chương 277, quân viện xuất thủ ngụy c h ấ n lên sân khấu chương 278, quân viện xuất thủ ngụy c h ấ n lên sân khấu la tu phái người phương thức làm cho khương vi lan cảm giác hai mắt sáng lên phía trước mỗi một giới võ đạo giao lưu hội hầu như tất cả võ viện đều tuần hoàn theo một tám một quy củ tới thực lực khác xa hai cái võ viện cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn bại lộ đoàn bản quyết ra thắng bại điều này cũng làm cho làm cho thi đấu hiện ra càng thêm dài dòng b u ồ n chán thế nhưng đó là một người thi đấu la tu loại phương pháp này hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài hắn làm cho đế vũ trung thực lực tương đối mạnh diệp vô đạo dẫn đầu lên sân khấu làm cho thực lực cũng không thể khinh thường vân khanh nguyện tiếp đ ố i hai người này nếu là có thể thông sắt những đội ngũ khác như vậy đế vũ lực uy hiếp tại hậu kỳ sẽ gấp đội huống chi còn lại đế vũ mấy người thực lực cũng không thấp loại phương pháp này thậm chí làm cho la tu đều một chút xíu kinh ngạc thiếu lâm cư n h i ê n như thế không chịu nổi mục k í c h còn như bảo tồn thực lực ở la tu trong tự điển căn bản cũng không có mấy chữ này có thể trực tiếp đánh bại hắn tuyệt không nhiều dây g ư ơ một dây đồng hồ đợi đến chân chính gặp không gặm nổi xương cứng hắn tiến lên nữa giáo đối phương làm người cũng không trễ hồ duyên giáp lý thanh la chu thương hoàng phủ t ú tú tần tiên h hạng liên thành tư không thuần những người này phía trước ở đế vũ trong sa đoàn thực lực đều rất mạnh mẽ bọn họ trên cơ bản đại biểu đế vũ cơ bản tiêu chuẩn nhưng giống như vân khanh n g u y ệ t cái này dạng đột nhiên lao ra chỗ này sao y ê u viện tân tú đệ tử còn lại võ viện sợ là trên trăm năm cũng khó gặp phải một buổi chiều trận đ ấ u ma viện quân viện dồn dập đăng trẳng những thứ khác đội mạnh t h như võ đàng trung nguyên dân gian dị thú thợ săn đội chờ các loại cũng có trận thi đấu bất quá đông nhạc tây xuyên nam lăng bắt đầu cái này bốn cái võ viện ở trên t r ư a t r o n g tranh tài đánh đều hết sức bảo thủ có thể là rút tham duyên phận đến lĩnh rồi đem mấy cái này có uy tín võ viện đều đặt ở cùng nhau bất quá cũng là không có xuất hiện cái gì mắt sáng nhân vật buổi chiều trận đầu đế vũ không có trận thi đấu an bài toàn thể nghỉ ngơi la tu cùng khương vi lan dẫn theo những người khác ngồi ở lầu các tầng cao nhất rơi xuống đất phía trước cửa sổ quan chiến đứng lên ma viện đối với võ đàng quân viện đối với trung nguyên tây xuyên đối với thiếu lâm nam l a n g đối với dân gian thợ săn một dạng đội từng cái đội ngũ đánh mới đồng thời mở ra nếu như nói buổi sáng xem như là thi đấu biểu diễn buổi chiều nhưng trận đấu liền kịch liệt mỗi một c h i đội vân vân lầu các tầng cao nhất đều có phạm vi nhìn thập phần rộng rãi quan chiến khu quan chiến khu trước là đại đại rơi xuống đất cửa sổ có thể trực tiếp chứng kiến trên lôi đài thi đấu tình huống nhưng là không phải trên mỗi sàn đấu tình huống đều có thể nhìn rõ sở lúc này bọn họ liền cần mở ra thủy tinh bình rơi xuống đất cửa sổ sẽ trực tiếp biến thành trận thi đấu phát sóng trực tiếp khiến người ta thân lâm kỳ cảnh võ đạo cục dùng đạo diễn phương thức đem so với thi đấu tiến hành toàn phương vị phát sóng trực tiếp cùng tiếp sóng mặt khác cũng không thiếu nghề nghiệp người hướng dẫn giới thiệu đệ tử dự thi tình huống bao quát đấu cờ phân tích tình hình mỗi một tràng phát sóng trực tiếp đều có một khối cự đại rơi xuống đất cửa sổ coi như màn hình không đánh mở rơi xuống đất cửa sổ thời điểm có thể bung rèm cửa sổ xuống dùng để ra quan g rơi xuống đất cửa sổ là mật độ cao tài liệu chế thành kháng áp năng lực cơ bản cùng tài liệu kiến trúc tương xứng bất quá cũng không có ai biết toàn bộ mở ra tất cả trận thi đấu phát sóng trực tiếp quan chiến đài phía trước nhất la tu từ khương vi lan trong tay nhận lấy buổi chiều cuộc so tài thứ nhất đối trận danh sách la tu n g ư ơ i nghĩ xem cái nào một chàng khương vi lan nghiêng về đầu tò mò hỏi la tu ánh mắt nhìn lướt qua danh sách chứng kiến ma khí tên gật đầu xem trước ma khí a khương vi lan mở ra tiếp sóng hình ảnh trực tiếp nhảy đến rồi ma khí cùng võ đang lôi đài bên trên người hướng dẫn đang ở giới thiệu song phương đối chiến nhân viên tình huống căn bản các vị ma khí bên này xuất chiến là sinh viên năm thứ ba đại học phục báo hắn tu luyện trước thiên hổ kình quyền công pháp là thập phần ưu việt thiêu nguyên hồn có người nói loại công pháp này tu luyện tới tầng thứ chín sẽ quyền trưởng mang h ỏ a có thể nhóm lựa t r ê n thân uy lực vô cùng chúng ta lại tới xem võ đang bên này lại là phái gia đại học năm bốn ưu tú học tử tống thiên ân hắn một tay lưu quan kiếm hiện ra hết bắt nguồn xa dòng chảy dài đạo r a phong thái hắn tu luyện võ đang kiếm pháp công pháp lại là truyền thống võ đang nội công tuy là tên nghe vào không có đặc điểm gì thế nhưng võ đang dù sao cũng là ngàn năm mạnh mẽ viện cùng thẳng đến ưu việt ma khi đến tội cùng biết va chạm ra làm sao rồi hoa lửa đâu. để cho chúng ta mọi mắt mong chờ la tu nghe sắp đang ngủ đội à không có gì có thể nhìn thiếu nguyên hồn so với võ đang kiếm lợi hại hơn trận này ma khí tất thắng khương vi lan nhữ mày một cái không biết la tu còn hiểu võ đang cùng ma khí công pháp ồ kế tiếp khương vi lan đem từng cái võ viện phát sóng trực tiếp tất cả đều phát hình một lần trên cơ bản mỗi một cái chỉ dừng lại không đến một phút đồng hồ lôi đài bên trên từng cái đội ngũ đánh vẫn là hết sức bảo thủ bất quá làm hình ảnh xuất hiện quân viện thi đấu lúc la tu đột nhiên ngồi thẳng trong miệm mặc niệm một câu nguy trấn sau lưng hô d u y giáp diệp vô đạo đám người cũng ngẩng đầu chăm chú nhận rõ một cái là hắn diệp vô đạo trả lời khẳng định quân viện cuộc so tài thứ nhất c ư nhiên làm cho ngụy trấn lên sân khấu ngụy trấn là quân viện gần với vũ địch đối thủ mạnh mẽ tuy là lúc đó khương vi lan nói không có quá nhiều liên quan tới hắn giới thiệu đối với hắn sử dụng công pháp gì cùng vũ khí cũng đều không phải rất rõ nhưng có một chút có thể khẳng định thực lực của hắn tuyệt đối không thấp bởi vì hắn là quân thần vũ mục học sinh tất cả đội ngũ dùng đều là thận trọng đấu pháp vừa mới bắt đầu phái thực lực tương đối yếu học sinh hoặc là đệ tử lên sân khấu từng bước phái thực lực khá mạnh cái này dạng tích phân có thể thêm vào có lợi cho toàn thân tích phân tính tổng cộng thế nhưng quân viện đây là đang bắt trước đế vũ sao trận đấu để như thế trọng lượng cấp nhân vật lên sân khấu xuyên tấu qua lôi đài la tu có thể chứng kiến trong màn ảnh một bên kia quan chiến đài trên quân viện lĩnh đội mạc cô lang đang chăm chú nhìn màn ảnh phản p h ấ t biết lúc này la tu cũng có thể chứng kiến hắn cái này ánh mắt ý vị thâm trường cũng trực tiếp bị la tu bắt được người là ai vậy kia la tu chỉ vào trong màn ảnh quan chiến đài trung ương người kia hắn hắn là mạc cô lang chúng ta mới lúc tới gặp qua hắn là quân viện lĩnh đội k hương vi lan nói như vậy hết la tu mới chỉ có đột nhiên nghĩ đến vừa xong la phủ sơn thời điểm bọn họ nhìn thấy đệ một đội ngũ chính là q u â n viện hắn chính là cái kia lính đội mạc cô lang la tu tu ầ n nổi lên chân mày xem ra người này cũng sẽ là đế vũ kình địch hắn hiện tại đã xem thấu la tu kế sách hơn nữa ý dạng họa hổ lô theo đế vũ học đang nghĩ ngợi mấy vấn đề này đột nhiên la tu người phía sau kinh hô một tiếng ngoa tạo đây là cái gì thao tác hoàn chương hai trăm bảy mươi tám lại một cái liền cầm bốn phần nhân vật thu hát chương hai trăm bảy mươi chín lại một cái liền cầm bốn phần nhân vật thu hát mới lấy lại tinh thần là tu liền chứng kiến tống thiên ân lưu quang kiếm đang đâm về phía nguy trấn tống thiên ân sư thừa võ đang tuyệt học thanh kiếm này cũng là trong kiếm nhất tuyệt phát công lúc thân kiếm cùng tống thiên ân trong cơ thể nội công hơn dặm lẫn nhau sớn hỗ trợ lẫn nhau kiếm khí thậm chí còn hiện lên oanh oanh anh sáng nhạt phá không mà ra trong điện quan hòa thạch chỉ thấy n g u y trấn hướng tà phía sau triệt thoái phía sau một bước kéo dài khoảng cách cùng lúc đó lại từ k h á c một cái xảo quyệt phương hướng một cái bước xa phản v ọ t tới tống tiên ân sửng sốt hoàn toàn không nghĩ tới n g u y trấn bộ pháp vốn tưởng rằng là bại lui là tránh né lại không nghĩ rằng là tiến công cái này dạng ở lợi kiếm trước đấu đ á lung tung là muốn tự tìm đường chết sao Liên lưu tại Tiên người kiếm, hai tới Tống Ân ngây người trong chấp nhóm này, Nguyễn Trấn nhìn đúng lưu con kiếm, hai ngón tay vọt tới trước chấp Tốt mạnh lực lượng. tống t m ạ h lực l ư ợ n thiên ố n g ân nhất thời trận to hai mắt không dám tin tưởng nhìn về phía nguy trấn mà nguy trấn trên mặt cũng là vân đạm phong khinh mỉm cười trên ngón tay phảng phất không có phí sức chút nào người trên khán đài cũng thần sắc kinh ngạc có vài người càng là dồn dập đứng lên nhìn trên lôi đài tình huống quân viện nguy trấn lại có thể dùng hai ngón tay trực tiếp kiềm chế ở võ đang tống thiên ân lưu q u a n kiếm cái này muốn trên tay muốn có bao nhiêu lực lượng lúc này mới ra khỏi chiêu thứ nhất cũng đã thành cục diện bế tắc không phải biết phía sau biết đánh như thế nào đối mặt loại tình huống này tống thiên ân trong mày trong lòng hoảng hốt lưu quang kiếm nhất thanh thúy hưởng cư nhiên bị trực tiếp bẹ gãy rồi kiếm này thân gãy thanh nhâm tươi mát có thể nghe trong nháy mắt giữa hai người lực lượng mất thăng bằng tống thiên ân bị ngụy c r ấ n quanh thân lực lượng đẩy lui thần sắc bối rối được lảo đảo mấy bước kém chút ngã sắt xuống lúc này nhìn nữa kiếm trong tay đã chỉ còn lại có phân nửa một nửa kia vẫn còn ở n g u y trấn hai ngón tay trong lúc đó hắn d ư ơ n g mắt lên hoảng sợ nhìn lấy n g u y trấn phát sinh loại sự tình này hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng đối như thế nào n g u y trấn nơi đây cũng là không do dự trực tiếp phủi trong tay kiếm gây lấy lưu tinh truy lạc tốc độ độ thình lình đâm về phía đối diện Siêu. Cái này tàn kiếm đại đợi Thiên trên Nguyễn thu được cự lực cũng này tàn Trấn lượng, không đợi Tống thiên Ân phản ứng tay, kịm, cũng đã ở ở đã tàn kiếm bên trên mang theo đỏ tươi v ế t máu lập luận sắc sảo đ i n h ở trên cọc gỗ phía sau còn tản ra kêu khẽ kéo dài không thôi mà tống tiên ân ở còn chưa hiểu thời điểm cũng đã ở bên trong thân thể kiếm thương tay phải của hắn nhất thời mất đi khí lực trực tiếp đem trôi kiếm trực tiếp vứt bỏ tay kia bưng b ả vai sắc mặt thống khổ cái này tống tiên ân là cắn chặt hàm răng trên trán biệt xuất từng viên một mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ậ u nhờ vậy mới không có kêu rên lên tiếng thế nhưng bờ vai của hắn nhất định là trực tiếp phế bỏ vừa rồi máu me tung tóe hắn nửa cái cánh tay cũng liền bị máu đỏ tươi thẩm tấu không ngừng đi xuống gì không nghĩ tới q u â n v i ệ n người xuất thủ hung ác như thế trang diện huyết tinh đơn giản là không hề nhân đạo đối với trực tiếp đ ả thương người sự t ì n h võ đạo cục sớm có quy định ở trên lôi đài bất luận sinh tử đều cùng võ đạo cục không có quan hệ bất quá căn cứ nhân đạo nguyên tắc vẫn là kiến nghị sở hữu đội dự thi ngũ điểm đến thì ngưng có thể phân ra thắng bại liền có thể không cần tạo thành không cần thiết thương tổn tăng thêm thống khổ và cựu hận thế nhưng dù vậy sở hữu người trong lòng vẫn cảm thấy q u â n v i ệ n người quá không tốt trọng mặc dù là có thể đánh thắng cũng không dám ở trên lôi đài thả ra cùng quân viện đánh bởi vì sợ bị trả thù chớ đừng nói chi là đối với võ đăng cái này dạng căn bản là đánh không lại quân viện võ viện thực sự là không dễ chọc võ viện a có khán giả cảm khái tiểu tử còn không chịu thua lúc này nguy trấn cũng không muốn lại đánh làm cho hắn đệ một gia chiến trong lòng hắn thật sự là tuyệt khâm phục chỉ có cấp tốc đem đối thủ rết sạch sành sinh tài năng mới có thể biểu hiện ra chính mình thực lực chân chính nhanh để cho các ngươi lĩnh đội đi ra các ngươi những thứ này r a r ư ờ i không có tư cách động thủ với ta nguy trấn la ầm lên tống tiên ân môi màu tóc trắng đã không có bao nhiêu lực thế nhưng hắn không có lập tức chịu thua cũng không có tiến công cũng cũng không lui lại mà là vẫn như cũ kiên chỉ đứng ở trên lôi đ à i đế vũ quan chiến đ à i trên chứng kiến loại tình huống này la tu nhàn nhạt nói ra cái này n g ụ y c h ấ n hạ thủ thật đầu ừ m g quân viện người đều phi thường nạo khí hạ thủ không nặng không nhẹ cái này n g ụ y c h ấ n lại là thực lực gần với vũ định nhân tống thiên ân gặp hắn bị ngược cũng rất bình thường thương vi lan cũng gật đầu hồi đáp dù nói thế nào tống thiên ân cũng là võ đang thực lực bây giờ khá cao đệ tử hai mươi tám tuổi liền tới gần tông sư thực lực tương đối khá nhưng là ở nơi này nguy trấn trước mặt vẫn là như thế không chịu nổi một kích la tu tỉnh táo phân tích lại tiếp tục nhìn về phía khương vi lan ngụy trấn đâu đến tông sư sao khương vi lan lắc đầu quan phương tư liệu biểu hiện hắn còn chưa tới tông sư nhưng đã tới gần ta hoài nghi hắn đã đột phá tông sư khương vi lan nhìn lấy trước mặt trên màn ảnh võ đang cùng quân viện lôi đài nói thật la tu khẳng định gật đầu l ư u quan kiếm là võ đang trí bảo một trong là chỉ có thực lực siêu quẩn ưu tú xuất chúng đệ tử tài năng mới có thể có bảo kiếm tống tiên ân có thể cầm hai tám đến nó thực lực tự nhiên không thấp lại nhưng bị ngụy trấn nhất chiêu đánh bại cái này căn bản cũng không phù hợp lẽ thường ngụy trấn Đã đạo là lưu tông giao sư. Võ đạo giao lưu hội quân y đ h nhất định viện tuổi trở g không đến thực sự c là kinh địch nguy trấn chỉ là đệ nhị thủ tịch đệ nhất vũ địch còn không có lên sân khấu cũng đã có sở hướng phi mị khi thế la tu sau khi nghe xong mặt không chỗ nào di chuyển không đội chương hai trăm bảy mươi chín đ ố i chiến dân gian thợ săn đội chương hai trăm tám mươi đ ố i chiến dân gian thợ săn đội ta vốn tưởng rằng khóa này giao lưu hội đều là chút dạng không đ ứ n g đắn không nghĩ tới thật là có mấy cái có thể đánh h ư ơ n g vi lan nhìn một chút la tu dáng vẻ tự tin cũng không nói thêm gì nữa theo gật đầu ừng làm theo đồng la âm thanh võ đang cùng quân viện tranh tài kết thúc ngụy trấn liền cầm một phần so với diệp vô đạo cùng v â n k h a n g u y ệ n cầm còn nhiều hơn la tu tùy ý đổi cho nhau mấy cái lôi đại kết quả tranh tài phát hiện ma viện người khoa trước hơn bọn họ cũng phòng theo đế vũ trực tiếp phái ra trang sát trận đầu xuống tới trang s á t liền cầm nắm phần kinh sợ lòng người ma viện lôi đài so với lúc đó đế vũ cùng thiếu lâm thời điểm tranh tài nát b ấ y càng thêm triệt đề bởi vì không có quan sát trận thi đấu phát sóng trực tiếp sở dĩ la tu bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra trung nguyên vũ viện trực tiếp bị đánh bồi dối một đ á năm h n hơi cường điệu quá đi đúng vậy a ma viện so với chúng ta còn không dạng đạo lý khóa này giao lưu hội thực sự là vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên liền nặng như vậy mùi thuốc súng sau lưng đế vũ các đệ tử dồn dập thảo luận đứng lên la tu trên mặt như trước không có thay đổi gì trong màn ảnh trang sắt cũng là uy phong lấm lấm mặt không biểu cảm phản p h ấ t hết thể đều tại hắn trưởng hai mươi bảy cầm bên trong trên c h á n đều có chủng hắn đã là một người c ủ a so tài vô địch tự tin nhìn đến đây la tu ngược lại cười rồi ma khí quân viện tuy là thế lực cường đại nhưng quá mức tự phụ không phải là cái gì chuyện tốt còn lại đang ở nghị l u ậ n người dồn dập không lại lên tiếng các ngươi nhớ kỹ mặc kệ chúng ta cầm rồi bao nhiêu phần đánh bại bao nhiêu người không đến cuối cùng nhất khác liền không nên bông lỏng cảnh giác đế vũ nhân dồn dập gật đầu bởi vì cá nhân thi đấu chủ yếu thua một hồi trên người tích phân sẽ toàn bộ tăng thêm đến thắng phương trên người giống như là kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ sau khi nói xong la tu đứng lên mặt hướng đại gia các vị trận thứ hai lập tức phải bắt đầu rồi diệp vô đạo vân k h a n h n g u y ệ t chuẩn bị xuất chiến hai người nghe được mệnh lệnh phía sau vội v ã đi ra thấp đầu lĩnh mệnh là diệp vô đạo ngược lại là không ai cảm thấy bất ngờ nhưng vân k h a n h n g u y ệ t nơi đây lại làm cho đại gia có chút kinh ngạc còn để cho nàng xuất chiến k ư ơ n g vi lan cũng có chút khó hiểu nhìn thoáng qua la tu biểu tình phía trước an bại như vậy là bởi vì ma quân hai viện còn chưa có xuất hiện nhưng bây giờ ma viện trực tiếp phái ra mạnh nhất trang sát nguyên bản kế hoạch hẳn là cải biến một ít không nếu như để cho hô duyên giáp thậm chí là chính bản thân hắn xuất chiến giết nhất sát nhuệ khí của bọn họ nhưng la tu không có chút nào thay đổi chủ ý ý tứ bởi chiều trận thứ hai đế vũ đối trận là dân gian thợ săn một dạng đội thực lực so với đội mạnh yếu một ít tuy là diệp ngơi hai người chiến bại có khả năng rất ít nhưng dựa theo la tu tính cách cái này dạng thật sự là quá ổn thỏa theo trước mọi người hướng n ô i đài la tu cùng k ư ơ n g vi lan đi ở mặt sau cùng trang sát đều đi ra rồi ngươi không xuất chiến giao lưu hội ở trên kết quả tranh tài tuy trọng yếu nhưng khí thế cũng là rất trọng yếu cùng lúc lúc này đế vũ mới bắt đầu lực gáp thiếu lâm khí thế đã cơ hồ bị ma viện cùng quân viện toàn bộ ép xuống lại không nói một chút sĩ khí sợ rằng những người khác lòng tin biết gặp khó khăn la tu lắc đầu ung dung cười cười nhìn lấy bởi vì lo lắng mà c a o mày khương vi lan vụ vô, vô bả vai của nàng thiểu sư tỷ không nên gấp gáp la tu xưng hô biến đổi hai người giữa bầu không khí đột nhiên biến đến trở nên tế nhị không biết là càng thêm vô cùng thân thiết vẫn là còn có khoảng cách cảm nhưng khương vi lan trong lòng cũng là có điểm dị dạng gò má cũng hơi n h i t một kia la tu tay tiếp xúc được nàng sau đó lại nhanh chóng rời đi căn bản không có chú ý tới khương vi lan biến hóa tiếp tục nói ra chúng ta bắt đầu lấy toàn thắng thành tích đào thải thiếu lâm khẳng định dẫn tới o à n h động không nhỏ trận này không biết bao nhiêu cái võ viện nhìn chằm chằm ta nếu là ta lên sân khấu lại toàn thắng dân gian thợ săn một dạng đội bọn họ không phải không có cách nào chơi không có cách nào chơi khương vi lan kỳ quái nhìn la tu khá lắm la tu đem võ đạo giao lưu hội trở thành trò chơi sao hắn đang nói gì đấy tuy là la tu thực lực đột nhiên tăng mạnh thậm chí trên mình nhưng mà quân hai viện thủ tịch cùng với bọn họ lúc trước phân tích dân gian tam s o á t kích đều không phải là rất dễ đối phó nhân vật la tu không biết là vô cùng tự tin vẫn là căn bản không đem cái này võ đạo giao lưu hội để ở trong lòng đây cũng quá tự tin nhưng hương vi lan nghĩ lại la tu vẫn là có tự tin vô liếng hắn nắm giữ mấy cái c ô n g pháp đều đã đại thành mặc dù mình biết rất ít nhưng minh bạch uy lực của nó cự đại thậm chí mình cũng đã không phải là đối thủ của la tu từ hắn mỗi ngày trạng thái đến xem hôm nay la tu thực lực không biết lại tình tiến bao nhiêu đúng vậy à ta tuy là muốn lấy được hắm nhất nhưng không thể một lần toàn bộ cầm xuống không phải vậy cho đế vũ gây thù hẳng ta liền thành tội nhân mặt khác các vị sư huynh đệ không có ra sân cơ hội ta chẳng phải là lại sẽ bị mọi người sở rũ x u ố n g bỏ nghe xong những thứ này hương vi lan nợ nụ cười la tu thật đúng là suy nghĩ c h ủ đáo đúng rồi thời gian vội vàng chúng ta không có xem dân gian tam xoa kích thi đấu bọn họ chiến quả như thế nào đột nhiên nghĩ đến cái này tam xoa kích thực lực cũng không thể coi thường quân ma hai viện tuy khó đối phó nhưng dân gian thợ săn nhưng làm mỗi ngày cho dị thú làm bạn muốn nói kinh nghiệm chiến đấu thậm chí so với quân ma hai viện còn phải cao hơn không ít hắn bưu lại a hương vi lan len lén sâu hấp một khẩu khí cái này hình chiếu ba dê chỉ có thể từ nặng cái phương hướng này thấy rõ ràng vì vậy la tu hầu như dính vào nhưng nhìn ra được hắn không phải cố ý như vậy chỉ là muốn nhanh lên một chút chứng kiến hoắc lôi bọn họ thành tích hương vi lan bất động thanh sắc thanh âm đều có điểm không giờ cố như mới cái kia h o ắ c lôi hắn không có lên sân khấu dân gian thợ s ă n đội có sở tang ư ờ i ba đ à i nhóm mấy người này xuất chiến hai tháng một tùa đánh với nam lăng võ viện còn không có lên sân khấu a la tu nghiêm túc suy nghĩ một chút không biết mấy người này đến cùng là dạng gì nhân vật hung ác một lần nữa trở lại sân so tài khí trời t r ợ t biến trong lúc nhất thời trời ưu ám dường như m u ố n mưa trên k h á n đ à i không ngừng quăng tới ánh mắt tò mò đều cho rằng cái này mây đen là đế vũ vân khanh nguyệt tới thế nhưng lúc này vân khanh g u y ệ t chỉ là đứng ở la tu bên người chẳng hề làm gì cả cái kia một bà cự phủ dường như cũng không ở trên tay nàng đây là thật thiên âm Bất quả đối với dân Khanh gian n ó đây g không thợ săn đội tổng r hắn cộng thể trực tiếp có ngũ nhánh hai chi một dàn đội ba chi đội mạnh cái này ba chi đội mạnh người dẫn đầu theo thứ tự là phía trước nhắc tới hót lôi long gia cùng phương lộ chân mà nay thiên hạ chưa cùng đế vũ tranh tài cái này một chi là dân gian thợ săn một dạng đội bất quá bọn họ ra sân tên người la tu cùng khương vi lan đến bây giờ còn không biết mỗi một chàng giao lưu hội lúc trước võ đạo cục đều sẽ trước giờ công bố song phương đội dự thi ngũ đội viên tư liệu cơ bản trong tài liệu có đơn giản tính danh tuổi tác thực lực tu vi trở, các loại cơ sở tin tức la tu đám người tiến lên ngồi vào chỗ của mình cùng đợi bắt đầu tranh tài thông báo thế nhưng vừa lúc đó đối diện dân gian thợ săn đội dường như có chút dối loạn không phải biết rõ làm sao hồi sự chờ thực sự không nhị được la tu gọi tới võ đạo cục nhân viên công tác thi đấu đều muốn bắt đầu chuyện gì xảy ra l i ê n tư liệu của đối phương cũng còn không có công bố phía trước đều công bố thật tốt nhưng cái này một chi dân gian thợ săn một dạng đội cho tới bây giờ bọn họ đều không nhìn thấy quan phương công bố bất luận cái gì tư liệu cũng không biết đối thủ gọi cái gì mà đế vũ bên này tư liệu đã sớm công bố qua nhân viên công tác vội vàng chạy tới đối phương là cái hơn hai mươi tuổi tiểu tử thân mặc quần áo làm việc ngượng ngùng trả lời thật sự là xin lỗi không phải chúng ta không tiện à đến bọn hắn bây giờ bên kia dự thi nhân tuyển còn không có xác định nghe nói như thế la tu có chút ngoài uy mới vương vi lan cũng trực tiếp n gây n g ẩ n cả người cái gì như thế không đáng tin cậy lớn như vậy một cái giao lưu hội cư nhiên sẽ xuất hiện t ó c như vậy cấp sai lầm võ đạo cục có thể trực tiếp thủ tiêu bọn họ tư cách dự thi bất quá mảnh nhỏ tới ngấp lại cái này cũng khó tránh khỏi dù sao cũng là lâm thời xây dựng đội ngũ không có một cái sức thuyết phục mạnh lĩnh đội cũng không thể tránh được mặt khác những người này đều là từ dân gian mà đến dân phong đư hãn ai cũng không phục hay nghĩ tới đây la tu cũng không nóng nảy đang lúc bọn hắn bên này lẳng lặng mà đợi lợi nếu ai cũng không phục hay vậy hôm nay liền muốn bọn họ phục đủ sau m ộ ư ơ i mấy phút ở võ đạo cục dưới sự hỗ trợ cái này dân gian thợ săn một dạng đội rốt cuộc đã chọn bọn họ l í n h đội cũng rốt cuộc có thể bình thường tham gia trận đấu bọn họ đội danh tạm định vì thương l a g đội đệ một cái ra trận là sử dụng lăng thiên sinh đông đình hồ ngư vương hạ ba chấn động c h i tử hạ hải sa người này sinh động với đông đình hồ phụ cận thực lực tu vi mặc dù không cùng tông sư nhưng tuổi gần 26 tuổi kinh nghiệm chiến đấu cũng đã thập phần lao đạo hắn không gần như chỉ ở phương viên ba trăm dặm trên mặt hồ quát tháo phong vân hơn nữa nhiều lần tiến nhập dị thú chiến trường thắng lợi trở về còn cụ thể cùng cái gì dị thú đỏ sức quá, lại tu luyện công pháp gì? võ đạo ở một tiếng chấn động giòn vào dưới mặt đất trực tiếp bị hắn đánh ra ba cái vết nước cái này lăng tiên xiên là tinh cương làm bằng toàn thân chẳng loá đầu là hai cái thập phần nhọn chỗ rẽ phân ra hai cái cái xiên cá bất quá con cá này xin so với lớn bình thường bên trên rất nhiều đông đỉnh trong hồ không thiếu có cự đại ngư thú nhưng là đều khó khăn trốn hạ hải sa lang tiên xin hạ hải sa không chỉ có đâm ngư tinh chuẩn hung ác độc địa theo người đánh nhau càng thêm xuất quỷ nhập thần t hơi bất lưu thần cũng sẽ bị hắn đâm trúng nghiêm trọng trực tiếp đâm thủng nội tạng đi lời nhà ma không nghiêm trọng vậy cũng phải làm ba ngày ác ngộng tài năng mới có thể từ lang tiên xin trong bóng tối thoát ly chính là như vậy một cái dân gian thợ săn tuổi gần hai mươi sáu tuổi cũng đã đã tiến vào dị thú chiến trường không dưới mười lần kinh nghiệm của hắn lao đạo có đôi khi hệ so sánh hắn lớn hơn mười tuổi nhân đều mặc cảm nhưng có thể ở dị thú chiến trường rong rỗi người có mấy cái là kinh nghiệm chưa đủ mao đầu tiểu từ đâu so với hạ hải sa kinh nghiệm càng thêm phong phú lợi hại hơn dân gian thợ săn cũng không phải s ố ít. đế vũ nhân đi ra lao tử cho các ngươi nếm thử mới mẹ rết cái x ư ơ n cá hạ hải sa giống như là ba năm năm năm không có cạo quá dâu mép một dạng dâu đầy mặt đều nhanh đem ánh mắt của hắn núi chặt lại rồi mới vừa đi lên lôi đài mà bắt đầu điên cùng k ê u gạo nói năng lô mãng dưới đài thương vi lan cao thành tú chân mày la tu bọn họ không phải dân gian thợ săn đội mặt chứ như thế có khí thế la tu lắc đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên đài động tĩnh đầu cũng không xoay qua chỗ khác phải trả lời nói không n ổ i tại sao gọi cũng không đáng kể xem thực lực k hương vi lan cũng gật đầu tiến tính lại diệp vô đạo đi tới lôi đài bên trên nhìn một chút hạ hải sa trong tay lăng thiên xiên còn có một thân trang phục kỳ quái kém chút không có không có ngưng cười đi ra đại ca trên người ngươi con cá này mùi túi cách xa như vậy ta đều có thể ngửi được mười năm chưa rửa tắm đi hạ hải sa hận ý cao ngất cắn hàm răng bắp thịt cả người bột chặt g ơ lên lăng thiên xiên liền hướng diệp vô đạo vào tới đế vũ tiểu tử người muốn chết trên thực tế diệp vô đạo so với cái này hạ hải xa còn lớn hơn vài tuổi bất quá hắn cũng không sinh khí theo lăng thiên xin tới gần một đạo bạch sắc tinh quang đập vào mi mắt diệp vô đạo đột nhiên kinh ngạc nghịch tinh thương như vậy tinh quang thế gian khó có được diệp vô đạo nhìn qua cảm thấy giống như là cổ võ học thất truyền công pháp chờ các loại tranh tài kết thúc muốn đi hướng la tù lãnh giáo một chút nhưng là vì sao cái này không có danh tiếng gì dân gian thợ săn biết sử dụng truyền thống cổ võ học thất truyền đoạt pháp n ị c h tinh h ư ơ n g lại một cái cá lọt lưới sao kèm theo nghi ngờ của hắn đối phương tinh lượng lang thiên s i n đã đâm tới trước mặt nếu không phải diệp vô đạo phản ứng cấp tốc cái này nhỏ như xương c á c ơ m xoa liền trực tiếp đâm thủng đ ầ u mình nguy hiểm thật diệp vô đạo kinh hô một tiếng đối mặt tiến công mãnh liệt như vậy con nghé mới sanh không sợ hổ nhân vật h u n g á c diệp vô đạo không muốn hăng chiến tránh thoát hạ hải sa công kích diệp vô đạo nhắm ngay thời cơ lấy tốc độ cực nhanh bắt lại lang thiên s i n trung bộ cơ h ộ i là đồng thời diệp vô đạo tay kia cũng rôi đi lên hai cái tay trong chiều gian dùng sức trả một cái nhất thời lang thiên bắt chéo hạ hải sa trong tay cực tóc xoay tròn suýt nữa thoát ly hai tay của hắn tuy là nghịch tinh thương thương pháp xuất quỷ nhập thần tốc độ cực nhanh phương hướng xảo quyệt xuất thủ hung á c thế nhưng hạ hải xa vẫn là không có đem luyện đáo gia quốc diệp vô đạo chỉ là quan sát hắn mấy động tác đem hắn cả người kẽ hở nhìn cái nhất thanh n h ị sở cái này nhân loại trên tay lực lượng tuy là mạnh mẽ nhưng chiêu thức biến hóa không lớn đ ổ i thương công kích tốc độ thật t r ư ở n tại hắn đổi phương hướng thời điểm diệp vô đạo là có thể giết hắn ba lần vườn chán diệp vô đạo biết lúc này hắn không thể h ằ n chiến la tu cũng không thích dài dòng đấu pháp vì vậy hắn một cái chết thân Tay phải lúc này ở dưới lôi đài la tu hơi có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới diệp vô đạo cũng tu luyện long tự công hơn nữa thoạt nhìn lên đã tu luyện đến rất sâu tình trạng họa long xuất hải mặc dù đang dưới đài người xem trước mặt tựa như không gió cũng không hải trong h nhưng ở hạ hải ế ở xa t ư ớ giới. c cũng cùng Cái cự mặt, một thế không dạng này là l gầm chung thét, từ hải ảnh cự ảo lúc a ra, xa ra xa o nhào vào hạ hải xa trên người. Long ảo long nhào Trong trực trên trên tiếp thương tới thật. lực cùng cũng chân hải người. hải biển hải người ảnh, nhưng lượng, hạ hạ là là l nhất thời hạ hải x a không thể lui được nữa cả người bị cự long lực lượng vây quanh trong nháy mắt trên dưới thân thể dường như muốn bị xé nước một dạng bị điên c u ồ n g n ắ m kéo y dịch phục trên người hắn bởi vì cuồn phong lực lượng lại bị xé mở trên cánh tay trên đùi trên bụng cũng bị cái này cường đại lực lượng cát một t i ê huyết chậm rãi ra bên ngoài thấm vào rất nhanh trên người cũng đã phát ra nhàn nhạt huyết sắc người không biết hoàn toàn nhìn không ra đây là chuyện gì xảy ra nhưng hiểu rõ long tượng công lực lượng người tỉ như quân viện mạc cô lang ma khí trang sát bao quát vẫn lấy long tượng bàn nhược công ăn mồi la tu đều nhìn thấu đầu mối bất kể là xương bá trên hồ không ai bị nổi lăng tiên siên vẫn là thất chuyển mình lâu thương pháp tâm quyết lịch tinh tiên lúc này ở thương long xuất hải trước mặt biến đến chút nào không đất rụ võ mặc dù nói là ảo giác nhưng trên lôi đài lực lượng vẫn là cuốn lên cắt bay đá chạy cuốn phong bảy trăm bảy mươi ba một trận xe thổi không cần thiết k h o ả n khắc hạ hải xa quanh thân quần phong đã tiêu tán nhưng cả người hắn đã tình trạng kiệt sức ngã trên mặt đất quá trình này duy trì liên tục không đến mười giây đồng hồ nhưng là đối với hạ hải xa thương tổn là trí mạng đại đa số người còn không biết chuyện gì xảy ra vì sao diệp vô đạo nhất chiêu để hạ hải viện trực tiếp ném xuống lăng thiên x i ê n ngã trên mặt đất nhưng bất luận như thế nào cuộc tranh tài này kết quả đã đi ra rồi đế vũ diệp vô đạo thắng nhất thời trên khán đài cảm thấy rất ngờ vực rất nhiều người đều bị trận này đánh không minh m ạ c h có thể tiếp nhận gần tông sư thậm chí là biết long tượng công nhân thập phần biết chuyện gì xảy ra sự tỉnh diệp vô đạo long tượng công đã đến đăng phong tạo cực hoàn cảnh không biết vì sao sử dụng môn công pháp này có thể là không muốn làm lỡ thời gian la tu bên này xem qua cuộc tranh tài này sau đó cũng không có quá nhiều đánh giá chỉ là nhàn nhạt nói hai chữ không sai kế tiếp dân gian thợ săn một dạng đội lần nữa phái ra ba người diệp vô đạo đều không có lối ra lấy ưu thế tuyệt đối đem đánh bại phía sau mấy cái này dân gian thợ săn bọn họ sử dụng vũ khí cùng tu luyện công pháp thiên kỳ bách q u á i có thậm chí không có tu luyện công pháp bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú có thể cùng diệp vô đạo chu toàn hai chiều thế nhưng diệp vô đạo trong vòng ba chiều thì đem bọn hắn toàn bộ đánh bại liên tục bốn trận x u tới diệp vô đạo lần nữa thông sát khán giả s ô i trào cho đến bây giờ một ít mạnh võ viện trên cơ bản không có bại tích ngược lại những thứ kia nhỏ võ viện muốn ló đầu ra là phi thường khó khăn bao quát ở lúc trước vẫn luôn có nhiệt độ mới đội ngũ dân gian dị thú thợ sang đội đều không có đứng vững đế vũ thông sát năm nay đế vũ phong mang tất lộ trên khán đài ma viện trang sát to mày hắn người xuyên màu đen áo choàng ở trong gió không ngừng phiêu động bên người của hắn theo một cái vẽ lấy rất nặng hát sắc nhãn tuyến nữ nhân cái kia nữ nhân thân mặc áo bó sát người vóc người có lồi có lõm tóc cũng là vòng tại trên đầu nhãn thần sắc bén băng hồng đế vũ năm nay khó đối phó ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng trang s á t nghiêm túc quan sát hai lần diệp vô đạo thực lực trong lòng mơ hồ có chủng dự cảm bất tưởng tuy là đến bây giờ còn không có gặp phải đế vũ nhưng mỗi một năm đế vũ đều là bọn họ kình địch tuy là năm nay ma viện cũng thu nạp một ít máu mới mỗi người tu vi đều đột nhiên tăng mạnh xuất sắc nhất chính là bên người hẳn cái này gọi là băng hồng nữ nhân khoe miệng nàng m ộ t phát chẳng hề để ý lĩnh đội yên tâm đi ta băng hồng vừa ra sân đế vũ những thứ kia rồi rồi n h ó đầu khó giữ được trang sắc cười ha ha cười vỗ vỗ bả vai của nàng không nghĩ tới ngươi một cô gái Lại chân ó bực nấy đoán, quyết t ự sự c không những h đơn giản, viện những nam n ma kia, chính ó đôi k i c n g đánh cận chiến thời điểm hai thanh loan đao lực uy hiếp rất mạnh không chỉ có như vậy nàng xuất thủ cấp tốc thân ảnh giống như quỷ mị sát nhân ở vô hình ma viện cho tới bây giờ đều là lấy hung ác độc địa độc gác l ấ y sừng cái này mới vừa tiến vào ma viện hai mươi hai tuổi nữ hải ở ma viện chọn người tham gia võ đạo giao lưu đại hội đại tái bên trên lực chiến sĩ mây vòng đem vốn là phi thường người lợi hại đều ép xuống tăng lên toàn bộ ma viện lần này dự thi trình độ ma viện bên này cũng là m ộ ư ơ i phút là băng hồng phát triển làm cho trang sát tự mình mang theo nàng trang sát đối với băng hồng mà nói là một tay bồi dưỡng mặc dù không là quan hệ thầy trò thế nhưng tư nhân cứ gọi rất tốt băng hồng tuổi nhỏ phụ mâu ở nghi xương trong biển lửa mất đi sinh mệnh đưa nàng ôm vào trong lực dùng mặt nạ phòng độc cứu nàng một mạng nàng phát thể muốn nổi danh khắp thiên hạ làm cho phụ mẫu lấy nàng làm nạo sở dĩ đã thành niên mà bắt đầu tham gia các loại đại tái cuối cùng tiến vào ma viện vừa mới bắt đầu liền bộc lộ tài năng bị viện trưởng nhìn chúng sau lại trực tiếp làm cho trang sát tự mình mang nàng lần này tới đến võ đạo giao lưu đại hội cũng là có m ộ ư ơ i phần lòng tin đế vũ nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua chỉ biết đạo đế võ là sử dụng cổ võ học võ viện thập phần truyền thống cổ xưa lực lượng cũng phân là cường đại hiện nay đại bộ phận võ viện đều không có đánh mất cổ võ học cơ sở ma viện tự nhiên cũng có cổ võ học công pháp các loại vũ khí chở các loại thế nhưng đi lại lộ số chân ù n đồng lớn. g đế Đế vũ vũ có bất đồng rất lớn. Đế vũ tuyệt ọ c chú t r chính, chính thực ố n g t chiến chắc là sẽ không nói cái gì điểm đến thì ngưng tại dạng này một cái phức tạp thế giới bên trong nói không chừng không để ý sẽ bởi vì chuyện rất nhỏ ở trên sơ sẩy liền bị mất tính mệnh vì bảo vệ mình Cũng thực của hiện mình tưởng, vì là mộ bởi a giao n Hồng nhất định phải lần này quảng toàn trong nàng mình nên danh vọng. g giác phải chịu chú ý toàn quốc võ đạo giao lưu trong đại hội, thu hoạch đạo đại được cảm lưu quốc ý võ b vì phong cách sắp bén tâm ngoan thủ lạc b n g hồng được xưng là là sát nhân ở vô hình sát thủ lần này mặc dù là giao lưu hội thế nhưng nàng căn bản là không có nghĩ tới làm cho đối thủ sống đi xuống lôi đài ma viện trang sát đương nhiên biết b n g hồng ý tưởng tuy là loại ý nghĩ này rất nguy hiểm nhưng ở trên lôi đài xảy ra án mạng ví dụ không phải số ít chương hai trăm tám mươi hai hương vi lan tiểu tâm tư chương hai trăm tám mươi ba hương vi lan tiểu tâm tư đại đa số ở trên lôi đài người chết trận mặc dù là đối thủ xuất phát từ ngoài ý muốn thất thủ võ đạo cục quan phương cũng nghiêm cấm bằng s ắ c lệnh ra sát chiêu nhưng những thứ này mệnh lệnh cũng chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc người có ánh mắt độc đáo trong lòng đều rất rõ ràng muốn ở vân quốc nhiều như vậy trong võ viện lập uy võ đạo giao lưu đại hội tuyệt đối là cơ hội tốt t r ờ i ban không phải vào lúc này dương uy những thời gian khác liền thật không có cái gì cơ hội băng hồng không cần phải gấp đế vũ mặc dù có p h o n g mang nhưng không nhất thiết là chúng ta ma viện đối thủ trầm trụ khí đến lúc đó đem mấy người bọn hắn phách lối người điểm đều cho ta đợt lại băng hồng nghiêm túc gật đầu mà lúc này đế vũ bên này diệp vô đạo từ đi xuống l ô i đài hiện ra thập phần đúng dung hắn vốn tưởng rằng cái này dân gian dị thú thợ săn đội rất khó đối phó nhưng nhìn lấy thực lực của bọn họ liền cái này dân gian thợ săn đội rất bình thường hắn chứng kiến khương vi lan mở miệng tự tin nói ra lại để cho ta đánh mười cái ta cũng không mang thợ hổn hển khương vi lan tuy là vui sướng trong lòng nhưng vẫn là nhắc nhở diệp vô đạo tốt lắm ngươi tuy là toàn thắng bốn người nhưng không nên k i n h địch đây chỉ là dân gian thợ săn một dạng còn có đội mạnh phía trước chúng ta nói cái kia dân gian tam xoa kích đều ở đây trong cường đội phía sau thi đấu khó đối phó diệp vô đạo nhanh chóng thu sự kiêu ngạo của chính mình cung kính trả lời được rồi tốt. dù sao cũng là đại tỷ đầu nói diệp vô đạo cũng không dám chống đối mặt khác mặc dù không là lĩnh đội nhưng hương vi lan ở trong lòng của bọn họ vẫn tương đối chịu tôn trọng la tu c u ộ c kế tiếp muốn bắt đầu hương vi lan quay đầu nhìn lại muốn nhắc nhở la tu lại chỉ thấy la tu không ở bên người mà là tại thập bộ có hơn đang theo vân khai n g u y ệ t túi đầu nói cũng không biết là nói cái gì hương vi lan sắc mặt trở nên có chút phức tạp muốn đi tới nhưng lại do dự một chút sau lưng hô d u ê n giáp diệp vô đạo đám người chứng kiến đại tỷ đầu màu đậm không đúng lắm rất nhanh liền hiểu không tốt đại tỷ đầu nổi giận hơn làm sao vậy diệp vô đạo đi tới phía sau đã bị hô duyên giáp kéo lại người xem hai người nhìn sang mấy người bên cạnh cũng r ồ n dập tò mò nhìn lại náo nhiệt cái này thỏa thỏa kinh đ i ể n tình yêu tay ba chu thương đùa giỡn nói rằng bên cạnh lý thanh la mau m để cho hắn câm miệng uy đừng nói nhảm đại tỷ đầu đã biết cẩn thận cắt đầu lưỡi của ngươi chu thương sợ đến nhanh chóng bụ miệng chứng kiến khương vi lan không có chú ý tới bọn họ lúc này mới lên tiếng miệng của ngươi cũng quá độc ác đại tỷ đầu làm sao ngoan tâm như vậy mấy người bên cạnh cũng rất tò mò hương vi lan có phải hay không thích la tu hai người bọn họ thật phân xứng bất luận là thực lực tu vi vẫn là thân phận địa vị đều không thể soi mói nếu là thật ở cùng nhau đại gia cũng sẽ giơ hai tay tán thành thế nhưng la tu dường như đối với vân khanh n g u y ệ t cũng rất quan tâm vân khanh n g u y ệ t đối với la tu thích đó là bộc lộ trong lời nói là một ngốc tử cũng nhìn ra được chỉ bất quá hai tính cách của người bất đồng vân khanh n g u y ệ t chỉ biết lặng lẽ báo đáp trả giá thế nhưng hương vi lan bất đồng nàng tính cách hiếu thắng nguyên lai là đế vũ bên trong thủ tịch đệ tử bây giờ bị la tu chiếm trước tuy là tâm phục khẩu phục nhưng dù sao đi xuống thần đàn trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui nếu như la tu đối với mình đặc biệt c h i ế u cố vậy còn có thể an ủi một chút mình bị thương tâm linh nhưng hiện tại xem ra la tu dường như không có ý đó mấy người thảo luận thanh â m có chút lớn đưa tới khương vi lan chú ý nàng mới ngồi hai bước liền thấy mấy người bọn hắn đang nói đùa gõ má đỏ lên nghĩ đến chính mình vừa rồi đem tâm tình đều viết ở trên mặt một trận hối hận đang khi nói chuyện dưới một cái đội viên liền muốn lên trảng la tu phân phó vân k h a nguyệt sau đó đã đi tới chuẩn bị bắt đầu khương vi lan đang đ ờ ra không có chú ý tới la tu đi tới bên này la tu với hắn gặp thoáng qua phát hiện khương vi lan không có chú ý tới mình lại gây rồi trở về tiểu sư tỷ muốn bắt đầu đang suy nghĩ gì đấy một nhắc nhở như vậy khương vi lan mới đột nhiên lấy lại tinh thần hai người bốn mắt đối diện tuy là la tu cái gì đều không nghĩ không có thế nhưng khương vi lan trên mặt đã không giấu được chính mình cẩn thận nàng vội vã quay đầu chỗ khác đi trở về đến chính mình vị trí không có việc gì không có việc gì mau nhìn thi đấu a câu trả lời này có điểm không phải tự nhiên làm cho la tu có điểm sở không được đầu não khương vi lan làm sao vậy bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều cùng thường ngày ngồi xuống trận này vân khanh nguyện đối chiến là dân gian thợ săn một dạng đội chính đấy người này mặc dù là dân gian dị thú thợ săn nhưng là hiểu một ít cổ võ học c ấ m pháp tu luyện thập phần phức tạp trình tiêu xuất thân danh môn tính cách rộng rãi mê phong lưu là kinh đô đại quan hậu nhân có chính thống học tập cổ võ học tư cách thế nhưng hắn sau khi thành niên lại dứt khoát lựa chọn dân gian thợ săn trước nghiệp cầu tiên bởi vì trong nhà có tiền sở dĩ hắn chọn cái gì người nhà đều ủng hộ chỉ nghĩ làm cho hắn đi đường mình muốn đi mà trình đầy muốn làm gì thú thợ săn nguyên nhân duy nhất chính là vì chơi thật khá muốn tìm kiếm kích thích hắn hiện tại tuy là chỉ có hai mươi bảy tuổi nhưng thực lực đã sắp muốn đến nửa bước t ô n g sư coi như không có tiến nhập đế vũ học tập thực lực như vậy cũng vượt qua chín mươi đế vũ học sinh đệ tử lần này cùng đế vũ đối chiến làm cho hắn cũng có chút hưng phấn hắn cũng muốn chứng minh một cái mỗi người đều chạy theo như vị đế vũ thật có tốt như vậy sao khác mục tiêu không có bất phân thắng bại trình đầy liền thắng lợi uy tiểu mượn muội l ư i búa lớn chơi có vui hay không h trình tiêu đứng ở lôi đài một bên bởi vì tới chậm không nhìn thấy vân khanh n g u y ệ t sử dụng cự phủ đồ sộ c h ẳ n g cảnh hắn tuy là trong lòng có một ít phòng bị nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy chơi thật khá đây không phải là chính mình vui thay vui mắt đồ đạc sao nếu như không phải thi đấu hắn còn muốn đơn độc tìm vân khanh n g u y ệ t hảo hảo lãnh giáo một phen bất quá ở trên lôi đài lãnh giáo cũng không phải không được lại nói vân khanh n g u y ệ t tuy là thân hình đơn bạc thế nhưng cũng là xinh đẹp thập phần kinh diễm rất nhiều võ viện bên trong nàng dung nhan chỉ tuyệt đối có thể xếp tới chức năm trình tiêu là ưa thích mỹ nữ đối mặt cái này dạng điểm đạm đáng yêu tiểu muộn muộn hắn đều có điểm nhịn không được hạ thủ tổn thương nàng còn ch trình đầy liền hướng về phía đế vũ bên này hô lên uy các người đám người kia biết ta thương hương thiết ngọc còn không phái tới nam cố ý để cho ta bại bởi vị này xinh đẹp tiểu nội bội đúng hay không la tu không có phản ứng đến hắn bất quá khương vi lan bình phục tâm tình của mình sau đó nghe được trình đầy nói ngược lại cười cười cái này nhân loại thật đúng là thông minh không có bắt đầu đánh liền sẽ cho mình tìm lối thoát h ạ sau khi nghe xong lời này la tu không cho là đúng thật sao hắn thấy nam nhân này chính là phong lưu thành tính mặc kệ đối diện đứng chính là ai chỉ cần là một phụ nữ dáng dấp thật đẹp hắn cũng có là bộ dáng này tuy là phía trước chưa thấy qua hắn nhưng hắn vừa ra sân vừa nói la tu đem hắn trong lòng nghĩ cái gì cho đoán được bảy tám phần người không bỏ được khương vi lan thử dò xét hỏi chương hai trăm tám mươi ba lôi đ ỉ n h và quân thợ săn đội thảm bại chương hai trăm tám mươi bốn lôi đ ỉ n h và quân thợ săn đội thảm bại la tu kinh ngạc không nghĩ tới khương vi lan cư nhiên sẽ không đầu không đôi hỏi ra một câu nói như vậy bật cười cái gì liên tiếp suy nghĩ một chút dường như khương vi lan có điểm không cao hứng bởi vì trình đầy mặt đúng là vân k h á n nguyện có thể sẽ người bị thương cũng là vân nguyện nếu không phải khương vi lan có chút ă n d ấ m chua là sẽ không như thế hỏi la tu tâm như minh k í n h nhưng không muốn m ạ c h trần không nỡ bỏ ngươi vân khanh người ta dù sao nàng là người một tay dạy dỗ nên ngươi đối nàng còn có ân tình quan hệ giữa các ngươi tốt cũng là bình thường khương vi lan vốn định thăm dò bất chi bất giác liền nói khá hơn rồi sau khi nói xong lại cảm giác mình lời nói có chút đầy lại giải thích ta đây hoàn toàn là lo lắng chúng ta đế vũ sẽ bị thua vấn này la tu biết nàng đang suy nghĩ gì cũng không làm rõ tự xem như chính mình cái gì cũng không biết không tồn tại cam lòng cho l u y n tiếc sư tỷ ngươi quá để mắt cái này trình đấy tuy là trình đầy tuấn tú lịch sự không có bất kỳ vũ khí không biết biết công pháp gì c ũ n g sát chiêu nhưng hắn chịu mến nữ tử sẽ không giới nặng tay ở một phương diện khác trình đầy có đánh hay không qua được vân khanh nguyệt vẫn là ẩn số nói gì cam lòng cho luyến tiếc câu nói kế tiếp không cần giải thích khương vi lan cũng biết nàng thật là bị trong lòng tiểu tâm tình cho sông bất tỉnh đầu não vân khanh nguyệt nhưng là lực chiến ba bốn người đ o ạ t được tham gia võ đạo giao lưu đại hội danh lệch thực lực của nàng mình và đế vũ chúng đệ tử cũng là hữu mục cộng đồ một cái dân gian thợ săn một dạng đội tiểu nhân vật thật không thấy rõ sẽ là vân k h a n g u y ệ n đối thủ nhìn kỹ hắn nói k hương vi t r i ề u thoải mái nói xong câu đó liền b ã i chính thân thể nghiêm túc quan sát truyền bá trên đài tình huống đối mặt trình đầy khinh bạc khiêu khích vân khanh nguyệt vẫn là nói cái gì cũng không nói cùng thường ngày đem cự phủ đặt ở bên cạnh mình cùng đợi bắt đầu tranh tài đồng la tiếng chứng kiến cái này băng lãnh mỹ nhân như thế trầm trụ khí thế mà lại không chính mình bề ngoài đẹp trai cho mê hoặc đến trình lòng tràn đầy bên trong có điểm sinh khí cô gái nào chứng kiến chính mình sẽ không mặt đỏ nhưng cái này vân k h a n g u y ệ n giống như là một đầu gỗ giống nhau bất quá hắn chỉ là ở trong lòng nghĩ như vậy cũng không dám nói thẳng ra dù sao đối phương là đế vũ Coi như nhất thời không nhịn được muốn khoe khoang kêu gào sự vọng động của mình nhưng là không dám quá phận đế vũ tàng long n o ạ h ổ mặc dù mình chẳng đáng tiến nhập đế vũ học tập nhưng có một bộ phận nguyên nhân là mình không thể nào tiếp thu được đế vũ hạn chế chỉ nghĩ muốn tự do tự tại từ một điểm này nhìn lên hắn là vĩnh viễn cũng không sánh nổi đế đệ tử hai người đứng vững trình tiêu cũng không lộ ra khẩu chăm chú nhìn trước mặt vân khanh nguyệt bất luận kết quả như thế nào hắn nhất định phải đi đơn độc tìm vân khanh nguyệt lạch giáo đến cùng nàng làm sao sẽ dùng lớn như vậy một cái búa dịu thành tiệu vũ khí đâu không có ý tứ gì khác chính là h i u kỳ làm theo thi đấu tiếng bắt đầu trình đầy tại chỗ không nhúc ních thế nhưng vân khanh n g u y ệ t đã mở cự phủ vọt tới ta đi linh hoạt như vậy chứng kiến vân khanh n g u y ệ t cự phủ trực tiếp dùng hướng phía sau ở trong gió gào thét mà đến dáng vẻ trước t i ê a cho là nàng biết vụng về sử dụng cự phủ hình ảnh trong nháy mắt liền tan thành mây khói cái này cơn lốc thật sự là quá dọa người vân khanh n g u y ệ t bước tiến cũng hết sức nhanh chóng là một người một lần nhìn thấy đều sẽ sinh lòng khiết đảm trình tiêu cũng là người trước tiên cứ nhiên sinh ra lùi bước xung động mạnh mẽ thật sự là mạnh mẽ trình tiêu trong lòng âm thầm cảm thán chỉ là thời gian nháy con mắt vân k h a n g u y ệ n chạy tới cự phủ phạm vi công kích bên trong cự phủ vung lên chung quanh gió bị cường đại lực lượng hấp dẫn hội tụ đứng lên tràng chu vi cũng trong nháy mắt nổi lên gió to cái này gió to hô vị hoàn toàn là bởi vì cái trôi này cự phủ lực lượng quá cường đại hô cự phủ đầu đánh xuống đem trình đầy bước lui hai bước cái quỷ gì hắn n g mở đầu lên trên bầu trời mây đen đã hội tụ với nhau tầng mây chính trung tâm dường như có từng đợt mơ hồ muốn xông tới t h i ể m điện cái này cái này cự phủ sẽ không đem thiên thượng lôi cho dẫn xuống đây đi trình tiêu mở to hai mắt nhìn không tốt k i n h địch trình tiêu nội tâm kinh hô một tiếng nghĩ tới đây vội vàng vật công quanh thân trong nháy mắt dâng lên một đạo khí kèm theo như kim loại chạm vào nhau phát ra tiếng đánh khí bảo hộ ở chỉnh tiêu đầu đỉnh làm không t r á n h kịp chỉ có thể cứng r ắ n chống đỡ chứng kiến đối thủ là một tay cầm lưới búa lớn tiểu cô nương trình đầy hoàn toàn buông lỏng cảnh giác liền cơ bản tiến công l u i giữ đều không có suy nghĩ sở dĩ gặp phải vân khanh nguyễn hung mạnh như vậy công kích thời gian hắn mới bắt đầu lùm cuống tay chân khí này công pháp xuất xứ từ đế vũ cổ võ học tên gọi là thanh tranh khí cùng thiên cương chính khí thuộc về cùng một loại công pháp bất quá khác biệt khá lớn t h a một ngày hình thành phạm vi lớn các loại tượng công liền có thể ung dung tụ vào hình thành cường đại đại phạm vi công kích long tượng công thương long xuất hải chính là loại này công pháp bên trong một loại theo cựu đại tiếng kim loại va chạm thanh âm vân khanh nguyện cự phủ gắn gượng bổ xuống thanh c r á n h khí hình thành lông bạo hộ ở c ự đáng tiếc p được là trình t đầy cũng không có tu luyện tới ba tầng thậm chí tầng thứ nhất đều chưa có hoàn toàn nắm giữ dưới loại tình huống này rõ ràng cháo chỉ bảo vệ trình đầy ba giây đồng hồ liền lung la lung lay trình tiêu ở lồng bảo hộ bên trong không cách nào nhúc ních cùng lúc đó vân khanh nguyện không lưu tình chút nào phát khởi thiên cương ba mươi sáu thức đệ thập bắt thức một lôi đ ỉ n h và quân nhất thời ao ao lặp lạp trong n g á y mắt cách cách trên bầu trời mây đen trùng t i ê u chấp màu tím như ẩn như hiện mang theo mạnh mẽ không chín lớn lực lượng ở mây đen vân hải xuyên t o a tàn sát bừa bãi không đến một giây đồng hồ ở trình đầy còn chưa kịp phản ứng thời điểm lôi điện thực đã rớt xuống xong trình tiêu chừng hai mắt đã cảm giác có điểm tuyệt vọng cái này lôi điện xuống tới xuyên tới trên người mình còn có sống sót hy vọng sao không có khả năng cái này t h o t nhìn lên nhỏ yêu cô n ơ n vì sao hạ thủ ác như vậy đáng giá dẫn thiên lôi sao nhưng là đã không có hắn cầu nhào thời gian vê anh một tiếng vang thật lớn toàn bộ giao lưu hội tràng một trận chấn động đế vũ cùng dân gian thợ săn một dạng đội lôi đài bên trên phát ra một trận màu đen khói đặc vân khánh nguyệt triệt thoái phía sau thập bộ có hơn hai mắt không có chút nào tình cảm nhìn lấy trận này khói đặc gió nhẹ thổi qua trình đầy thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện đám người khiếp sợ chương hai trăm tám mươi b ố vân khánh nguyệt lần nữa thông sát chương hai trăm tám mươi năm vân khánh nguyệt lần nữa thông sát vốn là vẻ mặt khiếp sợ đám người chứng kiến khói đen sau trình đầy càng là cảm thấy bất khả tư nghị chỉ thấy trình đầy chật vật không chịu nổi nửa nằm trên mặt đất tuy là còn sống nhưng đã không có nửa cái mạng hắn cả người đã bị lôi điện bắn t r ú n g y phục bị đốt đen tùi lùi lôi hỏa vô cùng lo lắng phía sau trên người một ít trên bụng đều là da chóc thịt trạng thái không có nửa cái mạng trình đầy lúc này nơi nào còn có nửa điểm phong độ hắn thậm chí hư nhược liền cả người thống khổ tiếng kêu g ê n đều không phát ra được bởi vì vi dân gian thợ săn một dạng đội là lâm thời xây dựng hơn nữa mỗi cá nhân trong lúc đó còn có một chút tất cả lớn nhỏ mâu thuẫn đưa tới thiếu chút nữa thì lầm thi đấu bị võ đạo cục thủ tiêu tư cách vì vậy b theo kết quả công bố đế vũ lại tháng một hồi vân khanh nguyệt mới đi xuống lôi đài lúc này võ đạo cục quan phương nhân viên công tác mới đem trình đầy cho mang xuống phía dưới vân khanh nguyệt cự phủ xuất hiện lần nữa làm cho rất nhiều khán giả mở rộng tầm mắt đội kịp một lần so sạch mới cái này một lần hắn tiên cương ba mươi sáu phủ đánh sạch sẽ lợi hai mươi bảy rơi cùng với nàng để một lần lên đài so s ạ n h mới dường như biểu hiện lần này càng thêm tàn bạo rất nhiều người đều không ngừng tán thưởng vân khanh nguyệt tiếng nghị luận bên thai không dứt đi xuống lôi đ à i la tu gọi lại vân nguyệt khanh nguyệt trận này làm sao hạ thủ nặng như vậy chu thương tò mò hỏi mặt khác nàng cũng rất muốn cùng người tiểu sư mội này đặt lên nói mấy câu bởi vì nàng quá không giống nhau chu vi sư huynh đệ cũng ân cần thăm hỏi nàng vân sư muội làm sao rồi không có bị thương chứ đúng vậy à cái này trình đẩy cùng ngươi so sánh với tu vi kém rất nhiều ngươi kém chút đem người khác giết đi đại gia lắm mồm lắm miệng nói rằng có quan tâm cũng có chỉ trích bởi vì nếu như trận này xảy ra nhân mạng đối với đế vũ mà nói lại sẽ sản sinh tương đối lớn ảnh hưởng vân khanh nguyệt nghe được mọi người nói quay đầu lúc này thương vi lan cùng la tu cũng tạm thời ngừng nói chuyện phiếm nhìn sang vân khanh nguyệt nhàn nhạt trả lời đa tạ các vị sư huynh sư tỷ bội quan tâm còn ta hạ thủ có nặng hay không khinh bạc nam nhân vốn là đáng chết ta tha cho hắn một mạng là xem ở chúng ta là đế vũ mặt trên không lại với hắn tính toán có thể nói xong vân khanh g u y ệ t rồi rời đi mọi người nhìn nhau cảm thấy thập phần kinh dị vân k h a nguyệt không chỉ có không có chút nào cho đế vũ mất mặt hơn nữa còn tưởng là mặt đem trình đẩy cái này người phong lưu đánh cả người lớp trọi chật vật không chịu nổi hắn nhớ ở giao lưu hội trong lúc các loại lưu muội đó là cơ bản không thể nào la tu cùng khương vi lan liếc nhau một cái khương vi lan cái này vân khánh nguyện còn là một vẻ mập tờ bật đâu la tu gật đầu nàng vẫn cái này dạng chỉ là không quen biểu đạt không thích nói chuyện trên thực tế trong lòng thù rất dai thù rất dai nhân khẳng định cũng rất nhớ ân a khương vi lan cố ý nói như vậy sau đó nhìn một chút la tu biểu tình bất quá la tu ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy tự nhiên trả lời ân cựu đều muốn nhớ nàng nhất định có thể thành đại sự hương vi lan nghe nói như thế biết la tu trong lòng không có tử nghi hy vọng nữ tình trưởng mà là một lòng muốn lãnh đạo đế vũ đi hướng càng cao chỗ xa hơn nghĩ tới đây nàng ngược lại có chút xấu hổ bởi vì nàng làm nhiều lần võ đạo giao lưu hội lĩnh đội đều không có la tu nhãn quang lâu dài rất nhanh thời gian nghỉ ngơi đến vân khanh nguyệt lần nữa lên sân khấu lúc này dân gian thợ săn một dạng đội đã ra sân năm người còn dư lại năm người trong lòng trong lòng dún sợ đã giống như chim sợ cánh con không dám lên trước không á có như v ậ biện ể u c pháp ở võ đạo cục dưới sự thúc giục dân gian thợ săn một dạng đội hoặc là trực tiếp v ư n g tha thi đấu làm cho vân khanh nguyện trực tiếp bắt lấy bọn hắn năm phần hoặc là cũng chỉ có thể phái người lên sân khấu biết loại này lựa chọn dân gian thợ săn một dạng đội đột nhiên có lực ngưng tụ tuy là bọn họ biết mình không phải là đối thủ của đế vũ thế nhưng bọn họ cũng là thần kinh bách chiến dị thú thợ săn không biết so với bao nhiêu người lợi hại nếu như liền trực tiếp như vậy nhận thua về sau chuyền đi bọn họ sẽ không có là người mặc dù là toàn bộ thua nhưng cũng là bại bởi đế vũ đế vũ vốn là mạnh nhất võ viện một trong ngược lại cũng không mất mặt sợ chỉ sợ đế vũ tiểu cô nương này đối với bọn họ thống hạ sát thủ bởi như vậy liền thực sự khó giữ được cái mạng nhỏ này liền trở về đều trở về không được Trước dân gian thợ săn một dạng đội cũng là cái này chỉ thương lan đội lúc này thừa ra còn không có dự thi mấy người tâm tình phức tạp tiến tối lưỡng nan nhưng là bây giờ tên đã trên lên dây không phát không được coi như kinh hồn thăng đảm coi như mạo hiểm chết trận nguy hiểm còn là muốn kiên trì ứng chiến nhiều lần tiến nhập dị thú chiến trường không có chết ở dị thú trong tay nhưng phải chết ở một tiểu cô nương trong tay bảy trăm linh ba nghĩ tới đây bọn họ liền tràn đầy hối hận biệt khuất nhưng lại không chỗ thổ lộ võ đạo cục tuyên bố bởi chiều trận thứ hai ván thứ hai thi đấu lúc mới bắt đầu những người này chỉ có thể nhắm mắt lại lúc này đế vũ lôi đài bên này vân khanh nguyện một tay cầm cự phủ đứng bình tĩnh tại chỗ mắt lạnh nhìn lấy thương lang đội người mới vừa bại tướng dưới tay trình đầy đã biến mất không thấy đại khái tỷ lệ là trực tiếp đi dưỡng thương h á n chịu đến lôi đình vạn quân lực đánh vào sau đó mặc dù có thanh chánh khí hộ thể nhưng nằm cái một năm giới nữa cũng không thành vấn đề vân khanh nguyệt tuy là không thích nói chuyện nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không suy nghĩ kế tiếp la tu làm cho hắn tiếp tục ứng chiến thậm chí còn lại thương lang đội năm người nàng đều muốn đánh một lần đó là một rất gian khổ nhiệm vụ nếu như giao cho người khác không nhất thiết có thể đánh được xuống tới thế nhưng vân khanh nguyệt một điểm câu h á n hận đều không có nàng đương nhiên không biết la tu mục đích làm như vậy là cái gì nhưng la tu nếu lựa chọn chính mình nàng liền c a n g nguyện vẫn đánh như vậy xuống phía dưới lên sân khấu vung phủ mây đen lôi điện từng đợt cuồn phong gạo thét lần lượt lăng không đánh xuống cự phủ đối phương lần lượt lan dự thất bại chạy trốn đều đưa tới hàng loạt cuồn hoan thét chói thai. chói sáu điểm trận h này xuống tới vân khanh nguyệt trực tiếp lấy được sáu điểm kết quả này khiếp sợ toàn trường mọi người đều nghẹn họ nhìn g chân chối một hồi sáu điểm thiệt hay giả vẫn là đế vũ cái tiểu cô nương kia sao đúng vậy a đúng vậy dùng tự phủ chính là cái kia thiên a cái này cũng thật bất khả tư nghị đi đi xem không qua bao lâu ánh mắt mọi người đều hội tụ ở tại đế cùng thương lang đội lôi đài bên này mặc dù so sánh lại thi đấu đã đánh xong nhưng hai bên thông đạo từng bước bị vây được chật như nêm c ố i một hồi thi đấu liền cầm sáu điểm rất nhiều người vẫn còn ở trấn kinh cùng bất khả tư nghị chung hiện trường mắt thấy vân khanh nguyệt liên bại sáu người khán giả lúc này cũng là đối với vân khanh nguyệt thích nguy tại chỗ hao tổn chậm chạp không nguyện lý khai trước mắt mới chỉ đang c h n g cá nhân điểm cầm nhiều nhất người chỉ sợ cũng chỉ có vân k h a nguyệt đi trong lúc nhất thời tên vân khanh nguyệt ở la phù sơn bên trên lần nữa nổ tung rất nhiều người há mồm ngậm miệng đều ở đây thảo luận nàng vân khanh nguyệt đệ một lần có nhiệt độ thời điểm hay là đang ngày hôm qua nàng đệ một lần lên sân khấu dùng cự phủ một hồi cầm xuống bốn phân ngày hôm nay nàng không chỉ có thần kỹ tái diễn hơn nữa lại hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn khán giả tuy là la phủ sơn bên trên tham gia võ đạo giao lưu hội tổng cộng cộng lại chỉ có bốn năm trăm n g ư ờ i nhưng đi qua tiếp sóng toàn quốc trên giới quan tâm khóa này võ đạo giao lưu hội n ắ m chắc cứ người giờ này k h ắ c này vân khanh n g u y ệ t sớm đã nổi tiếng bên ngoài thậm chí ở võ đạo giao lưu hội hiện trường võ đạo cục quan phương bên này đã nhiều lần nhận được cố vấn rất nhiều người muốn biết được vân khanh n g u y ệ t cuộc kế tiếp tranh tài thời gian cụ thể bọn họ đều muốn hảo háo tham quan học tập một cái vân khanh n g u y ệ t ở trong trận đấu biểu hiện thanh xuân thiếu nữ lại sử dụng thông tin tự phủ điểm này cũng đủ để cho bọn họ tò mò lần đầu dự thi lại ngay cả bại sáu người lại tăng thêm nàng thắng liên tiếp nhiều cục cầm xuống cá nhân đ a n t r à n g tối cao phân ghi chép càng là không người nào có thể so với cái này liền làm cho người nhiều hơn muốn biết nàng vân khanh nguyệt danh tiếng vang xa đương nhiên có kết quả này cũng toàn bộ nhờ l à tu dẫn đạo nếu như vân khanh nguyệt trên đường không kiên trì nổi tự nhiên là công thua thể một còn có khác một nguyên nhân chính là cái này dân gian thợ săn một dạng đội thương lan g đội thực lực thật sự là cao thấp không đều tài năng mới có thể thượng vân khanh n g u y ệ t trực tiếp thông sát sau khi cuộc tranh tài kết thúc bảng điểm đổi mới hiện nay đế vũ diệm vô đạo vân khanh nguyện hô duyên giáp đều ở đầy trước m ư ơ i đế vũ cũng là duy nhất nhánh có ba cái trước mười đội viên đội dự thi ngũ vân khanh n g u y ệ t tổng tích phân chín phân diệp vô đạo tổng tích phân bảy phân hô duyên giáp tổng tích phân bốn phân bọn họ phân biệt xếp hạng thứ ba đệ ngũ cùng tên thứ chín hiện nay cá nhân cuộc so tại bảng điểm bên trên đệ nhất danh là ma võ trang dược thể hai trận thi đấu cộng được m ộ ư ơ i hai phân tên thứ hai là quân viện nguy trấn tổng cộng m ộ ư ơ i một phân những người khác thứ tự cùng đạt được như sau tên thứ ba đế vũ vân khanh g u y ệ n chín phân tên thứ tư đông nhạc thái đông tịm t á m phân hạng năm đế vũ diệp vô đạo bảy phân tên thứ sáu tây xuyên Hách theo dí ả những ấ t bắt bắt Tên thứ 9, Đế Vũ, Hồ Duyên Giáp, 4 Tên thứ 10, Trung Nguyên, thuần phát danh, danh, Nam Nam Nguyên, Lăng, miền Duyên phân ơn. Nguyên, mạnh phân ơn. n Hà Hô h đầu, điểm. Đệ điểm. Đế Giáp, gió, mẽ Cư Sĩ, Vũ, thứ này võ việt nhân đặc biệt là trước vài tên nhiều cái đều không phải là đánh bao n h i ê u cá nhân được đến điểm mà là bởi vì đối thủ chiến bại người khác lại bị chính mình chiến bại sở dĩ đem hắn tích phân cũng tích lũy đến trên người mình cuộc so tài thứ nhất kết thúc thu được một phân thế nhưng trận thứ hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc rất nhiều người thì không phải là một hai phần cuộc tranh tài cầm một phần căn bản là không cách nào tiến nhập bảng xếp hạng cá nhân thi đấu càng về sau hạng biến số càng lớn rất nhiều xa xa vượt lên đầu nhân gặp cường địch sau đó trực tiếp bị người phiên bản đào thải mà sau đó giả thì khả năng trong nháy mắt lên đỉnh đoạt được đệ nhất liền trước mắt mà nói nếu như cuộc kế tiếp thi đấu có người đánh bại ma khí chú như vậy thắng phương tích phân trực tiếp tăng thêm mười hai p h ầ n bảng điểm bên trên cái kia chiến thắng trang sát nhân liền trực tiếp biến thành đệ nhất danh cùng lúc đó trang thì sẽ bị trực tiếp đào thải chỉ bất quá đây chỉ là giả thiết chân chính có thể một ván thi đấu đào thải trang dược tề nhân còn chưa từng xuất hiện võ đạo cục cá nhân thi đấu đấu loại mỗi ngày bốn trận buổi sáng hai trận buổi chiều hai trận mỗi một tràng lại phân làm mười cục mỗi một cục hai người đối chiến chiến phe bại trực tiếp đào thải chiến phe thắng thì thu được một tích phân ba mươi sáu tri đội ngũ rút thăm sau đó hai hai đối chiến tổng cộng chia làm mười tám tổ có hơn mười cuộc tranh tài toàn bộ lịch trình trong khi bốn ngày rưỡi hiện tại mới vừa tiến hành được ngày thứ hai thi đấu cá nhân cuộc so t à i quán quân đến tột cùng biết rơi vào nhà nào vẫn là ẩn số có đội ngũ có một nửa người đều bị đào thải có đội ngũ vì vậy lịch trình theo sau trước tiêu kế hoạch phải đồng thời tiến hành tranh tài đội ngũ một cái đều không có đẻ nguyên kế hoạch tiến hành cũng phần lớn người ở không có chính mình đội ngũ dự thi giới tình huống lựa chọn không đến hiện trường quang chiến đánh xong hết dân gian thợ săn một dạng đội vân khanh nguyệt ở hệ vải bất kham trung đi xuống lôi đài cự không t r t a không không đâu chỉ là không có mất mặt đơn giản là nhất mình kinh nhân vân sư muội đánh quá đã nghiền vân sư muội ngươi là các vị sư huynh đệ các tấm gương a ngay cả ta đều hù dọa ngươi và diệp sư minh trực tiếp đem đối diện toàn bộ đào thải hống căn bản là không có chở các loại l à tu mở miệng đại gia mà bắt đầu lắm mồm lắm miệng khen ngợi cùng thoải mái nàng vân khanh nguyệt ngược lại là không có kích động như vậy miễn cưỡng lộ ra một cái m ỉ m cười sau đó thân thể mềm lũn liền thái xịu ai ai vân sư muội chuyện gì xảy ra đại gia hoảng loạn bất ham mỹ vi lan thấy thế lập tức đi lên hô nhanh dịu nàng đi về nghỉ nhưng là lúc này vân k h a n g u y ệ t căn bản là không đứng nổi đám người sốt r u ộ lúc la tu đi lên chương hai trăm tám mươi sáu thân thế, thế thảm đã dét vì tuyết vì vì lại giá x ư ơ nguyên Trưng 287, thân thế thế thảm, đã dét t đã vì ế t tới lại là giá vì xương. Hắn nói cái nói, đi xương. gì cũng không vì Hắn chỉ b giường, đem hai ngón tay nhẹ nhàng nguyệt giác giật nguyệt hai thời, hơi nước nhẹ vân khanh trên cổ tay. Nhất thời, một trận lệnh léo cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Tu hơi giật mình. Vân khanh thân thể, lúc nào đem đặt một cảm khắp thể, tay tay. La vọt Tu ở cổ lúc léo bản i tài, nói nhiều, chi hội tiêu ế đến n như lớn chẳng chúng tăng toàn thân, không cách nào tiêu tán. Nguyên độc. Hay thực khí cách vậy lẽ là là lực so tụ cực âm b la tu cho là nàng chỉ là quá mệt mỏi không nghĩ tới c ư nhiên động tĩnh lớn như vậy vừa rồi chu vi nóng nảy đám người cũng không biết la tu cảm giác ngoại trừ cái gì lúc này nhìn lấy hắn hơi nhịu chân mày r ồ n dập han t ĩ n h lại từng cái nhãn thần cũng tràn đầy lo lắng cái này dù sao cũng là sư m ộ i của bọn hắn hơn nữa nay thiên vân khanh n g u y ệ t biểu hiện như vậy kinh diễm coi như phía trước đối nàng có một ít thành kiến người từ hôm nay qua đi cũng nên nhìn với cặp mắt khác xưa sau một lát la tu thu tay lại đem c h â n cho vân khanh n g u y ệ t đắp kín mặt nói với mọi người không việc gì nàng chỉ là quá mệt mỏi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi lúc này đại gia mới chỉ có từ một khẩu khí phân phó đám người sau khi rời đi c ư ơ n g vi lan giữ lại nàng sớm liền nhìn ra la tu biểu tình biết vân khanh n g u y ệ t tình huống khẳng định không chỉ là bởi vì quá mệt mỏi chuyện gì xảy ra c ư ơ n g vi lan dứt khoát hỏi la tu quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm ở trên giường nghỉ ngơi vân khanh n g u y ệ t đi ra bên ngoài nói đi lâu cắt trên hành lang hai người dựa ở lan căn bên đứng đối diện nhau ta phát hiện vân khanh n g u y ệ t trong cơ thể có một trận cực hàn chi 640 khí vẫn tán không mở thiên cương chính khí vốn là phi thường dương cương công pháp mà vân khanh n g u y ệ t tu luyện thiên cương ba phủ tại sao có thể có mạnh như vậy hàn khí đâu nói đến đây k ư ơ n g vi lan cũng đôi mi thanh tú hơi nhữu đột nhiên nàng nhớ lại một chuyện không sẽ là tiệm đống chứng chứ la tu kinh ngạc tiệm đống chứng còn có thể di chuyển khương vi lan lắc đầu nàng đây cũng không biết nhưng thả tin là có không thể không tin nếu quả thật như la tu theo như lời như vậy vân khanh n g u y ệ t trên người hàn khí chỉ biết càng ngày nặng phía trước h ắ n chính là từ khương vi lan trong miệng biết được phụ thân của vân khanh n g u y ệ t được tiệm đống chứng đó là một bệnh bất trị từ nhỏ đến lớn vân khanh n g u y ệ t sinh hoạt đều hết sức gian khổ thế nhưng nàng khắc khổ nỗ lực mới có ngày hôm nay sau lại la tu đưa đến đại lượng đan dược mới để cho phụ thân của vân k h a n g u y ệ n khôi phục như lúc ban đầu bây giờ cha nàng cũng thuận lợi khỏi hẳn thậm chí có thể tu luyện trở thành một cái võ giả cũng chính bởi vì nguyên nhân này vân khanh nguyệt mới chỉ có vẫn đi theo la tu bất quá lần này vân khanh nguyệt tình huống lại với hắn phụ thân có bất đồng rất lớn nếu như vân khanh nguyệt thực sự được tiệm đồng chứng cái kia trị liệu tương đương phiền phức phụ thân hắn là người thường những thứ kia la tu chân quý đại lượng trong đan dược có trung hòa hàn âm khí độ điều tiết nội thương nói thang dương đăng khí tác dụng chỉ cần đan dược xuống bụng là có thể đưa đến cựu thành đến mười phần tác dụng thế nhưng vân k h a nguyệt bất đồng nếu như mù quáng dùng ăn năn dược chỉ biết mở rộng trong cơ thể nàng l ư ợ n g chủ lực lượng xông tới cuối cùng làm cho vân khanh n g u y ệ t thống khổ phải chịu g i ằ n v ậ t mà chết đây không phải là khương vi lan cùng la tu muốn thấy la tu suy nghĩ một chút mở miệng nói ra chỉ có một cái biện pháp cái gì khương vi lan có điểm hiếu kỳ bởi tôi trước hết mời đại phu cho nàng nhìn nàng có phải thật vậy hay không được tiệm đồng chứng nếu như là ta liền phế nàng sở hữu tu vi để cho nàng trước trở thành một người bình thường sẽ đem nàng tiệm đồng chứng chữa cho tốt người điên rồi khương vi lan sau khi nghe xong thất kinh không chỉ có giật mình nàng thậm chí còn cảm thấy có điểm bất khả tư nghị la tu làm sao có thể giới ác như vậy tâm tu vi toàn bộ phế đối với bất luận cái gì một cái người mà nói đều là không có khả năng tiếp nhận sự tình đối với vân khanh nguyệt mà nói càng phải như vậy nàng mặc dù so sánh lại người khác thiên phú mạnh mẽ n ộ tính cao thế nhưng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt cũng so với người khác càng thêm gián khổ càng thêm bi thảm thật vất vả khắc khổ nỗ lực tu luyện nhiều năm mới chỉ có thi vào đế vũ tập được bây giờ một thân kỹ năng có thể nói một thân tu vi này đều là vân k h a nguyệt lấy mạng đổi lấy coi như chính cô ta không đau lòng ư ơ nghe Vi Lan đều t a xong đau lòng. Nhưng là bây giờ, la tu cư lời nói nghị nàng cho Tu toàn Chứng bộ phế. khương vi lan cũng bình tĩnh lại ta minh bạch lý tứ của ngươi đương nhiên đây chỉ là giả thiết có lẽ có biện pháp tốt hơn không cần nàng tu vì toàn bộ độ chẳng qua là ta còn không nghĩ tới mặt khác nàng rốt cuộc là có phải hay không tiệm đồng chứng chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi thầy thuốc kết quả c h ẩ n đoán dù sao hai người đều không phải là thầy thuốc chuyên nghiệp bằng vào tu vi lực lượng có thể nhìn ra được vân khanh nguyện đại thể ở trên vấn đề đ a n d ư ợ c tìm được căn nguyên chỉ có thể dựa vào thầy thuốc chuyên nghiệp nói đến đây khương lan cũng gật đầu đang lúc bọn hắn ở ngoài cửa lúc nói chuyện bên trong căn phòng khương vi lan hư n h ư ợ c tỉnh lại nàng chỉ biết mình thân thể quanh năm lạnh lẽo nhưng không biết cái này có phải hay không cùng tiệm đồng chứng có quan hệ nếu quả như thật muốn cho nàng tu vì toàn bộ phế nàng là không thể nào tiếp thu được bất chi bất giác nước mắt liền từ khoe mắt của nàng chạy ra theo nàng trắng như tuyết gò má nhẹ nhàng chạy xuống ngày thứ hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc đế vũ lần nữa uy c h ấ n 36 m ư i tri đội ngũ đặc biệt là vân k h a n h nguyệt đã hầu như thành một loại hiện tượng chỉ bất quá sau trận đấu vân k h a n h nguyệt không còn có người nhìn thấy lúc này 26 i m i tri đội ngũ chung không ít tông sư cùng đỉnh cao nhất đều ở đây chờ mong la tu lên sân khấu bọn họ sau lưng trong võ viện những thứ kia tu vi cao thâm người cũng đúng la tu có chút nghe thấy vân khánh nguyện đột nhiên bạo nổ làm cho la tu cái thân phận này người thần bí cũng nổi lên mặt nước thi đấu đi qua hai ngày làm sao đế vũ tổng c ậ n mới chỉ có ra sân ba người võ đạo cục quan phương trong phòng làm việc hồng dịch u y ê n hút thuốc đứng ở cửa sổ yên lặng suy tính năm nay khóa này giao lưu hội diệp ra tiểu tử kêu biểu hiện cũng chỉ có thể nói là bình thường phát huy bất quá hắn vẫn tỏ mò la tu cũng là vẫn luôn không có lộ diện lịch trình càng về sau cao thủ càng nhiều hắn cái này để một lần tham gia võ đạo giao lưu hội tiểu tử không biết đến tột cùng là đang suy nghĩ gì đồng dạng chờ mong la tu cửa hàng tổng hợp cũng không biết hồng dịch viên một cái người ở sau trận đấu phát sóng trực tiếp trong hình võ đạo cục tiếp sóng lấy sau trận đấu võ đạo giao lưu hội sân so tài còn có la phủ sơn phong cảnh cùng với một ít đội ngũ dự thi tuyên truyền khiêu chiến phim ngắn tiếp sóng tranh tài video hoặc là phát lại trong video đạn m ạ c bên trên đã nhiệt nhiệt nháo nháo đ à m luận trong đó không thiếu đa số dự thi võ viện đội viên còn có bọn họ phía sau xem náo nhiệt đỉnh cao nhất tu vi cừng giả đế vũ năm nay thật là lợi hại thi đấu một nửa đế vũ chính là cái kia lĩnh đội như thế nào còn không ra trận thật là nhớ nhìn cái này đế vũ mới lĩnh đội có bản lách gì nếu không ra ta liền muốn lướt đi la phủ sơn con chiến chương 287, t i ệ m đông t r ứ n g t r ậ t vật hai chọn một chương 288, t i ệ m đông t r ứ n g t r ậ t vật hai chọn một dù sao cũng là toàn quốc phạm vi trận thi đấu võ đạo giao lưu đại hội chịu đ ộ chú ý cao vô cùng coi như là la tu không phải chủ động đi xem cũng sẽ từ các loại phương diện biết được những người khác đối với hắn một ít ý tưởng đế vũ cả đám cũng là ở buổi tối thời điểm lục tục biết được một ít liên quan tới la tu đánh giá vân khanh nguyệt danh khí đột nhiên tăng vọt cái này sau l ư n g đệ nhất thôi động người chính là la tu liên quan tới nàng sau trận đấu tiệm đông chứng tái phát tin tức tự nhiên cũng lan truyền nhanh chóng cái này cũng không kỳ quái dù sao quan tâm vân khanh n g u y ệ t quá nhiều người thế nhưng tin tức này lại làm cho la tu thành tội nhân rất nhiều người đều ở đây trách cứ la tu cảnh bài vân khanh liên tục lên sân khấu sáu cục nếu không phải liên tục cường độ cao chiến đấu vân khanh n g u y ệ t bệnh tình sẽ không tái phát còn có người nói đế vũ không người làm cho diệp vũ nói hô duyên giáp cùng vân khanh n g u y ệ t ba người ở mũi nhọn phía trước năm nay lĩnh đội nhất định là có tiếng không có miếng những người này thuyết pháp tuy là thanh em không lớn thế nhưng dường như tinh hỏa ở từng bước lên men hơn nữa những lời này hay là đang vân k h a n g u y ệ n không có bị chẩn đoán chính xác thời điểm liền v ọ n lại bất quá la tu cũng căn bản cũng không có lưu ý quá sắp trời vào đêm đế vụ y sư phong trần phó phó lên tàu phi hành thòi ở cung vũ huy dưới sự hướng dẫn chạy tới la phủ sơn trải qua trần đoán vân khanh n g u y ệ t quả nhiên là tiệm đống chứng tái phát thế nhưng trước đây vân khanh n g u y ệ t chưa từng có tiệm đống chứng nói là tái phát có chút không cách nào nhưng một số lý giải mà loại bệnh này tái phát duy nhất giải thích chính là tiệm đống chứng có di chuyển khả năng ở đặc thù dưới điều kiện mới có thể bị kích phát đêm k h a còn lại đế vũ đệ tử đều nghỉ ngơi đưa đi i sư phía sau la tu đứng ở mái nhà an tính nhìn lấy la phủ sơn bóng đêm một bên là vân quốc danh giới t h ô n trang thành trấn một bên kia lần xem quá cao lớn la phủ sơn sau đó lại là cùng hung cực các dị thú chiến trường cá nhân thi đấu sau khi chấm dứt đoàn thể thi đấu sẽ tại dị thú chiến trường triển khai la phủ sơn này đạo t â m chắn thiên nhiên dường như đem thế giới này phân chia thành hai cái bộ phận lúc này hắn đứng ở mái nhà không có nghĩ qua muốn xử lý như thế nào bị ngoại giới công kích thanh âm những ngôn ngữ kia cũng sẽ ở hắn ra sân trong nháy mắt đó tự sụp đổ một cách tự nhiên tiêu vong hắn suy tính là muốn không để vân khanh nguyện tu vi toàn bộ phế trước trị liệu tiệm đông chứng lại một lần nữa tu luyện lấy thực lực của hắn lại tăng thêm vô số đ ă n g l ư ợ c để cho nàng ở một năm bên trong khôi phục như lúc ban đầu hai năm bên trong đi vào thông sư căn bản cũng không phải là vấn đề nhưng là vân khanh nguyệt có thể hay không tiếp thu đâu nếu như nàng không thể tiếp thu chẳng lẽ trơ mắt nhìn tiệm đồng chứng hành hạ nàng để cho nàng lúc đó hương tiêu ngọc vẫn sao nếu như nàng tiếp nhận rồi vậy kế tiếp hai năm bên trong vân khanh nguyệt chỉ có thể đi theo bên cạnh mình một tấc cũng không rời có chút sơ s u ấ t nàng sẽ trực tiếp cũng không còn cách nào tu luyện lại càng không muốn nói một lần nữa đi vào thông sư đây là một hồi tiền đặt cược bởi vì la tu cũng không xác định tu vi toàn bộ phế phía sau vân khánh nguyệt có thể hay không kiên trì nổi đã không có thiên cương chính khí đối kháng trong cơ thể tiệm đống chứng chỉ càng ngày sẽ càng lợi hại không ngủ nghĩ gì thế đột nhiên mờ ảo trong trời đêm một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến la tu chậm rãi quay đầu là khương vi lan thân ảnh phiêu g i ậ t dưới trời sao nàng một thân trường s a m phiêu đãng giống như tiên nữ một dạng khí chất xuất chúng ta thấy mãi yêu kỳ thực la tu đã sớm phát hiện có người đến chỉ là từ tu vi của đối phương đến xem đoán được là khương vi lan vì vậy im lặng không lên tiếng quyền làm như không biết đúng a khanh La Lan n nghĩ vân、khanh、nguyện chuyện. La tu nhàn nhạt trả lời. Khương vi lan thở dài, đôi mắt rủ xuống, thanh g suy Tu thở Vi lời. trả mắt t dài, rủ đôi h ư lá liều l ô n mi một hơi cái. còn như Đúng vậy à vốn là đây là nàng hãnh diện đại trở mình thời cơ tốt ta cũng biết ngư i dụng tâm lương khổ nhưng là danh khí là đánh ra nhưng lại tới một cái phải chết tiệm đông chứng cha nàng thì có tiệm đông chứng là ta c h ữ a xong la tu như trước nhìn lấy viễn phương lấm tấm thành trấn ngọn đèn có không ngủ nhân ra cũng có giang thượng đèn trên thuyền trải gió đêm phiêu đãng hai người đứng ở trong gió nhẹ song song mà đứng nghe được la tu lời nói thương vi lan vẫn có một điểm giật mình hắn biết vân khanh n g u y ệ t phụ thân bệnh nặng lại không biết là tiệm đồng chứng cũng không biết la tu tầm chữa cho tốt quá phụ thân hắn lúc này tâm tình liền khôi phục một ít có la tu vết xe đổ cái tia chữa cho tốt vân khanh n g u y ệ t không phải là chuyện dễ dàng sao thế nhưng trong cơ thể hắn tiên cương chính khí là một vấn đề khó giải quyết như giải quyết rồi tiệm đồng chứng sợ biết trực tiếp muốn mạng của hắn muốn không giải quyết ta trị liệu vô tòng hạ thủ la tu không đợi khương vi lan hỏi liền đem chính mình do dự địa phương nói ra khương vi lan nghe nói như thế chăm chú vừa nghĩ cũng không phải không có lý người y sư kia nói như thế nào mới vừa đế vũ y sư mới đi xuất phát từ an toàn suy nghĩ không có đem vân khanh nguyệt lập tức mang về la tu cởi nhạt đế vụ y sư nếu là có thể không thể làm gì khác hơn là tiệm đồng chứng ta liền không cần lo đây là một loại bệnh bất trị thân thể chỉ biết theo thời gian đưa đẩy càng ngày càng lạnh càng ngày càng cứng ngắc đến cuối cùng trực tiếp toàn thân cứng ngắc không thể động đậy thẳng đến bị hàn khí ăn mòn sinh bệnh tiêu tán hơn nữa thi thể vài chục năm cũng sẽ không hư thối tàn nhẫn vô cùng chỉ là nghe la tu nói những thứ này khương vi lan cũng có chút run đây chính là nhất kiện khó giải quyết sự tình kế tiếp chính là hai người đáng kể trầm ặ c đối với vân khanh nguyệt mà nói trải qua bi thảm lúc nhỏ cùng thiếu nữ thời gian một đường đi tới hiện tại đã phi thường không dễ dàng nếu là không có la tu hắn hiện tại tình trạng không nhất thiết có thể so với hiện tại tốt la tu cũng là quyết định muốn xen vào chuyện này tuy là chính hắn không nói nhưng liên tục sáu chàng chiến đấu kích hoạt rồi trên người n à n g tiệm đóng chứng bệnh tình hay là trực tiếp nguyên nhân hương vi lan không nói tự nhiên cũng minh bạch la tu dụng tâm bởi vì hai người nhận thức được lâu biết la tu thông minh đại nghĩa sẽ không mặc kệ lúc này không cần suy nghĩ nữa ngày mai còn có thi đấu ngươi chuẩn bị phái ai lên sân khấu hương vi lan dẫn đầu phá vỡ yên lặng nhưng la tu không trả lời ngay còn giống như không có từ trong trầm tư lấy lại tinh thần khương vi lan mặc kệ những thứ kia tiếp tục nói ra ngày mai nếu như còn làm cho d i ệ p vô đạo hồ diên sư minh lên sân khấu sợ rằng những người khác sẽ có ý kiến ta sẽ thay người la tu thập phần lánh t ĩ n h ừ m nếu la tu đáp ứng rồi khương vi lan cũng sẽ không tiếp tục hỏi sớm nghỉ ngơi một chút ta nói xong câu đó nàng rồi rời đi mái nhà la tu vẫn đứng tại chỗ mấy ngày gần đây nhất hắn mặc dù không có hợp thành nhiều lắm đồ đạc nhưng trong cơ thể phía trước lực lượng không ngừng tụ hợp bạo phát thực lực lại tinh tiến không ít cả ngươi tế bảo chương ũ n g ở k ô n tiến hóa, hai trung vận ứ trăm tám mươi tám la tu lên sân khấu khiếp sợ khán giả một trăm linh năm chương hai trăm tám mươi chín la tu lên sân khấu khiếp sợ khán giả một trăm linh năm bất kể là hiện trường đội dự thi ngũ vẫn là xa cuối chân trời các đại võ viện đều chú ý lấy đế vũ bọn họ rất chờ mong la tu lên sân khấu từ tối hôm qua vân khanh nguyện chuyện xuất hiện sau đó la tu cũng bị đẩy tới nơi đầu sóng n gió ọ n g bất quá la tu làm việc khiêm tốn liên quan tới hắn mọi người càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cùng suy đoán võ đạo giao lưu hội đã bắt đầu hai ngày bất luận là từ tiếp sóng vẫn là phát sóng trực tiếp đến xem la tu vẫn đều an tĩnh ngồi ở cùng làm một cái đường không có gì đặc biệt biểu hiện hai ngày tới nay đế vũ tổng cộng mới chỉ có phái ra ba người xuất chiến la tu cũng không chút nào ra sân dự định đối với đế vũ mà nói Kỳ khác thực biệt phái không cũng ai ra sân lần ớ n chỉ c t h ắ này g nhưng đối với những người thi Thế khác liền đối với đấu được. m nói, đồng. Lần n lại hết sức bất sức à võ đạo giao lưu hội đế vũ phong mang tất lộ la tu tuy nói không lên là cái đích cho mọi người chỉ trích cũng là đại gia tập trung chú ý đối tượng tám m sáu ba một đám tông sư ở trên bao quát tuyệt b e o vào bên trong những cao thủ tuy là ngoài miệng không nói nhưng là đều muốn nhìn la tu thực lực đế vũ vốn là đoạt giải quán quân đứng đầu ở đã qua võ đạo giao lưu hội bên trên vẫn luôn là rất mạnh tồn tại la tu có thể thay thế được hương vi lan dẫn đội xuất chiến kỳ thực tin tức phát ra thời điểm cũng đã p h liên quan tới đội lĩnh đội việc này đế vũ vẫn luôn không có cho ra đáp lại bất quá đây vốn là đế vũ chuyện của mình cũng không tất yếu đáp lại la tu biết bất luận là chúng tinh phùng nguyệt vẫn là cái đích cho mọi người chỉ trích hắn đều là thời điểm phải ra sân giao lưu hội chủ hội trường cũng là một người thi đấu chung kết quyết tái lôi đài bên trên lúc này chiến kỳ phiêu phiêu vốn là chỉ có thể ở chung kết quyết tài mới chỉ có bắt đầu sử dụng truyền bá đài bởi vì quan chiến nhân số quá nhiều mà trước giờ bắt đầu sử dụng vây vây quanh sở chê a mẹ đài chung quanh trên khán đài người đông nghìn nghìn ba m ư i đội ngũ phân biệt ngồi ở khu vực của mình bên trên quan chiến sáng hôm nay cuộc so tài thứ nhất là đế vũ đánh với dân gian thợ săn đội mạnh cũng chính là cái kêu h o á lôi chỗ ở đội ngũ đối với h o á lôi la tu hiểu rõ giới hạn với trong tài liệu ngày đó vừa xong la phủ sơn thời điểm cũng chỉ là đối mặt lúc này lôi đài mặt khác dân gian thợ săn đội mạnh đã phái ra người chuẩn bị xuất phát có thể đế vũ bên này mắt thấy võ đạo cục quan phương nhân viên công tác đang thúc giục nhưng là la tu còn không có sai khiến bất luận kẻ nào lên sân khấu hương vi lan có chút nóng nảy la tu n g ư ơ i ở đây do dự cái gì trận này ai xuất chiến cùng lúc đó phía sau h à n tuần lý thanh la đóng người cũng l ặ n g lặng mà đợi đợi la tu an bài sư tỷ không cần phải gấp gáp đối diện ra sân chắc là h o t lôi mấy người ánh mắt xuyên qua lôi đài chứng kiến một người nam nhân khoác áo choàng đội mũ khí thế rất đủ nhưng căn bản nhìn không ra là ai nhưng vũ khí trong tay hắn là một thanh lưu tinh chủ y vắt trên lưng lấy một cây cung tiễn h o ắ c lôi trận đầu liền lên k hương vi lan có chút ngoài ý m u ố n ngươi dự định phải a i la tu đứng lên nhàn nhạt trả lời ta tự mình tới lời này vừa nói ra đám người giật mình la tu muốn đích thân lên sân khấu la tu ngươi nghiêm túc l i ê n tại la tu đang muốn đi về phía trước thời điểm k hương vi chiều gọi hắn lại lúc này bại lộ tu vi của mình thực lực chẳng phải là làm cho ma khí quân viện đều hiểu rõ rồi hả phía sau còn có hai ngày lịch trình những người khác xuất chiến sẽ có hay không có hoàn cảnh xấu la tu quay đầu nhìn lấy khương vi lan hắn biết khương vi lan đang suy nghĩ gì hồi đáp coi như đối phương không phải hót lôi ta cũng đã sớm quyết định muốn lên sản những người khác cũng không cần lo lắng quân ma hai viện không đủ gây sợ các ngươi an tâm xem so tài a nói xong lời này la tu cũng không quay đầu lại leo lên lôi đài đế vũ phái người đi ra mau nhìn là ai là ai ngoa tảo là đế vũ năm nay lĩnh đội la tu la tu đi ra thiệt hay giả l a tu đi ra chờ mong đã lâu có người nói hắn rất lợi hại không biết là thiệt hay giả lúc này đi ra thực sự là không sợ chết ta hắn để cho mình nữ đội viên liên c h i ế n sáu t r ả n g bệnh tình bạo phát lúc này cũng chỉ có thể hắn trên đỉnh dân gian dị thú thợ săn đội bên kia là hoác lôi cái này hoác lôi cũng không đơn giản dị thú chiến trường kích sát dị thú tổng bảng bên trên hắn xếp hạng phi thường cao đó là cung tiễn vậy hắn ở trên lôi đài thả cung tên nói có thể hay không thương tổn đến chúng ta a sẽ không võ đạo cục ở thính phòng t r ư ớ c có bảo hộ bình chương m ù quan tâm lạnh dun ta chống đỡ la tu khán giả nghị luận ở mỹ có xem trọng la tu cũng có không xem trọng la tu bất luận là hiện trường vẫn là phát sóng trực tiếp gian nghị luận của mọi người đều hết sức kịch liệt rất nhanh hoác lôi cũng đứng lên lôi đài cái lôi đài này thập phần rộng mở mặc dù là hình tròn nhưng đường k í n h có hơn một trăm mét bất luận cao thủ như thế nào không có đều có thể ở cái lôi đài này bên trên thi triển quyền cước hai người ngăn cách lấy lôi đài đối lập mà trông phía đông mặt trời mọc vân hải từng đạo ánh mặt trời rực rỡ đánh vào la phủ sơn bên trên theo chiến kỳ lay động la phủ sơn bầu trời vân hải từng bước tản ra bầu trời trở nên càng thêm sáng sủa không khí biến đến càng thêm tới mát đế vũ phía dưới lôi đài thương vi lan không giải thích được bắt đầu khẩn trương tuy là nàng biết la tu tu vi không thua kém chi mình nhưng hắn là đệ một lần tham gia giao lưu hội cũng là đệ một lần đối chiến dân gian thợ săn đối phương kinh nghiệm phong phú một phần vạn la tu không địch lại đối phương làm sao bây giờ nếu như thất bại ngược lại cũng không coi là chuyện lớn bởi vì đế vũ đã thắng liên tiếp nhiều tràng hơn nữa la tu trên người một phần đều không có đối phương không chiếm được tiện nghi gì nhưng nếu như bị thương rồi liền đại sự không ổn nàng không hy vọng la tu thủ thương cái này không quan đế võ danh vọng thương vi lan chỉ là xuất phát từ tư tâm phi thường lo lắng đại tỷ đầu đừng lo lắng la lĩnh đội tuy là không có gì kinh nghiệm nhưng m u ố n ba là thực lực siêu q u ầ n chúng ta hữu i mục cộng đồ lúc này sau lưng lý thanh la đi lên nhẹ g i ọ n g thoải mái chu thương mấy người bọn hắn cũng phụ h o ạ chính là an tâm xem so tài a mấy câu nói đó nói hương vi lan đột nhiên có chút ngượng ngùng chẳng lẽ nói bọn họ nhìn ra chính mình lo lắng la tu rồi hả quá mất mặt bất quá thành t cựu t i ê n đội trưởng lo lắng đội viên của mình không gì đáng chắc chứ hương vi lan nội tâm kịch liệt vì mình cãi cọ lấy trên mặt cũng là không có biểu tình gì đem tâm tình của mình che giấu rất tốt làm theo tranh tài tiếng chiên chống vang vọng ở la phủ sơn sở trệ a mẹ trên đài không la tu chạy như bay một đạo hắc ảnh cực tốc hướng phía đối diện hoác lôi xuống tới a trên khán đài đột nhiên một chàng thốt lên khuôn mặt bất khả tư nghị la tu hán tốc độ của hắn cũng quá nhanh chương 289, dân gian tam x ó a kích trước gãy một cái chương 290, dân gian tam x ó a kích trước gãy một cái căn bản cũng không có người nhìn ra la tu thời khắc này biểu tình một đạo hắc ảnh dường như ban ngày quỷ mị trong nháy mắt vọt tới sở trệ a mẹ đài phần khối thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt khoảng cách hoác lôi gang tất xa nghe được đồng la tiếng sau đó thời khắc này hoác lôi mới vừa t h ô n g qua trọng c u n g cung tiễn liền c u n g c u n g còn không có kéo ra không nghĩ tới ngầm đầu một cái liền thấy đột nhiên đi tới trước mặt một tấm hung ác khuôn mặt cái này trực tiếp liền đem hoác lôi dọa sợ còn chưa đi tới chính hắn liền bởi vì kinh sợ lui trước một bước đây không phải là một triệu chứng tốt cùng lúc đó la tu trực tiếp bắt đầu một bả cầm hoác lôi dẫn lôi cung dẫn lôi trọng cung bên trên hàn thiết một dạng xúc cảm thập phần băng lãnh chính mình mạnh mẽ lôi kéo lại còn kéo không n ú c n í c một mặt là bởi vì này rất nặng về phương diện khác hoác lôi cũng không có m ề n tay cường đại lực lượng từ trong cơ thể tỏa ra hung hăng tiêu ở vũ khí trong tay nếu như còn không có đánh vũ khí đã bị đoạn thật sự là quá mất mặt chịu thiệt chuyện nhỏ mất mặt chuyện lớn la tu biết hắn đang suy nghĩ gì hai người đều là lần đầu đối chiến đội tính tình của đối phương còn không là rất biết bình thường loại tình huống này dưới đều sẽ lẫn nhau thăm dò một hai chiêu mới bắt đầu chân chính tiến công nhưng là la tu bất đồng hắn chỉ nghĩ đánh nhanh thắng nhanh biết hoắc lôi còn có chút đồ đạc la tu thể hai mươi bảy bên trong lực lượng tăng vọt phía trước đã bị kích hoạt hai mươi phần trăm tế bào trong vòng thời gian ngắn toàn bộ đều nằm ở hưng phấn trạng thái trong cơ thể long tượng bàn nhược thần mục kình trong nháy mắt bạo phát lực lượng cũng trong nháy mắt để thăng mấy trăm lần khí huyết sôi trào tim đập như trống trầu、wow. hoa truyền bá trên đài giữa hai người một tiếng thanh âm thanh thúy chuyển ra có một phần ba trên khán đài người đều rối rít kinh ngạc đứng lên đế vũ bên này càng làm mọi người đều đứng lên dù sao cách xa nhau hơn một trăm mét trực tiếp xem lôi đài căn bản là thấy không rõ tất cả mọi người bọn họ liền nhìn chằm chằm quan chiến đài trước một cái màn hình đạo diễn sẽ đem phát sóng trực tiếp màn ảnh tiếp sóng đến bọn họ mỗi tri đội ngũ chỗ khu vực trên màn ảnh xem màn hình so với bọn hắn trực tiếp quan sát truyền bá đài thi đấu tới nhanh hơn t h a n h âm chuyên r a mấy ngàn người quan chiến chỗ ngồi dĩ nhiên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ làm cho người rất chấn kinh rồi một tấm dẫn lôi cho cùng ở la tu trong tay giống như là một b à h ỏ n g bét mộc làm phế phẩm giống nhau trực tiếp bị xách thành hai đoạn liền hoắc lôi đều cảm giác có điểm bất khả tư nghị cái này cờ m ở n ở không phải đang nằm mơ lao tử dẫn lôi cùng còn không có dẫn lôi sẽ không có đây là cái đạo lý gì hoắc lôi mở to hai mắt nhìn tràn đầy không thể tin được cùng lúc đó tông sư ở trên thậm chí tuyệt đỉnh ở bên trong cao thủ nhìn màn ảnh cũng có chút ngạc thần long tượng bản nhược thần một kình công pháp này ở la tu trên người xuất thần nhập hóa có thể trong nháy mắt đề thăng nhất định là tu luyện đến trạng thái tột cùng thật sự là không dám làm người ta tin tưởng có người tu luyện công pháp này vài thập niên sợ rằng đều làm không được đến tốc độ nhanh như vậy h o ắ c lôi vẫn lấy làm tiêu ngạo dẫn lôi t r ọ n g cung còn không có thi triển ra thiên lôi lực lượng liền trực tiếp bị đè toái ở trước mặt mình h o ắ c lôi trong lòng bị đ ả kích nhưng dù sao cũng là đang so đấu trên trường đấu đã không có dẫn lôi trọc cung trên người hắn còn có một khoả liền thiên truy hoắt lôi trọc cung bị la tu trực tiếp nem xuống đất làm luận hưởng trong thời gian cực ngắn h o ắ c lôi một lần nữa điều chỉnh sách lược vẫn đ ẩ y từ biệt bên h ô n g c ắ t thiên truy điện mở một trượng xa không biết lúc nào h o ắ c lôi hai tay thoát ly la tu bước chân cũng rút lui mở mấy bước một viên mặt trên mang theo đâm liền thiên truy theo khóa rào rào rung động từ đằng xa trực tiếp đập tới la tu căn bản cũng không có lưu ý cái này món đồ chơi một dạng c â y búa đặt tên gọi thí thiên thật sự là quá cuồng vọng thử thiên truy như giống như sao băng s ẹ t qua lôi đài bên trên không gắng gượng hướng phía la tu đánh hoắt lôi có thể trong thời gian cực ngắn làm ra phản ứng chính là bởi vì ở dị thú trên chiến trường trải qua quá nhiều có chuyện xảy ra. coi như dẫn lôi trọng cung từ đây bị tiêu hủy đó cũng là hạ sân so tài sau đó muốn lo lắng chuyện hiện tại hắn cần một lần nữa điều chỉnh tâm tính lần nữa chiếm giữ ưu thế cùng thượng phong không nói cái khác như vậy tâm lý năng lực chịu đựng liền đã vượt qua tuyệt đại đa số thực lực ở tông sư trên giới nhân nhưng là hoác lôi cũng không phải là không hề lo lắng bởi vì vừa rồi cầm một cái la tu lực lượng thật sự là quá lớn động tác của hắn mặc dù không có chịu ảnh hưởng thế nhưng trong lòng đã có bóng mở một c h u y này có thể đánh đến thì có thể hòa nhau một thành đánh không đến liền phá h ư khả năng cuộc tranh tài này thế cục liền hoàn toàn xác định được quả nhiên tình huống hiện thật tới quá đột ngột hoắc lôi mới nghĩ tới đây la tu liền chú ý tới phi chủ y bay tới phương hướng tuy là tới không kịp né tránh nhưng la tu không chút nào hoảng sợ trên khán đài đã có người ở kinh hô đây nếu là bị thí thiên nện đúa trung đầu không chết cũng phải tê liệt đế vũ bên này hương vi lan tim đập bịch bịch quả t h ự c thoát lên tới cổ họng cẩn thận nàng không để ý hình tượng hướng phía lôi đài hô to một tiếng tuy là nàng không biết la tu có thể nghe được hay không thế nhưng thật sự là quá lo lắng la tu hoắc lôi cũng ở chờ đợi đánh bại la tu lần này then chốt đánh lén đột nhiên toàn trường người lần nữa khiếp sợ la tu không có tranh né mà là vươn nắm tay thẳng tắp nên đón cái gì la tu muốn làm gì trên k h á n đ à i một chàng thốt lên la tu trong cơ thể thiên cương chính khí trong nháy mắt này bỗng tăng trưởng quanh thân lực lượng hóa thành cường kính thủ hộ cháo tuy là thiên truy còn không có đánh lên tới thế nhưng thiên cương chính khí theo la tu nằm đấm gắng gượng thắng đi lên hộ thuẫn tất cả mọi người gặp qua thế nhưng chủ động xuất kích tám trăm hai mươi ba hộ thuẫn khán giả vẫn là đầu một lần nhìn thấy thỉnh t ị c h thử thiên truy cùng la tu nằm đấm đánh, đánh nhau vang lên một trận kim loại va và chạm vào nhau nặng n ề thanh âm nhất thời một đạo lực lượng cuộn sóng từ phía trên truy cùng la tu trong lúc đó truyền h ì n ra cơ hồ là trong nháy mắt cái này lực lượng xuyên qua hai người thân thể thẳng tắp đánh vào thính phòng phía trước hộ thuẫn bên trên hoa l ậ p lạc một trận tốc độ ánh sáng hai người tấn công mà phản bắn ra lực lượng mới chỉ có ở hộ thuẫn bên trên t h o n g thả tiêu tán h ỏ a quang to lớn gần như sắp muốn thành mãn thiên pháo hoa lúc này khán giả mới biết được một kích này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đ ạ i nhưng là chờ các loại hỏa quang tiêu tán hoác lôi cùng la tu ai hơn lợi hại xem liền biết thì thiên truy lúc này cứ nhiên bị la tu thiên cương chính khí trực tiếp đánh cho nắp ấy dường như bột phấn một dạng từ không trung rớt xuống mà h o á t lôi cũng không chịu nổi kim loại tấn công phản bắn ra lực lượng xuyên qua thân thể trực tiếp té quỵ dưới đất té ngã xuống phía dưới bởi vì trong chớp nhóm này bị đại lượng hỏa quang che lấp rất nhiều người không có thấy rõ ràng thế nhưng phát sóng trực tiếp camera cũng là chịu đựng được la tu lực lượng ngắn ngủi nửa giây inter n e t không khoái sau đó hình ảnh cắt trở về mới vừa toàn bộ trắng cảnh rõ ràng bày ra ở trước mặt mọi người làm võ đạo cục đồng la tiếng võ tại mọi người vẫn còn ở n g ạ thần thời điểm thi đấu tuyên bố kết thúc chương hai trăm chín mươi liên chiến liên thắng không thể vượt qua cao sơn chương hai trăm chín mươi mốt liên chiến liên thắng không thể vượt qua cao sơn đ ế vũ l à tu thắng theo tuyên bố kết quả thanh âm t r u y ề n r a khán giả mới ý thức tới ván này tranh tài kết thúc l à tu thắng được trong nháy mắt này toàn trường một điểm thanh âm đều không có chỉ có tiếng gió thổi thổi qua trên lôi đài cờ xí phát sinh hoa lạp lạp triển khai kỳ tiếng thật bất khả tư nghị hoác lôi là thế nào ngã xuống la tu là thế nào thắng tuy là tiếp sóng hình ảnh không ngừng thăm đáp lễ mới vừa trong nháy mắt nhưng rất nhiều người vẫn là không thấy rõ cái k i a m ộ t đạo sóng sức mạnh nếu không phải võ đạo cục có cường đại ẩn hình bảo hộ đơn đơn ở chung quanh lôi đài sợ rằng lần này rất nhiều người trên khán đài đều muốn tụ thương ngắn ngủi dừng lại mấy giây hiện trường phát sinh vô số tiếng hoan hô ngoa tạo ngư bức đế vũ lợi hại cái này la tu quả thực làm sao thắng hộ thuẫn xuất kích ta là đệ một lần thấy thật đặc mã khai nhàn giới la tu quả nhiên danh bất hư truyền a ta cảm giác hắn thế nào còn không có chăm chú bắt đầu đánh đâu ta lắc cái thần liền kết thúc làm sao thắng quả nhiên là đế vũ lĩnh đội có thực、lực. khán giả dồn dập nghị luận có hoan hô đế vũ mấy người cũng bắt đầu dồn dập thảo luận rất nhanh la tu liền từ lôi đài bên trên đi xuống thoạt nhìn lên một chút việc đều không có người không sao chứ la tu k hương vi lan mang theo đám người thắng đi lên la tu n g h i hoặc nhìn một chút mặt mang nụ cười vui mừng đám người hơi nghi hoặc một chút ta có thể có chuyện gì bọn họ liếc nhìn nhau dường như theo la tu trận này thắng lợi là chuyện đương nhiên sự t ì n h sở dĩ vẻ mặt của hắn căn bản liền không có thay đổi gì la tu thực lực của ngươi lại tăng lên không ít nếu như hiện tại ngươi theo ta tranh đệ nhất ghế đầu vị trí ta căn bản sẽ không đánh với ngươi trực tiếp tặng cho ngươi k hương vi lan không khỏi tàn thán la tu nụ cười nhạt loạt cười sư tỷ ngươi khắc khí ta cũng vô ý đoạt ngươi đệ nhất thủ tịch vị trí ta chỉ là muốn đi qua phương thức này lời nói có trọng lượng sau đó làm cho các vị sư các huynh đệ tỷ bội càng nhanh chóng tăng thực lực lên những người khác nghe xong đều hết sức cao hứng còn như la tu làm như thế điểm xuất phát là cái gì ngược lại cũng sẽ không trọng yếu như vậy bởi vì la tu đối với mỗi cá nhân đều rất hữu hảo trên thực tế từ la tu làm đệ nhất thủ tịch sau đó thập đại thủ tịch hầu như mỗi cá nhân đều được quá la tu đang dược cũng bị vào tu chân x ã mọi người khác càng là được ích lợi lớn nhất ở đế vũ la tu danh vọng nhân duyên đều là tốt nhất đám người ăn mừng sau đó kế tiếp chẳng mấy chốc sẽ tiến hành ván thứ hai so tài Khương、Vy、Lan cùng Vi La trong u ngồi ở phía t ư ớ c nhất. Võ đ ạ cục h â n viên n c ô tác, còn tại thợ trong biết thường thế thế Tu Trong hoác còn cùng diện dân gian thợ săn trong đội, không biết hoác lôi thường thế như thế nào. Nhưng này cùng la tu cũng không quan đối đội, lôi hệ gì. La phòng ngủ còn nằm trên giường vân khanh n g u y ệ t chứng kiến trên màn ảnh tin tức truyền đến thời điểm cũng mỉm cười nàng cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua la tu thực lực lần này mình bệnh tình bạo phát cũng không chút nào quái la tu đều do thực lực của chính mình không được không khống chế được trong cơ thể tiệm đ ồ n g chứng tiệm đ ồ n g chứng biết di chuyển chuyện này nàng cũng là lần này mới biết được t r ư ớ một đêm la tu cùng k ư ơ n g vi lan ở ngoài cửa nói chuyện thời điểm kỳ thực vân k h a n g u y ệ n đã đã tỉnh lại đối với la tu kiến nghị phế bỏ tu vi của nàng lại c h ư a trị tiệm đồng chứng lại một lần nữa tu luyện kiến nghị trong lòng nàng hết sức phức tạp nàng không muốn chết không có ai muốn chết thế nhưng nếu như phế bỏ tu vi của nàng nàng sẽ sống không bằng chết ở võ giả thế giới bên trong cao thủ nhiều như mây nếu như mình là một phế nhân là người bình thường căn bản cũng không có năng lực bảo vệ bản thân vậy ý nghĩa vẫn muốn người khác chiếu cố và bảo hộ vân khanh nguyệt thở nhọ tạo thành thập phần tính cách độc lập để cho nàng không được tự nhiên chính là bị người khác bảo hộ nhưng là lúc này loại tình huống này có thể làm cho nàng sống sót duy nhất khả năng chính là phế bỏ tu vi một lần nữa tu luyện nhưng ở chính mình không có tu vi c h ị liệu tiệm đ ố n g c h ứ n g trong khoảng thời gian này nàng phải như thế nào nóng đi qua đâu la tu là nàng lực lượng n g u ồ n s u ố i là nàng còn sống hy vọng nếu như la tu không ở bên người nàng sợ rằng sẽ cả ngày thất hồn lạc phách chứ nhưng là chính mình lại không thể yêu cầu la tu mỗi ngày đem mình mang theo trên người tuy là hắn cũng nói như vậy nhưng vân khanh nguyệt biết hắn trí hướng rộng lớn lòng mang thiên hạ cuối cùng sẽ không đứng ở nho nhỏ để vũ trong lòng suy nghĩ m i man vân k h a nguyệt liền mơ mơ màng màng đang ngủ lúc này ở sân so tại la tu hoàn toàn không biết vân khanh nguyệt nội tâm hỗn loạn như thế phức tạp như vậy tâm tình trên khán đ à i la tu trầm mặc không nói khương vi lan ngồi ở bên người của hắn đột nhiên hỏi người có mệt hay không cái gì la tu không minh bạch lý của nàng nếu như ngươi mệt mỏi đổi bất luận kẻ nào trên điều hành mặc kệ la tu mạnh bao nhiêu khương vi lan trong lòng vẫn còn có chút lo lắng la tu sau khi nghe xong c ư ờ i ra tiếng ha ha ha tiểu sư tỷ trận này mười cục ta toàn bao hoác lôi đều đánh không lại ta những người khác vẫn là vấn đề sao các ngươi nhìn lấy liền được sau l ư n g mấy người sau khi nghe được cũng có chút giật mình la lĩnh đội người muốn lên mười cục thiệt hay giả la tu gật đầu diệp vô đạo cùng hô duyên sư ca đều liên tục lên ba bốn cục vân khanh nguyện tối đa cũng lên i đả sáu cục nếu như ta không cao hơn các ngươi không xứng làm các ngươi lĩnh đội đang khi nói chuyện võ đạo cục quan phương thông chi một chút một hồi thi đấu chuẩn bị bắt đầu la tu đứng lên không cần lo lắng bổn c h à n g qua đi còn thừa lại thi đấu ta toàn bộ giao cho các ngươi đi phát huy nói xong lời này hắn sải bước đi hướng về phía lôi đài những người khác có kinh hỉ cũng có kính nề giấy triệu triệu la tu quả nhiên khí phách có quyết đoán cái này lĩnh đội làm thật sự là quá làm cho bọn họ bội phụ c rất nhanh võ đạo giao lưu đại hội cá nhân cuộc so tài ngày thứ ba trận đ ầ u ván thứ hai bắt đầu thi đấu đồng la tiếng vang lên dân gian thợ săn đội bên này căn bản là không có nghĩ đến đế vũ vẫn là la tu lên sân khấu h o á t lôi là trong bọn họ thực lực tu vì tối cao người đều bị la tu ở hai chiêu bên trong đánh bại bọn họ trên cơ bản không có phần thắng chút nào thực lực của bọn họ đơn giản là cách biệt một trời nhưng là rút tham rút đến rồi không có biện pháp nhất định phải đánh song p ư ơ n g khai chiến người của đối phương vốn là sợ hãi vẫn chưa tới nhất chiêu thời gian liền trực tiếp bị la tu long tượng bàn n h ư ợ c thần ngục kình đánh bay đến t r u y ề n b á dưới này lui về phía sau nữa mấy cục thi đấu giống như là đùa giỡn thi đấu biểu diễn một dạng la tu thanh tú nhân tê cả ra đầu nhất định chính là mãn cấp đại lao tàn sát t ầ n thủ thôn ván thứ hai ván thứ ba mãi cho đến thứ chín cục dân gian thợ săn đội mạnh đều không có từ trên người la tu chiếm được vừa nhìn tiện nghi đ ế vũ sẽ không mệt bởi vì đối diện quá c u i bắp tất cả võ viện đều chú ý tới la tu cuộc tranh tài này thực sự thanh tú thực sự quá thanh tú la tu không chỉ có mỗi một cục đều thắng hơn nữa hoa dạng trồng chất trên người vài loại tuyệt học như long tượng bản n h ư ợ c di chuyển thần tượng chấn ngục di chuyển còn có long tượng long bản n h ư ợ c thần còn tình hắn đều chỉ là tiểu thí ngưu lao từ tu luyện hoàn thành cái này vài loại công pháp sau đó hắn còn không có đại triển quyền cước cái này một lần vốn định thử xem sự lợi hại của bọn nó không nghĩ tới dân gian thợ săn đội thực lực tại phía xa nằm trong dự liệu của hắn mặc dù là h o ắ c lôi cái này lúc trước thập phần tượng tay có thể nóng dân gian thợ săn ở trên lôi đài biểu hiện cũng để cho la tu cảm thấy thập phần thất vọng toàn bộ cá nhân hội giao lưu trực tiếp bị la tu gắng gượng đánh thành cá nhân thi đấu biểu diễn đối thủ cùng la tu trong lúc đó thực lực trên lệnh nhất định chính là cách biệt một trời vô số khán giả đều cảm thấy giật mình đối với dân gian thợ săn đối với đội mà nói la tu chính là một tòa không thể tạ cũng đừng làm cho hắn lại ngựa bọn họ quả thực cũng bị ngược khóc trong né mắt trên lôi đài thi đấu liền tiến hành đến cuối cùng một ván la tu chín trận chiến toàn thắng đổi mới võ đạo cục hội giao lưu cá nhân thi đấu tốt nhất thành tích ở từng đợt 950 bài sơn hải đảo trong tiếng hoan hô la tu lên sân khấu cựu cục thi đấu đánh xuống hắn cũng chẳng qua là cảm thấy nóng nóng người mà thôi đối với kết quả tranh tài hắn cũng không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn hiện tại vẻ mặt vân đạm phong khinh la tu chỉ nghĩ nhanh chóng kết thúc cùng dân gian thợ săn thi đấu tốt nhất cuộc kế tiếp cũng nhanh chóng bắt đầu cá nhân cuộc so tài quá quân hắn đã không thể chờ đợi theo một tiếng đồng la thanh âm đệ thập cục thi đấu chính thức bắt đầu sợ chệ hạ mẹ đài đối diện so với lúc đứng một cái chiến, chiến căng c t hắn ợ săn. h là này đối diện chi này, dân gian dân tuy h mạnh ợ săn đội c ố i cái đội viên, Lô Vũ. Cái cùng n một Vũ. Lô à bất quá 22 tuổi tiểu dị thú thợ săn, chứng kiến trước mặt những người đó thẳng trạng, có điểm trông đã khiếp sợ. Hắn tuy quá kiến người điểm khiếp dị chứng những Hắn sợ. săn, có đó đã là tuổi không lớn lắm thế nhưng ở dị thú trên chiến trường bằng vào chạy nhanh động tác linh mẫn đầu não thông minh cũng có thể ở trong một hai ngày cầm xuống một đầu dị thú có thể đến đây tham gia võ đạo giao lưu hội đồng thời phân đến dị thú thợ săn đội mạnh tự nhiên cũng có chút bản lĩnh bất quá lúc này hắn đồng tử co rút lại hai chân run ngay cả đều có điểm đứng không yên hắn ở dị thú trên chiến trường đã gặp những dị thú kia cũng không ít nhưng như thế nào đi nữa h u n g mãnh dường như đều không có la tu cái này dạng hung manh đáng sợ l ô vũ nội tâm là hầm mất long tượng cự tượng cuốn phong lôi địa gió mới vừa cái kia từng đợt cắt bay đá chạy từng đợt c u ồ n g n g u a n h lạ t ạ c g sợ trệ ạ mẹ trên này tuy là lúc này thoạt nhìn lên vạn phần bình tĩnh nhưng vừa rồi hắn gặp được đời này đều không có thấy qua cường đại công pháp thậm chí ngay cả này công pháp tên hắn đều kêu không được hắn vốn cũng không phải là cái gì võ viện đệ tử cũng không phải chính thống cổ võ học một ít sinh tới tham gia trận đấu bất quá là nghĩ hưởng ứng hiệu triệu được thêm kiến thức sớm biết muốn là có sinh mạng nguy hiểm đánh chết hắn cũng không tới nhưng là tên đã trên dây không phát không được nếu tham gia thi đấu phải so với hết bại bởi đế vũ không thể tính thua lâm trận bỏ chạy cái k i a mới là thật thua hắn chỉ hy vọng một hồi bị đòn thời điểm la tu có thể thủ hạ lưu t ì n h điểm nhẹ đánh lúc này la tu như trước y phong lẫm lẫm đứng ở trên lôi đài cùng chưa cùng hoác lôi khai chiến trước giống nhau ánh mắt lạnh leo thê lương giống như là một đạo bén nhọn kiếm phong m ộ t dạng thẳng tắp đâm lôi đài bên này hắn cho dù là ở ngoài trăm thước thấy không rõ dung mạo nhưng la tu khi chẳng như trước ảnh hưởng lỗ vũ cái này quá đáng sợ phía sau dân gian thợ săn đội mạnh những đội viên kia bao quát hoác lôi ở bên trong đều ngã trái ngã phải ngồi ở chỗ kia có kêu thảm có tình trạng kiệt sức nhìn lấy trên lôi đài lô vũ hắn có thể không thể thắng đã không trọng yếu những người này đều mong mọi lô vũ nhanh chóng kết thúc cuộc tranh tài này bọn họ tốt ly khai cái địa phương quỷ quái này trên khán đài có xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người nhìn lấy lô vũ run lẩy bẩy hai chân dồn dập ồn ào tự nhiên đờ ra làm gì nhanh lên một chút bên trên chính là a mau tới đem đế vũ đánh về ra xông lên a dân gian thợ săn cái này từng đợt tiếng cười nạo liên tiếp mặc dù không có thi đấu tinh thần thế nhưng loại nạo bắn này cũng không có ai cảm thấy quá phận dù sao trận này dân gian thợ săn đánh quá kém la tu đứng tại chỗ vẫn không nhúc đ í c h là có thể trực tiếp chấn trụ toàn trường hiện tại một tá cựu đã là sự thật không thể chối cãi không có ai đối với lô vũ ôm hy vọng lô vũ mình cũng có chút tuyệt vọng vậy làm sao đánh hắn duy nhất có thể lấy làm tự hào chính là chạy nhanh thế nhưng ở la tu trước mặt hắn chạy đứng lên sao không có ai biết nhưng đại khái tỷ lệ cũng là không thắng được bắt đầu tranh tài lô vũ ngạc thần thế nhưng la tu có thể không phải cho hắn cơ hội một cái bước xa ngoài trăm thức thân ảnh đã gần trong căng t ấ p cái này là thứ q u ỷ gì l ô vũ đồng tử trường lớn trên c h á n bởi vì sợ mồ hôi lạnh từng viên xông ra l i ê n tại la tu đưa tay một trận cường đại gió xoáy thổi tới lúc l ô vũ hai tay ôm đầu trực tiếp cút ở trên mặt đất non nớt khóc lớn lên a a a a a không nên không nên la tu lớn quyền dắt q u ồ n phong gào thép tới l i ê n tại gần đem l ô vũ đánh bay thời điểm lại chứng kiến loại tình huống này lập tức thu quyển thế nhưng quyển phong dư kình đã tới đem lỗ vũ nhỏ yếu thân thể trực tiếp thổi lên lô vũ chỉ cảm giác mình đối với thân thể đã không hề không chế cảm thân thể cất cánh không trọng trong nháy mắt đó cảm thấy đ ờ i này khẳng định liền phải chết ở chỗ này a a a l i ê n mang hoảng sợ bi thương tuyệt vọng lô vũ hét thẳm lên toàn trường k i ế p sợ lúc này la tu làm ra một cái kinh người động tác hắn chạy như bay lần nữa x u ố n g lên trực tiếp đem bị quyền phong thổi lên lô vũ kéo lại một cái xoay người lô vũ bên nga ẩm ẩm ở lôi đài bên trên quần quận vài vòng sau đó lô vũ nằm trên mặt đất môi trắng bệnh hai mắt vô thần chưa tình hồn mệnh xem như là cứu được thế nhưng cái này mất mặt v ớ t hẳn là còn không bằng chết rồi toàn trường vắng vẻ không tiếng động vừa mới xảy ra cái gì truyền bá khép lại động tác quá nhanh rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng bất quá trên màn ảnh lớn cũng là thả chậm gấp m ộ ư ơ i lần đem vừa rồi rô rơ động tác phát lại rõ rõ rằng r à n g la tu ở đánh bại lô vũ trong n g a y mắt lại đem hắn cứu trở về đây cũng là v õ đạo giao lưu hội bên trên chuyện trước đó chưa từng có nửa ngày qua đi đại gia mới từ trong video h i ể u được la tu thực lực dồn dập kinh ngạc nói không ra lời giờ này khắp này chỉ có hoan hô chỉ có thét chói thai tài năng mới có thể biểu đạt bọn họ đối với la tu cùng b á y t ỉ n h cũng chính là lúc này đại gia mới ý thức tới la tu đã một tám mươi chương hai trăm chín mươi hai đây chỉ là một bắt đầu chương hai trăm chín mươi ba đây chỉ là một bắt đầu một tám mươi như vậy ghi chép cuối cùng vẫn ra đời la tu trực tiếp đột phá lịch sử toàn bộ võ đạo giao lưu hội trong hội trường đại gia nghị luận ở mỹ có hoan hô cũng có thổn thức quân viện mặc cô lang đứng ở phía trước màn ảnh nhìn lấy tiếp sóng trên màn ảnh không ngừng lặp lại la tu trước đánh bại đối thủ lại đem hắn cứu trở về hình ảnh lúc này phía sau hắn quân viện tuyển thủ p h ú n p h ú n t h ư n thức liền thái quá c ư ờ i chết ta còn có loại này thao tác ha ha ha phục rồi dân gian đội chính là dân gian đội quá rắc rưởi chúng ta bất luận cái gì một cái lên sân khấu đều có thể treo lên đánh những thứ kia một dân gian thợ săn xác thực đế vũ la tu tuy là một tám m ư ờ i thế nhưng đối thủ dù sao cũng là dân gian đội muốn ta bên trên đánh mười cái căn bản dùng không phải lâu như vậy quân viện người mỗi một người đều thập phần khinh thường nhìn lấy la tu những thứ này thao tác chứng kiến chiến tích của hắn đột phá lịch sử cũng biểu thị không gì hơn cái này t a bên trên t a c ũ n g đ ư ợ c c h ờ các loại. đ a như g t ả o l u chiếc n c ôm lang trợt một tiếng đứng lấy cánh tay nghiêng dựa vào góc nhà trong miệng nhai cái gì đồ vật vẻ mặt không thèm để ý nhìn màn ảnh bên trong la tu nhét lên khỏe miệng có ý tứ thật có ý tứ tuy là la tu đánh m ư ờ i cục thế nhưng hắn thần ngục tỉnh tổng cộng mới chỉ có phát huy không đến hai thành những công pháp khác càng là cơ h ộ i không có phát huy mỗi lần hắn vừa ra tay đối phương liền khó có thể chống đỡ trong nháy mắt ngã xuống điều này sẽ đưa đến quân viện cùng ma viện người cũng chỉ là nhìn đại khái muốn biết la tu công pháp cấu thành là khó lại càng khó hơn chuyện ma viện nơi đây la tu cũng thành công đưa tới trang c h ú ý bên người của hắn băng hồng người xuyên đỏ thâm giao nhau đường nét lưu lát quần áo nịt cái này quần áo nịt làm nổi bật lên nàng mạng r ư u nhiều vẻ vóc người có lồi có lõm sở sở động lòng người băng hồng ánh mắt vừa lớn vừa sáng thập phần trong suốt cơ sở ngầm có chút khoa trương làm à u đen trong gió nàng phong tư chắc tuyệt khuôn mặt thoạt nhìn lên cũng làm người ta kinh diễm nếu không phải ma khí sát thủ thả ở trong đám người nàng cũng làm mỹ nữ tuyệt sắc một cái trang đại ca cái này la tu khó đối phó băng hồng mặc dù tuổi tác nhỏ thế nhưng sức quan sát rất mạnh la tu đánh đệ nhị cùng trận thứ ba thời điểm nàng thì nhìn ra la tu không có dùng r a toàn lực cả trang thi đấu mười cục xuống tới hắn thậm chí ngay cả một nửa thực lực đều không có phát huy được một điểm này trang sát đã sớm nhìn ra nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là băng hồng c ư nhiên cũng phát d ấ t ra trang sắt nhìn một chút vẻ mặt tự tin băng hồng cười cười ngươi nói một chút vì sao băng hồng gật đầu nhìn phía xa sở t r ệ a mẹ đài nhớ lại vừa rồi la tu thi đấu ta học qua tám năm cổ võ học công pháp long tượng hổ tượng chờ các loại những công pháp này bọn họ nhất chỗ lợi hại chính là ở chỗ lấy vô hình đánh có hình dạng những thứ kia nhìn như chỉ là vô hình ảo g i á c nhưng trên thực tế đánh ra lực lượng không giảm chút nào vừa rồi đệ tứ sáu bảy tám chàng k i u chàng long tượng bàn n h ư c công nào rác đã ra khỏi nhìn qua phi thường to lớn khí cũng thập phần mênh mông thế nhưng đánh vào trên thân người lại không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy người ngoài có lẽ sẽ cảm thấy hắn là phô trương thanh thế nhưng ta cảm thấy hắn là âm thầm xả nước nói đến đây trang s á t thỏa mãn gật đầu thế nhưng trong miệng lại cố ý phản vấn la tu vì sao phải làm như vậy băng hồng c h u khởi t h a n h tú chân mày y theo đệ tử góc nhìn la tu thì không muốn thương tổn đến tánh mạng của bọn họ nếu quả thật là như vậy hắn long tượng bàn nhược công đã xuất thần nhập hóa đạt tới có thể không chế ảo giác lực lượng trình độ băng hồng nói xong mong lợi nhìn lấy trang dược ngươi nói chỉ đối chỉ với một bởi ộ một phận. Bảo tôn thực lực, có thể, nhưng không muốn thương tổn cùng tánh mạng bọn họ, không thiết. nghe nhân, ngày mai cùng đế vũ thi đấu, ngươi nhiều chú ý. Bang hồng tôn muốn tồn cùng mạng bọn cần nói này cũng nguyên ngày cùng ngươi băng Bảo b Ta tu sốt. lực, có có cái là là gì mai Ừm, đấu, đế vũ ý. sửng vì ngày mai thi đấu phải ai lên sân khấu còn chưa có xác định lúc này trang dược tề trực tiếp làm cho bằng hồng lên trang đại ca ta còn không được thông báo làm càn ngươi được đến thông báo cũng là ta ăn bài khác nhau ở chỗ nào sao nghe theo chính là ngày mai cùng đế vũ thi đấu ngươi sẽ biết hắn cầu tiên trang dược tề mặt trong nháy mắt lạnh xuống bằng hồng chỉ phải bằng lòng bất quá nàng tuy là trong lòng ngoài ý muốn thế nhưng phản ứng cấp tốc lập tức hành lễ băng hồng nhất định không có nhục sứ mệnh Tốt, đi xuống đi là băng hồng ngầm đầu nhìn một chút mặt không thay đổi trang dược thể chậm rãi ly khai ma khí ở vân quốc sở hữu trong võ viện là xếp hạng thứ ba tồn tại ngoại trừ đế vũ cùng quân viện ở ngoài phi thường làm người khác chú ý đệ một cái da trận nhân tự nhiên cũng phải chịu quan tâm băng hồng biết ngoài mặt đây là ma khí cho biểu hiện của mình cơ hội trên thực tế là muốn mượn tay mình thăm dò một chút la tu tình huống bởi vì ma khí cùng dân gian thợ săn đội bất đồng ma khí là đế vũ kình địch t ừ ấy năm tới nay mỗi một giới võ đạo giao lưu đại hội quán quân đều ở đây ba cái võ viện bên trong xuất hiện mặc dù có thời điểm quán quân biết thay chủ rơi xuống ngũ đại trong tay nhưng trên tổng thể đế vũ cùng ma khí còn có quân viện vẫn cạnh tranh kịch liệt nhiều lần thay thế đoạt giải quán quân năm nay tình huống càng là đối với bọn hắn mà nói không quá sáng tỏ đột nhiên xuất hiện cái này la tu người sáng suốt đều biết không phải là một dễ đối phó điểm la tu đến tội u cùng thực lực như thế nào là mạnh hơn khương vi lan hay yếu bọn họ cũng không có từ biết được đợi hai ngày rốt cuộc đời đến la tu lên sân khấu không nghĩ tới đối trận vẫn là dân gian thợ săn đội dân gian đội mặc dù có mấy cái rất mạnh nhưng dù sao cũng là lâm thời tổ chức cùng ngũ đ ạ i đánh còn có ngang hàng hy vọng nhưng muốn cùng đế vũ ma khí quân v i ệ n đánh bọn họ có thể chịu nổi một ván hai cục cũng đã rất tốt sở dĩ đánh với dân gian thợ săn thời điểm la tu một t á m mươi cũng sẽ không làm cho mấy cái này võ viện nhân cảm thấy quá khiếp sợ nhưng đối với trần ma quân hai việt lúc ngày mai tình huống sẽ đem không giống nhau lắm bởi vì hôm nay thi đấu la tu cơ hồ không có phát huy cái gì lực lượng sở dĩ bọn họ nghĩ nhìn trộm la tu công pháp tiểu tâm tư cũng không có chỗ thi triển ngày mai la tu là triệt để bạo phát vẫn là chương hai trăm chín mươi ba la tu ta đem ta mệnh giao cho ngươi chương hai trăm chín mươi bốn la tu ta đem ta mệnh giao cho ngươi nếu như la tu đúng như trong tin đồn lợi hại như vậy ma không nên có tâm phòng bị người mặc dù hiện tại băng hồng trung thành và tận tâm nhưng ma khí bên này vẫn là suy nghĩ đại cục có đôi khi hiện thực chính là cái này sao tàn khốc nhưng là lúc này băng hồng còn bị chẳng hay biết gì không phải nàng không đủ thông minh mà là nàng còn chưa tới loại này có thể phỏng đoán đại cục phạm vi nhìn cùng dụng tâm nhân kỷ võ đạo giao lưu đại hội cá nhân thi đấu đệ tam thiên đế võ thi đấu đã toàn bộ kết thúc bọn họ một cái cuộc tranh tài ở ngày thứ tư buổi chiều trận thứ hai đối thủ là ai hiện tại còn không biết bất quá đại khái tỷ lệ chắc là ma khí cá nhân thi đấu vòng thứ nhất lịch trình đã qua nửa bọn họ nhóm này sáu cái trong võ viện thiếu lâm cùng một tri dân gian thợ săn viên đã đào thải ở quân viện cùng võ đang đối lập chung võ đang cũng là thảm bại đào thải đến tận đây đế vũ cùng quân viện đều lên cấp khi đến một vòng trong tranh tài còn lại một cái dân gian thợ săn một dạng đội còn muốn tham gia sau cùng một hồi phục sinh thi đấu tài năng mới có thể quyết định đi ở bất quá làm bọn hắn cao h ứ n g là phục sinh thi đấu sẽ không gặp phải đế vũ mà năm nay dân gian thợ săn đội mạnh bên trong h o á c lôi lãnh đạo c h i đội ngũ này bởi vì một phần không được trực tiếp lọt vào đào thải đây cũng là hắn tử không có nghĩ tới chuyện la tu trực tiếp đem bọn họ đánh cho có bóng ma tâm lý về sau nếu muốn tham gia nữa võ đạo giao lưu hội gần như không có khả năng t r ư ơ mai sở hữu ở đệ trong một vòng đấu trực tiếp tấn cấp đến vòng thứ hai đội ngũ Số số t r kể từ đó đợt thứ hai thi đấu chính là đế vũ cùng ma khí đệ một cái ra trận cái này đợt thứ hai thi đấu cùng vòng thứ nhất so sánh với có biến hóa vật chất ít biết tái xuất hiện liền kiếm điểm tình huống bởi vì có thể đi vào vòng thứ hai võ viện thực lực đều tương xứng thi đấu ngày thứ ba đã không còn đế vũ cùng ma khí thi đấu mấy cái khác võ viện tích phân cũng sẽ không vượt qua bọn họ sở dĩ trang s á c mới chỉ có một mực chắc chắn ngày mai đợt thứ hai thi đấu sẽ gặp phải đế vũ vì vậy làm cho băng hồng xuất chiến chiều ngày thứ ba cùng ngày thứ tư buổi sáng đều là ngũ đại cùng còn lại tiểu võ viện thi đấu không có gì bất ngờ xảy ra ngũ đại vẫn có ưu thế tuyệt đối cùng dân gian thợ săn đội mạnh tỷ thí s o n g phía sau la tu ở các loại trong tiếng hoan hô trở lại đế vũ bên này cá nhân điểm tích lũy bảng cũng thời gian thực đổi mới võ viện bảng điểm bên trên đế vũ trực tiếp nhảy xếp thứ nhất hương vi lan nhìn lấy vân đạm phong khinh la tu từ lôi đài bên trên đi xuống vội v ã n ê n đón la tu người không sao chứ nàng lo lắng hỏi vân khanh nguyệt liên đả năm sáu chàng cũng đã chịu không nổi h ô duyên i ê n giáp diệp vô đạo cũng là mấy trận xuống tới đều cảm giác có chút tật lực húng chi la tu đánh mười chàng thế nhưng la tu lại giống như là một người không có chuyện gì giống nhau từ lôi đài bên trên xuống tới lắc đầu ta không sao thực sự không có việc gì k hương vi lan đi theo mấy người bên cạnh cũng xuống tới la tu nói không có việc gì là thật không có việc gì e rằng người khác không cảm giác được nhưng k hương vi lan tu vi cao hơn bọn họ ra rất nhiều hơi chút tập trung lực chú ý là có thể phát giác lúc này la tu trong cơ thể lực lượng hầu như không có gì ba động mỗi một lần khương vi lan đều cảm thấy la tu cùng phía trước không quá giống nhau chẳng lẽ hắn ở giao lưu hội trong lúc cũng ở tu luyện đột phá sao có điểm bất khả tư nghị cái này nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu ý chí kiên cường lực cùng kiên trì ừ m không có việc gì la tu đơn giản trả lời một cái lại nói với bọn họ các vị ngày hôm nay còn có ba trận thi đấu các ngươi cảm thấy hứng thú có thể lưu lại quan sát cũng có thể đi quan chiến đài quan chiến nói xong rồi rời đi nhìn lấy la tu bối ảnh mấy người đều nhìn nhau chu thương liền vội và nói đại tỷ đầu l a linh đội thoạt nhìn lên tâm tình không tốt làm à, chúng ta có muốn hay không đi hỏi một chút hương vi lan lắc đầu nhìn lấy la tu thân ảnh đi xa không cần hắn biết lúc này la tu trước tiên nhất định là đi thăm vân khanh n g u y ệ t ở trên lôi đài tranh tài trong quá trình hắn cũng không thấy biết đã quên việc này vân khanh n g u y ệ t chuyện đặt ở trên người người đó đều khó làm người ta thừa nhận hương vi lan bản thân cũng thật thích vân khanh n g u y ệ t xuất hiện loại tình huống này không thể trách la tu cũng không thể trách vân khanh n g u y ệ t chính mình chỉ có thể nói tạo hóa trêu người a coi như không phải la tu để cho nàng liên tục dự thi sau này một thời điểm nào đó trên người nàng tiệm đ ồ n g trứng vẫn sẽ tái phát nếu như vân khanh nguyệt không có tu vi la tu có thể trực tiếp dùng trị liệu vân khanh nguyệt phụ thân phương pháp l u y ệ n chế đang dược chậm rãi để cho nàng điều dưỡng c h ô i phục nhưng là vân khanh nguyệt có tu vi hơn nữa không tính là thấp hắn trong cơ thể lực lượng sẽ cùng tiệm đ ồ n g trứng lẫn nhau chống lại duy trì ở một cái tương đối ổn định trạng thái loại trạng thái này một ngày mất thăng bằng đối nàng tạo thành ảnh hưởng là trí mạng mấy ngày nay không chỉ có la tu liền k ư ơ n g vi lan đều có chút phát sầu chuyện này đến cùng xử lý như thế nào la tu đã quyết định để cho nàng hủy bỏ tu một lần nữa điều dưỡng một lần nữa tu luyện thế nhưng không có ai biết thủy bỏ tu vi phía sau vân khánh nguyện có thể hay không chịu nổi tiệm đồng chứng giàn vặt đây hết thảy đều muốn xem la tu năng lực bất quá chuyện này la tu cũng không có thể tự chủ trương dựa theo quy củ h ắ n hẳn là phiếu báo viện trưởng cùng phụ thân của vân khánh nguyện lấy t u được phê chuẩn cùng chống đỡ khương vi lan chỉ sợ la tu nhất thời xung động nghĩ tự chủ trương một phần vạn kết cục không thể khống cái tiêu chuyện này tính chất thì có thể phát sinh biến hóa nghĩ tới đây khương vi lan vẫn là đi theo các ngươi quan chiến ở đây phân phó xong đại gia phía sau khương vi lan liền hướng lấy la tu phương hướng ly khai đuổi theo、ai? thực sự là tạo hóa treo ngươi Không chín đúng vậy a vân sư mội quá đáng thương chuyện này phóng tới trên người người đó đều chịu không nổi nếu là có người nói với ta phải phế tu vi của ta cứu mạng ta cảm thấy vẫn là chết tốt đừng nói nhảm đế vũ mấy người này khe khe bàn luật lấy hô duyên giáp đứng dậy các vị a thủ tịch làm như thế nào tự nhiên có ý nghĩ của hắn chúng ta không cần đi can thiệp nhiều lắm làm tốt chính mình chuyện a k hương vi lan cùng la tu sau khi rời đi chỉ có hô duyên giáp tư lịch dài nhất nói cực kỳ có phân lượng đại gia cũng đều dồn dập không nói đế vũ lầu các Vân chương a hai trăm chín mươi bốn ở trong tay ta không có không thể dùng dược liệu chương hai trăm chín mươi năm ở trong tay ta không có không thể dùng dược liệu chuyện cho tới bây giờ đây cũng là không có biện pháp bên trong biện pháp bất quá vân khanh n g u y ệ t tin tưởng nếu la tu có thể trị hết phụ thân của nàng khẳng định cũng có thể trị tốt nàng chỉ bất quá đối với chính cô ta mà nói có thể hay không đính đến đi qua tiệm đống chứng giàn vật liền phải xem vật khí vân khanh nguyệt biết không có tu vi chính mình thật sự là không dùng được lại thật t h ậ p phần gầy yếu tiệm đống chứng quá cường đại hơn nữa ở trong cơ thể nàng lần nút nhiều năm đều không có bạo phát lần này nếu như tập trung bạo phát nàng thật không thấy rõ có thể chịu được cứ việc la tu thoải mái nàng nói thuốc viên của mình t h ậ p phần dùng được sẽ không để cho tiệm đống chứng suy giảm tới đến tính mạng của nàng thế nhưng vân khanh nguyệt ở trong lòng vẫn là làm dự tính xấu nhất hai người đang khi nói chuyện vân k h a nguyệt cửa phòng văng lên tiến đến đẩy cửa ra là khương vi lan lúc này không kỳ quái ma khí từng chiêu trí mạng mỗi cá nhân hai mươi bảy tiến công đều rất cực đoan không có năm chắc thắng cũng không dám cùng bọn họ đụng nhau cá nhân điểm tích lũy dĩ nhiên là biết cao hơn rất nhiều la tu không có cảm thấy có nhiều ngoài ý mớn tiếp tục nói đúng rồi tiểu sư tỷ vân khanh nguyên chuyện còn làm phiền ngươi đi nói với viện trưởng một tiếng ta có thể bảo đảm vân khanh nguyệt tính m ệ n h không ngại bất quá tu vi của nàng bị phế sau đó có quan vân khanh nguyệt tất cả mọi chuyện ta đều phải có quyền lực tuyệt đối đế vũ cũng không thể chơi vượt ta phế bỏ một cái đế vũ đệ tự nhiên có thể sẽ đem nàng bồi dưỡng nếu như đế vũ không đồng ý ta cũng không có biện pháp cứu vân khanh nguyệt la tu biết bất luận là ở nơi nào muốn cứu trị vân khanh nguyệt nhất định phải ở đế vũ đế vũ có tài nguyên phong phú còn có đối lập nhau hòa bình hoàn cảnh thích hợp vân khanh nguyệt liệu dưỡng khôi phục nếu như không ở đế vũ coi như la tu có lợi hại hơn nữa hợp thành lan không sư tỷ à i i l ệ chuyện này liền nhờ ngươi hương vi lan hơi cảm thấy ngoài ý mớn nhìn một chút vân khanh n g u y ệ t có chút cảm kích lại có chút phức tạp biểu tình xinh đẹp trong hớp mắt còn lẽ lại quang la tu vân sư muội là sư muội của ngươi cũng là của ta sư muội ngươi yên tâm đi la tu gật đầu hương vi lan thở dài hỏi tiếp ngươi dự định lúc nào nói đến đây nàng vừa liếc nhìn vân khanh nguyện cái đề tài này thủy trung tương đối mất cảm có thể nàng vẫn là nói ra ngươi dự định khi nào thì bắt đầu khương vi lan tự nhiên là chỉ hủy bỏ vân khanh n g u y ệ t tu vi đồng thời mang nàng trở về đế vũ sự tỉnh la tu chứng kiến lúc này vân khanh n g u y ệ t đã hơi ngủ ý bảo khương vi lan đi ra bên ngoài nói lúc này vân khanh n g u y ệ t không có lựa chọn nào khác la tu cùng khương vi lan coi như là nàng người ngươi tín nhiệm nhất vừa mới bắt đầu chính mình không có chúng cử thập đại thủ tịch vẫn là khương vi lan đi tìm la tu mới cho nàng tham gia cùng các sư h u n h t h thí bắt được cuối cùng một cái tham gia võ đạo giao lưu đại hội danh l ạ sở dĩ mặc kệ la tu cùng khương vi lan làm sao quyết định nàng đều sẽ không cự tuyệt đi tới phía ngoài lầu cắt trên hành lang khương vi lan nhẹ nhàng đóng cửa cửa cá nhân thi đấu còn muốn so với chừng mấy ngày kế tiếp còn đ ẩ y hứa hẹn kỳ nửa tháng đến một tháng đoàn thể thi đấu vân khanh n g u y ệ t không thể một mực tại nơi đây tốn hao lấy bên này đ a n dược thiếu thốn điều kiện cũng không bằng đế vũ la tu nhìn lấy bóng đêm phía ngoài cách đó không xa nhiều đống lửa khương vi lan nói hắn không phải không suy nghĩ nhưng bây giờ tiễn vân k h a n g u y ệ n trở về sẽ chỉ làm nàng hung đa cất tiếu hiện nay đến xem vân k h a n g u y ệ n vẫn theo đại đội ngũ mới là biện pháp ổn thoa nhất hủy bỏ tu vi lại dùng đan dược đối kháng cùng trị liệu tiệm đồng chứng cũng không có thể kéo đi xuống cái này mấy thiên vân khanh nguyện tinh thần càng ngày càng kém cần l ử a than cùng thật dày chăn đông tài năng mới có thể duy trì nàng cơ bản nhiệt độ cơ thể nếu như kéo dài nữa đợi đến nàng tứ chi hoàn toàn cứng n g ắ t thời điểm ở vị bỏ tu vi điều dưỡng thân thể của hắn sẽ biến đến khó lại càng khó hơn nhưng là đan dược vấn đề cũng muốn giải quyết hiện tại nàng không thể trở về đi la t u thập phần kiên quyết nói ra vậy làm sao bây giờ không thể kéo dài nữa hương vi lan tê tê n h ú n mày trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút cũng có một chút chờ mong nàng mơ hồ cảm thấy la tu nói ra lời này khẳng định đã nghĩ tới biện pháp giải quyết la phủ sân dưới không phải có thôn trấn sao có bán một chút lợi lộc cơ sở đàn dược sao la tu nhìn lấy khương vi lan hỏi mỹ vi lan dơ dơ đầu khẳng định không có thôn trấn cũng không phải là võ viện đại thể người cũng không tu luyện đừng nói tiện nghi cơ sở đàn dược chính là chất lượng kém đàn dược chỉ sợ cũng thật là ít ỏi dược liệu luôn luôn chứ la tu tiếp tục hỏi trên thôn trấn mặc dù không có đàn dược thế nhưng dân chúng tu luyện tri tâm cũng ngày càng tăng vọn đơn giản dược thảo vẫn là rất nhiều bất quá đều quá căn bản cái gì linh dương hoa long sà thảo xí liệt hòa đàn thảo hàn thạch thổ phong ngưng sương chờ các loại có khi là trị liệu đơn giản nóng lạnh trứng có lại là điều trị thân thể còn có một chút không đáng nhắc tới hoa cỏ mọi người ở ven đường tùy ý ném chủng không chỉ có nhiều hơn nữa thập phần tiện nghi đại bộ phận đều là chuyên môn đút cho trong nhà gia súc hương vi lan nghe xong la tu lời nói càng là nghi ngờ những dược liệu kia dược thảo có thể có ích lợi gì ta xem hãy để cho hai trăm ba mươi trong viện mỗi ngày đều người đến t i ệ n đan d ư ợ ca ngươi còn muốn thi đấu không thể trở về đế vũ cũng không thể khiến mây khanh ly khai ngươi hiện nay chỉ có thể như vậy la tu lắc đầu không thể quá hưng sư đọc chúng ngươi nghe ta ta cho ngươi viết cái toa thuốc ngươi p h ả i người xuống núi mua thêm một ít dược liệu giao cho ta liền được ta tự có biện pháp ở trong tay ta không có không thể dùng dược liệu khương vi lan nhìn lấy có chút thần bí la tu cảm giác càng tò mò hơn phía trước ở đế vũ thời điểm là hắn có thể không giải thích được xuất ra rất nhiều đan dược cùng lúc tới thu mua lòng người cùng lúc mọi người tu vi đều tăng lên rất nhiều toàn bộ đế vũ xã đoàn cũng bởi vì la tu thực lực bao quát đan dược thường cho dồn dập không đánh mà hàng nhập vào tu chất lúp nói không chừng hắn tu luyện đan dược đã đến mức lô hỏa thuần thanh được tìm một thời gian hảo hảo hướng hắn tỉnh h giáo một phen đang như thế suy tính la tu hỏi sư tỷ nghĩ gì thế k hương vi lan cái này mới lấy lại tinh thần không có gì người viết cho ta đi ta lập tức phái người xuống núi lấy dược liệu ngày mai sẽ có thể mang về ừ n cành nhanh càng tốt hai người gật đầu k hương vi lan cước bộ vội vội vàng vàng rời đi la tu cũng về đến phòng đem dược liệu cần thiết viết xong giao cho khương vi lan phái tới xuống núi lấy dược liệu nhân chương hai trăm chín mươi lăm băng hồng lên sân khấu bộc lộ tài năng t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu văng hồng lên sân khấu bộc lộ tài năng la phủ sơn bên trên tiến nhập sâu mượn so với lúc ban ngày sau khi an tính rất nhiều có võ viện nhân vẫn còn ở huấn luyện chuẩn bị hai ngày này thi đấu có lại là ở quan chiến đại t r u n g không ngừng nghiên cứu đối thủ bất quá từ bên ngoài xem cái này còn là thập phần an tĩnh la tu nằm ở trên giường nghĩ lấy vân khanh n mọi chuyện bản thân hắn đối với võ đạo giao lưu hội liền không có hứng thú bất quá là nghe khương thái sơn nói huyền thi đấu sau khi kết thúc quán quân có thể bắt được phần thưởng phong phú hắn mới chỉ có bằng lòng tới những thứ kia thưởng cho cùng tài liệu chính là bất quá vân khanh nguyện cũng có tiệm đồng chứng đồng thời đang so đấu phía sau tái phát là hắn hoàn toàn không nghĩ tới nếu không phải đem nàng chữa cho tốt chính mình hành hạ đế vũ đệ tử thuyết pháp liền càng ngày sẽ càng nhiều cái này ngược lại không là trọng yếu nhất quan trọng là vân khanh nguyệt là la tu một tay mang tới nếu không phải có thể bình an mang về hắn không cách nào cùng phụ thân của vân khanh nguyệt bàn giao nghĩ lấy những thứ này hắn lần nữa tra xét chính mình hợp thành lan đã có một đoạn thời gian không có sử dụng qua lần này vân khanh nguyệt có thể hay không bình an vô sự hợp thành lan sẽ đưa đến tác dụng rất lớn giữa trưa ngày thứ hai sở hữu võ viện đệ một vòng đấu đã toàn bộ kết thúc quả nhiên tiền tam danh tích phân như trước đương nhiên bất động thi đấu ngày thứ tư buổi c h i ề u thi đấu trực tiếp là m à khí cùng đế vũ an bài như thế dẫn bạo khóa này vũ đạo giao lưu đại hội điểm nóng dù sao hai cái này võ viện đều là đoạt giải quán quân đứng đầu an bài ở đồng nhất tổ liền nhất định sẽ có một c h i đội ngũ bị loại bỏ đế n tột cùng là ma khí vẫn là đế vũ không có ai biết cùng lúc đó ở võ đạo cục trong phòng làm việc hút thuốc nhìn lấy thi đấu danh sách hồng dịch tuyên yên lặng cười cười hắn còn nhớ rõ trước đây l à tu tiền đặt cược để ép không nhỏ một khoản tiền đổ chính mình toàn thắng không biết hắn là không biết trời cao đất rộng vẫn là quả thật có thực lực trải qua ngày hôm qua thi đấu la tu một t á m mươi hồng dịch tuyên liền cảm giác được la tu có điểm xúc thế đợi phát phần cối xế chiều hôm nay ma khí cùng đế vũ cuộc so tài thứ nhất không biết là ai lên sân khấu không phải quốc đặc sắc trình độ là khẳng định sau giờ ngọ chủ hội trường nhân càng ngày càng nhiều so với mây khanh lúc đó danh chấn nhất thời thời điểm còn nhiều hơn ma khí cùng đế vũ đối chiến tin tức cũng là hấp dẫn toàn bộ vân quốc ánh mắt sở hữu tiếp sóng phát sóng trực tiếp đều sẽ vợ đều hết sức khẩn trương rất sợ xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng trận thi đấu bình thường tiếp sóng buổi chiều trận đầu đợt thứ hai tân cấp thi đấu phe làm chủ võ đạo cục tuyên bố đối kháng võ viện theo thứ tự là đế vũ cùng ma khí chuyện này đạt được xác nhận càng là đưa tới bài sơn hải đạo tiếng hoan hô đế vũ phấn ti rất nhiều ma khí cũng không ít đại đa số người đều muốn chứng kiến một hồi đặc sắc thi đấu một hồi mười cục song phương một lần phái mười người tiến hành đối kháng bởi vì không cách nào cam đoan mỗi c h i đội ngũ cũng còn còn lại mười người sở dĩ cùng vòng thứ nhất giống nhau đợt thứ hai tấn cấp thi đấu đồng nhất võ viện có thể phái cùng là một cái người tham gia nhiều cục thi đấu cuối cùng cái nào võ viện nhân có thể thắng đến cuối cùng chính là cái nào võ viện thắng đây là một hồi chật vật chém g i ế t hơn nữa buổi chiều có hai trận thi đấu tổng cộng hai mươi c ụ c đối kháng ma khí cùng đế vũ sau khi cuộc tranh tài kết thúc quân v i ệ n cùng thi đấu cũng sẽ tùy theo tiến hành thời gian hữu hạn mỗi một tràng thời gian là hai giờ điều này cũng làm cho ý nghĩa mỗi một cục đều muốn trong vòng mười phút kết thúc đối với cao thủ mà nói mười phút đánh bại đối phương đã dư d i ả nếu quả như thật gặp phải khó phân thắng bại tình huống liền lấy v õ đạo cục trọng tài tuyên bố kết quả làm chuẩn nhưng mỗi một năm đánh thành huệ tình huống cũng không thông thường theo tiếng hoan hô đế vũ cùng ma khí dồn dập phái ra đợt thứ hai tấn cấp thi đấu trận đầu ván đầu tiên tranh tài nhân tuyển ma viện bên kia một người mặc hát sắc bó sát người y hệ á p vóc người có lồi có lõm tay cầm hai thanh luôn nào khí chất xuất chúng còn có chút sát thủ khí chất nữ nhân đi lên lôi đài nàng trang điểm ra mặt vẫn luôn đậm thế nhưng nùng trang phía dưới vẫn là một tấm kinh d i ễ m khuôn mặt đế vũ bên này la tu n h í u mảy một cái cô gái này là ai hương vi lan nhìn lấy tư liệu hồi đáp ma khí tân tú đại học năm thứ nhất sinh viên mới băng hồng nàng nhưng là cái đau đầu ma khí trọng điểm bồi dưỡng nữ sát thủ sở hữu chắc thi đều đưa qua để nhất ma khí lần này để t r ư ớ c cái đại chiêu cho chúng ta à. sát thủ la tu có chút n g o à i ý muốn ma khí sạch bồi dưỡng chút kỳ kỳ quái quái người sáng sớm hắn thu được hương vi lan phái người xuống núi suốt đêm mua được các loại dược liệu an trí nghiên cứu một cái ở giữa trưa sở dĩ đối với ma khí tân nhân hắn không biết gì s ở t r ệ ạ mẹ trên đài nhân viên công tác mời đế vũ nhân viên xuất chiến người cẩn thận một chút hương vi lan trước sau như một lo âu dặn dò đã biết la tu trực tiếp đi lên lôi đài nhìn lấy trăm mét có hơn một thân hát sắc ý địa giáp thiếu nữ văng hồng tên rất hay ta ngược lại muốn nhìn một chút ma khí đại học năm thứ nhất sinh viên mới đến tột cùng có bản lánh gì làm theo đồng la tiếng văng lên thi đấu chính thức bắt đầu chỗ ngồi hàng loạt tiếng hoan hô liên tiếp rất nhiều người đều tình cảm mãnh liệt gọt ghét nhìn lấy đế vũ la tu lên sân khấu đối với tân h h học thứ nhất sinh h à là n năm viên một mới. Tuy t cái đại p h ậ nhân bất động, n ư n n g hai h cá đối với khán nói, giả mà là đều tân nhân Cái liền này r ấ thi có ý tứ. Tân â n đ ố với thi tân nhân, đấu nhất định sẽ rất đẹp mắt đế vũ bên này một trận tật phong xoay tròn la tu lấy lưu tình tư thế x u n g tới băng hồng biết la tu tốc độ rất nhanh nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy la tu ở trăm mét có hơn phát công lúc nàng còn đang là người đừng phát lên người cẩn thận phía dưới lôi đài không biết hai lớn hô một tiến công băng hồng cái này mới phản ứng được bất quá la tu tính cách mình không đến được tiền triệu thập bộ khoảng cách nhanh như vậy băng hồng trong lòng tinh hô bên hai bắt đầu tranh tài đồng la tiếng dư chấn phản g phất vẫn còn ở bên hai đối phương liền đã đến bên người loại tốc độ này đừng nói là băng hồng coi như ma khí trên t r a n g tới cũng sẽ bị đánh trở tay không kịp nhưng băng hồng phản ứng cũng thập phần linh mẫn hiệp này tuy là không thể tiến công thế nhưng mau né la tu công kích vẫn là dư sức có thừa một cái sơ bước băng hồng hướng tới bên tay trái né tránh thế nhưng la tu đã nhìn thấu nàng hướng đi la tu chiêu này lòng tượng bàn n g ư c ô n g thẳng đến hoàng long trong nháy mắt trực tiếp ngăn lại đường bên trái kính một cái cự long dương miệm to như chậu máu hướng băng hồng đông nhiên oanh cắn tới cùng lúc đó cùng phong gào thét long ngâm tiếng chấn động lấy mỗi cái màng những người có người không chịu nổi đã hôn mê bất tỉnh trên khán đài rất nhiều người cũng không biết trên đạo đài chuyện gì xảy ra chỉ thấy hai cái thân ảnh tới tới đi đi chương 296, để cho nhất chiêu chương 297, để cho nhất chiêu băng hồng n g n g đầu nhìn lên cánh trái không chỉ có bị phong hơn nữa một c h ỉ cự long chừng mắt con mắt thật to đang đập xuống tới cái này cự long tới gần nàng trong nháy mắt đồng tử đột nhiên phóng đại nhãn thần hung h á c nhọn hàm răng từ miệng lớn trung lộ ra loẹ tinh quang b ỗ n nhiên cắn xe xuống chỉ là nhãn thần liền dường như muốn giết chết nàng thật là đáng sợ trong chấp nhóm này băng hồng có thể nghĩ tới chỉ có một câu nói này không biết cái này cự long lực lượng tập kích đến trên người mình sẽ tạo thành hậu quả gì vẫn lấy hai thanh loan đao vẫn lấy làm kiêu ngạo băng hồng trong n g á y mắt này c ư nhiên một bậc mặt triển vô kế khả thi làm sao đây cánh trái bị phong nàng chỉ có thời gian cực ngắn suy nghĩ sách lược ứng đối lúc này xa hơn cánh phải tranh né đã không còn kịp rồi thế nhưng băng hồng còn muốn dùng hết toàn lực đánh một trận chỉ có từ cái phương hướng này phía bên phải sườn tranh né tài năng mới có thể thành công chạy trốn cái này cự long căn xé băng hồng là học qua cổ võ học c ô pháp hơn g nữa la tu vẫn chỉ là sử dụng ba thành công lực hai trăm tám mươi ba thế ngàn cân treo sợi tóc băng hồng hướng phía bên phải thả người nhảy tới một cái hấp ảnh từ cự long trong miệng hiện lên cự long phía sau la tu thân ảnh cũng trong lúc bất chợt xuất hiện như thiên thần hạ phàm khoác trên người một trận kim quang băng hồng trận to hai mắt bất khả tư nghị nhìn lấy la tu cái này vậy là cái gì thao tác nàng hướng phía bên phải tránh né lúc song đao giơ lên bén nhọn vết đao s ẹ t qua không trúng phát sinh cách thanh âm nhưng đao này nhận giống như là s ẹ t qua không khí một dạng đối với bỗng nhiên cắn x é xuống cự long không hề có tác dụng cự long cắn long tượng toàn thân lực lượng theo cự long long đầu xâm nhập băng hồng thân thể long thần cũng giống là chui vào trong b i ể n rộng giống nhau chậm rãi từ phía sau tiêu thất trên mặt đất băng hồng nửa người bị cự long cắn trúng giống như là đột nhiên bị đóng băng lại một dạng tê, tê tê dại không thể động đậy cự long cắn xe mạ qua băng hồng mở mắt la tu thân ảnh đã đứng ở trước mặt tràn đầy lực lượng nắm tay thẳng tắp vọt tới chán mình trước trên nắm tay còn phát ra cùng không khí ma s á t mà nổi lên mặt quang chỉ b ấ t quá cái này chỉ nắm tay chỉ là đứng ở băng hồng trước chán cũng không có trực tiếp đánh lên tới nửa người bị long tượng bắn chúng lại bị đến từ ngoài ba trăm thước một quyền trực kích mặt cái này liền nửa bớt ông sư tu vi đều còn chưa đạt tới đại học năm thứ nhất sinh viên mới mặc kệ có lại ưu tú tố tốc độ phản ứng lại sự tự tin mạnh mẽ cùng dũng khí cũng không thể tiếp tục chống đỡ được la tu rõ ràng cho thấy để cho nàng nhất chiêu băng hồng đầu góc phản ứng cực nhanh đây là thương cảm là bồ là thị h uy vẫn là lấy lòng đó là một người thi đấu vòng thứ hai tấn cấp thi đấu mỗi một người mỗi một phần đều hết sức trọng yếu đối diện cái này la tu chẳng lẽ tự tin như vậy hắn sẽ không ném cái này một phần không phải là muốn ở nơi này thời điểm mấu chốt để cho mình băng hồng biết ma khí cùng đế vũ vẫn luôn cạnh tranh kịch liệt ván này thi đấu thập phần trọng yếu không chỉ có l à c ủ a mình lần đầu ra mắt cũng là hai cái võ viện ván đầu tiên thi đấu muốn cho ta trực tiếp thu tay lại chịu vua la tu người nghĩ nhiều nghĩ tới đây băng hồng nhãn thần trong nháy mắt biến đến lệnh leo thê lương nhìn chằm chắm la tu tay trái tay phải lẫn nhau giao nhau hai thanh loan đao theo cùng với chính mình đường mua sắm trực tiếp đem lưới giao t ố n g x u ấ t đao này nhận so với cánh tay đi ra tốc độ chậm thế nhưng lại theo sát phía sau khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị la tu há có thể bị n à n g lửa nhìn thấy nàng có tấn công động tác chính mình liền hướng rút lui một bước đúng dịp là song đao vẫn như cũ đâm vào không khí nó con g cong độ cùng chỉ có thể hướng hai bên u ố n lượn lại không thể về phía trước nhỏ nhẹ một bước nhỏ la tu không chỉ không có bị đánh trúng hơn nữa cũng không có kéo ra công kích khoảng cách bắt được cơ hội la tu sẽ không lại thủ hạ lưu tỉnh quanh thân lực lượng bay cao dựng lên không khí phát nhiệt trên mặt đất t o á i thạch thay đổi phiêu phủ lên một k í c h thần hào di chuyển c h i quyền hướng phía băng hồng cái chán hung hăng nem tới đông một k í c h này tốc độ so với long tượng đập xuống tới cắn xé băng hồng tốc độ còn nhanh hơn băng hồng căn bản phản ứng không kịp nữa không muốn nói cờ hờ c eo t r á n h né liền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng tráng váng đầu hoa mắt cả thế giới trực tiếp thế ở dưới chân của nàng hai mắt trừng mắt băng hồng còn không biết chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói vừa rồi thật là la tu ở tiên lễ hậu binh là mình không thức thời vụ không có đúng lúc chị vừa nhưng là loại này thi đấu nàng làm sao có khả năng chị vừa tha giang bị đánh chết cũng không có thể chịu thua thẳng đến kết quả tranh tài tuyên bố phía trước lúc này nàng mới chỉ có mơ hồ nghĩ đến chẳng lẽ trang phái chính mình trận đầu ván đầu tiên lên sân khấu là không có hảo ý sớm có d ự n h mưu nhưng là chính mình trung thành và tận tâm không có khả năng bị bọn họ trở thành phá o hồi a vẫn nói mình quá ngây thơ rồi một cách này l à tu thần vực long tượng bàn vực công tất cả đều thi triển ra những tông sư kia đỉnh cao nhất cao thủ càng là bỗng nhiên thức dậy nguyên lai đây là thần còn kình đến tận đây băng hồng nhiệm vụ coi sông thành đã biết l à tu công pháp những thứ kia còn không có ra sân đại lao cao thủ trong lòng đều có đối ứng sách lược la tu tu vi không thấp nếu như ứng đối không được thần một kình bọn họ sẽ chọn trực tiếp chịu t h u a hoặc là phái những người khác lên sân khấu thi đấu trọng yếu bảo mệnh quan trọng hơn lúc này nằm dưới đất băng hồng nửa người đã hầu như đông cứng trên đầu truyền đến từng đợt đâm tâm đau nhức giống như là thủy triều một trận một trận chuyển khắp toàn thân chính mình song nhẫn luôn đau cũng rơi vào trên mặt đất phát sinh đinh đang thanh em phía sau mất đi sức sống theo một tiếng cứu mạng một dạng đồng la tiếng phe làm chủ tuyên bố tranh tài kết thúc tự nhiên mà vậy đế vũ trước tiếp theo thành cái kia tiếp theo phân ma khí trang chế biểu tình bình thản phảng phất đã đoán được kết quả này đánh trở về a phế vật vô dụng trang nói băng lánh m à không có nhiệt độ bàn giao những người khác đem băng hồng đánh trở về bởi vì băng hồng ngã vào ma khí bên này lôi đài bên trên trang chế nói n à n g nghe nhất thanh nhị sở phế vật ta là đại học năm thứ nhất sinh viên mới ta bắt ma khí sở hữu khảo nghiệm đệ nhất bây giờ liền đế vũ đệ nhất thủ tịch đệ tử nhất chiêu đều không tiếp nổi rốt cuộc là ta phế vật vẫn là ma khí phế vật băng hồng nội tâm khôi phục rồi lại không cách nào nhúc đích theo thân thể di động nàng biết mình bị khiêng đi cũng bị mang đi nơi nào nếu như nửa người đóng băng không bao giờ trở về khôi phục chẳng phải là so với chết rồi còn khó chịu hơn nàng hồi ức liên quan tới long tượng bản nhược công lực lượng căn bản cũng không có bị đánh trúng sau đó thân thể đồng cứng t h y ế t pháp không biết ma khi biết không phải sẽ cho mình trị liệu cứ như vậy băng hồng nhỏ bé và yếu ớt mềm mại yêu thống nhiều vẻ thân thể bị vô tình mang xuống phía dưới ném tới ma khí đội ngũ sau cùng mặt tam tam lưỡng lưỡng người vây lại muốn đỡ nàng đứng lên lại phát hiện nàng căn bản không nhúc n í c h được rồi la tu nhìn chằm chằm vào băng rời đi thân ảnh lại nhìn mọi ộ t chút ma khí đứng ở trước mặt nhất trang khí ma đứng ở l người đều ở đây trong video chứng kiến đế vũ la tu để cho ma khí băng hồng nhất chiêu tuy là cuối cùng hắn còn là lấy ưu thế tuyệt đối thăng vấn này thế nhưng động tác này lại dẫn phát rồi cực đại nghị luận quen biết cũ vẫn có bí mật không muốn người biết đang ở nơi đầu sóng ngọn gió mỗi một cái động tác nhỏ xíu đều sẽ bị mọi người vô hạn phóng đại liền khương vi lan đều ngay đầu tiên trực tiếp chất vấn bởi vì la tu mỗi tiếng nói cử động trực tiếp ảnh hưởng đ ế vũ danh dự hắn mặc dù là đệ nhất thủ tịch nhưng khương vi lan địa vị như trước không thể lay động một ta sợ đánh chết nàng la tu nhàn nhạt trả lời ván đầu tiên thi đấu nếu như đánh chết ma khí nhân nhất định sẽ đưa tới nghiêm nghị phê phán võ đạo giao lưu hội là toàn bộ quốc tình thế làm không đủ hoặc là làm hơi chút quá phận một điểm sẽ đưa tới các loại t h a nhâm có đôi khi liền cái gì không làm hoặc là làm rất tốt đều sẽ đưa tới chỉ trích la tu đã thành thói quen tương đối với do dự một chút cùng giết cá nhân so sánh v ớ i tạo thành kết quả khác biệt rất lớn bất quá cũng có một cái c h ư ớ c mắt như vậy gian la tu vì cái này vừa mới đến nữ hải không đăng giá nàng đệ một cái lên sân khấu cùng vân khanh n g u y ệ t đệ một cái ra sân t i n h chất hoàn toàn khác biệt ma khí trang nói hắn cũng nghe nhất thanh n h ị sở k h ư ơ n g hơi nhãn thần ngu h ò a xuống tới được chưa cuộc kế tiếp ngươi an bại a i ta xem bên kia trang đã muốn ngồi không yên la tu nhìn sang phát hiện trang lột đang ở ma khí trước mặt đi tới đi lui không biết có phải hay không là ở phát biểu la tu nhìn một chút người bên kia nói ra trang sát sẽ không như thế nhanh lên trảng làm cho chu thương lên sân khấu à, không cầu thắng chỉ cầu không bị thương hương vi lan gật đầu đây cũng là khó tránh khỏi sự tình chu thương tuy là thực lực hùng hậu thế nhưng ở ma khí trước mặt muốn bất phân thắng bại có chút cật lực la tu cũng không khả năng mỗi một cuộc thi đấu đều muốn lên sân khấu ngày hôm qua làm như vậy sau đó đế vũ trong hàng đệ tử có một chút không vui nghị luận nói la tu đoạt danh tiếng la tu toàn bộ vào thai này ra thai kia không phải hắn không phải là muốn toàn bộ lên sân khấu mà là người khác lên sân khấu không có cái này dạng cường đại ưu thế nếu như thua thi đấu ném một phần đến cuối cùng đều có thể ảnh hưởng tranh tài tổng xếp hạng tiến tới ảnh hưởng vô địch được mất bất quá la tu cũng biết bắt đầu thi đấu vài ngày tới nay ngoại trừ hô jin giáp vân khánh nguyệt diệp vô đạo cùng tự mình lên sân khấu ở ngoài thừa ra sáu người một cái đều không lên sân khấu mặc dù không có đánh mất một phần nhưng ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ nhỏ rất nhiều hoàn toàn chính xác sẽ khiến bất mãn làm cho chu thương lên sân khấu ở thập đại thủ tịch trong hàng đệ tử đệ nhị lưu trình độ thực lực tu vi tối cao người cũng có lên đài cơ hội còn thắng hay thua là tu không cần thiết chính mình ngày hôm qua cầm cái kia thập phần còn đủ bọn họ tiêu xài hai ba trận bất quá nếu như thừa ra sáu người đều thua thi đấu đối với kết quả nói ảnh hưởng liền khá lớn Người đây, Khương、Vy、Lan hỏi tiếp là tu. Tu sửa hàng năm nhìn đế vũ nghỉ ngơi không Sáng nay, muốn những dược Vi hỏi tiếp hồi li đây, đế đáp. chỗ, chấp hôm vũ là lầu sửa ta Tu. Tu mắt sớm các điều dưỡng thân thể ta bây giờ đi về luyện chế đan dược biết la tu sốt ruột thế nhưng thi đấu hiện trường hắn không thể lý khai hương vi lan kéo lại cánh tay của hắn lắc đầu trên sân tình thế thay đổi thất thường ngươi bây giờ vẫn không thể lý khai chu sư m i n h nếu như thất bại diệp sư m i n h vẫn là hô diên sư m i n h lên sân khấu ngươi cuối cũng vẫn phải an b à i một chút ta ta không có an b à i quyền lợi của bọn hắn cùng ma khí thi đấu một giờ qua đi liền kết thúc đến lúc đó ngươi lại trở về luyện chế đan dược cũng không trễ nói thật la tu hoàn toàn chính xác có chút nóng này thành cựu thủ tịch đệ tử vẫn là lĩnh đội hoàn toàn chính xác không nên cứ vậy rời đi huống hồ đế vũ cùng ma khí thi đấu còn chưa kết thúc hiện tại ly khai một chút chỗ tốt đều không có t ố t la tu cũng không nhiều lời bằng lòng sau đó an vị ở tại chính mình vị trí trận thứ hai chu thương lên sân khấu ma khí phái ra, là năm thứ ba đại học lao tướng thạch lạnh hẳn người này cũng là một tay đóng băng công pháp cùng chu thương thương l o n g so sẻ với không biết biết kết quả là dạng gì la tu tuy là người ở sân so tài quan tâm đã đều ở đây đan dược trên người hắn muốn chi ít hợp thành thần cấp đan dược tài năng mới có thể cho vân khanh v ậ dùng mà hợp thành thần cấp đan dược muốn trải qua mấy chục lần dung hợp không chỉ có tiêu hao thời gian t i n h lực nhưng lại muốn tăng thêm các loại các dạng dược liệu là tu mặc dù đối với những thứ này đã rất quen thuộc nhưng một viên thần cấp đan dược còn chưa đủ mỗi thiên vân khanh nguyệt đều cần đại lượng đan dược duy trì thân thể lực lượng tiệm đống chứng ẩn nút nhiều năm gặp phải không hề chống đỡ năng lực phế đi tu vi vân khanh nguyệt có thể sẽ cấp tốc chiếm lĩnh toàn thân của nàng để cho nàng trực tiếp bệnh phát thân thể cứng ngắc chết cóng lại không có thể còn sống biện pháp duy nhất chính là duy trì đan dược đan, cùng lúc đó, tìm đến cái đỉnh cao nhất trở lên cao thủ tại tiền tam thiên cách mỗi sáu giờ cho nàng dụng công pháp hướng thân thể bốn phương tám hướng t r u y ề n nhiệt lượng bảo trì trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể nhiệt độ cộng đồng chống lại tiệm đồng chứng thôn phệ nếu quả như thật như vậy chính là lý tưởng trạng thái nửa tháng sau vân khanh nguyệt liền không cần bốn người ngoại giới trợ giúp chỉ là ăn đan dược lại điều dưỡng nửa năm là tốt rồi nhưng là hiển nhiên cái này bốn cái đỉnh cao nhất trở lên người la tu căn bản tìm không được cho dù có thể tìm tới bọn họ cũng không thấy sẽ hỗ trợ nửa tháng mỗi ngày cách sáu giờ sẽ muốn cho vân khanh nguyệt vận công trợ nhiệt một giờ không chỉ có phiền thức hơn nữa quá làm lỡ sự tỉnh ai cũng nghĩ không sao nhiều nghỉ ngơi một hồi la tu không cho đối phương chỗ tốt gì đối phương là sẽ không xuất thủ nhưng là tu luyện tới đỉnh cao nhất cao thủ lần này võ đạo giao lưu hội tổng cộng cũng không tới mấy cái nếu như không thể thực hiện cũng chỉ có thể kéo dài vân khanh n g u y ệ t trị liệu thời gian la tu chính mình một ngày vì náng khu h à n hai lần một lần hai giờ khoảng chừng ba cái tuần phía sau vân khanh n g u y ệ t tài năng mới có thể đạt được bốn cái đỉnh cao nhất cao thủ một tuần là có thể đạt tới hiệu quả hiện tại đến xem tự mình ra tay cũng là không có biện pháp biện pháp mặt khác kéo dài trị liệu thời gian liền ý nghĩa vân khanh nguyện c ầ n c à n g nhiều hơn đan dược duy trì không cho bệnh tình xấu đi cái này dạng đã gia tăng rồi la tu luyện chế đan dược áp lực lôi đài bên trên chu thương cùng thạch phiêu hàn đã đánh ba cái hiệp song phương riêng phần mình đều có ưu k huyết khó phân thắng b ạ i mà la tu nơi đây khương vi lan phát hiện hắn không yên lòng chu sư huynh phần thắng không lớn có biện pháp gì không khương vi lan trực tiếp hỏi la tu lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua trên sân vô cùng lo lắng tình huống tuần phân sư huynh tuy là thương long xuất hải một chiêu này rất lợi hại nhưng quyết thiếu biến hóa thạch phiêu hàn hai ba tên đóng băng công pháp cũng ngăn không được chu thương sư huynh duy nhất có thể thắng điểm. ở chương ỗ thạch sợ hàn phát hàn khe hở. công run sợ Vi Lan hai nghi trăm chín mươi tám đế vũ thủ phụ trù thương đâu phân chương hai trăm chín mươi chín đế vũ thủ phụ trù thương đâu phân thương long xuất h ả i hung ác nhất một lần công kích nếu như có thể đánh vào cái này khe hở bên trên có thể thắng được đã mấy phút muốn quyết định thắng bại la tu nhìn màn ảnh nhàn nhạt, nhạt nói ra hương vi lan có chút kinh ngạc nàng còn tưởng rằng la tu thất thần không nghĩ tới la tu đối với trên lôi đài tình huống h i ể u rõ như vậy nàng có điểm không tin lại nói thẳng hỏi ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì la tu hơi cau mày nhìn một chút nàng nghĩ thầm cương vi lan làm sao hai ngày này nói làm sao nhiều như vậy bốn mắt nhìn nhau nàng cũng không né tránh sáng sủa mà đẹp mắt ánh mắt còn mang theo có một tiêm lịch ngậm tiếu ý nàng nhìn c h ầ m c h ầ m vào la tu muốn dùng cái này tới hòa tan chính mình truy vấn hắn chuyện riêng xấu hổ kỳ thực rất sớm phía trước nàng liền vẫn cảm thấy la tu chuyện luyện đan rất thần bí mình cũng tràn ngập tò mò hắn là từ chỗ nào phải đến nhiều thuốc viên như vậy nhưng thời gian dài như vậy nàng cũng không có gặp phải tốt gì mượn cớ có thể làm cho nàng tìm tòi kết quả vừa lúc lời ngày hôm nay chạy tới nơi này có lẽ là tốt cơ hội nếu như nàng không có đ o á n sai hai ngày này có thể để cho la tu mất thần sự tình khẳng định cùng vân khanh nguyện có quan hệ d ư ợ c thảo mua về rồi ngươi dự định làm sao luyện chế đan dược cần ta giúp một tay sao k hương vi lan chủ động yêu cầu trong lòng còn mang theo vẻ mong đợi la tu lắc đầu không cần như thế quả đoán k hương vi lan thất thần không thể làm gì khác hơn là yên lạc ư một tiếng tiếp tục xem so tài tiểu từ này thực sự là vắt chảy ra nước ca có gì tốt luyện đàn công pháp cũng không biết cùng người sư tỷ này chia sẻ chia sẻ khương vi lan ở trong lòng khởi s ư ớ n g tiểu bức t ư c bất quá cái này cũng giới hạn với nội tâm nàng nổ nước bọn căn bản sẽ không nói ra mình cùng la tu quan hệ còn giống như không có thân mật đến có thể lẫn nhau chia sẻ công pháp tình trạng nghĩ tới đây nàng cũng sẽ không đ ổ tư loạn suy nghĩ nhiều như vậy lôi đài bên trên thi đấu đã tiến hành được mười phút chu thương vẫn khổ vì tìm không được đột phá khẩu ở trên lôi đài hắn di động khoảng cách rất lớn một hồi ở bên cạnh một hồi ở bên kia hai người đối chiến hầu như chạy khắp toàn bộ lôi đài khiến người ta nhìn đáp ứng khống xuệ đến cuối cùng mọi người đều đi xem quan chiến tịch phía trước màn hình bốn cái máy bay không người lái cũng ở không c h u n g không ngừng lẩn quần quay trụt chính như la tu theo như lời chu thương một chốc tìm không được thạch phiêu cuộc so tài kẽ hở hai người trải qua qua lại mấy chục hiệp sau đó lẫn nhau đứng ở tại chỗ t h ở hồn hển nhìn đối phương lẫn nhau ràng co dưới trận rất nhiều người bắt đầu nghị luận tình huống gì đế vũ cùng ma khí cư nhiên không phân được thắng bại hai người này thoạt nhìn lên không giống tân nhân phía trước ở trên lôi đài cũng thi đ ấ u quá chưa từng có đánh lâu như vậy g i chép cái tiết là đế vũ tru thương lao tướng xem ra là không còn nữa năm đó a cái kia không nhất định chở các loại kết quả a thi đấu mấy ngày nay xuất hiện tình huống như vậy số lần ít vô cùng các đại võ viện thực lực đều cao vô cùng dưới bình thường tình huống một hồi cá nhân thi đấu hơi chút lực lượng cách xa một điểm hai ba phút đồng hồ là có thể kết thúc nếu như thực lực không kém nhiều cũng tối đa chỉ có thể đánh tám phút thế nhưng v á n này đánh đầy m ư ờ i phút hai người đều vẫn là không có n g ã xuống ma khí bên kia trang sát có chút gấp cùng đế vụ đối chiến không thể thắng sẽ thua không thể thắng cũng đã là ở thế yếu tự nhiên đờ ra làm gì lên cho ta ma khí bên này trang vẻ mặt hung tướng gào t h é t trên lôi đài thạch run sợ hàn thạch phiêu hàn không dám buông lỏng ở còn không có chuẩn bị xong thời điểm dưới chân đã lần nữa khởi xướng tiến công xông tới một đạo hàn xương từ thân thể hai bên lao ra vây quanh hướng tuần cốc chu thương kinh ngạc lui lại hết mấy bước lại phát hiện càng về sau lui xương khí đông càng nhanh tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhưng là thời gian đã không còn kịp rồi lưỡng đạo hàn xương kỉnh từ hai bên phát lực đem chu thương gắn gượng cố định ngay tại chỗ giam giác giam giắc một đạo sáng ngời lớp băng trong nháy mắt đem chu thương đông lại đông một tiếng thẳng tắp té trên mặt đất chu thương trên người cũng trong nháy mắt bị hàn sương hóa thành băng lớp băng gắt gao vây quanh không thể thở nổi nếu như lại tiếp tục như thế hắn sẽ ở khối băng t r u n g thất tức mà chết tình huống gì chu sư h minh chu sư huynh bị hàn sương kinh đánh trúng xong v á n này thua quan chiến chỗ ngồi đế vũ nhân r ồ n dập đứng lên đế vũ sau lưng những thứ kia khán giả cũng r ồ n dập kinh hô lên thời gian tí tách trôi qua một giây hai giây ba giây hiện trường vốn là náo nhẹt tiếng hoan hô giống như là chiếm được một tiếng thống nhất mệnh lệnh một dạng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ mọi người đều nhìn chăm chú vào lôi đài bên trên khối kia khối băng cùng khối băng bên trong chu thương mọi người đều đang đợi chu thương có hay không phương pháp phá giải thế nhưng mười mấy giây phía sau chu thương vẫn như cũ nằm trên mặt đất lại tiếp tục như thế liền thật muốn xảy ra nhân mạng làm bản ván tranh tài kết thúc ma khí thạch suối hàn thắng nhất thời trên k h á n đ à i từng đợt tiếng hoan hô vang lên cùng lúc đó lôi đài bên trên không biết từ nơi nào đánh tới một đạo kim sắc cường quang đánh vào chu thương trên người thần kia tầm cứng rắn lớp băng từng bước hòa tan chu thương thở hồn hện từ dưới đất bỏ dậy mà lúc này ma khí thạch dun sợ hàn cũng là t h ở phào nhẹ nhõm nếu không phải tuần cốc sơ xuất cái này lưỡng đạo hàn s ư ơ n g k ì n h dự đoán không đến hắn vị trí cuộc tranh tài này liền thực sự khó nói đánh tới mười phút hai người tiêu hao đã đều rất lớn bất luận cái gì một sai lầm đều có thể thất bại tuy là hai cá nhân thực lực so trước đó ra sân la tu diệp vô đạo vân khanh nguyệt đ á n g người hơi yếu một ít thi đấu cũng không có lớn như vậy chẳng diện nhưng ngươi tới ta đi cũng thập phần đặc sắc theo võ đạo cục tuyên bố ma khí thắng lợi ma khí bên kia đồng thời cũng chuyển tới một trận tiếng hoan hô đến tận đây đế vũ cùng ma khí một một chiến bình chu thương bị loại bỏ cá nhân thi đấu không thể lại lên t r à n g cả người ướt dầm dày hắn lan dự không chịu nổi đi xuống lôi đài năm nay võ đạo giao lưu hội sát thực so trước đó muốn khó rất nhiều hai ngày trước ba bảy hắn còn cùng các sư huynh đệ nhỏ giọng hắn giận la tu không cho mấy người bọn hắn lên sân khấu ngày hôm nay hắn mới biết được có lẽ là đối tốt với bọn họ hoặc có lẽ là vì toàn bộ đế vũ thứ tự suy nghĩ cá nhân thi đấu bất thượng t r à n g cũng không phải là cái gì đại sự khóa trước cá nhân thi đấu đều có bất thượng chàng đội viên ví dụ bất quá mỗi người bọn họ ít nhất phải tham gia một hồi thi đấu nếu như thắng liền muốn tiếp tục đánh thua tài năng mới có thể dừng lại chỉ có cái này dạng mới có thể sản sinh cuối cùng tích phân tối cao quán quân đi xuống lôi đ à i trước mặt đứng yên chính là la tu cùng khương vi lan chu thương trên người còn nhỏ thủy chật vật không chịu nổi túi đầu nói rằng đại tỷ đầu la lĩnh đội ta thắng bại không trọng yếu không bị tổn thương là tốt rồi không phải là cái gì đại sự trở về đi khương vi lan chân ăn nói đế vũ bất quá chỉ là ném một phần nói vậy la tu cũng sẽ không trách tội chu thương chương hai trăm chín mươi chín thần cấp thanh chú đan chương ba trăm thần cấp thanh chú đan dù sao đối phương là ma võ vốn là khó đối phó lúc này khương vi lan nhìn một chút la tu biểu tình hắn không phát nói chu thương không dám ngầm đầu cũng không dám rời đi đối với chu thương mà nói khương vi lan lời nói mặc dù cũng đưa đến một tia an ủi tác dụng nhưng xử lý như thế nào kết quả này còn muốn nghe la tu thua thì thua không sao cả la tu nhìn thoáng qua chu thương chỉ thấy hắn cả người lang dự bất ham cũng không muốn a xích tùy tiện nói một câu nói xoay người đi chu thương viền mắt hồng hồng ngặt một cái à nghe nói như thế hắn cảm giác có điểm bất khả t ư nghị dù sao mình là đế vũ đệ một cái thua trận tranh tài người c ư nhiên không bị đến nghiêm phạt được rồi trở về đi đang phát n g ạ c lấy khương vi lan đã đi tới kỳ thực la tu loại phản ứng này khương vi lan cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc la lĩnh đội phải không là tức giận chu thương thật dài thoải mái một khẩu khí có điểm lo lắng hỏi nàng dù sao đây là cử quốc nổi tiếng đại tái trên mình tràn phía trước đế vũ một ván chưa thua chính mình là đệ một cái thua trận tranh tài người thật sự là mất mặt khương vi lan lắc đầu nếu la lĩnh đội không có trách ngươi ngươi cũng không cần thả hai mươi bảy ở trong lòng khương vi lan biết hiện tại chỉ có vân k h a n g o ạ i t u y ệ n tài năng mới có thể ảnh hưởng la Tu tâm tình.、Lúc、này, nàng mới năng, ảnh hưởng nhu có Lúc cầu c La ấ phía b á c trị thế Tu quyết định liệu, lửa lung Làm Vi nhưng hủy không khó, muốn nhưng chân h nàng cũng này cũng muốn của mảy. bỏ c xém n biến thành thực tế thời điểm mới, chỉ có, là khó khăn nhất. h thực thời chỉ khó h điểm, mới, tế là có, p í sau thi đấu la tu biết đạo đế võ cùng ma k h i cạnh tranh tương đối kịch liệt bất quá bây giờ còn không cần phải lo lắng biết vứt bỏ quán quân cá nhân cuộc so t à i quán quân hắn nhất định phải bắt được nhưng cùng lúc vân khanh nguyệt trị liệu cũng không có thể buông lỏng sáng sớm bắt được dược thảo sau đó la tu đem vân k h a n g u y ệ n hủy bỏ tu vi sau đó điều dưỡng lúc cần dùng đến đan dược viết xuống tới tại lần trước trị liệu vân khanh nguyện phụ thân tiệm đồng chứng trên căn bản la tu lại tăng lên một ít đan dược lần này phần này đan dược phương thuốc cần hai cái bộ phận bộ phận thứ nhất là cố bổn bồi nguyên điều dưỡng hủy bỏ tu v i sau thân thể bộ phận thứ hai là chống lại tiệm đồng chứng thường quy đan thuốc cái này hai phần đan dược phương thuốc coi như là cầm đi đế vũ cũng không thấy có người xứng tới bởi vì dùng đến tám loại dược liệu trong thực tế phương pháp luyện chế trung gian tỉ mỉ rất nhiều vạn nhất có một mức không có đối kháng hiệu quả của đan dược sẽ giảm bớt đi nhiều bất quá la tu không là người khác hãn luyện chế đan dược xưa nay sẽ không suy nghĩ hỏa hầu nhiệt độ độ ẩm các loại vấn đề ngoại trừ nắm giữ phi thường rộng lớn đan dược tri thức ở ngoài hắn hợp thành lan mới là trọng yếu nhất chu cột dự thảo có thể hợp thành một dạng đan dược một dạng đan dược có năng lực hợp thành đan dược thông thường lại tiếp tục hợp thành sẽ được tinh xào đan dược lui về phía sau nữa trải qua nhiều lần hợp thành sau đó cuối cùng la tu có thể được thần cấp đan dược muốn bảo trụ vân khanh n g u y ệ t tính mệnh la tu cần m ộ ư ơ i hai viên đan dược mỗi một khỏa cũng phải là thần cấp đan dược bằng không vân k h a n g u y ệ n khôi phục liền khó có thể cấp tốc đạt được người bình thường trình độ đây là một lần mạo hiểm hành vi phóng nhãn toàn bộ vân quốc đều không người nào dám như thế thao tác bởi vì đan dược vấn đề không người nào dám cam đoan vạn vô nhất nhất thế nhưng l à tu liền dám hắn biết có hợp thành lan nơi tay hắn nhất định không có sơ xuất hiện tại có đại lượng dự thảo vấn đề duy nhất chính là còn cần đại lượng thời gian và hợp thành số lần bộ phận thứ nhất cố bổn bồi nguyên hai k h ỏ a thần cấp đan dược bốn thần cấp thanh chú đan cùng thần cấp bồi nguyên đan là vân khanh nguyện bị phế trừ tu vì chỉ hậu giữ được tánh mạng mấu chốt nhất hai k h ỏ a đan dược cái này hai k h ỏ a đan dược cần la tu trước tiên luyện chế được thần cấp thanh chú đan có thể thanh trừ trong cơ thể tất cả dơ bẩn bất luận là đ ộ tố v ẫ nếu là là mà nào, này gân ngón giữa chứng dùng sinh bệnh, ăn viên đan n cốt các chịu cái dược đốt tay vất quát bất một đủ khó bao rồi. vả khí, kỳ như là cao tuổi người ăn cái này một viên thân thể từng cái khí q u a n đều có thể khôi phục lại một mươi năm hai mươi năm trước trình độ là c ự c phẩm nhân gian trị liệu khôi phục đan dược nếu như muốn sử dụng dược liệu thêm lên các loại khó được chất lỏng lò luyện đan luyện đan công pháp tới luyện chế viên thuốc này một cái đỉnh cao nhất luyện đan đại sư nắm giữ vân quốc tất cả luyện đan công pháp giả thiết hắn toàn bộ tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh cũng muốn sử dụng thần cấp lò luyện đan ngày đêm thủ hộ luyện chế bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày mới có thể thành công hơn nữa cái này còn không đắn đo trong quá trình luyện chế hỏa hầu k h ô n g chế d ư ờ n g liệu tỷ lệ tăng thêm thứ tự những khả năng này sẽ có sai số muốn thực sự làm mời một cái đỉnh cao nhất luyện đan đại sư luyện chế bốn mươi chín ngày sợ rằng cái k i a thời gian vân nguyệt đã sớm đi đời nhà ma thế nhưng loại sự tình này đặt ở la tu trong tay trở nên đơn giản rất nhiều không phải là thần cấp thanh c h ú đan sử dụng chức trụ cột d ư ợ c thảo m ộ ư ơ i khỏa linh dương cỏ hai đoá rõ ràng xương hoa cúc hợp thành một dạng rõ ràng huyết đan phụ liệu là thủy cùng khu hàn phấn làm n ư n g xương sử dụng nữa hai khỏa rõ ràng huyết đan hợp thành hóa linh đan sử dụng nữa hai k h ỏ a linh đan hợp thành thanh linh đan trải qua sáu bảy lần hợp thành sau đó thanh linh đan biến thành huyết linh đan huyết linh đan biến thành thanh chú đan thanh chú đan lại biến thành thần cấp thanh chú đan chỉ là cái này một viên đan dược liền cần một canh giờ hợp thành hơn nữa k hương vi lan phái người mua được cơ sở dược thảo trên cơ bản sẽ bị dùng quang thanh chú đan sau khi chuẩn bị xong còn muốn chuẩn bị thần cấp bồi nguyên đan tuy là sử dụng cơ sở dược thảo khác biệt không lớn nhưng phụ liệu gia nhập vào có chút phức tạp cuối cùng trải qua cùng thần cấp thanh chú đan không sai biệt lắm hiệp hợp thành sau đó thần cấp bồi nguyên đan mới có thể đến tay nếu như thuận lợi ngày hôm nay chỉ có thể hợp thành một viên hoàn mỹ thần cấp thanh c h ú đan trở lại đế vũ lầu các bên trên la tu tâm ba trăm sáu mươi ba chung vẫn bản tính toán thời gian hòa hợp thành đan thuốc sở dược liệu cần thiết nếu như có thể mua được như là hóa linh đan rõ ràng huyết đan trở, các loại đan dược hợp thành cái này hai k h ỏ a cần vân khanh nguyệt dùng đan dược thời gian sẽ phải rút ngắn rất nhiều lúc này vân khanh nguyệt tình huống càng ngày càng tệ nếu như hiện tại tiễn nàng trở về đế vũ chỉ có thể chờ đợi chết nếu như la tu thực sự phế trừ tu vi của nàng chuyện này liền không có đường quay về có muốn hay không làm quyết định này mạng người quan trọng hơn nữa còn không phải là tùy tùy tiện tiện một cái người la tu mặc dù có năm chắc mười phần có thể thành công nhưng ngoại giới nhân tố nàng không thể không đắn đo làm sao vậy ở trên hành lang đạc bộ la tu đột nhiên nghe được k hương vi lan thanh â m người tại sao trở lại la tu ngữ khí hơi cảm giác băng lãnh hiển nhiên trong lòng có việc giàn g buộc cái này ở phía trước là chưa từng có k hương vi lan hồi đáp trên trường đấu chuyện ngươi không cần phải lo lắng ngươi cùng ma khi đối kháng nhiều nhất là bất phân thắng bại la tu gật đầu khương vi lan nói tới trong lòng hắn cũng chỉ có nàng biết mình lo lắng nhất cái gì dù sao đều làm qua đế vũ đệ nhất thủ tịch đệ tử cũng đã làm võ đạo giao lưu hội lĩnh đội sau hai canh giờ hủy bỏ vân khanh nguyện tu vi la tu thản nhiên nói chương ba trăm độ tinh khiết mãn cấp thanh chú đan chương ba trăm linh một độ tinh khiết mãn cấp thanh chú đan khương vi lan kinh ngạc tuy là trong lòng nàng đã sớm nghĩ tới giờ khắc này nhưng thực sự từ la tu trong miệng nói ra lúc vẫn có chút khiếp sợ vì trị liệu tiệm đồng chứng hủy bỏ vân k h a n g u y ệ n tu vi hơn nữa hứa hẹn còn có thể đem tu vi của nàng tu luyện trở về ngoại trừ la tu rất khó có nữa người sẽ có cái này dạng điên cuồng ý nghĩ quyết định khiếp sợ hơn hương vi lan vẫn là xác nhận hỏi một câu ừ n la tu nhàn nhạt trả lời bởi vì chờ đợi thêm nữa vân khanh nguyệt sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng hơn cho nên bây giờ la tu cũng là lại không có biện pháp chung suy nghĩ một cái tối ưu phương pháp xử lý người khác khả năng không rõ lắm nhưng la tu biết hiện tại vân khanh nguyệt nửa người hầu như toàn bộ cứng gác sờ lên giống như khối băng m ở dạng lại không áp dụng biện pháp sợ rằng toàn bộ cũng không kịp đây là tiệm đống chứng tiến nhập nghiêm trọng giai đoạn nguy hiểm dấu hiệu hiện tại gian phòng của nàng ở giữa chăn lửa than hệ thống sở hơi chờ các loại dùng để sửa ấm đồ đạc đầy đủ mọi thứ bởi vì vân khanh nguyệt thi đấu phía sau danh tiếng vang xa sở dĩ võ đạo cục biết được vân khanh nguyệt tiệm đống trứng tái phát ngầm bên dưới cũng cho trình độ lớn nhất ở trên quan tâm cho nàng sở hữu có thể sửa ấm thiết bị võ đạo cục những cử động này coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ a dù sao la phủ sơn là chủ nhà hết người chủ địa phương nhưng mấy thứ này gần gần tại vừa mới bắt đầu còn có thể có một ít dùng nhưng bây giờ tiệm đống trứng đã phát triển đến rồi trung hậu kỳ những thứ này sửa ấm thiết bị không còn tác dụng gì nữa một ít đế vũ đệ tử tiến nhập vân bình thường đều đợi không được lâu lắm bởi vì bên trong nhiệt độ quá cao hơi chút đứng mấy phút là có thể bị nóng đầu đầy đại hãn trong vòng m ộ ư ơ i phút cả người y phục đều có thể ướt đẫm nhưng là mặc dù là cái này dạng vân khanh n g u y ệ t vẫn cảm thấy lãnh đây chính là tiệm đồng chứng địa phương đáng sợ nhất nó là từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài phát tán hàn độc một loại bệnh trạng ngoại giới nhiệt độ can thiệp chỉ có thể đưa đến mặt ngoài tác dụng căn bản là không có cách từ trên căn bản hóa giải vân khanh n g u y ệ t thống khổ vì vậy mặc dù là, là nghĩ đến làm cho vân k h a n g u y ệ n ổn định bệnh tình biện pháp hương vi lan nhìn lấy la tu biểu tình trong lòng thầm giật mình la tu không chỉ có thực lực tiến bộ cực nhanh hơn nữa đối với đan dược giảng hòa trưởng khống sự thái năng lực cũng là không phải tầm thường xuất chúng nàng mặc cảm nếu như là khương vi lan gặp phải loại tình huống này khẳng định đã sớm phá phỏng la tu phần chấn định này làm cho khương vi lan đều có chút không biết vì sao la tu không phải giống như bọn hắn đệ tử bình thường sao ngươi có cái gì kế hoạch sao khương vi lan nhịn không được hỏi hắn không có cái gì kế hoạch luyện đan uống thuốc điều trị liền có thể khương vi lan vẫn ở chỗ cũ xứng sờ lớn như vậy một chuyện la tu cứ nhiên giống như một người không có chuyện gì giống nhau không biết là quá tự tin vẫn là căn bản là không có đem coi chuyện này hồi sự nghĩ tới đây lấy lại tinh thần khương vi lan vội vã v ô mình một chút cái chán hạ la tu làm sao có khả năng không đem coi chuyện này hồi sự đâu dựa theo tính cách của hắn coi như là hiện học luyện đan phương pháp hắn cũng muốn thử một lần hai canh giờ bên trong dùng để bảo hộ vân khanh nguyện t á n h mạng thần cấp thanh chú đan cùng thần cấp bồi nguyên đan có thể chế tác được la tu tự nhiên là không nóng nảy bởi vì cần dược thảo chủng loại số lượng hắn đã toàn bộ chuẩn bị xong chỉ còn lại có sau cùng hợp thành trả lời xong khương vi lan lời nói hắn liền đến đáp gian phòng của mình nhiều ngày không có sử dụng hợp thành lan la tu cũng không cảm thấy mới lạ chỉ là không muốn để cho người khác phát hiện mình có thể vô căn cứ luyện chế ra đan dược sở dĩ hắn ở hợp thành đan dược phía trước ở bên trong phòng sinh hỏa đem một ít mùi hương thơm kích thích thậm chí là khó ngửi dự thảo một tia ý thức toàn bộ ném vào lò luyện đan võ đạo cục lò luyện đan dưới từng đợt lửa than ai ai ai t h i ê u đốt nhiệt độ đi lên lò luyện đan bên trong dược liệu tản mát ra mùi kỳ quái mùi này đã dễ ngửi lại khó nghe sắp đem người hơn mất đi lại không đem người hơn mất đi cái này mấy cây mùi rất khác biệt dự thảo cũng không có luyện chế ra đan dược gì cơ sở phối liệu nhiệm vụ. bọn họ chỉ cần đem mùi phát ra che đậy la tu hợp thành đan dược quá trình là được kéo tốt rèm cửa sổ khóa chặt cửa la tu đem đã chuẩn bị trước dược liệu cầm ở trong tay bỏ vào trước mắt hợp thành lan t r u n g hợp thành nhất thời hợp thành lan phát sinh một đạo ánh sáng yêu ớt ban đầu hai cây hoàn mỹ dương xuân thảo biến thành một gốc cây xuân hoa hoa xuân hoa hoa khu hàn hiệu quả bị dương xuân thảo tốt hơn gấp m ộ ư ơ i lần bất quá bởi vì dương xuân thảo quá căn bản không thể trực tiếp tiến hành phía sau hợp thành cùng lúc đó hay bởi vì nó cơ sở những đan dược khác đều muốn từ dương xuân thảo làm lên la tu biết rõ một hai khoả căn bản không đủ dùng sở dĩ hắn tại chính mình đích thực trong phòng chất đầy đại lượng dương xuân thảo sáng hôm nay cùng buổi chiều k hương vi lan lại phái người đến chân núi mua cơ sở dược thảo dược nông thậm chí biểu thị lại muốn lời nói hoàn toàn có thể cho bọn họ đưa tới bởi vì la tu cần cự lượng dược thảo chủng loại nhiều số lượng lớn hơn nữa còn là bảo mật vận chuyển sở dĩ vừa nhận được bọn họ la tu sẽ bắt đầu luyện chế đan dược tại chính mình chưa thành công luyện chế ra cần đan dược phía trước hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi vào gian phòng của mình cùng lúc là bởi vì trong phòng của hắn chất đầy dược thảo Không chỗ đ ặ trải c h qua một giờ hợp thành thần cấp thanh chú đan chỉ còn lại hai bộ bước đi trong tay một mươi viên hóa linh đan một mươi viên huyết linh đan có thể hợp thành hai quả rõ ràng huyết đan cuối cùng rõ ràng huyết đan lại hợp thành một lần sẽ biến thành thanh chú đan hai quả thanh chú đan lần nữa hợp thành sẽ biến thành thần cấp thanh chú đan phóng nhãn toàn bộ vân quốc có thể luyện chế ra thập phần tinh xảo hoàn mỹ thanh chú đan luyện đan sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay cùng miễn bản thần cấp rõ ràng nguyền ruộng kêu đan đó là toàn bộ vân quốc luyện đan sư nhóm nước theo không kịp cao độ mặc dù là đỉnh cao nhất tu vi luyện đan sư muốn luyện chế một viên thần cấp thanh chú đan cũng là hết sức khó khăn việc nếu như ở yêu cầu cái này một viên thần cấp thanh chú đan độ tinh khiết vậy càng là không người nào dám tưởng tượng yêu cầu nhưng la tu nhưng có thể đơn giản lặp lại một ít bước đi có thể có được cái này dạng một viên tản gia nhàn nhà t h ư ờ n quang chỉnh thể lại có một ít trọng lượng đan dược đạt được viên đan dược kia bản thân là rất khó. nó tinh độ kế h i tiếp cũng r hắn n liền muốn hợp thành thần cấp bồi nguyên đan vừa lúc đó la tu đột nhiên nghe được ngoài cửa có thanh âm tích cực để cao cảnh giác ai ngưỡng chương ba trăm linh một hủy diệt vẫn là bán biết chương ba trăm linh hai hủy diệt vẫn là bán biết la tu hợp thành đan dược quá trình đều là bí mật tiến hành nếu như bị những người khác phát hiện hậu quả vô cùng phiền phức vì vậy hắn mới chỉ có trước giờ để lên lò luyện đan và mùi tương đối nồng nặc dược thảo dùng để che giấu không biết lúc này đang so đấu trong lúc ai dám tới gần đế vũ lầu cát la tu vừa dứt lời bên ngoài liền truyền đến một tiếng thanh â m quen thuộc là ta la tu kinh ngạc là khương vi lan nàng tới làm gì la là tu vốn định t h ở phào thế nhưng khẩu khí này thả l ò n g đến phân nửa lại nghĩ đến khương vi lan cũng không biết mình hợp thành l à n chuyện lập tức lại để cao cảnh giác nàng cũng không thể vào có chuyện gì không la tu ngừng động tắc trong tay không có chuyện gì thơm a biết ngươi luyện ở đây c ế đến đan nghĩ dược, ư học chút. h tập một n Lan đứng ở cửa, nhón chân lên hướng bên trong g Vi cửa, ở x e c ũ như g gì là cái gì đều n ì n không thấy, bất quá, từ trong phòng chuyển gia đan thấy, bất từ quá, gia ơ mơ Thơm n người như g lại làm hổ xưa. ta say xưa. Thơm như vậy hương vi lan trong lòng có chút mê hoặc điệp lan hoa phong huệ tử chi mục từ mùi trung hương vi lan nghe thấy được chắc là những thứ này dự thảo nhưng những thứ này đều là hương liệu chưa từng nghe qua có thể chữa bệnh gì chẳng lẽ nói đan dược quá đắng không bảy mươi ba dùng bọn họ điều chế mùi vị sao đoán cũng không đoán ra được nghe được bên trong không có cái gì thanh âm hương vi lan tiếp tục hỏi la tu ta có thể vào không lời đã nói xong rõ ràng như vậy chẳng lẽ la tu còn đối với mình giấu giếm luyện chế đan dược quá trình sao nói thật k hương vi lan hiếu kỳ rất lâu rồi lần này cơ hội nhất định cần phải nắm chắc không được bên trong gian phòng la tu thanh âm thập phần kiên quyết cho k hương vi lan một loại một điểm chỗ thương lượng cũng không có cảm giác k hương vi lan có điểm ngoài ý muốn ai đến cùng vẫn là đánh giá cao nàng cùng la tu quan hệ giữa cắt không được là không được vẫn khanh nguyện tình trạng càng cay càng không xong ta là muốn nhắc nhở ngươi nếu như muốn bắt đầu liền không nên do dự nữa hương vi lan vẻ mặt không vui thậm chí còn muốn mắng vài câu la tu nhưng cuối cùng chỉ là t h ở phì phò l y khai vân khanh n g u y ệ t tình trạng lại không xong la tu nhớ mày khoảng cách thần cấp thanh c h ú đ a n hợp thành tối thiểu còn cần nửa canh giờ từ hắn quyết định hủy bỏ vân khanh n g u y ệ t tu vì sau đó cả người thật giống như trong lúc bất t r ợ t căng thẳng lên từng giây từng phút đều thấy thập phần trọng yếu hy vọng vân khanh n g u y ệ t có thể kiên trì ở còn như do dự không do dự chuyện la tu đã sớm an định tâm hoàn muốn cứu vân khanh nguyện nhất định phải làm như vậy hơn nữa đây cũng là biện pháp duy nhất cùng lúc đó trên lôi đài đế vũ cùng ma khí vẫn ở chỗ cũ thi đấu theo đạo lý chính mình thành cựu lĩnh đội đang so đấu lúc ly khai sân so tài là không được cho phép nhưng tình huống đặc biệt đặc thù đối lãi h ư ơ n g vi lan có thể tạm thời đại lý la tu công tác đại gia đối nàng cũng tương đối tin phục ngũ cục qua đi đế vũ đã ném hai phần ma khí được ba phần không chỉ có chu thương lý thanh la cũng bị ma khí liêu rơi xuyên đánh bại tuy là song phương tiếp bị nước cao nhưng võ đạo cục vẫn là đem thắng phương x ử cho ma khí vẫn luôn là đoạt giải quán quân hấp dẫn đế vũ bắt đầu thi đấu tới nay xuất hiện loại tình huống này còn là đệ một lần rất nhiều khán giả đều mơ hồ cảm thấy đế vũ muốn quán quân khó giữ được ma khí qua đi đế vũ nếu như có thể thắng còn có thể nên đón cùng quân viện thi đấu bởi vì quân viện đợt thứ hai thi đấu có chín mươi chín khả năng thắng được ngày hôm nay nếu như bại bởi ma khí liền thực sự không cần tham gia phía sau so tài la tu muốn ở một ván cuối cùng bắt đầu trước lại tự mình đánh một ván đem ma khí cuối cùng lưu lại người đánh bại trên trường đấu thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm thế nhưng vân khanh nguyệt nơi đây cũng là tranh thủ thời gian la tu không có thời gian đi quản những chuyện kia đem đã luyện chế xong mấy viên đ a n dược lần lượt để vào hợp thành lan hợp thành hợp thành mười phút sau ở từng đạo quang mang tàn sát bửa bãi trung la tu lấy ra trải qua thanh tẩy thật phần không phải dễ đây chính là đan dược cao cấp trạng thái sao la tu nhìn chằm t h ằ m này cái đến từ không dễ đan dược nếu không phải cho vân khanh nguyện cứu mạng chính mình liền ăn không kịp nghĩ càng nhiều la tu đem vừa rồi hợp thành đến đệ tứ năm bước một ít đan dược trực tiếp đem ra bắt đầu hợp thành khác một viên đan dược một thần cấp đồi nguyên đan viên đan dược kia chính là vì ở bảo trụ vân n g u y ệ t t á n h mạng đồng thời để cho nàng ổn cố thể bên trong lực lượng không muốn sói mòn nhiều lắm quả thứ hai đan dược hợp thành rõ ràng nhanh hơn rất nhiều không phải mấy phút nữa sau đó một viên màu đỏ thẩm đan dược xuất hiện đ a n hương thấm vào ruột gan nghe ngóng làm người ta thần hồn dáng ra cảm giác muốn độn vào tiên cảnh thứ tốt hai quả đan dược bị la tu trịnh trọng đặt ở tinh xào đ a n trong hộp đan hộp bên trên còn có trống không long văn hí phượng hình ảnh thu thập đồ đ ạ xong lúc này khoảng cách một ván cuối cùng thi đấu chỉ còn lại có năm phút đồng hồ cùng ma khi thi đấu thứ hai đến ngược cục chuẩn bị kết thúc mới vừa ba cục đế vũ lấy hơi thế yếu thua thi đấu chỉ có diệp vô đạo thắng hiểm một ván hiện tại đế vũ thế cục đã nhanh quay ngược trở lại xuống h ô duyên giáp cũng bị đào thải ra khỏi cục hiện tại đế vũ cá nhân thi đấu chỉ còn lại có diệp vô đạo cùng la tu dê an cái này thứ hai đến ư ợ t tràng vẫn là diệp vô đạo lên sân khấu nhưng diệp vô đạo đã rất mệt mỏi tràng thượng thế cục tuyệt không lạc quan diệp vô đạo tuy là lợi hại nhưng đối với trận là ma võ trang lợi trang dược tề sát chiêu vừa ra diệp vô đạo cơ hồ không có chống đỡ năng lực hắn bị chú sát đẩy lui ba lần sau đó trang dược tề tiếp xúc nha toét miệc cười la tu đâu làm cho la tu tiểu tử kia đến đây nhận lấy cái chết các người đế vũ cũng không gì hơn cái này toàn bộ đế vũ đều đã lâm vào trầm thấp trong bầu không khí k hương vi lan tại tràng biên bên trên mặc dù gấp nhưng là vô kế khả thi chính mình năm nay không mang theo đội cũng không có thể lên sân khấu nóng nảy nàng có chút run đại tỷ đầu ta đi gọi l a lĩnh đội a bên cạnh chu thương cũng là vẻ m ặ t sốt ruột k hương vi lan biết lúc này la tu đang ở cho vân khanh n g u y ệ t trị liệu có thể hay không theo kịp một ván cuối cùng thi đấu đều nói không chừng có muốn hay không đi gọi hắn một van cuối cùng nếu như la tu không ở tại chỗ đế vũ trực tiếp sẽ bị tuyên bố thua trận thi đấu vì sao không thể trước giờ cho vân khanh n g u y ệ t chữa trị đây hiện tại khương nhỏ bé chiều mặc dù trong lòng có nhiều vô cùng nghĩ hoặc tức giận bất đắc dĩ nhưng kết quả vẫn là chỉ có thể mắt lom lom nhìn diệp vô đạo ở thế yêu chung trang quá mạnh mẽ lúc này trong phòng la tu cũng minh bạch trên lôi đài thế cục hai quả đan dược đã đưa đến vân khanh n g u y ệ t thân thể đã có hơn phân nửa không thể động đậy nhìn trên màn ảnh đế vũ hoàn g cảnh xấu vân k h a n g u y ệ n dùng trắng bệnh cùng run dậy môi lõe lệ quang cầu khẩn nói ân nhân người nhanh đi thi đấu a không thể bởi vì ta làm cho đế vũ thua ta mãi mãi cũng biết cảm kích ngươi chương ba trăm linh hai đế vũ hy vọng cuối cùng chương ba trăm linh ba đế vũ hy vọng cuối cùng nhìn lấy ở trên giường cầu khẩn vân nguyện la tu tâm một chút cũng không có mềm xuống tới thi đấu không thể thua cái này là tuyệt đối la tu tham gia trận đấu chính là vì cầm quán quân nếu như thua thi đấu hắn tới la phủ sơn đem không có chút ý nghĩa nào trước đây hắn cũng đã nói bất kể là cá nhân thi đấu quán quân vẫn là đoàn thể thi đấu quán quân hắn đều m u ố n b ắ t bất quá vân k h a n g u y ệ n mệnh dã nhất định phải bảo trụ từ mới quen vân k h a n g u y ệ n đến bây giờ la tu nhìn lấy nàng từng bước trưởng thành từng bước trở thành ngày hôm nay cái này chấn động võ đạo giao lưu đại hội nữ hải tử phế nàng tu v i thật sự là không có biện pháp biện pháp lúc này vân khanh n g u y ệ t còn nằm ở trên giường không cách nào nhúc ních la tu nhìn một chút trên lôi đài tình huống hai c h i đội ngũ tràn ngập mùi thuốc súng trên khán đài những người đó đang hoan hô la tu sâu hấp một khẩu khí ngồi ở vân khanh n g u y ệ t bên cạnh ta t r ư ớ c hủy bỏ tu vi của ngươi ngươi sẽ đem cái này hai quả đàn dược ăn thi đấu không cần ngươi quan tâm một van cuối cùng ta sẽ không bỏ qua la tu nhìn lấy vân k h a n g u y ệ n vân k h a n g u y ệ n ánh mắt với hắn đối diện không nói gì ngặt một cái qua đi đang suy nghĩ miên man i g la tu đi. Nàng kéo hai tay của nàng vân khanh nguyện kinh ngạc thế nhưng trên tay đã hầu như không còn tri giác la tu ngạc một cái một trận lạnh leo thấu xương cảm giác theo la tu đầu ngón tay rúng mánh vào thân thể tựa như mỏ tới mùa đông khắc nghiệt khối bằng một dạng trong cơ thể nàng hàn độc thực đã phát tán đến rồi bên ngoài thân nếu như không phải áp dụng biện pháp sợ rằng sống không q u a đêm nay hắn cùng với vân khanh nguyệt giữa đã qua rồn rập phơi bày ở n á o hải trong cơ thể mình lực lượng chậm rãi tụ vào vân khanh n g u y ệ t thân thể giải khai vân khanh n g u y ệ t tất cả gân mạch thời gian càng về sau chuyển rời la tu lực lượng sẽ đối với vân khanh n g u y ệ t tạo thành càng ảnh hưởng lớn kinh mạch bị hao tổn mất hết tu vi là chuyện sớm hay mượn đây là la tu không muốn thấy kết quả bởi vì hắn cũng không xác định vân k h a n g u y ệ n có thể hay không trong khoảnh khắc đó bị mất mạng La đan Khanh Tu thần đặt Nguyệt quả ta đem Vân cấp dược, ở bởi ê n nói tan ngươi gân ngươi đan nuốt xuống, nghe mép, mạch đem phá lập đó, ra, ta sau chưa? tức dược vì sợ thời gian không còn kịp nữa la tu làm cho vân khanh n g u y ệ t trước đó đem hai quả đan dược ngậm tại trong miệng dùng cuối cùng yếu ớt lực lượng nhấm ớt cũng may vân khanh n g u y ệ t còn miễn cưỡng có thể ăn cái gì nguyên bản thập phần hiếu thắng vân khanh n g u y ệ t nghĩ đến chính mình ăn cái gì đều cần người huy trong lòng khổ sở n u ô i lau sót nước mắt từng viên từ khỏe mắt chảy ra đan dược vào miệng thập phần mềm mại hơn nữa còn có một trận mùi thơm thoăn t h ả n g nhưng càng nhiều hơn chính là vị t ắ n g cùng lúc đó trong cơ thể nàng đã có một tiêu biến hóa ấm áp khí tức trào lên toàn thân nguyên bùn đã bị lạnh giá tê dại thân thể trong giây lát đó cảm giác phản phất thức tỉnh một dạng thế nhưng kèm theo loại cảm giác này từng đợt đau đớn cũng từ ký ức ở chỗ sâu trong bên trong t h ứ c tỉnh la tu trong cơ thể lực lượng dường như nước sông quần quận nhấc lên s ó n g lớn hướng phía vân n g u y ệ t trong cơ thể hướng trào mà đi từng đợt cường đại lực lượng chậm rãi tụ vào chỉ chốc lát sau vân k h a n g u y ệ n cũng cảm giác được toàn thân nóng lên trước kia bị tiệm đồng chứng đông lại tứ chi cũng khôi phục một ít tri giác t ô biết chính mình lực lượng hay là có chút tác dụng chỉ bất quá đây chỉ là một bắt đầu la tu chậm rãi ta ngược lại đến một chút ba tiếng sẽ phá tan ngươi gân mạch ngươi nhớ kỹ muốn đem đan dược nuốt trọn vừa rồi cả người nhiệt lượng ngoại trừ đến từ chính la tu trong cơ thể còn đến từ với hai quả thần cấp đan dược phụ trợ vân khanh nguyệt nghe nói như thế sau đó khẽ gật đầu đột nhiên la tu trong cơ thể căng vọt lực lượng dọc theo đầu ngón tay của hắn giống như lũ quét một dạng toàn bộ x ô n g vào vân khanh nguyệt gân mạch chi trải qua vài chục năm tu luyện gân mạch bít lũy bị cái này một trận cường đại lực lượng trong nháy mắt đột phá đan dược đã vào cổ họng hóa thành một tia ôn nhuận khí t ứ c rót vào đến vân k h a nguyệt trong cơ thể mỗi một tấc da thịt bên trong vô số chỗ lực lượng dồn dập tràn ra ngăn cản vân khanh n g u y ệ t trong cơ thể hàn động thần cấp thanh c h ú đan có thể thanh trừ vân khanh n g u y ệ t trong cơ thể hàn động thần cấp bồi nguyên đan có thể bảo trụ tính mạng của hắn ngay trong nháy mắt này vân khanh n g u y ệ t trực tiếp xịu quá cường đại lực lượng dưới vào thân thể làm cho nguyên bản là hư nhược nàng trong lúc nhất thời không cách nào chống lại nàng toàn thân tu vi ngay trong nháy mắt này biến mất tất cả trong gân mạch nguyên bản liên tục tu vi lực lượng thứ l y gãy biến đến ảm đạm không ánh sáng sau đó hai viên đan dược lực lượng bắt đầu phát tán một chút xíu tổ chức lần nữa lấy vân k h a n g u y ệ n thân thể tế bảo huyết dịch tiếp cận mua sương cốt cố không thể nói thoát thai h o a n g cốt cũng cũng coi là một loại từ trong r a ngoài toàn bộ thuế biến chỉ bất quá vân khanh n g u y ệ t lúc này còn chưa có tỉnh lại la tu thu công nói thật thủy bỏ tu vi cùng đối kháng tiệm đồng chứng đồng thời tiến hành chính mình còn là đệ một lần làm vân khanh n g u y ệ t đến tột cùng có thể hay không tỉnh lại ngay cả chính hắn cũng không biết lúc này lôi đài bên trên tuyên bố ma khí lần nữa một phần đế vũ diệp vô đạo cũng ở trang dược tề cưỡng chế thua trận ngươi nhất định phải tỉnh lại la tu ở trong lòng suy nghĩ một câu nói như vậy liền đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi tới trên hành lang một đạo hắc ảnh hiện lên đế vũ quan chiến t r ô n g ngồi la tu thân ảnh gần như cùng lúc đó xuất hiện lúc này đế vũ lòng người bàng hoàng không có ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì l i ê n diệp vô đạo đều thua mất thi đấu lúc này ma khí điểm số lớn vượt lên đầu đế vũ chỉ còn lại có la tu một người hơn nữa la tu còn không ở đây nếu như hắn thực sự đổi không đến cá nhân thi đấu sợ rằng phải dừng bước tại này khương vi lan không ngừng lo lắng nhìn lấy đế vũ lầu các phương hướng nhưng vẫn là không có trông la tu diệp vô đạo từ lôi đài bên trên đi xuống quần áo đã hư hại mấy chỗ thập phần chật vật nói với khương vi lan xin lỗi ta không sao không có t h ụ thương là tốt rồi k hương vi lan vội vã thoải mái nhưng nàng trong lòng mới là khó vượt qua nhất chính là cái t i u người chúng ta phải thua chúng ta muốn bại bởi ma khí phía sau không biết là ai t h ố n g khổ kêu gen đi ra bọn họ cũng đều biết lúc này la tu đang ở cho vân khanh nguyện trị liệu người nào nói la tu đột nhiên xuất hiện đi về phía khương vi lan đám người ngẩng đầu nhìn lên la tu không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này k hương vi lan p h ả n phất bắt được cọn c ỏ cứu mạng một bảng ngọn đ ế n la tu cánh tay không cho n g ư ờ i đi nếu như không phải là muốn ở vân khanh n g u y ệ t cùng thi đấu trong lúc đó tuyển trạch khương vi lan e rằng thực sự sẽ v u ơ n g tha vân khanh n g u y ệ t cũng may người làm quyết định không phải nàng là la tu yên tâm la tu chỉ nói một cách đơn giản hai chữ quần áo vung lên liền đi hướng về phía lôi đài chương 303, quyết chiến ma võ khẩn thiết đụng nhau chương 304, quyết chiến ma võ khẩn thiết đụng nhau bởi vì tranh tài thắng thua đại biểu cho toàn bộ đế vũ vinh dự nàng mặc dù không là lĩnh đội nhưng là trách nhiệm trọng đại nếu như là nàng, nàng thực sự không biết nên lựa chọn như thế nào cũng may ở một khắc cuối cùng la t u đúng lúc chạy tới đế vũ đám người cũng rốt cuộc thở pháo nhẹ nhõm lúc này trong đấu trường thực đã tiến vào gây cấn giai đoạn trang s á t liên tục ba trận đều không có xuống phía dưới thế đang lên rừng rực đế vũ thủ tịch đệ tử hoặc là với hắn đánh thành thế hòa hoặc là có chút thua kém thua trận thi đấu lấy tình huống hiện tại đến xem ma khí còn có ba người không có lên sân khấu thêm lên tổng cộng bốn người mà đế vũ bên này chỉ còn lại có la t u một người ma khí bản thân liền là đế vũ kinh địch xuất hiện loại cục diện này cũng không kỳ quái ở dĩ vãng vo đạo giao lưu trong đại hội nếu như ván này la tu thua trận đế vũ thì sẽ hoàn toàn cáo biệt lần này võ đạo giao lưu đại hội quán quân tranh đoạt nếu như ma khí trang sát thua la tu còn muốn tái chiến thắng ma khí mặt khác ba người mới có thể đi vào đến cuối cùng vòng thứ ba bán kết mây khanh mây mới vừa ăn hai quả đang ăn dược tình huống hiện tại còn không xác định thế nhưng la tu đã không có thời gian đi xứ vào leo lên lôi đài một trận tật phong thổi vào mặt trang đứng ở nửa trận trung ương căn bản cũng không có xuống phía dưới bởi vì giải quyết rồi đế vũ quán quân đang lúc bọn hắn cùng quân viện trung sinh ra trang sát không giàn nổi bởi vì bọn họ thực đã bại bởi đế vũ hai năm rồi khương vi lan đối với trang dược t ề mà nói vẫn luôn là không thể vượt qua cao sơn năm nay thật vất v ả khương vi lan không có tham gia võ đạo giao lưu hội hắn nhất định cần phải nắm chắc cái này cơ hội năm nay cũng là bọn hắn ma khí cách quán quân gần nhất một năm la tu cái này hắn năm nay mới chỉ có nghe nói người đột nhiên trở thành đế vũ lĩnh đội nhưng lại phong man tất lộ đã sớm g ợ cuộc tranh tài này hơn phân nửa thời điểm hắn nghe nói la tu dường như có việc có thể không tham gia được thi đấu trong lòng hắn còn có chút tiết lối khi lại một lần nữa chứng kiến la tu thân ảnh trang sắt giống như là hít thuốc l ắ một dạng liên tục mấy trận thi đấu mặc dù không giống như la tu thắng liên tiếp mười tràng thời điểm như vậy sạch sẽ gọt gàng nhưng cuối cùng cũng chiến thắng hắn tiêu hao thể lực cũng không í t theo đạo lý nói hắn lúc này cùng la tu đánh phải không chiếm tiện nghi có thể cho đội viên khác lên trước chính mình khôi phục một chút có thể tốt hơn phát huy nhưng chú lột lòng hào thắng quá mạnh mẽ chỉ nghĩ đánh nhanh thắng nhanh hai người đứng vững trọng tài còn không có gõ mở màn chiên trong lúc chú sắt đã không kềm chế được chính mình bước chân theo d ư ớ i chân tiếng gió t ổ i trang sắt trực tiếp xông về phía la tu tuy là mọi người đều biết cuộc tranh tài này nhất định sẽ đánh thập phần đặc sắc thập phần kịch liệt nhưng khi chứng kiến trang trực tiếp xông lên đi thời điểm vẫn là lấy làm kinh hãi trên khán đài vốn là vô cùng náo nhiệt thảo luận thanh âm đột nhiên đột nhiên ngừng lại đại gia cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía lôi trên đài chủ lợi lúc này trang thân ảnh giống như quỷ mị nhanh chóng nhằm phía la tu trước mặt mà la tu còn đứng tại chỗ hình như là thất thần một dạng không biết đang suy nghĩ gì bởi vì trên lôi đài gió thật to sở dĩ la tu y phục bị đ ổ i đứng lên trên không trung bay phất phới la lĩnh đội đang làm gì thế hắn dường như không yên lòng dáng vẻ nếu quả như thật là như thế này chúng ta sợ rằng phải thua ta thực sự không muốn thua la lĩnh đội nhất định phải kiên trì lên người phải cố gắng lên trên khán đài đế vụ những đệ tử này chứng kiến la tu trạng thái phía sau dồn dập lo lắng khương vi lan biết la tu thực lực vốn là nàng không nên vì la tu lo lắng bởi vì ma khí trang dược tề căn bản liền không phải là đối thủ của khương vi lan khương vi lan cũng biết la tu thực lực trên mình nhìn lấy trang dược tề không ai bị nổi bộ dạng khương vi lan biết đó là bởi vì hắn ở trong tối tự đắc ý chính mình năm nay không có lên sân khấu thế nhưng khương vi lan lại nghĩ đến vân khanh nguyệt sự tình trong lòng cũng có điểm không quá kiên định chỉ hy vọng la tu không muốn chịu ảnh hưởng la tu sẽ không nhận ảnh hưởng phía trước ở vân k h a nguyệt trong phòng la tu liền đi qua màn hình thấy được trang dược tề biểu hiện từ đế vũ nghị sự đường h i ể u được trang sát sau đó la tu đem hắn tu luyện phiên kính lãng làm đại khái hiểu rõ cái môn này kết hợp cổ võ học hiện đại võ thuật quả thật làm cho thực lực của hắn siêu quần đánh đâu thằng đó không gì cản đ ổ i đối với một dạng đối thủ ba đến năm nặng liền đã hoàn toàn đủ dùng coi như là gặp phải diệp vô đạo như vậy tối đa thất trọng là có thể đánh bại diệp vô đạo thực lực tuy là cũng rất mạnh nhưng gặp phải trang cũng rất khó thắng được thi đấu bởi vì phiên kính lãng lực lượng so với nó nguyên bản t ầ n cấp còn phải lại nhiều hơn nhất trọng đây là cổ võ học gia trì làm cho hắn lực lượng chiếm được tăng lên rất nhiều đáng sợ hơn là mạnh như vậy lực lượng đến từ chính ma khí lao viện trưởng lý trí đạo chân truyền mà lúc này trang dược tề mới vừa năm thứ ba đại học thế nhưng thực lực đã tới gần Mỹ vi lan là tu nơi đây trong lòng không muốn vân khanh nguyện chuyện là không có khả năng hắn chỉ có thể tận lực đem tâm tư thả ở trên thi đấu nếu như lần này mây khanh thực sự bởi vì tu vi bị phế trừ mà đi đời nhà ma a i nhất định sẽ thập phần hổ thẹn nhưng hắn tin tưởng chính mình hai quả lan dược vì vậy t i n h tâm xuống tới không suy nghĩ thêm nữa lấy lại tinh thần thật phong mình nhưng đón bể ngoài thổi tới trước mặt bỗng nhiên xuất hiện trang d ư tề tiếp xúc nha toét miệng huy động lên nắm tay người bình thường nắm tay chỉ là nắm tay m à thôi một quyền xuống phía dưới nhiều bất quá là một trăm hai trăm cân lực lượng đây đã là cực h ạ n nhưng trải qua phiên kính lạng gia trì trang s á t một quyền này giống như là cự đại đã tảng thêm lên điên c u ồ n g tốc độ vào chỗ chết đập đi lên có thể tưởng tượng được ba bốn cái này mang tới tiếng gió thổi một quyền này lực lượng là không dám tưởng tượng chết cho ta trang s á t cắn chặt r ă n g hướng phía la tu n é m tới la tu d i vãng phong cách đều là d i tính chế động đối phương bất luận cường thịnh trở lại hắn đều có thể đem đối phương lực lượng từ trên thân thể rời đi đi ra ngoài thế nhưng lần này hắn không phải muốn làm như vậy phiên kính lãng rất mạnh sao bất quá chỉ là trước thiên cương kình đại viên mãn ụp dạo phiên bản vậy so so xem đi nghĩ tới đây hắn cũng ở khoảng k h ắ c bên trong đ ả o lên nắm tay từng đạo tật phong t ừ hướng ngoại bên trong tụ lại cuối cùng hội tụ ở l a tu quyền tâm a một tiếng gào thét tiếng gầm hướng bốn phía c u ầ n c u ộ n mà đi vốn tưởng rằng muốn né tránh trang công kích nhưng la tu lại không có ý tứ này trực tiếp làm cho khán giả đ è m tim nhảy tới cổ rồi nhi chương ba trăm linh bốn hàng năm điều kiện tốt nhất không có chạy rồi chương ba trăm linh năm hàng năm điều kiện tốt nhất không có chạy rồi tuy là diệp vô đạo cũng đứng vững sau cùng công kích nhưng vẫn không thể nào kiên trì đến cuối cùng thế nhưng la tu dường như cùng người khác phương thức không giống với người khác đều là gặp phải mạnh mẽ như vậy lực lượng tuyển trách tránh né hoặc là đem lực lượng chuyển hóa một ít để tránh khỏi đánh tới trên người mình khó có thể chịu đựng Trên thực tế cần chỉ bất r a n quá la tu vừa ra sân một bộ cứng rắn hai mươi bảy độ cứng rắn thế trực tiếp làm cho khán giả rất là khiếp sợ ý gì không sợ chết sao tuy là la tu ở phía trước mấy ngày biểu hiện thập phân mắt sáng thậm chí có điểm đổi mới ghi chép trở thành một lần phong thần tồn tại nhưng ở ma khí trước mặt dù sao hắn còn là cái tân nhân trang dược tề tham gia võ đạo giao lưu hội số lần cùng khương vi lan không sai b i ệ t lắm hai người giao thủ số lần cũng rất nhiều những năm gần đây đều có thăng có thua tính lên đánh giao lưu hội kinh nghiệm kỳ thực la tu không có chú l ư c cao trên khán đài chứng kiến la tu động tác này cũng bắt đầu dồn dập thiết hận lên tới nếu như la tu có nữa một ít kinh nghiệm nói không chừng có thể lại nối tiếp truyền thuyết ta lau cái này quá mới ta cảm thấy đế vũ năm nay cũng liền đi tới đây đúng vậy cái này la tu tuy là xuất chúng nhưng vẫn là tuổi quá trẻ trang phiên kính lãng danh dương tứ hải cũng không phải là đùa giỡn có thể bảo trụ mệnh cũng là không tệ rồi ta đi ngươi cho rằng đây là đang đánh thiếu lâm sao như thế mới trên khán đài từng cái khán giả quả thực không thể tin được nhìn trước mắt toàn bộ vừa lúc đó trang dược tề cũng ngây n g ẩ n cả người cái gì đồ vật hai trận cường đại lực lượng ở giữa lôi đài nhấc lên c u ồ n phong gào thét xoay tròn thổi tới bên lôi đài ở trên trên khán đài đám người hơi giật mình như trước chú ý trên lôi đài tình huống từng đợt c u ồ n phong đem cờ xí tất cả đều dán ra ở trong không khí hoa lạp lạp bay phất phới đông song quyền bạo kích ở chính giữa vo đài vỡ ra một trận cường đại sóng sức mạnh theo hai người bị chấn động lui lại mấy bước sau đó hướng phía bốn phía k h u ế c tán toàn bộ mặt đất p h ẳ n g phất bị một tòa núi lớn hung h ă n g đụng một tiếng từ dưới đất mặc một trận thanh â m chấm thấp võ đạo giao lưu đại hội sở chê a mẹ đài bốn phía cũng đều chấn động nhẹ nhẹ một cái giang g i á c giang g i á c hai người là không có rút lui mấy bước thế nhưng trăm mét chiều rộng t r u n g quanh lôi đài một vòng bằng gô cờ từng cái tất cả đều đồng thời bẻ gãy cờ xí có rơi vào trên mặt đất có theo c u ồ n phong thổi sang bầu trời ở giữa có gậy gỗ cũng bay khắp nơi tán đánh vào trên khán đài bị võ đạo cục một tầng bảo hộ thiết bị năn tr cái này lực lượng trải qua hơn trăm m ba động đánh vào trên khán đài vẫn là có động tĩnh không nhỏ ngoa tạo đứng v ữ n g tình huống gì vừa rồi gió quá lớn ta thất thần la tu chặn trang phiên kính lãng đúng vậy vừa rồi cái tiên một cái lực lượng ít nhất có ba chục ngàn tấn động đất nếu không phải là hai người lực lượng triệt tiêu lẫn nhau đại bộ phận sợ rằng võ đạo cục bảo hộ thiết bị đều phải bị chấn hỏng xem tranh tài có nguy hiểm mời không nên tới gần sờ chế ả mẹ đài dưới bình thường tình huống võ đạo cục cũng sẽ ở quyết tái thời điểm dán ra như vậy gợi ý thế nhưng cái này một lần cũng là ở bán kết thời điểm liền dán ra tới bao t ắ p qua đi đùi mù tiêu tán trang dược tề toàn bộ thân thể đứng ở tại chỗ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy thập bộ chỗ trước mặt la tu phiên kính lãng đệ thất trọng hắn c ư n h i ê n chặn vừa rồi tại gia quyền thời điểm trang dược tề đã đem phiên kính lãng nội tâm công pháp từ đệ ngũ trọng tăng lên tới đệ thất trọng bởi vì hắn nghĩ trực tiếp nhất chiêu đánh bại la tu kết thúc thi đấu nhưng là bây giờ loại tình huống này đến xem dường như có chút k h ô n vừa rồi lực lượng chạm vào nhau lúc sinh ra nhiệt độ cao đem la tu y phục trên người thiêu đốt rất một bộ phận trừ cái đó ra, la tu thoạt nhìn lên tựa như một người không có chuyện gì giống nhau phiên kính lãng đệ thất trọng ở toàn bộ võ đạo giao lưu đại hội chúng ngoại trừ các đại võ viện thủ tịch đệ tử có thể miễn cưỡng đỡ được những người khác căn bản cũng không phải là đối thủ chẳng lẽ nói cái này la tu còn mạnh hơn khương vi lan la tu đứng tại chỗ chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt sắc bén nhìn lấy trang sát đây chính là kính lãng không phải thái h à n h a trang sát nghe nói như thế hàm răng cắn lấy cùng nhau hung hăng trả lời la tu người là tại tìm chết la tu chẳng đáng cười cười thẳng thân lên tư nhận được hắn công kích sau đó la tu liền vẫn không có di chuyển một hồi này liền đề phòng cũng không muốn có ta cho rằng ma khí mạnh bao nhiêu đâu coi như là kính lãng cũng không gì hơn cái này cùng đế vũ so với các ngươi còn nhiều hơn nhiều nỗ lực cái gì trang dược tề có điểm bồi dối nghe được la tu lời nói phản ứng đầu tiên là cảm thấy buồn cười lúc nào cái này không có danh tiếng gì tiểu tử đột nhiên xuất hiện lại dám cùng ma khí khiếu bản g nhưng là hắn nghĩ lại có thể đỡ được phiên kính lãng sáu trăm ba mươi bảy đệ thất trọng người lác đắc không có mấy chẳng lẽ la tu thật sự có cái gì cản cường đại địa phương sao tiểu tử hãy bất xà m u n đi ồ á vậy bắt đầu đi để cho ngươi nhất chiêu ngươi trước lên đi la tu mãn bất tại ý nói rằng kỳ thực từ vừa rồi trang dược tể phiên kính lăng trung hắn có thể cảm giác được đối phương đã dùng hết phân nửa trở lên lực lượng chính mình không có bị đánh bay đã tại ngoài dự liệu của hắn hiện tại trong lòng hắn sợ rằng có điểm bối rối la tu trước thiên cương tình cũng chỉ là dùng hết toàn bộ lực lượng một phần ba hắn còn tưởng rằng ma khí khó đối phó biết bao hiện tại xem ra chỉ thường thôi làm cho hắn nhất chiêu hai người ở trong sân trung tâm đối thoại đều bị trực tiếp một mạch phát ra ngoài không chỉ có hiện trường t h ắ n giả liền rất nhiều nơi đang quan sát video người đều cảm thấy có điểm bất khả tư nghị tiểu t ử này là đang nói mạnh miệng chứ thiệt hay giả nhanh bắt đầu đi lẫn nhau báo thô tục phân đoạn còn không có kết thúc trong k h á n đ này rất nhiều người đều đã không nhịn được kỳ thực càng nhiều hơn là chờ mong bọn họ đến cùng ai có thể thắng được thi đấu cùng lúc đó võ đạo cục trong phòng làm việc hồng dịch viên đứng ở cửa sổ video trước mặt hút thuốc cười cười lẩm bẩm ha h a tiểu t ử này có điểm khiến người ngoài ý nếu như hắn có thể thắng trang d ư t ể phải là hàng năm điều kiện tốt nhất chương ba trăm linh năm trên phế tích chương ba trăm linh sáu trên phế tích sở dĩ phát sinh như vậy cảm khái là bởi vì còn không có có cái k i a m ộ t tân nhân có thể đệ một lần tham gia võ đạo giao lưu đại hội liền đánh đến bán kết giống như la tu cái này dạng ở bán kết bên trên như vậy kinh diễm đồng thời chịu nổi quan quân hầu tuyển người trang dược t ề giống như vừa rồi như vậy phân nửa ở trên lực lượng một k í c h thật chính là vô cùng hiếm thấy lúc này sợ rằng trang cũng có chút rối loạn hồng di tuyên vui mừng cười cười quả nhiên hàng năm võ đạo giao lưu đại hội vẫn có thể khai quật một ít màu mới năm nay tương đối vượt trội cũng chỉ có la tu bất quá có một cái dù sao cũng cường hơn là không có võ đạo cục cần muốn dạng này nhân tài bởi vì rất nhiều người tuy là thực lực tu vi rất cao hơn nữa ở các đại trong võ viện địa vị cũng rất cao nhưng đối với toàn bộ vân quốc mà nói nhân tài là ở vẫn là quá ít rất nhiều thi đấu quốc tế vân quốc cũng rất khó phái ra trẻ tuổi đỉnh cao nhất không phải phái không ra mà là cơ hội không có dưới bình thường tình huống tu luyện tới đỉnh cao nhất coi như thiên tư thông minh thiên phú hơn người nhân cũng phải hơn mấy chục năm nghĩ tại ba mươi tuổi phía trước tu luyện tới đỉnh cao nhất lấy vân quốc thực lực bây giờ căn bản là cũng không thể cái này vẫn quấy nhiều cái này hồng dịch v ê n sở dĩ tỷ như dị thú chiến trường khai phát tế bào dung môi nghiên cứu các loại khoa học kỹ thuật ở trên đổi mới tiến bộ còn có cổ võ học truyền thừa sáng tạo một ít chưa khai phát địa khu vẫn tồn tại thai họa ngầm giống như dị thú chiến trường cái này dạng không thể bị người khống chế địa phương còn rất nhiều nếu như cảnh nội không có thực lực siêu con người có thể đi trước khai phát đem những thứ kia tồn tại thai h o a ngầm địa phương thăm dò một lần bài trừ nguy hiểm cái kia chuyện sau này càng lớn hơn cùng lúc đó vân quốc nhân khẩu càng ngày càng nhiều tài nguyên thiếu thốn khai phát những chỗ này đem bọn họ lực lượng chuyển thành vì có thể vì chính mình sử dụng tài nguyên cũng là nhất kiện rất trọng yếu sự t ì n h làm được võ đạo cục cục trưởng nơi đây nhãn quang không thể chỉ có võ đạo cục bên trong sự t ì n h phóng nhãn toàn cầu vân quốc tuy là cường đại nhưng là thời khắc gặp phải nguy cơ vì vậy hồng dịch tuyên vẫn là nguyện ý chứng kiến càng nhiều la tu như vậy người mới đứng ở phía trước màn ảnh xem so tài vừa rồi hắn còn có chút lo lắng đế vũ đột nhiên thất bại khó có thể tiến nhập chung kết quyết tái hiện tại xem ra là mình quá lo lắng mặt khác h ắ n mới vừa nhờ đến tới ở bắt đầu thi đấu phía trước cái này la tu liền tại sòng bạc để ép chính mình toàn bộ thắng lúc đó người ở đó không dám nhận còn chuyên môn tới hắn phòng làm việc xin thật có ý tư khí hồng dị quyên yên lặng gật đầu lúc này sơ chế a mẹ đài trên trường đấu trang trực tiếp bị la tu khiêu khích bị c h ọ c giận bình thường trong tranh tài chú s á t thực lực nghiền ép đối phương số lần rất nhiều bị làm tức giận bộ dạng vẫn là rất hiếm thấy người trên khán đài đều s ô i chào x ô n g chơi hắn ma khí địa vị sợ rằng phải chịu đến kiêu chiến lên a la tu chỉ là một tân nhân kèm theo trên khán đài tiếng hoan hô những người này không biết có phải hay không là ở độc sữa trang dược tề một bên cổ vũ hắn còn một bên cười ha hả điểm cũng không chăm chú thật là cười c h ế t ta bán kết hai người ở lẫn nhau phun có người đã nhịn không được bật cười hai người đối thoại kỳ thực cũng không tính nhiều lọt vào la tu khiêu khích sau đó trang cũng không muốn giữ lại thực lực một cái bước xa hướng lấy la tu x s n g lên la tu nhữ mày còn có cái gì chiêu nhi đều xử x u ấ t ra lúc này trang dược tề đang hướng hướng la tu thời điểm trực tiếp ở nửa chặng đường thời điểm c h ệ hướng chính mình ban đầu phương hướng la tu kinh ngạc không ngờ rằng hắn lại đột nhiên rời đi lộ tuyến bất quá, không phải n người chứ đây là vật gì la tu cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua kỳ quái như vậy chiêu thức đây cũng là cổ võ học đồ đạc sao vì sao hắn không cần phiên kính lãng một tia sáng sau đó quan mang tiêu thất trang sát thân ảnh đã từ khắc một cái phương hướng trực tiếp tới gần đi lên la tu thân ảnh cũng rất nhanh tại hắn đến gần thời điểm chính mình triệt thoái phía sau hai bước một lần nữa tìm kiếm phe tấn công hướng trang s á t ánh mắt đỏ lên cắn răng nghiến lợi dùng sức vung da nắm tay một quên bắn hết khắc một cái xoay người lực lượng lần nữa liền bổ đi lên từng cái chiêu thức theo nhau mà đến từng đạo lực lượng giống như là như hạt mưa không ngừng mà từ giữa không trung hướng trên mặt đất la tu đập lên người đi thế nhưng la tu ít làm sao chịu ảnh hưởng dạng gì lực lượng tới hay dùng cái gì lực lượng ngăn cản không cao ra trang sắt rất nhiều nhưng là không yếu hơn hắn hai người có qua có lại tiến công lui lại trang dược tề thủy trung sở không tới la tu một cái đột nhiên nóng n ả y mặt đỏ tới mang thai gầm thét chết cho ta thoạt nhìn lên hắn mỗi một chiêu đều muốn la tu tính mệnh thế nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một chiêu đều đánh ở trong không khí nếu như tức chết người có thể thắng được thi đấu trang dược tề nhất định sẽ thua rơi quanh qua đền đáp lại trong lúc đó la tu thực lực đã đặt ở trước mắt mọi người có thể ở trang dược tề nội nhận trước mặt như vậy ung dung đường đối sẽ không có người thứ hai thời gian dài không cách nào thu được ưu thế làm cho trang khác nổi giận cả người hắn p ẫ n nổi nhảy đến không trung hai mắt đỏ lên phiên kính lãng đệ thập trọng m ộ cự đại từ trên trời ráng xuống lực lượng đập ở trên lôi đài nhất thời mặt đất chấn động mọi người đều dựng thân bất ổn trong nháy mắt này người trên khán đài đều lay động một cái sợ chệ hạ mẹ trên đài tình cảnh càng là thảm liệt từng cục cục đ á vụ n trực tiếp vào bay lên bởi vì cự đại lực lượng đập vào bên cạnh lôi đài trong suốt vòng bảo hộ bên trên lại toàn bộ rơi xuống la tu cùng trang sát hai người trong n g á y mắt ở bụi đất tung bay t r u n g t r u n g bị trôn bảo cái gì chuyền ba phía dưới đài khương vi lan đột nhiên đứng dậy tại sao có thể như vậy nhanh cứu người cứu người trong n g á y mắt rất nhiều người đều đứng lên thế nhưng lúc này võ đạo cục cũng không có cho đi bất luận kẻ nào đều vào không được lôi đài bên trên nếu như mọi người xông lên đi chỉ sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn vừa lúc đó ở lôi đài trên phế tích bụi mù qua đi một bóng người thẳng tắp đứng ở mặt trên chính là la tu đàn chương ba trăm linh sáu đào thải trang sát ma khí gặp khó khăn chương ba trăm linh bảy đào thải trang sát ma khí gặp khó khăn là ai là la tu vẫn là trang lột người ở ngoài xa còn không có thấy rõ ràng ở đống loạn thạch bên trên đứng yên là ai dồn dập nhón lên bằng m ũ i chân đưa cái cổ nhìn xung quanh là la tu là đế vũ la tu trong đám người không biết ai đánh hô một tiếng nhất thời người nhiều hơn theo hô lên là đế vũ la tu thật là la tu lợi hại đế vũ như bức từng đợt tiếng hoan hô tùy theo bạo phát ra thanh âm này giống như là sóng chiều một dạng rất nhanh thì tịch quyển toàn bộ võ đạo giao lưu hội tràng rất nhiều từ vừa mới bắt đầu liền chống đỡ đế vũ nhân cũng triệt để đến cuồng la tu biểu hiện làm cho rất nhiều người đều phi thường khiếp sợ có thể ở bán kết lấy cái này dạng cường đại lực lượng trực tiếp cùng trang dược tề cứng đôi cứng thực sự vô cùng không lên mấu chốt hơn là tại mọi người hoan hô thời điểm trang dược tề vẫn không có thể xuất hiện ở trên lôi đài chẳng lẽ nói hắn thực sự bị phế khư đẻ ở phía dưới không ra được sao lảng lặng chờ đợi thêm vài phút đồng hồ phía sau võ đạo cục quan phương nhân viên cứu viện cảm giác không đúng lắm vội vã tiến nhập sở c h ạ a mẹ đài trong phế tích siêu tầm trang hạ lạc điều này cũng làm cho ý nghĩa trang sát lấy chính mình lực lượng không cách nào đứng thẳng lên làm võ đạo cục quan phương người vào bốn trăm m ư ơ i ba vào lôi đài sau đó trên khán đài vang lên lần nữa tiếng hoan hô bản ván kết quả của cuộc so tài hết sức rõ ràng đó chính là đế vũ thắng lợi võ đạo cục một bên phái người siêu tầm trang hạ lạc một bên công bố kết quả tranh tài một trăm m ư ơ i bảy phân hai mươi năm giây kết thúc thi đấu ván này đánh thời gian là dài nhất cũng là võ đạo cục cá nhân thi đấu bắt đầu thi đấu tới nay dài nhất thi đấu ghi ch Trong tài chỉ cần chỉ không có nói n t r a hổ tài kết thúc, là đế vũ nhân không hổ là đế vũ lĩnh đội vừa rồi cương đại báo các tịch quyền lấy toàn bộ sân so tài trên khán đài rất nhiều người đều ngồi không yên thậm chí ngay cả đứng cũng không vững la tu sở buộc phát ra lực lượng là rất nhiều người cả đời đều chưa từng thấy qua khương vi lan cũng có chút hậu chi hậu giác chỉ là trước thiên cương kình tại sao biết cái này này lợi hại mặc dù la tu luyện đến đại viên mãn cũng không khả năng phóng xuất ra lớn như vậy lực lượng trực tiếp liền sở trệ à mẹ đài đều đổ s ụ p cái này thực sự thật bất khả tư nghị nếu như là người khác e rằng khương vi lan sẽ không như thế khiếp sợ nhưng đối phương dù sao cũng là ma khí thủ tịch trang d ư tề la tu có thể đem hắn trực tiếp trực tiếp vùi vào phế tích ở giữa hương vi lan thực sự cảm giác ngoại trừ tuyệt đỉnh ở ngoài sẽ không còn có người thứ hai như vậy quả thực bất khả tư nghị đây nếu là c h u y ế n đi khẳng định lại là một đoạn giai thoại không đúng đã chuyển ra ngoài la tu lần này có thể danh tiếng vang xa cùng lúc đó đế vũ cũng trong nháy mắt cường đại lên ma k h í ở nơi này một ván trong tranh tài có thể nói là t h u a phi thường thảm sau một hồi lâu ở đống loạn thạch thế phía dưới ma k h í cùng võ đạo c ủ c quan phương người tìm thật lâu mới đem cả người rách ư ớ c vết máu loang lộ chú l ộ tìm đi ra tình trạng của hắn rất kém cỏi cơ hồ là t o i thót nếu như trễ nữa bên trên một hồi sợ rằng thực sự khó có thể chịu được được bị c á g cứu thương mang từ sở trễ hạ mẹ đài nơi phế tích đi ra ngoài toàn trường khán giả cũng dồn dập ứng lên không hay trang dược t ề lúc này dáng vẻ cũng thập phần chật vật không cần lo cho ta ta muốn tiếp tục đánh ta không có khả năng thua ở trên băng ca ma khí dùng r ằ n g dung muốn đứng lên thế nhưng bị người cứu viện lần lượt đẻ xuống coi như không có người k h ô n g chế hắn lúc này hắn cũng không có khí lực từ trên băng ca ngồi xuống thi đấu đã kết thúc hắn nhớ lại trở lại trên trường đấu đã là không thể nào đại tỷ đầu là lĩnh đội tốt uy phong chính là xứng đáng là của chúng ta đệ nhất thủ tịch lợi hại người bên cạnh đặc biệt là diệp vô đạo cũng tâm phục khẩu phục tán dương la tu đối với trang sát loại kết cục này coi như là xả được cân giận kỳ h ư thực đây cũng chỉ là quan phương nói trang đều không đánh lại la tu ma khí những đệ tử khác càng không phải là đối thủ nếu như không nên nói bọn họ có ưu thế gì đó chính là thể lực có thể sẽ so với liên tục tranh tài la tu mạnh mẽ rất nhiều nhưng đây cũng là người bình thường thị giác la tu trong cơ thể tế bào đã bị kích hoạt rồi một bộ phận cùng những người bình thường kia so sánh v ớ i mặc dù là nhiều kích hoạt ra một phần trăm tế bào lực lượng cùng sức chịu được chờ các loại phương diện đều sẽ có một cái lớn vô cùng đề cao nhìn như về phương diện này ưu thế ở la tu nơi đây cùng bạn không đáng giá nhất tới lúc này sở trệ hạ mẹ đài đã bị oanh vì đất bằng p h ẳ n g đống loạn thay thế thập phần hoang vu võ đạo cục đóng cửa sở trệ hạ mẹ đài không gian đem tất cả sở trệ hạ mẹ giữa đài bộ phận toàn bộ che lấp sử dụng khoa học kỹ thuật chữa trị lôi đài cần ba phút sau ba phút la phủ sơn tảng đá lại sẽ một lần nữa hình thành một khối thập phần cưng rắn rộng lớn sở chệ h mẹ đài ở võ đạo cục chữa trị lôi đài phía trước la tu tung người một cái dường như giống như sao băng thân ảnh từ trên p h í a thích quay trở về đế vũ khu vực nơi đây trên khán đài lần nữa phát ra một trận nhỏ nhẹ kinh hô lợi hại đế vũ nhân dồn dập nên đón la tu la l í n h đội quá lợi hại rồi Cư nhiên đánh bại trang chế chính là cái này chúng ta có thể đi vào trận chung kết la l í n h đội cực khổ nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta mấy người dồn dập đi tới cao hưng trúc mừng nói thế nhưng la tu chỉ là gật đầu trực tiếp đi về phía khương vi lan vân khanh nguyệt như thế nào đây khương vi lan kinh ngạc trực tiếp bị la tu xin hỏi b ố i r ố i nàng không nghĩ tới la tu xuống câu nói đầu tiên lại là hỏi vân khanh n g u y ệ t tình huống bất quá cái này cũng nhắc nhở khương vi lan vừa rồi bọn họ đều chỉ cố vì la tu lo lắng trong lúc nhất thời đem vân n g u y ệ t sự tỉnh quên không còn một m ả n h ta ta còn không biết khương vi lan hoàn toàn đã quên chuyện này lúc này căn bản không dám trả lời la tu lời nói chương ba trăm linh bảy tuyệt vọng ma khí chương ba trăm linh tám tuyệt vọng ma khí la tu quay đầu lại nhìn một chút đã từ từ mở ra sở chế ạ mẹ đài ván kế tiếp thi đấu lập tức bắt đầu lúc này đế vũ ngoại trừ la tu bên ngoài người đều bị ma khí đào thải sở dĩ cuộc kế tiếp la tu còn muốn lên sân khấu lúc này hắn nhớ trở về vấn an vân k h a n h nguyện đã không còn kịp rồi nghe được hương vi lan lời nói cũng nhìn thấy trên mặt hắn phức tạp biểu tình l a tu không có trách cứ nàng tiểu sư tỷ nơi này có ta ngươi không cần lo lắng ngươi trước đi xem vân k h a n h nguyện tình huống có gì thường gì lập tức tới nói cho ta biết ai nha t ố t bởi vì la tu nữ tốc có chút nhanh lại tăng thêm mình cũng thật lo lắng vân khánh nguyện hương vi lan sẽ không có hỏi cảng nhiều vấn đề nếu như vân khánh nguyện thật có tình huống gì vậy một lát nhi la tu chẳng phải là đang ở thi đấu chẳng lẽ hắn còn có p h â n thân thuật sao h ư ơ n g vi lan bất đắc dĩ lắc đầu bước nhanh quay trở về đế vũ lầu cát rất nhanh võ đạo cục sở chệ a mẹ đài đã tu sửa hoàn tất dù sao võ đạo cục có toàn bộ vân quốc tối cường đại tuyệt đỉnh tu vi giả muốn chữa trị cái này bản kính năm mươi m sở chệ a mẹ đài vẫn là hết sức đơn giản chứng kiến loại tốc độ này trên khán đài nguyên bùn đã an t ĩ n h lại khán giả lại phát ra sao động thanh âm đế vũ cùng ma khí thi đấu bản thân thì có đặt trước kéo dài thời gian hôm nay sợ rằng cuộc kế tiếp thi đấu muốn đánh đến đêm kia ma khí còn có ba người theo thứ tự là ổ lôi tam xuyên ngũ vũ phi ba người này mặc dù không là ma võ tương đối lợi hạ i nhân nhưng thực lực trình độ cũng so với bình thường võ viện nhân cao hơn rất nhiều chứng kiến trang bị đánh chật vật không chịu nổi như vậy ba người bọn họ nhìn nhau ngược lại hít một hơi khí lạnh tuy là nhìn qua la tu chỉ là thắng hiểm ma khí trang dược tề bao quát phát sóng trực tiếp và giải thích nói ra thời điểm đ ề u ở đây nói là một kích tối hậu la tu thời cơ vị trí phi thường có lợi cho nên mới có thể đại hoạch toàn thắng thế nhưng ba người này đều không phải là ái xuất đầu nhìn ra được la tu còn có chí ít một nửa thực lực không có phát huy được bây giờ ma khí linh đội đều đi trị thương bọn họ còn có thể hay không thể bên trên còn dám hay không bên trên đều không ai có thể cho ra bọn họ một cái kiến nghị thế nhưng thời gian không đợi người bùn tràng thi đấu còn có ba cục không có so với hết ba người bọn họ chỉ cần có một cái người có thể thắng la tu ma khí liền thắng được chỉ tiếp bước này khoảng cách cũng là phi thường khó có thể vượt qua đế vũ cùng ma khí đệ bắt cục thi đấu lập tức bắt đầu đế vũ không cần nói chỉ có la tu có thể lên tràng những người khác đều bị đào thải ma vật bên này ba người cũng lúc à này n h không có gì kinh nghiệm mụ gió dẫn đầu làm cho tam sư tỷ ngũ vũ phi lên sân khấu ngũ vũ phi biết ổ gió tiểu tử này đang suy nghĩ gì thành tựu còn sót lại ba người bọn họ ai cũng không chạy khỏi đối diện là đế vũ la tu hùng hồ chỉ cần lên sân khấu thắng được có khả năng đều không phải là rất lớn nhưng tên đã trên dây không phát không được lúc này Ma khí cũng chỉ cũng còn lôi tam xuyên hắn, là n h tựu ma võ lao tướng ba mươi tuổi lưng hùm vai gấu một bà hát đao không biết chặt đứt bao nhiêu muốn vượt lên trước hắn người thế nhưng ở ma khí thực lực của hắn cũng chỉ là ở tông sư trên dưới bồi hồi vẫn không có biện pháp đột phá qua ba mươi tuổi lại không đột phá về sau còn muốn khả năng đột phá tính cũng rất nhỏ bất quá lôi tam xuyên cũng không x u ấ t ruột hắn đã thành thói quen cuộc sống như thế qua được rất phật hệ chứng kiến lôi tam xuyên chủ động xuất thủ ngũ vũ phi cùng ổ gió dồn dập gọi hắn lại lôi sư minh ngươi đây là lôi đại ca lôi tam xuyên quay đầu lại cười cười l í n h đội không ở ta tới gặp gỡ cái này là tu a theo một tiếng đồng la tiếng đệ bắt cục bắt đầu tranh tài la tu lần nữa lên sân khấu đối diện ra sân lại là hắn chưa từng thấy qua người thiền la tu chỉ nghĩ nhanh chóng kết thúc thi đấu trở về nhìn vân khanh nguyện tình huống lúc này còn muốn trí ít so với ba t r ợ n tài năng mới có thể thoát thân x u ố t ruột hắn thiên não đánh nhanh thắng nhanh la tu mặc niệm một câu xông tới cái này lôi tam xuyên một bà hắc đao múa hữu mô hữu dạng độ mạnh yếu góc độ đều vừa đúng vấn đề duy nhất chính là của hắn tu vi thật sự là quá thấp hầu hết thời gian cây đao này nên cho ra lực lượng và khí thế ở trên người hắn một chút cũng không có thể hiện ra hai người gần người sau đó một bà hắc đao qua lại huy động ba bốn cái hiệp cuối cùng dừng ở la tu trước mặt la tu một tay liền hung hăng vồ lấy sống dao của hắn lôi ba động một cái cũng không thể động bất quá hắn cũng không phải là tứ chi phát triển đầu nao đơn giản nhân nếu la tu bắt được sống dao vậy hắn cũng không cần n a o chỉ thấy lôi tam xuyên trực tiếp vung tay tay phải từ c h ô i đao chỗ thoát ly dành ra một quyển hướng phía la t u đánh la tu hai mắt sáng lên thông minh thế nhưng la tu đích thực phản ứng nhanh hơn lôi tam xuyên giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ tại cái tiêm một quyển không có đến phía trước la tu trên tay đao cũng vung tay hữu quyền cùng lôi tam xuyên hữu quyền hung hang đụng vào nhau đông lôi tam xuyên bị một trận cường đại lực lượng đẩy về sau đi cùng lúc đó hát đao rơi xuống la tu một cước đá ra ngoài cái trôi này hát đao trên không trung cấp tốc đi tới mũi đ a o hướng phía lôi tam xuyên bay đi toàn trường tinh hô hát đao c ũ n g còn không có dừng lại lôi tam xuyên trực tiếp ở cùng là trên một sợi dây một ngày lôi tam xuyên đụng vào cái gì đ ồ vật dừng lại hoặc là không tránh ra một đao này thập phần trí mạng làm lôi tam xuyên toàn bộ phía sau lưng bị cường đại quyền kính trùng kích ở tại bên lôi đài trên cột gỗ ngay tại lúc đó hát đao cũng siêu một tiếng bay qua bên hai ông mũi lao đâm vào sau hai trên cột gỗ phát sinh một trận tiếng ông ông hầu như đem lôi tam xuyên l ô i hai trận động điếp cũng là trong nháy mắt đó lôi ba hầu như ngất x ỉ u một khắc kia hắn hiểu được vì sao trang s á t không có thể đánh thắng la tu đồng dạng cũng là chính mình không cách nào chống cự cường giả về phần hắn là thực lực gì lôi tam xuyên thật sự là đoán không ra cái này xuống một đao lôi tam xuyên mặt trực tiếp trắng bất quá một phút đồng hồ võ đạo cục trực tiếp tuyên bố kết quả đế vũ thắng la tu thu hồi lực lượng đứng tại chỗ rất nhiều khán giả còn chưa kịp phản ứng kết quả là đi ra chuyện gì xảy ra bên sân mụ gió cùng mưa phi chứng kiến đây hết thể thời điểm đều có điểm tuyệt vọng vì sao vì sao la tu lợi hại như vậy công phu chương ba trăm linh tám ngũ vũ phi ma khí hy vọng cuối cùng chương ba trăm linh chín ngũ vũ phi ma khí hy vọng cuối cùng coi như vừa rồi bọn họ tranh đấu không thấy rõ nhưng sau cùng hắc đao bay về phía lôi tam xuyên thời điểm ma khí bên này người đều ngây dại cái này đây là chuyện gì xảy ra hơi có chút tu vi người đều có thể nhìn đi ra hai người bọn họ thực lực kém nhiều lắm bất quá cũng không kỳ quái dù sao lôi tam xuyên đứng trước mặt la tu là mới vừa đem ma khí đệ nhất thủ tịch đệ tử trang đánh bại người lôi tam xuyên chiếm không được thơ phòng tình hữu khả nguyên cũng may hắn không có t h ụ thương nếu như vừa rồi thanh kia hắc đao đâm vào lôi tam xuyên thân thể ngày hôm nay hắn liền không sống được không biết đây là la tu ở thủ hạ lưu tình cố ý đánh vạt ra vẫn là chỉ do ngoài ý m u ố n bất quá la tu lợi hại hơn nữa tin tưởng hắn trong nháy mắt này cố ý đánh vạt ra nhân còn là không nhiều do chứng kiến đây hết thể phía sau chứng mắt mắt to ngơ ngác nhìn trên lôi đài kết quả mới vừa tốc độ thật sự là quá nhanh hắn mới phản ứng được bắt đầu tranh tài kết quả là tuyên bố hai người giao thủ nhất chiêu liền định rồi thắng bại cái này vẫn là chính mình nhận thức ma khí thi đấu sao chứng kiến loại tình huống này võ đạo cục cục trưởng trong phòng làm việc hồng dịch viên rút ra làm t h ô yên từng vòng phun vòng khói thuốc ý vị t h ô n trường cười cười không ngừng lẩm bẩm có ý tứ có ý tứ khương vi lan còn không có trở lại lầu các lúc liền tin v i ệ a hè đế vũ lại thắng một hồi khoe miệng nàng lộ ra mỉm cười dưới chân bước chân lại tăng nhanh ta liền biết hắn có thể nỗ lực lên a khương vi lan trong lòng mặc niệm rất nhanh nàng liền về tới vân khanh nguyễn căn phòng vân khanh nguyễn an đan dược sau đó vẫn hôn mê bất tỉnh bởi vì đế vũ những người khác cũng phải đi sân so tài quan chiến sở dĩ không có ai lưu lại chiếu cố nàng đại gia không có ở đây thời điểm đế vũ lầu cắt chỉ có một cái quét tức vệ sinh a di ở tầng trệt gian tới tới lui lui quét rác lao lan can cùng cửa sổ chứng kiến khương vi lan trở về nàng thập phần cung kính lui sang một bên khương vi lan hơi thở hồn h ệ n đi tới vân khanh n g u y ệ t trước cửa lúc nhẹ nhàng mà vô vô lồng ngực của mình sâu hấp một khẩu khí hy vọng vân khanh n g u y ệ t không có việc gì có la tu linh đan rượu ở vân khanh nguyện ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì ở trong lòng mặc niệm nói mấy câu sau đó k ư ơ n g vi lan nhẹ nhàng đẩy cửa、ra. đột nhiên một trận ấm áp khí tức đập vào mặt trận này khí t ứ c còn có v à i tia mùi d ư ợ c thảo nhiệt độ không khí không có phía trước lạnh hương vi lan phản ứng đầu tiên là vân khanh nguyệt khả năng khôi phục nhiệt độ cơ thể lại tăng thêm bên trong phòng những thứ k i a sửa ấm thiết bị chung vào một chỗ thật muốn nóng chết người phía trước có vân khanh nguyệt trong cơ thể tiệm đông trứng khiến hàn đ ộ c tập kích nàng gian phòng của mình biến thành hầm băng coi như sử dụng rất nói thêm ấm lên độ đồ đạc gian phòng của nàng nhiệt độ vẫn là rất thấp thế nhưng lúc này gian phòng của nàng nhiệt độ làm sao cao lên chẳng lẽ đan dược thực sự tạo nên tác dụng mang theo lòng hiếu kỳ hương vi lan xông về vân khanh、nguyệt. giữa phòng ngủ vân khanh n g u y ệ t như trước nằm ở trên giường không có động tinh gì nhưng nàng đây nhiệt độ không khí đã phát sinh biến hóa quá khứ tới gần vân khanh n g u y ệ t thời điểm thân thể nàng bên trên tản r a rét căm căm cảm giác đã biến mất có hiệu quả rồi hả thương vi lan lẩm bẩm đi tới trước giường nàng mới phát hiện vân khanh n g u y ệ t trên mặt lúc này đã khôi phục huyết sắc hô hấp phi thường bình ổn nhẹ nhàng xoa thân thể của hắn còn có thể cảm nhận được một chút xíu nhiệt độ đây cũng chính là nói nàng đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng nghĩ tới đây thương vi lan cao hứng vô cùng thật tốt quá la tu đan dược thực sự là không phải tầm thường bất quá cao h ứ n g thì cao hứng hiện tại vân khanh nguyệt dù sao còn chưa có tỉnh lại nàng cũng không biết vân khanh nguyệt lúc nào tài năng mới có thể tỉnh lại đang ở giống như chuyện này thời điểm sau lưng trên màn ảnh liền ra phát hiện trên lôi đài tình huống vừa rồi la tu đánh bại ma khí lôi tam xuyên lúc này ma khí cũng chỉ còn lại có hai người hiện trường vốn tưởng rằng đế vũ lần này cần thua khán giả một hồi này lại có chút lo lắng đề phòng cuộc so tài này đánh khởi khởi phục phục không đến cuối cùng bọn họ căn bản không biết kết cục biết là dạng gì nhìn trên màn ảnh la tu lần nữa lên sân khấu hương vi lan không có chút rung động nào bởi vì hắn biết lấy la tu thực lực đánh bại ma khí không thành vấn đề nàng biết kế tiếp ra sân không phải ma khí chính là ngũ vũ phi hai người kia thực lực lại kém dị vãng thi đấu cũng đều chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thắng được đế vũ số lần cũng không nhiều bất quá nàng vẫn là nhìn chằm chằm màn hình không đến cuối cùng nhất khắc nàng còn không thể bung lỏng tuy là trên lý thuyết hai người phải t h u a nhưng trên thực tế ai biết năm nay ma khí có thể hay không còn muốn ra hoa chiêu gì đâu huống hồ la tu thể lực bao nhiêu cũng sẽ thụ một ít ảnh hưởng sợ trệ ạ mẹ trên này la tu lên sân khấu đối diện ra sân là ma võ tiểu tướng châu phong nhìn đến đây khương vi lan trong lòng đã không lo lắng châu phong thực lực hắn biết rõ năm ngoái cũng từng tham gia một lần giao lưu hội bất quá chỉ thắng hai trận tiểu võ viện thi đấu đã bị lý thanh la trực tiếp đánh bại năm nay hắn ở la tu trước mặt hẳn là không chống nổi một phút đồng hồ đồng la âm thanh bắt đầu tranh tài la tu cùng phía trước thi đấu phương thức không quá giống nhau cái này một hai lần bắt đầu sau đó hắn đều không có chờ các loại đối diện tấn công trước mà là chủ động xuất kích khương vi lan nhìn lấy lôi đài bên trên la tu thân thể lòng biết rõ tâm sự của hắn hắn rất muốn nói cho la tu vân nguyệt đã không có việc gì bất quá hiện tại nàng vẫn không thể khắp nơi nhưng chạy tới làm cho la tu phân tâm ba mươi bốn giây tranh tài đồng la âm thanh đế vũ thắng lợi mà quách phong trực tiếp bị la tu thiên cương chính khí đánh bay chật vật không chịu nổi từ trong khán đài bỏ dậy đã sớm sừng mặt sưng núi hiện trường tiếng hoan hô lần nữa vang lên thấy nhiều rồi la tu mà thi đấu chứng kiến hắn thắng rất nhiều người đều đã không cho là đúng nếu như la tu ở thế yếu bọn họ mới có thể bị hấp dẫn tới tò mò suy đoán kết quả của cuộc so tài vân k h a n g u y ệ n căn phòng bên trong cương vi lan mỉm cười một cái công n bố kỳ h i một cuộc tử này vẫn n là k h ô ó tranh i ế n bộ tài cuối cùng đúng hạn bắt đầu la tu không có tuyển trạch cấp tốc tiến công mà là t h ầ m rãi đi tới ngũ vũ phi trước mặt đừng xem la tu chân bước không nhanh thế nhưng khí thế hung rượu ngũ vũ phi chứng kiến hắn đi vào thân ảnh nhịn không được lũi về sau hai bước người muốn làm gì k h ẩ ngũ t r ư ơ n n g vũ phi không biết mình nên nói cái gì la tu n h í u mày một cái thi đấu à? còn có thể làm gì ngũ vũ phi khẩn trương hai tay có chút run la tu tiếp tục tới gần nàng cười n h ạ t cười người không muốn so sánh với có thể chịu v ừ a có thể không lên lại vừa lúc ta cũng tiết kiệm sự tình ngũ vũ phi bị làm tức giận trang diện xấu hổ nàng không thể chịu v ừ a cũng không có thể l ù i bước chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nhắm mắt lại nghĩ hay quá nhỉ dứt lời ngũ vũ phi xông tới chương ba trăm linh chín ma khí bị thua vân khanh nguyện chuyển biến tốt đẹp chương ba trăm mười ma khí bị thua vân khanh n g u y ệ t chuyển biến tốt đẹp đối với ma khí mà nói ngũ vũ phi là hy vọng cuối cùng bất quá ở trang chế không ở dưới tình huống những người khác thương thì thường đi thì đi thật sự là không có ai sẽ đem nhiều lắm hy vọng đặt ở ngũ vũ phi trên người ma khí đi tới nơi đây coi như là khí số đã hết mặc kệ nay thiên la sửa thể lực tiêu hao nghiêm trọng đến mức nào ngũ vũ phi đều không thể thắng được cuộc tranh tài này đây là liền chính cô ta đều biết sự thực nhưng là dù vậy nàng cũng nhất định phải giữ gìn ma khí cùng tôn nghiêm của mình dùng võ đạo cục quan phương lời nói chính là hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị võ đạo giao lưu đại hội vốn là lấy các đại võ viện trong lúc đó trao đổi lẫn nhau làm mục đích mà tổ chức thịnh hội dùng cái này tới tổng kết đi qua trong một năm bọn họ thực lực tu vi tăng lên hoặc là trình diễn mới nhất công pháp nghiên cứu phát hiện căn cứ vào loại này điều kiện tiên quyết mỗi một năm các đại võ viện đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít hiện ra ưu tú tân nhân những thứ này máu mới rớt vào cũng là võ đạo của cưa thấy tình huống bất quá dựa theo năm trước tình huống đến xem tuy là đều có tân nhân hiện lên thế nhưng tu vi của bọn họ lực lượng bình thường đều không sai bật nhiều không có đáng giá gì đặc biệt chú ý nhưng năm nay đế vũ lại bất đồng thậm chí có thể dùng hai mươi bảy dọa người để hình dung đế vũ liên tiếp hai cái lúc trước chẳng bao giờ ra mặt người nhưng thực lực siêu quẩn liên tiếp thắng được sáu cục trở lên thi đấu thật sự là có điểm không thể tưởng tượng nổi xem ra thực lực của bọn họ đều không thể coi thường hai người kia đệ một cái vân khanh nguyệt thứ hai là la tu dứt bỏ vân khanh nguyệt tự thân vấn đề mà nói hai người bọn họ xuất hiện đã đủ chấn n h i ế t toàn bộ vân quốc các đại viện nếu như nay thiên la tu lại lấy một địch bốn giới tình huống chiến thắng ma khí kết quả này càng là làm người ta giật mình cái này không phải thứ nhất luân thử nghiệm mới thi đấu đây là đợt thứ hai tiến nhập cá nhân thi đấu bán kết thi đấu trình độ trọng yếu có thể tưởng tượng được sợ rằng ma khí đến bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình thực sự liền bán kết đều vào không được t ì n h cảnh á xa xa nhìn lại ma khí bên kia chỗ ngồi thực đã ly khai một nửa người bọn họ không phải là bị đánh bại ly khai chỉ t h ư ờ n g chính là bị đánh đủ rũ cúi đầu tại chỗ không yên lòng nhìn lấy trên lôi đài tình hình chiến đấu ngũ vũ phi xông lên một sát na kia la tu một cái như người liền né qua một bên khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo ra gấp ba bốn lần ngũ vũ phi quay đầu lại có chút ngoại ý muốn nhìn lấy la tu cùng chính mình giữa khoảng cách vì sao la tu một cái như người mà thôi cách xa như vậy nếu như có thể hào hào bồi dưỡng khẳng định tương lai cũng là một gã cao thủ nhưng tức là cái kia gọi băng hồng nữ hại ở ma khí cũng không thể giao hàng ra trong cơ thể nàng năng lượng lớn nhất ma khí toàn bộ hệ thống tu luyện chú trọng là ngoại giới đối với tự thân ảnh hưởng như vũ khí, trận khí, pháp, vũ chỉ ô n g p á các p càng đặc loại. Đế vũ chú trọng, lại là càng thiên hướng tiếc ở băng hồng bị chính mình đánh bại rời trường thời điểm dường như cũng không có được mà khí tha thứ la tu không phải thương hương tiết ngọc nói thật băng hồng sống hay chết cùng chính mình không hề có một chút quan hệ đồng tình của hắn tâm cũng không tất yếu cho nàng hắn chẳng qua là cảm thấy E r ằ ngay cô gái n vốn là sau đó nhậm mưa phi lưỡng đạo lực lượng đụng vào nhau phát sinh một tiếng trầm đụng ngay sau đó nhiệm mưa phi lưỡng đạo kiếm khí liền trong nháy mắt tiêu tán mà la tu thiên cương trinh khí vẫn như cũ hướng phía trước mặc dù chỉ là một tay phất lên nhưng ở ngũ vũ phi trước mặt lại có vẻ người gây sự ngũ vũ phi hai mắt kinh ngạc tại sao có thể như vậy hán hán rõ ràng không có bao nhiêu tù vì lực lượng vốn tưởng rằng một chiêu này đã đánh xong nhưng ở một giây đồng hồ sau đó ngũ vũ phi cả người ứng tiếng ngã xuống đất hướng về sau bị đánh lui hơn mười thước xôn xao nhất thời rất nhiều người lần nữa đứng lên tình huống gì la tu chỉ là phất tay một động tác là có thể làm cho ngũ vũ phi trực tiếp đẩy lùi xa như vậy rốt cuộc là của người nào vấn đề mà giờ khác này nằm dưới đất nhiệm mưa phi nỗ đồng lấy ngực khó khăn bỏ lên nửa người nàng cũng có chút nghĩ không thông vừa mới xảy ra cái gì la tu lực lượng cường đại như vậy sao thi đấu quá khứ hai phút rưỡi võ đạo cục quan phương trực tiếp tuyên bố cuối cùng kết quả tranh tài đế vũ thắng lợi nhất thời trên khán đài một mảnh hoan hô khương vi lan sâu hút một khẩu khí hôm nay cái này tuyệt địa phản kích làm cho tâm tình của nàng trầm đồng chập trùng vốn là đã cảm thấy phải thua hết so tài nhưng la tu đúng lúc xuất hiện cứu đế vũ đến tận đây khương vi lan trong lòng khối thạch đầu cũng rốt cuộc đông xuống quả nhiên la tu không để cho nàng thất vọng liền tại mọi người đều hoan hô thời điểm la tu ngay cả đầu cũng không quay đi thẳng tới đế vũ lầu cát khương vi lan vốn định nhìn vân khanh n g u y ệ t tình huống về sau liền trở lại sân so tài bất quá ma khí sau cùng ba người này tranh tài tốc độ quá nhanh khương vi lan thậm chí cũng không bốn trăm sáu mươi bảy trở về kết quả là đi ra rất nhanh cửa phòng mở la tu đi vào gian phòng hỏi như thế nào đây l i ê n tại hắn đi tới một sát na kia cũng biết vân khanh n g u y ệ t chắc là có chút c h u y ệ n tốt bởi vì nhiệt độ trong phòng tăng lên rất nhiều khương vi lan từ bên trong gian phòng đi ra trong tay bưng nàng mới nấu t r à không có gì đáng ngại uống chút con trả la tu lúc này mới hơi thả lòng một khẩu khí tiếp nhận trên trả đi vào bên trong gian phòng chứng kiến vân khanh nguyệt như trước c a n tĩnh nằm ở trên giường trên mặt đã có một tiêu huyết sắc là hắn biết vân khanh nguyệt hẳn là cách tỉnh lại không xa đưa tay đi c h ẳ n g đến phát hiện trên người nàng cái loại này khó có thể làm người ta chịu được l ạ n h giá đã biến mất là đan dược tác dụng sao hương vi lan xem cùng la tu cái này một siêu di động tác có chút ngạc nhiên hỏi la tu gật đầu phải biết rằng hắn l u y ệ n chế cũng không phải bình thường đan dược thần cấp thanh chú đan hẳn là ở vân quốc sẽ không vượt qua ba miếng hơn nữa coi như là cùng có người sở hữu cũng là làm tiên đan giống nhau cùng cất dấu còn nữa nó độ tinh khiết cũng không khả năng có thể so với la tu l u y ệ n chế như vậy đan dược vân khanh n g u y ệ t không muốn tỉnh lại đều khó khăn cũng không biết vân sư mỗi lúc nào có thể tỉnh lại chương ba trăm mười gian nan ban đêm chương ba trăm mười một gian nan ban đêm xem khôi phục tình huống a đều đã đến cái giai đoạn này vân khanh n g u y ệ t tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian la tu cũng không suy nghĩ nhiều cái gì thần cấp thanh chú đ a n cùng thần cấp bồi nguyên đan có thể duy trì liên tục một tuần phát huy tác dụng một cái dùng để thanh trừ trong cơ thể lưu lại hai hại vật khác một cái thì biết một lần nữa cố bổn nguyên nuôi xương cốt gân mạch cùng tu vi cái này hai k h o ả đan dược là một loại tuyệt phối hơn nữa như vậy độ tinh khiết kết hợp với nhau đan dược có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất nhìn lấy vân khanh nguyệt a n t ĩ n h nằm ở trên giường bên trong căn phòng nhiệt độ cũng co biến hóa khương vi lan rồi hướng la tu đan dược nổi lên lòng hiếu kỳ nàng ở trong lòng do dự một chút cuối cùng vẫn nhịn không được la tu ngươi cho nàng luyện chế đan dược gì như thế dùng được la tu ngược lại không phải là thật bất ngờ bởi vì nhiều lần hắn đều có thể nhìn ra được khương vi lan nghĩ biết mình luyện đan kỹ xảo nhưng hợp thành lan chuyện chỉ có la tu tự mình biết hắn cũng chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết lui một vạn bước nói coi như hắn nói cũng sẽ không có người tin tưởng bởi vì hợp thành lan là nhìn không thấy vật không sợ được trong chuyện này thương vi lan hiếu kỳ cũng là bình thường bởi vì muốn trị liệu tiệm đồng chứng cần đan dược khẳng định không bình thường hơn nữa vân khanh n g u y ệ t hay là đang tu vi hủy bỏ sau đó một mình cùng tiệm đồng chứng chống lại giữ được tánh mạng nếu như không có tu vi cường đại lực lượng chống đỡ rất khó làm được điểm này lúc đó la tu cũng vô pháp thoát thân đi tìm mấy cái đỉnh cao nhất tu vi người cũng không phải rất hiện thực có thể vì vân khanh g u y ệ n cung cấp cường đại tu vi lực lượng phương thức cũng chỉ có thể là trần quý đan dược thế nhưng la phủ sơn cũng không có như vậy tài nguyên coi như là xuống núi mua thảo dược hương vi lan có thể mua được cũng chỉ là chút trụ cột thảo dược căn bản bên ngoài không lên tác dụng chính là dưới tình huống như vậy la tu là làm sao làm được luyện chế ra có thể để cho vân khanh n g u y ệ t dùng đan dược đâu đến bây giờ hương vi lan vẫn là vẻ mặt dấu chấm hỏi bất quá la tu tuy là ngoài ý muốn nhưng là không phải bài xích trả lời vấn đề này một viên thần cấp thanh chú đan một viên thần cấp bồi nguyên đan lệ thanh chú đan bồi nguyên đan nghe nói như thế hương vi lan rất là khiếp sợ hai loại đan dược vốn là thực phẩm lại tăng thêm thần cấp phẩm chất vân k h a n g u y ệ n khôi phục có lớn vô cùng bảo đảm nhưng la tu là thế nào luyện chế được ngược lại không có nói rõ ràng k hương vi lan còn muốn hỏi lại nhưng la tu cắt đứt ý nghĩ của nàng ma khí đã thua lần này đối thủ của chúng ta chỉ có quân viện đúng không đối với các đại võ viện tình huống la tu không có k hương vi lan quen thuộc đúng vậy quân viện đã đấu võ nói xong hai người nhìn về phía trong phòng màn hình cuộc so tài thứ nhất sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp cùng tiếp sóng liền đem đế vũ chiến thắng ma khí tin tức truyền ra ngoài đối với đế vũ chiến thắng ma khí chuyện này rất nhiều người đều là ngoài ý mớn bao quát các đại võ viện đỉnh cao nhất cùng cao thủ ngược lại không phải là kinh ngạc với kết quả này mà là la tu cái này năm nay mới xuất hiện ở đại chúng tầm mắt la tu c ư n h i ê n lấy sức một mình ở cá nhân trong cuộc so tại cầm rồi hơn mấy chục phân hiện tại càng là leo lên hạng nhất vị trí mà trước đó rất nhiều người thậm chí đều chưa có nghe nói qua hắn đặc biệt là hắn cùng trang cái kia một trận đại chiến nhìn người nhiệt huyết sôi trào kinh tâm động khách cuối cùng hắn còn là chiến tranh rồi trang lợi lúc này trên màn ảnh quân viện nhân đã nhập tràng bất quá la tu cũng không định quá quan tâm nó chỉ cần biết kết quả là được rồi hắn trong lòng nghĩ là như thế nào giải quyết ngày hôm nay vấn đề lớn nhất vân khanh nguyện phản ứng bởi vì này hai quả đan dược lực lượng quá mạnh mẽ trị liệu tiệm đông trứng là phi thường hữu hiệu thế nhưng với tu vi hủy bỏ phía sau vân khanh nguyện mà nói tính nhi vẫn là quá mạnh nếu như không kháng nổi đêm nay coi như tiệm đông trứng không chế được vân khanh nguyện cũng sẽ đi đời nhà ma vì vậy la tu đứng ở khương vi lan trước mặt hết sức trịnh trọng bàn giao nói trận thứ hai thi đấu ta thì không đi được kết quả nói cho ta biết có thể khương vi lan nhữ lông mày vừa liếc nhìn trên giường vân k h a nguyện bản thân m â t khanh thể ôn khôi phục là một chuyện tốt nhưng làm sao cảm giác la tu vẫn là dáng vẻ tâm sự nặng nề v â n sư mọi nơi đây còn có vấn đề gì không bé n h ạ khương vi lan tiếp tục hỏi không có chuyện gì nàng lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại sau khi tỉnh lại trạng thái ta cũng không dám xác định chỉ là cần ta coi chừng mà thôi liên quan tới đan dược và trị liệu tiệm đồng chứng cùng với khôi phục vân khanh nguyệt tu vì sự tỉnh khương vi lan biết rất ít sở dĩ dính đến vấn đề này nàng đều không cách nào tham dự vào nhiều lắm n g h e xong lời này phía sau nàng cũng gật đầu tiên lặng rời đi vân khanh nguyệt căn phòng võ đạo giao lưu hội sở trệ a mẹ trên này thi đấu đang đang kịch liệt tiến hành hương vi lan có chút thất thần trong lòng suy nghĩ vân khanh nguyệt cùng la tu sự t ì n h nếu như nay thiên vân khanh nguyệt bình an tỉnh lại như vậy vạn sự đại cát bất quá một ngày nàng xảy ra bất chấp gì la tu phải bị toàn bộ trách nhiệm loại sự tình này đặt ở bất luận người nào trên đều biết hoàng hồn tuy là nàng đẻ xuống la tu như trước rất bình tĩnh nhưng người nào biết trong lòng hắn có phải hay không cũng rất lo lắng đâu hắn muốn thường xuyên canh giữ ở vân khanh nguyệt bên người chuyện này liền đủ để chứng minh toàn bộ bất quá hương vi lan vẫn là hết sức kính tợ giọt sửa la gan hắn không chỉ có dám làm như thế hơn nữa còn có b i ệ n luyện pháp c h hai h ế ra kia quả t ầ này cấp đan dược. Đó là đỉnh cao nhất luyện đan Đó l đỉnh nhất cao l u ệ n đ a n cũng không nhất định sư có thể l u y ệ nhường c ế ra đan d ợ tới khương vi lan sinh ra rất nhiều ý nghĩ tục ngữ nói một cái người so với khác một cái người mạnh mẽ một điểm sẽ lọt vào đố kỵ nhưng nếu như người kia mạnh mẽ rất nhiều cũng chỉ còn lại có hâm mộ và sùng bái khương vi lan đối với la tu đấu kỵ kỳ thực rất ít triệu lý triệu cho tới bây giờ đã bắt đầu sùng b á i hắn trở lại trên trường đấu h ồ duyên giáp chứng kiến khương vi lan đi tới vội vã n h ư ờ n g ra vị trí đại tỷ đầu la lĩnh đội đâu đang chiếu cố vân canh nguyện thi đấu như thế nào đây khương vi lan m ạ n bất kinh tâm hỏi trên trường đấu cắt bay đá chạy đối kháng thập phần kịch liệt khương vi lan liếc mắt nhìn sang cái gì đều thấy không rõ lắm thế nhưng trên khán đài đám người vẫn như cũ thập phần nhiệt tình đã là ván thứ hai v á n đầu tiên quân b i ệ t thắng hai bên ra sân người ta cũng không nhận ra sao hương vi lan nhẹ dọn g đáp lại một câu t i ê n lặng nhìn chằm chằm màn hình nhìn đế vũ lầu các bên này la tu ngồi ở vân khanh nguyện bên giường nhắm mắt lại lẳng lặng mà đợi đợi vân nguyện tỉnh lại dựa theo la tu đối với đan dược hiểu rõ dùng qua dược vật sau bốn tiếng vân khanh nguyện sẽ tỉnh lại đồng thời kèm theo kịch liệt phản ứng chương ba trăm m ư ơ i một xương cốt tập kích khai thông dư thừa lực lượng chương ba trăm m ư ờ i hai xương cốt tập kích khai thông dư thừa lực lượng có thể là co cắp cũng có thể là đau nhức cụ thể là phản ứng gì căn cứ thể chất bất đồng cũng sẽ bất đồng sở dĩ la tu vẫn luôn không thể lý khai hiện tại đến đạt đến hiệu suất cao nhất dược hiệu thời gian còn có không đến nửa giờ nói cách khác kế tiếp sau nửa giờ vân khanh nguyệt lúc nào cũng có thể tỉnh lại cũng lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma thành bại thì ở lần hành động này thời gian chờ đợi là dài dòng nửa canh giờ này la tu trong lòng nhớ lại chuyện của d i vãng tuy là hắn đã hồi ức không ngừng một lần nhưng vẫn là biết hiện lên một ít khó quên hình ảnh việc cấp bách là vân khanh nguyệt thân thể năng lực chịu đựng vấn đề không có tu vi sau đó trước kia có thể chịu được lực lượng ở hai quả thần cấp đan dược trùng kích vào e rằng rất khó thừa nhận rồi la tu cần nhìn tình huống dành cho trợ rút hoặc là hòa hoãn hoặc là khơi thông sắc trời dần tối thời gian tí tách trôi qua ừ m liền tại sắc trời chạm vạng thời điểm vân khanh n g u y ệ t chậm rãi tỉnh lại có chính mình ý thức sau đó trong miệng phát ra thập phần thanh â m rất nhỏ la tu trong giây lát đó mở mắt từ cái ghế bên cạnh ngồi dậy nằm ở vân khanh n g u y ệ t bên người thủy vân khanh n g u y ệ t phát ra thanh â m thập phần yếu ớt bất quá vẫn bị la tu phát chóc đến rồi la tu nhỏ nhẹ nhữ mày một cái nàng nhìn thấy chín trăm bốn mươi ba vân k h a n g u y ệ n tuy là tỉnh lại trên người nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục không ít thế nhưng thân thể làm mất đi cực hẳn từ từ nóng lên tiếp tục như vậy nữa nhiệt độ của người nàng đem không bị khống chế la tu biết đây hoàn toàn là đan dược tác dụng nếu như không có những vấn đề khác chỉ cần khống chế nàng để là lại dùng đan dược hoặc là tu v i lực lượng chậm rãi ổn định nàng kinh mạch là được rồi tại sau này trong quá trình tu luyện không ngừng bổ sung đan dược có lẽ có thể trong vòng thời gian ngắn làm cho nàng thực lực chân chính của mình đến gần vô hạn với ăn qua đan dược sau đó duy trì thực lực như vậy thời gian càng ngắn nàng khôi phục tình huống thì sẽ càng tốt la tu liền vội vàng đứng lên ngã nước ấm dùng cái môi đem nước cấm đưa đến vân khanh nguyệt khô khốc bên môi một ngụm nước cấm dễ chịu môi của nàng sau đó trên môi nhàn nhạt đỏ như máu mới chậm rãi hiện hiện ra hai ba ngụm nước cấm sau đó vân khanh nguyệt chậm rãi mở mắt từ nàng tu vì hủy bỏ đến bây giờ chỉ bất quá qua bốn giờ thế nhưng trên người nàng tiệm đông trứng đã biến mất không thấy duy nhất có thể đối nàng sản sinh uy hiếp chính là trợ giúp nàng tiêu diệt hết tiệm đông trứng hai quả kia thần cấp đang dược thần cấp đan dược thanh ngoại trừ thể nội độc tố rắc rưởi cùng với sở hữu cũng có vấn đề địa phương cùng lúc đó cường đại lực lượng cũng sẽ phá hủy nàng không có tu luyện kiên cố kinh mạch xương cốt cùng tế bào chờ các loại phi thường tế vi địa phương điểm này không làm tốt vân khanh n g u y ệ t dập khuôn sống không được ân nhân ta ta sẽ chết sao không nghĩ tới vân khanh n g u y ệ t tỉnh lại câu nói đầu tiên lại là hỏi sinh tử của mình la tu nhẹ nhàng cười an ủi ngươi nếu là biết chết liền không sẽ tỉnh lại yên tâm đi có ta ở đây ta sẽ không để cho n g ư ơ i chết vân khanh n g u y ệ t hai mắt phải ả i nhưng nàng vẫn là hết sức cảm kích nhìn la tu ngươi cho ta một lần sinh mệnh còn chưa đủ còn phải lại cho ta lần thứ hai ta thiếu ngươi thực sự không biết nên như thế nào còn vân khanh nguyệt nói phải là phía trước dạy mình công pháp và trợ giúp cha nàng trị liệu tiệm đồng chứng sự t ì n h la tu lắc đầu ngươi không cần nghĩ như vậy ta ngược lại thật ra có cái mong muốn đồ vật không biết ngươi có thể đáp ứng hay không cho ta vân khanh nguyệt vừa nghe liên tục gật đầu ân nhân ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều bằng lòng ngươi la tu gật đầu ta tin tưởng ngươi có thể bằng lòng ta ta muốn một cái khỏe mạnh giống như trước đây vân khanh nguyệt ngươi có thể làm được không vân k h a n g u y ệ t vừa nghe ngặt một cái đây là ý gì muốn chính mình sao phía trước phụ thân còn muốn đem nàng gả cho la tu thế nhưng la tu vẫn không có bằng lòng có phải hay không hiện tại la tu nghĩ thông suốt nếu quả như thật có thể cùng với la tu vân khanh nguyệt sẽ không có càng lớn tâm nguyện hán thực sự rất biết chiếu cố mình hơn nữa thực lực tu vi cũng rất mạnh nếu như nói chính mình gả cho la tu quá xa xỉ như vậy có thể làm cho nàng lĩnh viễn chiếu cố la tu cũng đáng nàng chỉ nghĩ vẫn làm bạn ở người đàn ông này bên người nhưng vân khanh nguyệt không nghĩ tới chính là la tu muốn chính mình khỏe mạnh giống như trước đây giữa lúc chính mình kỳ quái thời điểm trong cơ thể lực lượng liền giống như là thủy triều từ đan điền v u n ra hướng quanh thân phát tán tứ chi cùng thân thể rất nhanh thì phát nóng lên vân khanh n g u y ệ t trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra nóng quá đau quá mây khanh tuy là thanh âm không lớn thế nhưng cả người bắt đầu run đột nhiên nóng lên để cho nàng cả người đều không thể chịu đựng ở ân nhân đây là chuyện gì xảy ra cứu ta vân khanh n g u y ệ t khôi phục thể ôn hòa thể lực thế nhưng cái này lực lượng lại trong thời gian kế tiếp liên tục không ngừng bừng lên la tu liền vội vươn tay ra đưa nàng tay n ắ m ở trong tay nóng lên cảm giác giống như là củ khoai nóng bỏng tay một dạng tại sao có thể như thế ngâm nếu như cái này nhiệt độ kéo dài nữa không phải là muốn đem người chết cháy không được như vậy nhiệt độ là đ a n d ư ợ c lực lượng nguyên vẹn phát huy tác dụng nếu muốn cấp tốc giảm nhiệt biện pháp duy nhất chính là đem thuốc như vậy hiệu hướng địa phương khác khai thông kinh mạch xương cốt tế bào huyết gì những chỗ này đều cần tu vi lực lượng tu luyện thế nhưng rất nhiều người chỉ là tương đối chú trọng kinh mạch tu luyện mà thôi nếu muốn khai thông những thứ này lực lượng la tu liền muốn tham gia đến vân khanh n g u y ệ t thân thể tu luyện kết cấu chung hiểu được vân k h a n g u y ệ n ở đâu một phương tương đối mạnh phương diện nào yếu nhược từng đợt lực lượng tặng lại dọc theo vân k h a n g u y ệ n đầu ngón tay chuyển vào la tu trên tay hắn phát hiện vân khanh n g u y ệ t kinh mạch tính dẻo rất mạnh trên cơ bản có thể tu luyện tới tông sư trở lên tu vi thế nhưng những phương diện khác liền không lớn bằng kinh mạch có thể dung tính đ ạ i đây cũng là bởi vì ở trong quá trình tu luyện vân khanh n g u y ệ t cũng chỉ là chú trọng kinh mạch tu luyện a nếu muốn làm cho nhiệt độ của người nàng đem xuống phía dưới liền muốn dẫn đạo những thứ này lực lượng phân biệt hướng xương cốt tế bào trong máu phân tán cái này dạng hội tụ ở trong kinh mạch lực lượng sẽ giảm bớt nhiệt độ cơ thể dĩ nhiên là giảm xuống nghĩ tới phương pháp này la tu nhắc khắc cũng không đình chỉ lập tức dùng cảng cường đại lực lượng khống chế vân k h a n g u y ệ n trong cơ thể lực lượng cùng nhau hướng xương cốt phương hướng phóng đi hai quả thần cấp đan dược lực lượng rất mạnh nếu muốn tu luyện xương cốt liền muốn xuống phía dưới thẩm thấu đây là một cái thống khổ quá trình người thường giống như xương cốt thẩm thấu lực lượng đều là tiến hành theo chất lượng vài thập niên như một ngày mới có thể đem xương cốt tu luyện tới giường như kinh mạch loại trình độ đó nhưng vân khanh n g u y ệ t cần trên mặt đất đoạn thời điểm hoàn thành người khác vài thập niên thậm chí cả đời tu luyện phải chịu thống khổ tự nhiên cũng thập phần cự đại A. Khanh Lực lượng tập kích, Vân tập Cảm giác đau nhưng này căn bản là không đủ đây chẳng qua là mặt ngoài đau nhức chân chính đau nhức ở xương cốt bên trong lúc này vân khanh n g u y ệ t mới biết được vừa rồi la tu lời nói là có ý gì cái gì trả lại cho hắn một cái khỏe mạnh chính mình đó là muốn cho chính mình kiên trì nổi cái này đau nhức hành hạ chứ bất quá vân khanh n g u y ệ t chỉ có thể cảm giác được cảm giác thống khổ nhưng không biết nguyên nhân là cái gì la tu lôi kéo nàng tay càng giống như là thống khổ căn nguyên vân khanh n g u y ệ t muốn thoát ly nhưng phát hiện căn bản không thoát được la tu c h ê a tay từng đ ợ t không rõ lực lượng không ngừng mà dẫn dắt nàng trong cơ thể lực lượng áp vướng mình xương cốt mấy phút sau vân k h a n g u y ệ n trên người cái loại này cảm giác thống khổ rốt cuộc ở la tu buông tay trong nháy mắt đó biến mất không thấy vân khanh n g u y ệ t hầu như hư thoát một dạng nằm ở trên giường thế nhưng nàng cả người lại cảm giác trong cơ thể từng đợt xung danh o cảm giác cùng mới vừa khi tỉnh dậy thân thể bị móc rông cảm giác hoàn toàn khác biệt vân khanh n g u y ệ t sâu hút một khẩu khí chậm rãi ngồi dậy đây là chuyện gì xảy ra nàng nhịn không được hỏi ngoại trừ cảm giác thân thể còn có chút nóng lên có điểm suy yếu ở ngoài vân khanh n g u y ệ t toàn bộ trạng thái đều đã khá nhiều ta đem ngươi trong cơ thể lực lượng phân tán những thứ khác không cần phải lo lắng nhiều lắm buổi tối lại ăn hai khỏa ta cho ngươi điều chế ăn dược、Tốt. vân k h a n g u y ệ n tuy là nghe không hiểu là tu đang nói cái gì nhưng còn muốn ăn đ ă n g dược nói rõ chính mình còn phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng bất quá cái này cũng không kỳ quái mới vừa bị phế trừ tu vi chính mình muốn vài ngày liền khôi phục tu vi căn bản là không có khả năng giữ lại tính mạng đây là mấu chốt nhất la tu nghĩ tới đây hết sức vui mừng còn tu luyện về sau vấn đề phương án giải quyết rất nhiều la tu có thể tìm kiếm cái tiên nhất cảnh phương pháp nhanh chóng nhất trợ giúp vân khanh n g u y ệ t khôi phục lại như trước tu vi toàn bộ hiện tại vân khanh n g u y ệ t mặc dù không có tu vi thế nhưng cũng có thể giống như người bình thường giống nhau ăn cơm ngủ rồi đây là lớn nhất tiến bộ còn như nàng có thể hay không xuống giường đi bộ còn phải chờ lấy la tu dặn vân khanh nguyệt nơi đây tình huống xem như là hơi chút ổn định một chút la tu ngược lại chú ý tới tràng thượng thi đấu bởi vì quân viện thi đấu đã tiến hành rồi tám chín cục phần lớn thời gian trên sân đánh kịch liệt náo nhiệt thời điểm la tu cũng đang giúp t r ợ vân khanh nguyệt trị liệu s u ấ t cao hiện tại vân khanh nguyệt không có gì đáng ngại nhưng quân viện thi đấu cũng không có thấy bây giờ là mấy so với mấy nằm ở trên giường vân khanh n g u y ệ t nghiêng khuôn mặt nhìn trên màn ảnh thi đấu bất quá bây giờ điểm số còn không có đánh ra ta cũng không biết người nghĩ xem so tại sao vân k h a n h nguyệt hai mắt tràn đầy chờ mong nhìn một chút la tu ta có thể đi ra ngoài xem so tại sao không thể la tu trả lời như đinh chém sắt nói vân k h a n h nguyệt nụ cười lập tức liền tiêu thất không nhường ra đi vậy ngươi hỏi ta làm cái gì ngươi trực tiếp xem video có thể chúng ta đế vũ thắng ma khí xem thế cục này ngày mai đối thủ bởi vậy cho nên là quân viện vân k h a n h nguyệt gật đầu ồ đã biết mặc kệ ngày mai gặp phải ai vân k h a n h nguyệt khẳng định cũng không có thể lên sân khấu trên cơ bản phía sau thi đấu cùng với nàng đều không có quan hệ gì chiếu cố hết vân k h á nguyệt la tu để cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi chính mình đi ra lầu c ắ t dự định tản bộ sở chệ a mẹ đài nhìn quân viện một ít tình huống thế nhưng hắn vẫn chưa đi đến sở chệ a mẹ đài thời điểm liền nghe được hàng loạt tiếng hoan hô trên k h á n đài quân viện cờ xí đang không ngừng phiêu động quân viện thắng không ra la tu sở liệu chung kết quyết tái đế vụ gặp bên trên ma khí thua người trực tiếp cùng k h ắ c một trận phe thắng lợi đánh một ván thi đấu tranh cá nhân cuộc s o t à i á quân cái này đã không thể xem như là phục sinh so tài tích phân phương diện tổng bảng xếp hạng đơn bên trên la tu đứng hàng đệ nhất tích phân là một trăm linh bốn tên thứ hai chính là quân viện vũ địch chín mươi hai phân tên thứ ba quân viện nguy trấn vì vậy tích phân tính tổng cộng nhiều nhất mới có thể thu được toàn quân coi như đánh tới cuối cùng chỉ còn lại có hai người tuy là nào đó cá nhân điểm tích lũy rất thấp nhưng hắn chỉ cần thắng tích phân tối cao hắn chính là quán quân bất quá loại tình huống này trên lý thuyết có thể nhưng trên thực tế đã có điểm không quá có thể bởi vì tích phân tranh lệch người quá nhiều thường thường thực lực cũng kèm cách rất lớn toàn bộ võ đạo giao lưu hội cá nhân thi đấu thi đấu xuống tới bọn họ ba người này tổng tích phân liền tiếp cận ba trăm còn thừa lại những thứ kia tích phân thì tam tam l ư ợ n g l ư ợ n g nắm giữ ở những người khác trong tay bởi vì quân viện thi đấu mới vừa kết thúc sở dĩ vân khanh n g u y ệ t tỉnh lại sự tỉnh đế vũ nhân còn không biết bất quá lúc này đi qua giám sát ở phòng làm việc hồng dịch t u y ê n lại là gật đầu hơi nở nụ cười không tệ không tệ đúng là một nhân tài tuy là hắn không nhìn thấy vân khanh n g u y ệ t bị trị thế nhưng hắn có thể kiểm tra đo lường đến vân khanh nguyện gian phòng nhiệt độ phía trước phòng của hắn nhiệt độ vẫn luôn nằm ở nhiệt độ thấp t r ạ thái thế nhưng ngày hôm nay ban đêm nhiệt độ lại từng bước khôi phục bình thường tuy là la phủ sơn võ đạo cục cung cấp không được cái gì tốt phương thức trị liệu nhưng hồng dịch tuyên vẫn luôn chú ý vân nguyện tình huống tiệm đông chứng không phải là một tốt trị liệu đồ đạc nếu như la tu có thể đem cái này vân khanh nguyện chữa cho tốt không riêng hồng dịch tuyên hắn tin tưởng đại đa số người bao quát tông sư cùng đỉnh cao nhất đều sẽ hướng la tu còn có đế vũ thỉnh giáo cùng b á i p h ỏ n g nhiệt độ khôi phục bình thường là một cái rất rõ ràng tín hiệu đã như vậy hồng d ị tuyên thật muốn lưu lại la tu làm cho hắn làm càng nhiều hơn sự tình nhưng lại cảm thấy để cho hắn ở lại võ đạo cục không có gì tiền đồ vì vậy thôi bất quá đi thăm một cái mây khanh cũng là nên hồng di kiên lập tức c a n bài đế vũ nhân biết được vân khanh nguyện tỉnh lại thập phần kinh h ỉ đây hoàn toàn là chuyện bất khả tư nghị rất nhiều người đều biết la tu phải phế bỏ vân khanh nguyện tu vi đối kháng tiệm đồng chứng khó khăn nhất bộ phận không phải làm cho vân khanh nguyện khôi phục tu vi mà là để cho nàng sống sót điểm này la tu thực sự làm xong rồi vân khanh nguyện tuy là thức tỉnh thế nhưng như trước hết sức yếu ớt chỉ gặp mấy cái thân mật bằng hữu những người khác liền đều ăn cơm tối đi bất quá đám người sau khi rời đi la tu cùng khương vi lan nghe được cửa lại văng lên là ai、à? khương vi lan hơi không kiên nhẫn đi mở cửa nhà máy chương ba trăm m ư ơ i ba đan dược cường đại khởi tử hồi sinh chương ba trăm m ư ơ i bốn đan dược cường đại khởi tử hồi sinh bởi vì mỗi một cái võ viện lầu các đều là phong bế trừ phi bản võ viện đích người mới có thể tùy ý ra vào khương vi lan suy đoán có lẽ là diệp vô đạo hoặc là hô duyên giáp mấy người bọn hắn không nghĩ tới sau khi mở cửa cũng là một cái cao gầy nam nhân khương vi lan đôi mi thanh tú nhữ một cái có chút cảnh giác người tìm ai lạnh lùng n ữ khí la tu nghe vậy cũng đi ra tuy là cảnh giác k ư ơ n g vi lan cũng không có gây chiến ở cửa có thể cho đi người chắc chắn sẽ không là lén lén lút lút v ằ n g không cũng sẽ không tới gõ cửa hồng cục trưởng nâng ta tới vấn an đắt viện vấn k h a n h nguyệt đây là võ đạo cục một chút lấy mọn cũng xin xin vui lòng n h ậ n cho nói người đàn ông này liền đem đóng gói tuyệt đẹp hộp quà đưa lên khương vi lan còn có chút do dự lúc này người đàn ông này mới đột nhiên ý thức qua đây còn không có tự giới thiệu ta là hồng dịch viên cục trưởng trợ lý trần đan không đợi khương vi lan trả lời trần chu liền bên một cái đầu nói ra ngài chính là la tu là lĩnh đội chứ thực phẩm cũng xin xin vui lòng nhật cho hắn lại đưa lên cái kia hộp quà tạo khương vi lan nhìn thoáng qua la tu La lệ Lúc này, Lan là là ta Tu trường vật tiếp nhận hộp quả tạo. Tuy là không có hỏi bên trong là vật ưu quả cười cười, được cục chúng chỉ có, có Khương nhưng ái, Vi mới, hỏi nhận hồng này nhận. này, nhận không bên hồng hộp gì, dù ị c h viên cũng sẽ không tiến sẽ kém quả tạo. quá quả d sao cũng là vấn an vân khanh n g u y ệ t chứng kiến khương vi lan nhận lấy lễ vật phía sau trần lại tiếp tục nói ra không biết vân khanh n g u y ệ t ở đâu tình huống bây giờ như thế nào vân khanh n g u y ệ t nhất chiến thành danh đối với võ đạo cục mà nói là rất lớn v i ệ c vui bất quá nàng tiệm đ ó n g chứng đột nhiên bạo phát cũng cho rất nhiều khán giả mang đến bạo kích ưu tú như vậy khả ái kinh diễm hơn nữa thực lực siêu cường nữ hải bởi vì tiệm đống c h ứ n g mà n g ã xuống mặc dù là người không liên hệ cũng hiểu được phi thường đáng tiếc liên tiếp trách cứ la tu thành âm ngược lại cũng không là trọng yếu nhất muốn đi v â n an vân khanh nguyệt la tu không phải cảm thấy kỳ quái khương vi lan cũng gật đầu mời trần trợ lý mời tới bên này ba người cùng nhau tiến vào bên trong phòng ngủ ăn qua hai quả thần cấp đan dược mây khanh trên thân thể nhiệt độ đã khôi phục rất nhiều ngoại trừ bây giờ còn không có thể khống chế trong cơ thể nhiệt độ ở ngoài địa phương khác đều gần như bình thường trần chu thực lực cũng ở t ô n g sư bên trên chứng kiến trong lòng tình huống có chút kỳ quái nhiệt độ của người hắn thật là cao tiệm đống trứng xong chưa la tu còn chưa mở miệng khương vi lan cũng có chút hưng phấn mà giải thích đúng vậy tiệm đông trứng đã bị la lĩnh đội luyện chế đan dược ép xuống hiện tại chỉ còn lại có điều tiết nàng trong cơ thể lực lượng khống chế nhiệt độ cơ thể nói là khống chế nhiệt độ cơ thể trên thực tế cùng chữa trị vân khanh nguyệt tân mạch xương cốt tế bào đều có rất quan hệ m ậ t tiết h vẫn có rất đại nạn độ bất quá tạm thời không nói phía sau vấn đề chỉ là ở trong thời gian ngắn như vậy t r ị liệu tốt lắm tiệm đông trứng cũng đủ để cho trần chu kinh ngạc ngươi là nói la tu trị nàng tiệm đông trứng đúng vậy a khương vi lan không chút nghĩ ngợi trả lời làm sao làm được phải biết rằng ở la phủ sơn bên trên căn bản cũng không có trị liệu tiệm đồng chứng thuốc coi như là ly khai la p h ủ sơn đi trước đế đô hoặc là ma đô những thứ kia đặc hiệu thuốc cũng chỉ có thể duy trì nhiệt độ cơ thể một đoạn thời gian nếu muốn trực tiếp chữa trị đó là không có khả năng sự t ỉ n h ta phế trừ tu vi của nàng la tu thản như nói nói xong lời này trần chu vừa sững sờ ở hủy bỏ tu vi loại này phương pháp trị liệu hắn còn là đệ một lần nghe nói tuy là hắn không hiểu nhiều lắm tiệm đồng chứng cũng không biết làm sao chữa nhưng còn nghe nói như thế cảm thấy có điểm bất khả tư nghị có thể quay đầu chăm chú n g ắ m lại vì cứ u mạng coi như một thân tu vi đều hủy bỏ cũng đáng cái k i a thật là quá đáng tiếc trần chu hiểu được nói tuy là khiếp sợ nhưng ngoài mặt không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình chúng ta là lĩnh đội tự nhiên có làm cho vân sư mội khôi phục tu vi phương pháp xử lý h ư ơ n g vi lan kiêu ngạo nói ở trong miệng nàng không thể bình thường hơn lời nói nghe được trần chu bên hai liền như cùng là một loại khác bạo kích một dạng không chỉ có thể chữa trị xong tiệm đông trứng nhưng lại có thể ở hủy bỏ tu vi sau đó mới khôi phục gặp ngươi chớ người lợi hại hơn nữa cũng rất khó khiến người ta khôi phục tu vi a làm sao làm sao khôi phục nghe đến đó trần chu đã có điểm bán tín bán nghi hắn trần chờ nhìn lấy la tu lại quan sát một chút thập phần tự tin tự hào khương vi lan khương vi lan vẫn luôn là đế vũ lĩnh đội tuy là trần trở lại thời gian không lâu nhưng là nghe qua tên khương vi lan nói võ đạo giao lưu hội cũng từng tham gia mấy lần khương vi lan cho hắn ấn tượng vẫn luôn là nghiêm túc cẩn thận chính nghĩa chí ít sẽ không giống ngày hôm nay cái này dạng tùy tiện c ầ u thả đan dược a chúng ta là lĩnh đội nhưng là cái đại luyện đan sư thiểu sư t h nói được nửa câu nhìn lấy trần chu có chút ngạt thần la tu vội vã gọi lại khương vi lan mấy viên đan dược mà thôi không đáng nhắc đến la tu không muốn để cho chuyện này đường hoàng đi ra ngoài sở dĩ không quá hy vọng người khác biết nhưng khương vi lan không giống với nàng biết vân khanh n g u y ệ t bị la tu hủy bỏ tu v i trị liệu tiệm đ ó n g c h ứ n g chuyện quả thật có chút thái quá bất quá nếu như có thể mượn chuyện này lại tuyên truyền một bà khả năng hiệu quả thì tốt hơn cái kia thời gian đế v ũ thực lực và danh khí đều sẽ nâng cao một bước sở dĩ nàng chủ động nói cho trần chu liên quan tới đan dược sự t ì n h trần chu cũng đột nhiên nghĩ tới khương vi lan lời nói hắn nghiêm túc quan sát một chút la tu người là luyện đàn sư la tu khỏe miệm một tú biết một chút chưa tính là luyện đan sư À cái này khương vi lan sau khi nghe xong trực tiếp ở một bên mặt người có thể luyện chế ra hai quả thần cấp đan dược người lại còn nói mình không phải là luyện đan sư cái này nói ra ai tin tưởng bất quá nếu la tu không muốn nói tự nhiên có ý nghĩ của hắn khương vi lan cũng nhịn được nói chuyện xung động trần chu không có tiếp tục truy vấn mà là hướng về phía la tu cười cười sau đó giới thiệu khương vi lan trong tay một quả là hồng cục trưởng tự mình chọn lựa vì sao trước không tách ra bởi vì đều là quen tranh tài người sở dĩ cho nên nói chuyện đi thẳng về thẳng năm một đây là đưa cho vân sư muội không tốt lắm đâu la tu nhàn nhạt trả lời không sao các ngươi thay nàng nhận lấy nhìn một chút cũng không quan hệ chứ ta kỳ thực cũng tò mò tặng cái gì trần chu cũng tò mò nói rằng la tu ừng nhìn lấy không có chuyện gì trần chu lại hàn huyên vài câu rồi rời đi la tu không để ý vật trong bọc hắn cũng không có ý định mở ra hắn nhớ trở các loại hương vi lan sau khi tỉnh lại tự mình giao cho nàng bản thân trị liệu tiệm đống chương chính là một cái kỳ tích lại để cho vân khanh m i ệ c khôi phục duy tu càng là khó lại càng khó hơn chiếu d ư ớ i loại tình huống này đi la tu còn phải tiếp tục luyện chế đ a n dược để phòng bất cứ tình huống nào mà võ đạo cục bên này la tu hủy bỏ mây khanh tu vì tin tức lan truyền nhanh chóng rất nhanh thì chuyển khắp võ đạo cục ở chỗ này tham gia trận đấu người bên trong trong nháy mắt lại thêm một cái trọng tâm câu chuyện có thể thảo luận chương ba trăm mười bốn một trăm khỏa đ ỉ n h cấp linh huyết đan chương ba trăm mười lăm một trăm khỏa đ ỉ n h cấp linh huyết đan k hương vi lan đi trên đường là có thể nghe được tiếng b à n luận của bọn họ ai đó không phải là đế vũ khương vi lan sao là nàng là nàng được rồi gần nhất đế vũ cái kia dần có đông lệnh chứng nữ hài sự tình các người nghe nói không vân khanh người ta đúng đúng đáng tiếc nàng mấy trận đó thi đấu còn thật lợi hại một bà cự phụ trực tiếp kinh h ạ i toàn trường quá y ê u ai đúng vậy chỉ tiếp được tiệm đông chứng khẳng định không có bao nhiêu thời gian còn không phải là bởi vì cái kia la tu mạnh mẽ để cho nàng đánh sáu cục thi đấu nhắc tới la tu dường như có tin đồn nói nàng chị vân khanh người bệnh đang điều dưỡng đâu t a đi thiệt hay giả tiệm đông chứng còn có thể bị chữa cho tốt không tin n g ư ờ i đi hỏi thăm một chút các ngươi tin tức quá bế tắc đi theo k ư ơ n g vi lan đi xa bọn họ nói chuyện với nhau thanh n m càng ngày càng nhỏ vân khanh nguyệt khôi phục sự tỉnh đã từng bước truyền ra nhưng nàng rốt cuộc là làm sao bị chữa xong lại không có ai biết nguyên nhân bởi vì lúc trước vân khanh nguyệt biểu hiện thập phần kinh diễm làm cho rất nhiều người đều nhớ nàng sở dĩ gần nhất nàng bị chữa xong tin tức chuyển tới phía sau càng làm cho người ta tò mò hàng năm võ hai mươi bảy đạo giao lưu trong đại hội đều sẽ có người t h ụ thường đây đã là chuyện thường ngày ở huệ y chuyện nhưng vân khanh nguyệt chuyện này có điểm không giống v ớ i dù sao nàng đến từ đế vũ còn là đệ một lần tham gia võ đạo giao lưu đại hội hơn nữa tranh tài tràng diện thập phần kinh diễm nhưng lực á p quần hùng sau đó lại bởi vì bị bệnh thối lui ra khỏi thi đấu cái này biến đổi bất ngờ chuyện nghe cũng rất làm người khác khó chịu vì thèm hiện nay lại t r u y ề n r a nàng bị trị tin tức đại gia đương nhiên muốn tranh nhau đi tìm hiểu đương nhiên còn có khác một nguyên nhân nhận việc vân khanh nguyệt dung mạo xinh đẹp hấp dẫn rất nhiều người chú ý lại trải qua đường này ở lân cận trạm vạng tối thời điểm vân khanh nguyệt mới chỉ có mơ mơ màng màng tỉnh lại la tu đệ một cái phát hiện vân khanh nguyệt độc t ĩ n h la tu đi tới trước giường xê gần mới cảm giác được vân khanh nguyệt đang cố gắng trận tròn mắt trong miệm cũng không biết đô la hét cái gì vân khanh nguyệt người nói cái gì la tu đệ thấp thân thể hỏi thủy La từ u hiểu ra, vân khanh Nguyệt mới mới trợt Khanh ra, Vân v a tỉnh lại, nhất định lại, sâu ẽ muốn một Hắn liền vội vàng đứng lên, rót một chén nước, vưng đến thủy. rót vội v n Khanh g y Nguyên ệ t trước mặt. một phục bản khôi đậm i môi, ể m làm làm hết không sắc lúc này có nước làm dịu, không có này như dịu, v y sắc, cũng thoạt nhìn lên cũng đẹp ắ trong ấ t Từ t nhiều. sâu đầm r lúc ngủ mơ tỉnh lại vân khanh n g u y ệ t dường như là một cái rất dài mộng lần nữa trở lại hiện thực thế giới bên trong nàng có điểm không cách nào thích ứng với thân thể của chính mình cả người vô lực không thể động đậy thậm chí ngay cả nói chuyện cũng rất cố sức ân nhân ta đây là thế nào sở dĩ lúc này chỉ có thể thoải mái nàng vân khanh nguyệt cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy suy nghĩ những thư này chuyện nhìn lấy la tu sau lưng khương vi lan sư tỷ khương vi lan đã đi tới cũng an ủi vẫn sư muội nghỉ ngơi thật tốt ngươi sẽ không có chuyện gì vân khanh nguyệt khẽ gật đầu một cái cùng phía trước cả người bị đông cứng không có chi giác so s á với hiện tại tuy là cảm thấy mệt mỏi nhưng không có khó chịu như vậy lúc này la tu đem võ đạo cục trần đưa tới hộp q u ả đưa tới vân khanh n g u y ệ t trước mặt đây là võ đạo cục tặng lễ vật ngươi thu cất đi là cái gì vân khanh nguyệt nhẹ nhàng mở mắt nhìn lấy la tu cùng trong tay hắn tuyệt đẹp h ộ p quả có chút ngạc nhiên chúng ta còn không có mở ra muốn cho ngươi tự mình mở ra vân khanh nguyệt khẽ mỉm cười lắc đầu ân nhân ta sợ rằng thật lâu tài năng mới có thể tốt ngươi giúp ta mở ra à cảm t ạ võ đạo cục quan tâm ta như vậy la tu cũng không chối từ ở vân khanh n g u y ệ t trước mặt đem võ đạo cục đưa hộp quà mở ra cái này hộp quà không lớn có thể ôm lấy đặt ở trước người cũng không phải rất nặng l á t đứng lên một điểm thanh âm đều không có nói thật liền la tu đều đoán không được lạ vật gì k hương vi lan hiện ở bên cạnh hắn cũng có chút hiếu kỳ hộp quà mở ra trước mặt nổi lên một trận kim quang nhàn nhạt, nhạt lập tức phai nhạt xuống phía dưới cái gì đồ vật thật tốt nhìn vân khanh n g u y ệ t trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng la tu biểu tình cũng có chút ngoài ý mới đan dược rất nhiều đan dược la tu quét mắt lên mắt cái lễ này trong hộp trình hợp sắp hàng một trăm viên thuốc một tia đan hương rất nhanh thì tràn ngập đến rồi cả phòng thật dễ ngửi mùi vị la tu đây là đan dược gì khương vi lan cũng ngạc nhiên hỏi la tu chăm chú nhìn một chút căn cứ nhan sắc và mùi hắn rất nhanh thì nhận ra đây là đỉnh cấp linh huyết đan kim quang là tầng bên trong kim chi phấn kim chi phấn là ngàn năm kim linh chi đập vụn gia nhập vào số lượng vừa phải thanh nguyệt thủy hỗn hợp mà thành cường độ cao lưu thông máu thông lạc chất hỗn hợp trải qua lò luyện đan mười tám ngày luật chế ngưng kết ra kết tinh sau đó lại ma hợp thành bụi phấn cùng còn lại dược vật dung hợp bao k h ỏ a ở một viên đan dược ở chỗ sâu trong trải qua cái này một xia di l u y ệ n chế ngàn năm kim linh chi liền cùng còn lại dược vật dung hợp lại cùng nhau cuối cùng ở gặp phải không khí thời điểm biết từ trong ra ngoài tản mát ra một trận kim quang kim quang biết theo ở trong không khí bại lộ thời gian mà thoáng trở thành nhạt cuối cùng duy trì ở một cái hơi sáng lên trạng thái kim linh chi phi thường tương đại một khắc liền chín trăm sáu mươi có thể cho động lại huyết dịch khôi phục lưu loát làm cho bị thương bộ phận cấp tốc tiêu thất khôi phục thậm chí là sinh trưởng ra khỏe mạnh tế bảo cùng da rẻ sở dĩ mỗi một khoả linh huyết đan đều giá trị liên thành ngoại trừ vo đạo c ụ có, có một trăm linh quả vân khanh nguyện có chút ngoại ý mớn cũng có chút giật mình nàng không biết linh huyết đan tác dụng nhưng nghe đến một trăm linh viên thời điểm cũng rất kinh ngạc đúng vậy nhìn lấy nàng ánh mắt mê mang la tu tiếp tục giải thích loại đan dược này có thể cho ngươi nhanh chóng tốt nghe đến đó vân khanh nguyệt mới hiểu rõ võ đạo cục tâm ý trong lòng có một dòng nước cấm trào lên trong lòng sâu đậm cảm động nếu không phải la tu mình cũng phải không đến chân quý như vậy lễ vật t n nhân cảm ơn ngươi dứt lời từng viên một g i ọ t lệ liền từ vân khanh nguyệt t i ể u m ị khỏe mắt chảy ra k hương vi lan ngồi ở bên giường lôi kéo vân khanh nguyệt tay vân sư muội nếu là đồng môn tỷ muội chúng ta đều sẽ chiếu cố thật tốt ngươi an tâm dưỡng thương à. ta tin tưởng la tu có thể cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu chương ba trăm mười lăm vân quốc võ đăng cục chương ba trăm mười sáu vân quốc võ đăng cục Khương nhẹ nhẹ vân i Lan khanh nguyệt khỏe mắt dọn lệ mỉm cười nhìn nàng vân khanh nguyệt s á c thực bất hạnh bất quá có đế vũ có la tu bọn họ nàng sẽ không lại bất hạnh xuống phía dưới mặt khác lại tăng thêm võ đạo cục quan tâm cùng đan dược nàng cũng có thể khôi phục nhanh một chút la tu nghiêm túc quan sát những thứ này huyết linh đan phát hiện bọn họ độ tinh khiết cũng rất cao xem ra võ đạo cục thập phần quan tâm năm nay đế vũ tân sinh tình huống không chỉ có la tu vân khanh nguyện biểu hiện cũng để cho bọn họ hai mắt sáng lên nhìn lấy cái này một trăm khoả huyết linh đan la tu dốt cục có một điểm vẻ mặt cao hứng nhưng chỉ có những đan dược này vẫn chưa đủ nếu muốn làm cho vân khanh nguyệt khôi phục lại không có hủy bỏ tu vi phía trước thực lực còn cần nhiều thời gian hơn cùng công pháp cùng với tu luyện kỹ xảo an qua đan dược sau đó vân khanh nguyệt đang ngủ lúc này khương vi lan từ vân khanh nguyệt bên trong phòng ngủ đi ra nhìn lấy la tu đang nghiên cứu những đan dược này hỏi đan dược làm sao rồi có phát hiện được gì mới không la tu lắc đầu những đan dược này đều không thể soi mói đều phi thường tốt đó là võ đạo cục thuốc xuất thủ hồng cục trưởng đồ đạc chắc chắn sẽ không sai khương lan biết hồng dịch bên trước sau như một tác phong đây cũng là bởi vì vân k h a n g u y ệ t cố gắng của mình được tới đặc thù chiều cố hai người đang ở nói chuyện phiếm không nghĩ tới cửa lại vang lên hai người liếp nhìn nhau ngày hôm nay làm sao náo nhiệt như thế k hương vi lan mở cửa chứng kiến người trước mắt có chút giật mình đứng ngoài cửa một người trung niên nam nhân người xuyên võ đạo cục chế phục thập phần tinh thần mặt mỉm cười phía sau hắn có hai nam nhân một người cao cao ngất thoạt nhìn lên t r ư ừ n g ba mươi tuổi khác một cái lại là hắn trợ thủ bọn họ mới vừa đã gặp trần chu hồng cục trưởng nhắc tào tháo tào tháo đến k hương vi lan mới vừa rồi còn nhắc tới hồng d ị c c u y ê n không nghĩ tới hắn liền tự mình đăng môn bài phóng điều này làm cho hương vi lan có điểm thụ sùng nước kinh ngày s a o lại tới đây hương vi lan nhiều lần tham gia võ đạo giao lưu đại hội hai năm trước nhận biết hồng dị quyên nàng biết hồng dị quyên là một phi thường hiền hòa người đối đ ạ i thực lực mạnh hơn nữa có lòng cầu tiến võ viện học sinh thái độ rất tốt thế nhưng đối với những thứ kia không thực tế còn thích nổi tiếng học sinh đ ệ tử sẽ phi thường nghiêm khắc hồng dị quyên hiền hòa cười cười nói ra năm nay đế vũ hậu sinh khảo uý ta và võ đan cục lãnh đạo đến thăm các ngươi một chút trong phòng la tu nhẹ nhàng mà nhữ mày một cái võ đan cục mặc dù không thường tiếp xúc nhưng đối với võ đan cục la tu vẫn có hiểu một chút võ đan cục quản lý toàn bộ vân quốc đan dược hệ thống bao quát từng cái đẳng cấp lò l u y ệ n đan dược liệu đan phương cùng với còn lại chung quanh đồ đạc bất quá mẫu c h ố c nhất là võ đan cục nắm giữ toàn bộ vân quốc phong phú nhất tối cường đại đan dược đan phương bất kể là dùng để trị liệu t ậ t bệnh vẫn là tăng cao tu vi vẫn là cường thân kiện thể vẫn là thoát thai hoàn cốt đều có thể võ đan cục tìm được đối ứng đan dược có thể nói võ đan cục đại biểu cho toàn bộ vân quốc tu vi trần nhà mà hồng dịch lên bên người cái này nhân loại dĩ nhiên là võ đan cục lãnh đạo chỉ thấy hắn vóc người cao ngất thoạt nhìn lên khí sắc phi thường tốt quanh thân t bất quá hơn ba mươi tuổi thực lực cũng đã ép tới gần hồng dịch u y ê n thật sự là không đơn giản vậy thì thật là quá cảm tạng cương vi lan cùng hồng dịch u y ê n hàn huyên sau đó liền thấy la tu la tu m a u tới vị này chính là chúng ta v õ đạo cục hồng cục trưởng la tu đã đi tới gật đầu hai người lẫn nhau nắm tay la tu có thể cảm giác được hồng dịch u y ê n trên tay lực lượng phi thường dày cường đại hồng cục trưởng ngưỡng mộ đã lâu bên nắm tay hồng dịch u y ê n cũng vừa cảm thụ la tu tu vì trong lòng không khỏi có chút giật mình tiểu từ này thực lực thâm bất khả chắc ca cái này bắt tay trong n h y mắt hắn c ư nhiên nhìn không ra la tu đến tột cùng là thực lực gì võ đạo giao lưu đại hội mới lúc mới bắt đầu hắn liền nghe nói cái này la tu hắn thậm chí còn chuyên môn chạy đi sòng bạc cầm rồi một nghìn linh thạch mua mình là sau cùng quán quân nếu như hắn có thể c ự thắng là có thể thu được một vạn linh thạch hắn nhiều lắm tự tin mới dám dùng một nghìn linh thạch đi sòng bạc cả chẳng lẽ hắn là nhất thời hương khởi sao nghĩ tới đây hồng dị tuyên càng thêm giật mình bất quá coi như là la tu thắng một vạn linh thạch cũng không cái gì dù sao võ đạo cục không thiếu tiền nhưng hắn nếu quả như thật cầm rồi quán quân hồng dị tuyên phải hào hào quan tâm một chút có cái này dạng tự tin người không nhiều la tu là từ trước tới nay đẻ một cái hơn nữa tự tin thêm thực lực là võ đạo cục vô cùng coi trọng tính chất đặc biệt người chính là la tu không sai không sai hồng dị tuyên hài lòng gật đầu đối với hồng dị tuyên hữu hái la tu không cảm thấy có cái gì thực lực của hắn vốn là nghiền ép đám người cái này ba mươi sáu tri đội ngũ chung cơ hội không có la tu đối thủ chỉ bất quá la tu đem thực lực của chính mình giấu g i ế m rất sâu nếu không sẽ đưa tới phiền thoái không cần thiết để ta giới thiệu một chút vị này chính là võ đan cục phó cục trưởng lưu thường thăng sau khi đứng vững hồng d ị t u y ê n bắt đầu giới thiệu người bên cạnh cái kêu thoạt nhìn lên cao n g ấ t anh tuấn nam nhân tên gọi lưu thường thăng là võ đan cục phó cục trưởng vị này nói vậy các ngươi đã thấy qua là phụ tá của ta trần chu hồng d ị t u y ê n nhất nhất giới thiệu mấy người chào hỏi lẫn nhau n a m t â y vân an giới thiệu xong sau đó khương vi lan mời hai người bọn họ ngồi ở phòng khách trên ghế salon không biết hồng cục trưởng còn có lưu cục trưởng tự mình b á i phòng có chuyện trọng yếu gì đâu đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó khương vi lan khai môn kiến sơn đ i ệ hỏi tuy là la tu là lĩnh đội nhưng dù sao hắn không biết hai người kia mặt khác k hồng ư Vi Lan tư ị cụ. nói nói, ha ha. cục h hơn già một í trưởng h hai cùng cái cụ. này t nói đùa nếu như ngài và lưu cục trưởng có thể đế vũ chỉ đạo công tác đó mới là vinh hạnh của chúng ta hồng dị tuyên sau khi nghe xong lại nợ nụ cười lúc này la tu đang nhàm chán nhìn phía xa phong cảnh chờ các loại quay đầu lại đã bị lại một lần đập chúng thật là vận khí tốt có muốn hay không suy nghĩ trở về đánh cuộc một lần càng nghĩ càng chạy lệnh rồi đánh La Tu nghe đã như vậy la tu thì nhìn ở những tài nguyên kia mặt mũi bên trên có thể miễn cưỡng phối hợp một chút bọn họ diễn xuất mặt khác trước đây nếu không phải khương thái sơ nói võ đạo giao lưu đại hội quán quân có rất nhiều chân quý tài nguyên thường cho la tu cũng sẽ không đáp ứng tham gia hiện nay bọn họ c ư nhiên tìm tới chính mình la tu ngược lại muốn nhìn một chút hai cái này cục trưởng ở t í n h bằng lắm gì thì ta có chuyện gì không la tu cố ý hỏi vừa dứt lời hai người này đều nhìn về phía la tu la tu thanh â m không lớn thế nhưng nghe thập phần tự tin lao thành làm cho hồng dịch viên cùng lưu thường thăng có chút ngoài ý m ớ n dưới bình thường tình huống đối với những thứ này các trưởng cục mà nói bọn họ một ngày trăm công n g à n việc quyền cao trức trọng người thường rất khó nhìn thấy coi như có thể may mắn nhìn thấy bọn họ cũng không khả năng khoảng cách gần như vậy nói chuyện với nhau cho dù có cơ hội cự ly gần nói chuyện với nhau cũng không có ai có thể được bọn họ ưu ái tự thân lên cửa b á i phòng phần lớn thời gian những người đó đều sẽ bị bái nhịn không được muốn phách một phen đi bỡ, đồng thời có loại yếu thành tam sinh hữu hạnh xung động nhưng là la tu thì lại khác mặc dù la đệ một lần thấy hắn cũng không có biểu hiện ra đặc biệt gì tâm tình giống như là nhìn thấy một dạng người xa lạ bảy trăm chín mươi ba mực dạng thập phần bình tĩnh hơn nữa v ố t mông ngựa loại sự tình này la tu căn bản cũng sẽ không cũng không khả năng làm đối mặt la tu cường n ạ n h vấn đề hai người đều ngạc một cái tâm lý cảm nhận được tiểu tử này khó đối phó xem ra là một khối xương cứng lưu thường thăng đối với đế vũ không phải rất quen thuộc bất quá hồng dịch viên cũng không giống nhau hắn không chỉ có nhận thức khương vi lan hơn nữa cùng khương thái sơ còn có một chút giao tình chứng kiến la tu loại này trả lời hắn còn là lui một bước khuôn mặt tươi cười đ ó n c h à o la tu chúng ta tới tìm ngươi chỉ nghĩ cùng ngươi xác nhận một chuyện la tu như có điều suy nghĩ gật đầu một chuyện tranh tài sự t ì n h vẫn là vân khanh n g u y ệ t chuyện võ đan cục phó cục trưởng đều tới khẳng định cùng đan dược có quan hệ à chẳng lẽ vân khanh nguyện sự tỉnh đã chuyển đến bọn họ trong đó lúc này khoảng cách vân khanh nguyệt bị chữa cho tốt bất quá vẫn chưa tới thời gian một ngày người nào miệng nhanh như vậy la tu nghe nói vân khanh nguyệt dần có đông l ạ n h t r ứ n g c ư nhiên bị n g ư ờ i đ à n dược trị có việc này sao quả nhiên hồng dị q u y ê n mở miệng trực tiếp hỏi vân khanh nguyệt chuyện la tu nhìn một chút hương vi lan hương vi lan minh bạch rồi la tu ý tứ vội vã cười nói đúng vậy hồng cục trưởng theo ta được biết tiệm đống t r ứ n g là phi thường khó chữa khỏi chứng bệnh võ đan cục cũng nghiên cứu nhiều năm đang ăn dược nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả nghe nói ngươi chị bình phục vân k h a nguyệt sau đó lưu phó cục trưởng trước tiên liền chạy tới cùng ngươi tìm hiểu tình huống đúng vậy lưu thường thăng nhìn lấy tuấn tú lịch sự la tu thở dài nói nếu có thể đem loại đan dược này phổ cập xuống phía dưới đối với chúng ta vân quốc mà nói tiệm đông chứng chữa trị liền có hy vọng n g h e xong lời này la tu cười lạnh một tiếng phổ cập không thể nói đến đây lưu thường thăng nhữ mày cố ý cười rồi hai tiếng nghe ra được tiếng cười của hắn rất giả dối nhìn biểu tình cũng không biết cái này nhân loại trong lòng đàn suy nghĩ gì có điểm thành phụ rất sâu ý tứ ồ làm sao la linh đội không muốn đem có thể tạo phúc vân quốc đan phương chia sẻ đi ra không đồ tốt như vậy không chia sẻ đi ra nhưng là làm trái vân quốc truyền thống mỹ đức vân quốc lịch sử đã lâu văn hóa nội tình thâm hậu truyền thống mỹ đức là k h i ê m nhượng cần kiệm chia sẻ c ô n g hiến những thứ này tu sửa hàng năm đương n h i ê n biết thế nhưng muốn cho hắn vô duyên vô cố xuất r a đa phương là không có khả năng hiện tại không nghĩ tới vân quốc những thứ này đỉnh cấp cơ cấu cư nhiên ỷ vào quyền thế bắt đầu ỷ thế hết người bắt đầu trắng nhẹ nhàng có lẽ ở khác người nơi đó bọn họ sợ hãi võ đạo cục cùng võ đan cục thế lực bất quá ở la tu nơi đây cái này là không có khả năng mặt khác lui một vạn bước nói coi như la tu đáp ứng cho võ đan cục trị liệu tiệm đ ố n g chứng đan phương hắn cũng không cầm ra bởi vì hai quả c ự c phẩm đan dược cũng không phải là từ đan phương luyện chế ra mà là của mình hợp thành lan loại vật này không phải thấy được sơ được la tu tự nhiên không có biện pháp đem đan phương giao ra tuy là hắn cũng biết hợp thành bước đi nhưng hợp thành cùng luyện chế là lượng t r ù n g khái niệm hợp thành thời điểm không cần suy nghĩ lò luyện đan đẳng cấp hỏa hầu khống chế cùng với các loại phụ liệu tăng thêm mà luyện chế thời điểm liên n h i ệ độ độ ẩm lò luyện đan chất liệu chờ các loại nhỏ nhân tố thì có thể sử dụng luyện chế được đan dược hiệu quả giảm b ấ t đi nhiều tục ngữ nói sai một ly sai chi nghìn dặm mặc kệ là nguyên nhân gì võ đan cục muốn lấy được c ự c phẩm thanh c h ú đan cùng c ự c phẩm bồi nguyên đan đan phương là tuyệt đối không khả năng đồ đ ặ c cho dù tốt đều là của ta muốn đồ của ta thì cứ hỏi hỏi ta có đồng ý hay không la tu nói cũng không chút k h á c h khí nhất thời không khí trong phòng biến đến khẩn trương lưu thường thăng là kèm theo khí chẳng người nhưng la tu khí chẳng cũng không thấp ở hai cái trước mặt cục trường hắn thậm chí một chút cũng không có bị áp chế cảm giác ngược lại hồng dịch châu cùng lưu thường thăng hai cái nội tâm của người có điểm không dễ chịu không nghĩ tới cái này la tu lại là một khối khó như vậy g ầ m xương đầu n g ư ờ i nói cái gì ba một tiếng nghe được la tu lời nói lưu thường thăng vô bàn một cái đ ỗ n g nhiên đứng lên giận dữ n g ư ờ i dám như thế đối với võ đan cục cục trưởng nói n g ư ờ i cái này một thân tu vi ta xem là không lớn ta để cho ngươi ngày hôm nay chết ngươi tuyệt đối sống quá đêm nay lưu thường thăng trận tròn đôi mắt nhìn lấy trước mặt cái này không ai bị nổi la tu tức giận đến nghiến răng hắn lên làm phó cục trưởng đã ba năm trong ba năm ngoại trừ cục trưởng ở ngoài mọi người đối với hắn đều lễ độ cung kính duy chỉ có hôm nay cái này l à tu một bộ đối với mình mãn bất tại hồ dáng vẻ trực tiếp chọc giận hắn nhưng là mặc dù lưu thường thăng tức đến phát r u n có thể l à tu trên mặt một điểm sóng lớn đều không có hồng di kiên cũng sâu hấp một khẩu khí ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu tiểu t ử này tuy là thực lực tu vi rất cao thiên phú cũng không tệ thế nhưng đầu vóc có điểm không dễ dùng lắm nói như thế nào cái này lưu phó cục trưởng có thể vì hắn cùng võ đạo cục mang tới đồ đạc là bọn hắn những người này đều không cách nào tưởng tượng người như thế không cách nào trọng dụng chứng kiến lưu thường thăng sinh khí hồng dịch viên ngậm miệng không đáp khương vi lan có chút hoảng sợ bởi vì nàng biết những thứ này một câu nói của lãnh đạo khả năng sẽ phá hủy toàn bộ võ viện khương vi lan vội vã mở miệng ai nha lưu cục trưởng xin bất giận xin bất giận hắn kéo lưu cục trưởng làm cho hắn ngồi xuống một bên ăn ổn một bên giải thích chúng ta đế vũ vân khanh nguyệt sư mội đúng là được tiệm đồng chứng thế nhưng hiện tại tình trạng của nàng vẫn chưa ổn định coi như la tu sư đệ đan dược có thể để cho vân sư mội chuyển biến tốt đẹp nhưng là không thể nói có thể hoàn toàn chữa trị tiệm đồng chứng Chương 317, Luyện đan Tông sư, võ đan Trường luyện đ à không đàn cục mới. thể n g t dùng quan sát la tu trực tiếp đứng dậy đưa lưng về phía ba người mời trở về đi lưu thường thăng nhãn thần hung ác ở biển nhất thời lại muốn tức giận hồng dịch tuyên vội vã thò người ra vội vàng để hắn xuống bả vai ý bảo hắn không nên tức giận giao cho mình sau đó hồng dịch tuyên mỉm cười đứng cùng đi hương vi lan cảm giác sự tình phát triển càng ngày càng không bị khống chế vội vã mở miệng hồng cục trường còn chưa nói hết hồng dịch tuyên đưa tay cắt đứt nàng lời nói la tu ta biết ngươi đang suy nghĩ gì võ đạo cục cùng võ đan cục có tài nguyên so với như ngươi tưởng tượng muốn càng nhiều bằng không ta cũng sẽ không tiễn vân nguyện một trăm khỏa đ ỉ n h cấp huyết linh đan nhắc tới cái này một trăm khỏa huyết linh đan la tu ngược lại là suy nghĩ còn lại hắn vốn là đối với cái này hồng dịch tuyên ấn tượng không có hư như vậy nhưng nếu như ngày hôm nay mạnh mẽ cùng chính mình muốn thanh chú đan cùng bồi nguyên đan phương pháp luật chế vậy chớ bản những thứ khác Một trăm như vậy giao giao t đi nếu h đan như ngươi có thể gia nhập vào võ đan cục ta cho ngươi một cái luyện đan công sư danh sừng võ đan cục đan dược kho đan phương cổ tịch bao quát một ít phụ trợ tu luyện công pháp ngươi có thể tùy ý xem điều kiện chỉ có một cái đó chính là đem trị liệu tiệm đống trứng đan dược đan phương cống hiến ra tới ngươi cảm thấy thế nào nói tới nơi đây lưu thường thăng cũng thở phào một hơi dù sao hắn tới nơi này là tìm kiếm đa phương mà không phải tìm la tu đánh nhau có thể sử dụng đồng giá điều kiện trao đổi là không quá tốt nhất nghe đến mấy cái này la tu có chút kinh ngạc vân quốc đan dược kho cứ như vậy không bao nhiêu tiền hai quả đan dược có thể có được nhiều như vậy chỗ tốt rồi nói thật hắn còn là cố gắng động tâm tạm thời không nói những tu luyện kia công pháp chỉ là đan phương cổ tịch là có thể làm cho la tu luyện đan thực lực tiến rất xa hiện tại hắn mặc dù có hợp thành lan nhưng không có luyện đan hệ thống tu luyện tất cả đan dược đều là ngẫu nhiên hợp thành những công pháp khác các loại cũng là chỉ có thể hướng cao cấp hơn địa phương hợp thành lại không thể hướng chỉ định phương hướng hợp thành đây thật ra là cái vấn đề lớn chỉ bất quá hiện tại vấn đề này còn không có hiện lộ ra đáng tiếc hắn thật không có trị liệu tiệm đông chứng đa phương tốt ta đây cũng có một cái điều kiện nghe được la tu rốt cuộc nhà ra hồng dịch viên cùng lưu thường thăng trên mặt không có vừa rồi khó coi như vậy người nói muốn ta gia nhập vào võ đa cục trở thành luyện đan công sư ta có thể tiếp thu lật xem sở hữu cổ tịch cùng công pháp đặc quyền ta cũng tiếp thu thế nhưng ta sẽ không giao ra đa phương nếu có cần ta sẽ một lần cung cấp hai quả hóa giải tiệm đông chứng đa dược đây là ta danh giới cuối cùng n g h e đến đó lưu thường thăng gắt gao truy vấn một câu bao lâu có thể cung cấp hai quả đan dược nếu như ngươi một năm liền cho một lần ta đây nhưng không tiếp thụ được la tu cười nhạt hai tiếng lưu cục trưởng nói đùa ta đây chẳng phải là đang lừa ngươi nhóm ta cảm thấy nhất nhiều một tháng cung cấp hai quả nửa tháng hai quả như thế nào đây lưu thường thăng trong lòng từ đã rất cao hứng nhưng hắn vẫn là nghĩ t á i tranh thủ một cái cái này hai quả bất truyền đan dược quá trình luyện chế phi thường phức tạp nếu muốn có lớn nhất hiệu quả tốt nhất không nên cầu số lượng nếu như ngươi một ngày muốn một trăm miếng ta cũng có thể cho ngươi thế nhưng hiệu quả quá nhỏ đan dược n g ư ơ i cảm thấy có giá trị sao lưu thường thăng cùng hồng dịch viên liếc nh nhau yên lặng gật đầu la tu nói là có đạo lý b ấ t quá chủ nếu là bởi vì hắn quá lười nếu như là ở đế vũ hoặc là còn lại tài nguyên dược liệu đầy đủ địa phương một ngày hợp thành mười miếng đan dược cũng không nói chơi thế nhưng hắn lười lãng phí điểm ấy thời gian bản thân thì không phải là rất yêu thích luyện đan la tu càng muốn đem thời gian tốn ở đề thăng trên người mình tế bào kích hoạt xuất các loại công pháp đề thăng bao quát tự thân tu vi đều cần hoa đại lượng thời gian tiệm đống chứng chỉ là hắn trùng hợp gặp m à t h ô i hắn không tính làm chỉ biết luyện chế thanh chú đan cùng bồi nguyên đan luyện đan sư thậm chí một tháng hai quả hắn đều nói nhiều rồi chờ hắn đem võ đan cục đan rượu kho cùng cổ tịch toàn bộ lượt xem một lần sau đó liền đem công việc này ném rơi tuất na cứ quyết định như vậy đạo gia o h ắ n hợp sau khi chấm dứt ta trở về mời ngươi đi võ đan cục một chuyến sự gia nhập của ngươi làm cho võ đan cục đội ngũ cũng lớn mạnh lưu thường thăng t h o t nhìn lên hết sức cao hứng tuất ta chờ ngươi la tu gật đầu sau đó hai người ly khai k ư ơ n g vi lan đưa đi hai người sau đó về đến phòng ở trên hành lang la tu cùng khương vi lan còn có thể nghe được đối thoại của hai người hồng dây ê n h thở dài ai ngươi cái này lao gian cự hoạt đồ đạc tới ta v õ đạo cục nguyên lai là đào người tới thật là la tu ta đều còn không có hạ thủ ngược lại làm cho ngươi nhanh chân đến trước ha ha ha nghe được tiệm đ ó n g chứng chuyện ta trước tiên liền chạy tới chuyện này không giống tiểu khả nếu quả như thật có thể chữa trị hai thanh âm của người càng ngày càng nhỏ lúc này ở trong phòng khương vi lan bưng lên một chén nước thuận tiện cũng đưa cho la tu một ly. uy bọn họ làm sao tự tin như vậy ngươi cũng còn không biết vân sư muội có thể hay không khỏi hẳn bọn họ liền tới hỏi ngươi muốn đan dược đan phương rồi hả kỳ thực điểm này cũng là la tu chỗ không hiểu rốt cuộc là ai lanh mồm lanh miệng nói ra hơn nữa coi như là để lộ bí mật cũng không khả năng làm cho võ đan cục phó cục trưởng nhanh như vậy liền tới muốn đan phương a việc này thật là có điểm khiến người ta khó hiểu không có làm mặt hỏi rõ la tu có điểm không căm lòng ngươi không phải nhận thức hồng dịch viên sao quay đầu lại hỏi hỏi hắn chuyện gì xảy ra la tu uống một hớp ngồi xuống khương vi lan lắc đầu ra đi hỏi hồng cục trưởng hắn cũng không nhất định biết thử xem dù sao cũng hơn không thử tốt ta cuối cùng cảm thấy cái này bên trong còn có chuyện gì la tu nói xong hai người c h ầ m mặc một trận tính rồi đừng suy nghĩ chung kết quyết tái là theo quân viện so với có thể hay không bắt được cá nhân thi đấu quán quân thì nhìn ngày mai nghĩ tới đây k h ư ơ n g vi lan khí tức đều có chút run nàng dẫn đội tham gia võ đạo giao lưu đại hội cũng có ba năm dưới ngoại trừ năm thứ hai đưa qua một lần cá nhân c u ộ c so t à i quán quân sau đó liền không còn có đưa qua mỗi lần đều tích bại với ma khí hoặc là quân viện năm nay thu được tốt như vậy thành tích quá trình so trước đó mỗi một năm đều thuận lợi cho nên nàng cảm thấy thậm chí có hy vọng cầm x u ố n g cá nhân thi đấu quán quân phát ngạc một hồi la tu hỏi nghĩ gì thế khương vi lan quay đầu lại cá nhân thi đấu quán quân tuy là chỉ có mấy chữ thế nhưng đã đủ đại biểu cái này cái quán quân trong lòng hắn địa vị nếu như ta giúp ngươi bắt được cá nhân thi đấu quán quân ngươi có tưởng thưởng gì cho ta không la tu cố ý nhìn lấy khương vi lan cười cười chương ba trăm mười tám quân viện chiến t r ư ớ c chuẩn bị chương ba trăm mười chín quân viện chiến t r ư ớ c chuẩn bị À! khương vi lan kinh ngạc la tu có tự tin như vậy hắn đến tột cùng có cái gì nắm chặt có thể thắng được quân viện ở bao năm qua võ đạo giao lưu đại hội trung quân ma đế ba viện đều cạnh tranh kịch liệt đến tột cùng ai có thể cầm quán quân không đến cuối cùng nhất khắc ai cũng không dám có kết luận nhưng là la tu lại cùng người khác không g i ố n g v ớ i khương vi lan cũng nghe nói ở cá nhân thi đấu cuộc so tài thứ nhất trước khi bắt đầu hắn liền đi sòng bạc hạ tự cầm đến cá nhân thi đấu vô địch đổ từ nghe t h ế sự kiện bắt đầu đến bây giờ nàng vẫn luôn có điểm không quá tin tưởng hiện tại chính h ai nghe được hắn lời nói hùng hồn khương vi lan không biết nên hay không nên tin tưởng hắn có lẽ hắn thật sự có nắm trả ta khương vi lan hai tay ôm lấy nước trong tay ly do dự một chút sau đó dọ xét tính mà hỏi thăm vậy ngươi ngươi muốn tưởng t h ậ n gì g chứng kiến khương vi lan có chút bốn linh khẩn trương có chút ngượng ngùng rất sợ la húc đưa ra cái gì chính mình không làm được yêu cầu la tu cười ra tiếng xem đem ngươi khẩn trương ta chỉ là hỏi hỏi vô địch sự t ì n h ta nhất định phải được còn như dùng cái gì phương pháp ngươi không cần lo lắng nghe la tu nói như thế kiên định khương vi lan cũng không suy nghĩ lung tung t ố t la tu gật đầu tiếp tục nói ra đúng rồi cá nhân thi đấu sau đó chính là đoàn thể so tài chúng ta đều muốn tiến nhập dị thú chiến trường dị thú chiến trường tình trạng rất phức tạp làm cho đại gia sớm chuẩn bị a khương vi lan chân mày nhẹ nhàng n í u lại trên mặt hiện ra không h i ể u biểu tình cá nhân thi đấu không có đánh xong mà bắt đầu suy nghĩ đoàn thể cuộc so tài chuyện la tu là thật tự tin loại tình huống này đã không cách nào để cho khương vi lan lại hoài nghi la tu năng lực tự tin đến loại trình độ này không phải là người nào cũng có thể làm được được rồi ta một hồi trở về thì nói với mọi người khương vi lan đáp ứng nói hai người trở lại vân khanh n g u y ệ t căn phòng chung lúc này vân khanh n g u y ệ t đã ngủ nàng còn không biết chuyện của mình đưa tới rất nhiều người quan tâm thậm chí ngay cả võ đạo cục cùng võ đan cục cục trưởng đều tới Cái này m ộ trước lần, đế v đây, nói nói đây đang chọn thập đại thủ tịch đệ tử tham gia võ đạo giao lưu hội thời điểm cuối cùng một chỗ xác định vẫn là khương vi lan đến đây khuyên bảo hắn sau lại la tu quả nhiên cho vân khanh nguyện một lần cơ hội coi như lần này vân khanh nguyện không tham gia giao lưu hội ở trong cuộc sống sau này thân thể của hắn vẫn sẽ có khả năng xuất hiện tiệm đ ồ n g chứng chẳng qua là vấn đề thời gian e rằng lần này tiệm đ ồ n g chứng bạo phát đối với nàng mà nói cái này là một chuyện tốt hương vi lan biết la tu ý tứ bất quá ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy nghe nói như thế nàng vội vã chối tử không dám nhận a vẫn là của ngươi công lao lớn nhất hai người sau khi nói xong riêng phần mình trầm mặc một trận võ đan cục sự tình ngươi nghĩ tốt lắm hương vi lan đột nhiên nghĩ tới chuyện mới vừa rồi nếu như la tu thực sự đi võ đan cục chẳng phải là muốn ly khai đế vũ rồi hả hắn mới vừa thay thế được chính mình trở thành thủ tịch đệ tử nếu như hiện tại liền đi có phải hay không có điểm không quá thích hợp la tu p h ả n phất nhìn thấu tâm tư của nàng giải thích võ đan cục ta sẽ đi xem dù sao chỉ là làm đan dược sư hẳn là không cần thời gian dài đứng ở võ đan cục ta mặt khác vừa rồi loại tình huống đó ta muốn là không đáp ứng bọn hắn quả thật làm cho bọn họ không xuống đ à i được điểm này hương vi lan ngược lại là đồng ý hồng dịch viên tuy là tính khí không sai nhưng toàn bộ hành trình đều là cái tia lưu thường thăng ở chủ đạo mặt khác lưu thường thăng thập phần táo bạo nếu như vẫn chọc giận hắn ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì la tu cũng không phải sợ hắn chỉ là tâm thiền vì không phải phức tạp thuận lợi đem thi đấu so với hết la tu cũng không có cùng cái này lưu thường t h ă n g phân cao thấp đợi đến tranh tài kết thúc tự cầm quan quân đạt được tài nguyên tu vi tăng lên nữa một ít thậm chí đem võ đan cục những thứ kia sách vở công pháp đan dược đan phương học hết một lần sau đó lại từ nơi đó rời khỏi cũng không trễ hiện tại vấn đề chủ yếu là quân viện mấy người kia tuy là hắn nói qua chính mình lấy được hắn nhất nhất định phải được nhưng muốn như vậy người có thể không chỉ hắn một cái quân viện mạc ô lan cũng không dễ chê ơ mặt khác vũ địch cùng nguy trấn cũng là thập phần khó giải quyết tồn tại lúc trước t r ư ớ c hiểu rõ một chút bọn họ cũng không tệ cá nhân thi đấu ngày cuối cùng chung kết quyết tái la tu không tính làm cho còn lại đế vũ đệ tử xuất chiến nếu có nguy hiểm để hắn một cái người gánh chịu đương nhiên nếu có vinh dự la tu cũng muốn cầm xuống lớn nhất một bộ phận kia còn như c ự c phẩm thanh c h ú đan cùng c ự c phẩm bồi nguyên đan chỉ cần có cơ sở dược liệu hoặc là cơ sở đan g dược đối với la tu mà nói một ngày mỗi một dạng hợp thành ba năm miếng cũng không thành vấn đề bất quá hắn cũng không có thời gian nhàn dối đâu đồ đạc mặc dù tốt nhưng vật hiếm thì quý hắn cho càng ít chính mình đối với võ đan cục mà nói giá trị lợi dụng càng lớn hắn có thể đứng ở võ đan cục thời gian lại càng lâu la tu cũng có thể dùng những thời giờ này học tập nhiều thứ hơn bóng đêm dần khuya hai người chiếu cố hết vân khanh nguyệt sau đó lại nhận mấy cái đến đây v ẫ n an nàng những sư huynh khác mỗi nhóm đưa đi bọn họ phía sau liền trở về phòng của mình mà giờ k h ắ c này quân viện lại không an tĩnh như vậy biết được năm nay la tu như vậy phong mang tất lộ từ vừa mở thi đấu đến bây giờ đều không có gặp phải đế vũ quân viện trong nháy mắt đều khẩn trương lên mà cô lang hiệu triệu mọi người mở hội nghị phân tích đế vũ thập đại thủ tịch đệ tử mua tu vì cá nhân vũ khí đặc điểm chờ các loại phương diện thực lực vì ngày mai thi đấu làm chuẩn bị chú đáo đặc biệt cần chú ý là la tu nhưng bọn hắn chỉ biết là la tu thực lực tu vi ở tông sư trên giới nhưng không biết rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại từ cùng ma khí trang thi đấu tình huống đến xem sợ rằng thực lực của hắn không chỉ là tông sư nhưng là dù vậy cũng không có ai dám khẳng định nói như vậy các vị ngày mai là trận chiến cuối cùng đế vũ mỗi cá nhân ta nghĩ chúng ta đều phân tích thập phần dấu triệt mặc kệ gặp phải một không ai nhớ kỹ dương trường tị đoàn dù chúng ta để cử phương pháp phòng thủ cùng tiến công không nên đi nghĩ kết quả không cần nhớ nếu như thắng chúng ta giống như cái gì nếu như một ngày thua lại sẽ như thế nào như thế nào muốn như vậy người khẳng định không thắng được đều nhớ sao mạc cô lang ở quân viện quan chiến trong phòng đối mặt với bốn phía mười cái màn h ì n h quang màn bên trên đế vũ mười người cùng quân viện nhân dặn dò là đại gia cùng nhau trả lời ngụy trấn s ắ p đang ngủ bất quá còn mạnh hơn c h ố n g ngồi thẳng tắp vũ địch trưởng cùng với chính mình thực lực tu vi tối cường hầu như cũng không làm sao nghe mạc cô lang lời nói bất quá hắn cũng không làm sao chống đối mạc cô lang sắp không giờ chúng ta có thể về ngủ rồi sao đột nhiên một thanh âm chuyên g a bên trong cả gian phòng nhất thời lặng ngắt như tờ chương ba trăm m ư ơ i chín ma khí chạy trốn văn g hồng gặp nạn chương ba trăm hai mươi ma khí chạy trốn văn g hồng gặp nạn mà cô lang nhìn về phía những người này hắn biết thanh â m là từ vũ địch nơi đó chuyển tới nhưng lúc này vũ địch giống như là một người không có sao giống nhau cùng trên b à n một bộ mới vừa tỉnh ngủ dán vẻ khuôn mặt sốt ruột đám người đồng thời nhìn về phía hắn không phải là đánh đế vũ sao một chút chuyện nhỏ lặp lại nhiều như vậy lần nghe được những lời này những người khác có chút ngoài ý mới bọn họ cũng đều biết vũ địch không coi ai ra gì chưa bao giờ phục mạc cô lang q u ả giáo thậm chí có thời điểm còn chống đối hắn thế nhưng mà cô lan vẫn luôn chịu đựng không đối hắn làm sao rồi quá hiện nay trận chung kết sắp đến mà cô lan đồng dạng không thèm để ý vũ địch chứng kiến đại gia có chút kinh ngạc biểu tình sau đó hắn lập tức nói rằng ngày hôm nay xác thực cố gắng chậm bất quá trận chung kết không phải việc nhỏ ta còn có một chút sự tình không có an bài hết hy vọng các vị đem ta vừa rồi nhắc tới bộ phận ghi nhớ trong lòng dứt lời mà cô lan quét mắt một vòng đại đa số người đều hết sức nghiêm túc ngồi chỉ có vũ địch một gần nằm ú t sấp trên bàn mà cô lan tiếp tục nói ra không muốn nghe ta cũng không cơ cầu tuy giờ có là điều ngủ, này g mai quy định cho tới bây giờ cũng sẽ không dùng tới bởi vì không có cái nào không có mắt người sẽ cùng chính mình lĩnh đội làm khó dễ nhưng mà cô lang là một nói một không hai người thật không thấy do hắn liền sẽ không sử dụng cái này điều khoản lời này cũng triệt để dọa vũ địch hắn tuy là tự giữ thực lực tối cường là lần này tham gia võ đạo giao lưu đại hội chúng quân viện tối cờ ư n giả g thế nhưng cũng phải đổi u mạc cô lang ăn bài đây là chuyện không có cách nào khác nghe nói như thế hắn lảo đà lảo đảo ngồi thẳng cười lạnh một tiếng mặc cô lang chứng kiến chịu thua vũ địch trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm nếu quả như thật vũ địch bởi vì lời nói mới rồi từ nơi này ly khai từ đó làm cho hủy bỏ hắn tư cách dự thi cái tia năm quán quân khẳng định vô vọng nói nhưng nói như vậy nhưng mà cô lang cũng không muốn liền dễ dàng như vậy đem vô địch vị trí tặng cho đế vũ chứng kiến vũ địch rốt cuộc gan phận xuống tới mà cô lang lại dặn dò một ít còn lại chuyện trọng yếu nhìn thời giờ vừa mới đến gần mười giờ tối vì vậy làm cho đại gia tự đi về nghỉ ngơi nhìn lấy vũ địch rời đi bối ảnh mà cô lang thập phần bất đắc dĩ thở dài tuy hết sức thống hận cái này nhân loại nhưng quân viện quan quân còn muốn trông cậy vào hắn đây mới là làm cho hắn khó chịu nhất địa phương nếu như có thể dùng biện pháp gì làm cho quân việt thắng hoặc là làm cho đế vũ thua trận đều rất không sai nhưng là người sáng mắt không làm chuyện mờ ám quân viện dầu dị cũng là một người cuộc so tài tên thứ hai nhưng nếu như an giang nói có thể ngay cả tư cách cũng không có mà cô lan g thậm chí đem đường lui của bọn họ đều nghĩ qua muốn nói đối với vũ địch lòng tin hắn vẫn phải có nhưng là vũ địch cái này nhân loại bảo thủ mà la tu cơ sở vững chắc công tác c ộ n trọng hắn thật sợ la tu liếc mắt xem thấu vũ địch được điểm đem hắn đánh bại có thể kêu thảm thiết chung kết quyết tái đội ngũ thực lực cũng sẽ không quá thấp sở dĩ mà thôi quyết định thắng bại chính là tính cách cùng tâm tính đây cũng là vũ địch khiếm khuyết đồ vật bất chi bất giác mọi người đều rời đi chỉ còn lại có mặc cô lang một cái người đang quan chiến thất t i ê n lặng đang suy nghĩ cái gì mà đế vũ bên này la tu đã sớm đem ngày thứ hai chúng kết quyết tái sự tình bao lãm làm cho những người khác ngủ ăn giấc chậm đợi quán quân bỏ vào trong túi tuy là nói như vậy chuyển tới những người khác trong thai để cho bọn họ ít nhiều có chút không c a m l ò n g nhưng cũng may la tu ở bán kết đối kháng ngũ ma khí lúc công lao cự đại vì vậy cũng không có ai nói một chữ không nhưng lúc đêm khuya vắng người la tu vẫn là không cách nào đi vào giấc ngủ đơn giản mặc quần áo đi tiểu đêm đến trong bệnh viện nhờ ánh trăng tản bộ bất quá đi tới đế vũ lầu các đ ỉ n h viện góc đông b ắ c lúc la tu lại đột nhiên nghe được từng đợt xào xạ thanh âm thanh âm này kèm theo thật nhỏ gậy gỗ bẻ gãy còn có lá dụng bị nghiền nát thanh âm không khó phán đoán chắc là lọt vào nghiền ép gây nên n g h o hoang la tu nhất thời dừng lại bước chân thế nhưng thanh âm này xác thực không có ngừng dưới la tu chậm rãi tiến lên nhìn lấy bụi cỏ thoáng run run trong nháy mắt để cao cảnh giác quanh thân thiên cương chính khí cũng chậm rãi dâng lên hai tay hắn bông nhiên bắt mở bụi cỏ nhờ ánh trăng la tu chỉ thấy trước mặt trên mặt đất thập phần chật vật ngồi một cái người người này một thân đỏ đèn sen nhau quần áo nịt tóc dối tung trên y phục này cũng không thiếu vỡ tan địa phương lộ da trắng như tuyết da thịt mặt khác trên người của nàng cũng không thiếu địa phương đã ra chóc thịt bong xem tình trạng của nàng đã có điểm t o i t h o á t ngăn cách lấy hàng rào la tu cùng ánh mắt của nàng gặp nhau cảm nhận được nàng ánh mắt tuyệt vọng văng hồng la tu trong trí nhớ trong n g á y mắt xuất hiện cô gái này nàng không phải là trước đây cùng ma khí trận đầu tỷ thí thời điểm gặp phải ma khí đệ tử băng hồng sao nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này la tu có chút kỳ quái hỏi nguyên là ở t r lai ma khí trang bị la tu sau khi đánh bại nhất thời thẹn quá thành giận giận dữ xuất thủ đa thương người thập phần đáng sợ có vốn là ở trên lôi đài thụ thương tương đối nghiêm trọng hắn trực tiếp b u n g tha thậm chí xuất thủ lần nữa trực tiếp đánh chết đối phương đối với mặt khác những thương thế kia không phải rất nặng người cũng không thiếu chịu đòn bởi vì trang không ngừng c ỡ trách bọn họ là không có ích lợi gì phế vật mọi người bị trách cứ phía sau trang sát chỉ đem đi những cái kia hắn cho rằng còn hữu dụng nhân đem còn lại hai ba cái bao quát băng hồng ở bên trong người tất cả đều bỏ ở nơi này để cho bọn họ tự sinh tự d i ệ t b ấ t quá thời gian một ngày bởi vì không có được cứu trị lại tăng thêm vết thương cảm nhiễm trên núi bởi tối nhiệt độ chất hạng băng hồng hai cái sư h u n h đã chết cứ nhiên cái kia có loại này sự tình la tu cảm thấy việc này phát sinh có chút khó tin ma khí tuy là hành sự đặc lập độc hành nhưng cũng không trở thành làm như thế ngoại hạng sự tình hắn làm như vậy trái với võ viện cùng võ đạo cục quy định nhất định sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc la tu an ủi a a trừng phạt hắn trang dược tề là ai chúng ta là ai địa vị thân phận rất bất đồng muốn thấy được hắn bị diêm thành sợ là mãi mãi cũng không có, có cơ hội nói đến đây băng hồng còn đang suy nghĩ lúc trước trang dược tề lời thề son sắt nói với tự mình những lời này chương ba trăm hai mươi mạng của ngươi là của ta chương ba trăm hai mươi mốt mạng của ngươi là của ta bây giờ nghĩ lại cái kia thời gian trang dược tề nói nhất định chính là đánh giám b ă n g hồng vốn tưởng rằng chính mình tại ma khí rốt cuộc tìm được thuộc sở hữu nguyên bản định cả đời đều là ma khí phân đấu nhưng là bây giờ kết quả lại là mình m khiếp sợ nói như thế nào mình cũng là ma võ tân sinh t r ù n g xếp hạng phi thường cao học sinh hơn nữa theo trang cũng có một đoạn thời gian coi như không có công lao cũng có khổ lao không nghĩ tới lần này trang cư nhiên hạ như thế nặng tay coi như là nghiêm phạt bọn họ cũng quá đáng trước mặt là đế vũ la tu là đối thủ của mình hiện tại như thế lan dự bộ dạng làm cho la tu chứng kiến văn hồng trong lòng hết sức khó xử la tu không phải thấy chết mà không cứu được nhân nhưng hắn sẽ không chủ động đi cứu băng hồng như vậy sẽ chỉ làm ma khí nắm được cán nói hắn cứu một cái ma khí không cần phế nhân thế nhưng la tu nhớ lại cùng băng hồng thi đấu thời điểm c h ẳ n g cảnh cô gái này vô luận là từ lực lượng đ ộ nhạy vẫn là thực lực tu vi đều là thập phần tinh l h u ệ chỉ bất quá tính cách phô trương quá mức quá mức băng lãnh À, đang ở la tu suy tính thời điểm băng hồng đột nhiên kêu trên một tiếng trên đ u ổ i truyền đến một trận trận đau nhức nàng tay cũng dùng sức đẻ xuống chân phải chính diện biểu tình hết sức thống khổ la tu ngồi trồm xuống nhìn một chút băng hồng động tác làm sao bị thương trang c ư ớ p pháp đã trúng băng hồng thanh âm có chút run la tu nhẹ nhàng lấy ra nàng tay chứng kiến băng hồng bắp đ u ổ i chính diện đã sưng lên tới một khối nguyên bản chất liệu hết sức tốt của náo nịt cũng nứt ra rồi không ít địa phương t r h n g như tuyết trên da thịt là một tầng hầu như ở giữa máu vết thương c ư ớ p pháp la tu chẳng đáng cười cười ở trên lôi đài cái này cái gì c ư ớ p pháp chưa hề dùng tới tới ngã vào đội viên của mình trên người la tu chăm chú kiểm tra rồi một bên phát hiện vấn đề trong đó chân gân mạch gặp khó khăn nếu như không phải chữa trị kịp thời chân của ngươi biết phế hơn nữa toàn thân linh k h í không cách nào tuần hoàn tu vi của ngươi thực lực biết xuống dốc không thanh muốn khôi phục hầu như là không có khả năng khí la tu giống như là một người không có sao một dạng lảng lặng nói đến đây chút cái gì tại sao có thể như vậy nguyên bản l i n h tĩnh lý tính băng hồng trong lúc bất chợt nhãn thần đều biến đến bối rối muốn l à c ủ a mình chân phế đi hơn nữa không thể tu luyện chẳng phải là sống còn khó chịu hơn chết n g h e xong la tu lời nói băng hồng có điểm khó có thể tiếp thu nhưng nhìn la tu bộ dạng dường như cũng không có dự định c ứ hắn bằng không hắn nhất định sẽ đem trị liệu phương pháp nói ra băng hồng gặp quá nhiều lạnh nhạt đối với cái này t r ù n g sự tình nàng không thể quen thuộc hơn được hơn nữa cũng không trông cậy vào la tu cứu nàng một giây sau ánh mắt của nàng liền lập tức c h ầ m xuống la tu ngươi không cần thương hại ta sống hay chết đều là của ta sự tình lời này nhìn như thương cảm kỳ thực lại không phải la tu b ả n không có ý định cứu nàng ha h a ngươi nghĩ nhiều ta cũng không muốn cứu ngươi nếu ma khí không muốn ngươi đế v ụ đương nhiên sẽ không thu lưu bại tướng dưới tay một cái nói xong hắn liền xoay người chuẩn bị ly khai đoàn thể thi đấu ma khí còn có thể tham gia hơn nữa còn có một cái đại kế hoạch băng hồng bất thình lình nói một câu nói như vậy la tu bước chân đột nhiên ngừng lại cái gì đại kế hoạch la tu xoay người mượn ảm đ ạ m nguyệt quang băng hồng chứng kiến trong ánh mắt của hắn có một tia y ế u kỳ mục đích của nàng đã đạt đến băng hồng những lời này đúng là làm cho la tu đối nàng hơi chút cảm thấy hứng thú một điểm đoàn thể thi đấu cũng là lần này giao lưu đại hội một bộ phận la tu mục tiêu là toàn bộ cầm quán quân biết người b i ế t t a biết địch b i ế t t a trăm trận trăm thắng có quan hệ với đoàn thể cuộc so tài tin tức la tu cũng sẽ không v ư ơ n quá người nói tiếp la tu lạnh lùng trả lời bắt đầu thi đấu phía trước trang dược tề cho chúng ta lái qua biết hắn đã từng nhắc tới nếu chúng ta bại thật thê thảm cũng không cần hồi ma võ ma khí tinh anh cự ũ n g c tuyệt bại tướng dưới tay người khác ta vốn tưởng rằng là nói đùa không nghĩ tới là thật là tu nhẹ nhàng cười trang dược tề thật đúng là một n g ă n nhân thế nhưng đây không phải là hắn nhớ nghe được nội dung ta là hỏi đoàn thể cuộc s o tài sự t ì n h băng h ồ n g sâu đậm thở dài trên mặt trang điểm ra mặt bởi vì thời gian dài không có xử lý trở nên có chút hoa đơn như trước đỡ không được nàng xinh sắn ngũ quan ma khí lần này trở về chính là vì một lần nữa tạo đội hình ta nhất định là bị bỏ qua băng hồng dựa vào thân cây có chút tuyệt vọng võ đạo giao lưu đại hội đối với ma khí ý nghĩa chính là chọn lựa ra tốt nhất học sinh sau đó đem không tốt b u ô n g tha rơi cái này dạng tài năng mới có thể chỉnh thể để thăng ma khí thực lực la tu nhưững như mày sở dĩ ma võ đoàn thể thi đấu có cái gì kế hoạch la tu ngồi trồn hồng xuống cùng băng hồng bốn mắt nhìn nhau hai người cách rất gần thậm chí có thể rõ ràng nghe được đối phương tiếng hít thở không biết vì sao đột nhiên rút ngắn khoảng cách băng hồng nhịp tim có chút gia tốc nàng vốn là đối với thực lực cường đại người không có sức chống cự la tu mặt miệng góc cảnh rõ ràng ở dưới ánh trăng dường như thần nhân một dạng thanh giật tối lãng đoàn thể thi đấu băng hồng biết mình lúc này giá trị rốt cuộc thể hiện ra ngoài nhưng nàng cũng không đốc nàng biết mình không thể nói rất cụ thể ma khí có cái rất lớn kế hoạch thế nhưng ta hiện tại không thể nói cái này quan hệ đến còn lại võ viện lợi ích nếu như ta chết rồi để cái này kế hoạch nát vụn ở trong bùn đ ấ ta băng hồng cố ý nói như vậy thuận tiện còn trộm liếc một cái la tu biểu tình la tu thực sự là nghiêm túc suy tính đế vũ sẽ không thu lưu ngươi nhưng ta có thể thu lưu ngươi bất quá ta có ba cái điều kiện ngươi nếu như bằng lòng ta có thể cứu ngươi một mạng băng hồng chính đang chờ câu này ở la phủ sơn nơi đây mặc dù là tìm được võ đạo của người bọn họ cũng chỉ có thể giúp mình làm đơn giản chữ a thương cuối cùng vẫn biết đổi u về ma khí chuyện cho tới bây giờ nàng đã không muốn hồi ma võ về sau đi con đường nào cũng không có cái gì kế hoạch thế nhưng nàng cảm thấy đế vũ la tu không phải là một tuyệt tình nhân nàng cũng không phải là vô duyên vô cớ kéo bị thương thân thể đi tới đế vũ không nghĩ tới la tu bản thân thực sự bị nàng bắt gặp người nói băng hồng tận lực giữ vững bình tĩnh nói ra hai chữ này thế nhưng nàng biết chính mình sống x u t có hy vọng đệ nhất liên quan tới ma võ đoàn thể cuộc so tài kế hoạch ngươi sẽ đối ta biết gì đều nói hết không giàu diếm băng hồng gật đầu có thể la tu tiếp tục nói ra đệ nhị ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ gì cũng cùng đế vũ không có bất cứ quan hệ gì ngươi không biết ta ta cũng không nhận thức ngươi nói xong hắn lần nữa để sát vào băng hồng lấy tay nắm cảm của nàng có chứa công kích tính hỏi ngươi minh bạch ta ý tứ sao bị la tu như thế b y hiếp băng hồng tim đập rộn lên muốn chống lại lại một chút khí lực cũng không có ừng la tu thả ra nàng rất tốt điểm thứ ba ta có thể cứu ngươi một mạng chữa cho tốt ngươi vết thương trên đùi nhưng ngươi mệnh là của ta băng hồng sửng sốt cái gì chương ba trăm hai mươi mốt thu lưu băng hồng quyết chiến hết sức căng thẳng chương ba trăm hai mươi hai thu lưu băng hồng quyết chiến hết sức căng thẳng băng hồng hoàn toàn không nghĩ tới la tu yêu cầu lại là đem mạng của mình giao cho hắn nhưng là nàng nghĩ lại mặc dù là chính mình không đáp ứng ở la phủ sơn phòng chừng cũng sống không nổi coi như có thể sống được mình cũng không chỗ có thể đi lại tăng thêm có thể vĩnh viễn không cách nào tu luyện chân phải cũng vô pháp khôi phục t ụ ngữ nói chết tử tế không bằng n ư ờ i lấy sống nếu như la tu thật có thể chỉ nàng Kết quả nghĩ h ư vậy c ũ n k ô không n tính sai. Ba cái điều kiện, chẳng nào nàng, nhận. Hắn chỉ là vì đạt được ma khí ở đoàn thể trong n g giúp g Tu thầm trợ thừa đạt thể tài bí mật khí bí khác chỉ chứ. h sai. sẽ so La ma cái điều lại được cuộc là âm vì ở tới đây băng hồng trái tim băng giá vừa bất đắc dĩ cười cười nguyên lai mọi người đều là vì lợi ích sống điểm này nàng về sau muốn vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng chỉ cần mình đối với la tu còn hữu dụng mới có thể sống sót nàng muốn ở bàn giao ma khí bí mật phía trước một lần nữa tìm được đối với la tu có lợi địa phương hoặc là dùng biện pháp khác khỏi hẳn sau đó toàn thân trở ra đây không phải là một chuyện dễ dàng băng hồng lúc này không phải quá dám hạ quyết tâm Nghĩ được chưa? Nếu g h chưa? ĩ được n như ngươi không thể bằng lòng ta sẽ không miễn cưỡng. La tu chờ các loại hơi không kiên nhẫn bằng hồng trong lòng phỏng đoán chính là la tu ý tưởng bất quá 487 nàng cũng chỉ là đ o á n đúng p h â n nữa bằng hồng đối với mình so với nàng nghĩ càng hữu dụng tốt ta đáp ứng ngươi bằng hồng chậm rãi nói ra khỏi miệng người đi theo ta a nghe được bằng hồng lời nói la tu gật đầu ngẫu nhiên xoay người lý khai lúc này bằng hồng trên mặt đất dùng sức lại không cách nào đứng lên a tiếng t é t trói t a i làm cho la tu lần nữa dừng bước lại ta ta không đứng nổi băng hồng cầu cứu một d ạ n g nói tịch tu nhập thân đưa tay đặt ở trên đùi của nàng đã vỡ tan quần áo nịt lúc này lộ ra trắng như tuyết da thịt mặt trên cùng à y lòng bàn tay lớn nhỏ vết thương vết thương này phía dưới gân mạch bị hao tổn xương cốt cũng nhận được trọng thương da rẻ đỏ lên phía dưới tế bào cùng huyết dịch đã trầm tích lên lại không c h ơ i thông rất có thể tạo thành v ĩ n h cựu bế tắc người làm gì thế băng hồng đột nhiên thập phần khẩn trương lấy tay ngăn lại la tu tay một người nam nhân cách mình gần như vậy còn tay nắm hướng trên người mình thả là một nữ hải đều sẽ có chút cảnh giác húng chi hiện tại băng hồng một điểm năng lực phản kháng đều không có la tu n h í u n h í u mày chị thương dứt lời nàng cũng không để ý băng hồng ngăn cản trên tay nhiệt độ chậm rãi lên cao từng đợt dòng nước ấm từ trên da dần dần thẩm thấu đến dưới da mặt nguyên bản chầm tích dòng máu bị tổn thương tổ chức bởi la tu trên tay nhiệt độ cao chậm rãi hóa thành hơi nước từ trên da chậm rãi phát tán đến không trung biến mất bất quá một cái trước mắt băng hồng trên đùi đỏ nhạt chỗ bị thương liền khôi phục rất nhiều la tu thu hồi công pháp giá cao ấm chỉ có thể loại trừ một bộ phận tụ huyết làm cho thân thể của ngươi huyết dịch tuần hoàn thông thuận một ít thế nhưng xương cốt cùng g â n mạch ở trên tổn thương ta hiện tại không giúp được ngươi sau đó sẽ cho người đan dược và công pháp ngươi phối hợp một tuần có thể khỏi hẳn băng hồng hoạt động bắt đ u ổ i cảm thấy có thể động vì vậy đỡ cây chậm rãi đứng lên nhãn thần phức tạp nhìn lấy la tu cảm ơn nhiều không cần đi thôi la tu nói xong liền bước vào đế vũ trong đ ì n h viện băng hồng cũng từng bước chậm rãi đi vào xuyên qua hành lang la tu mở ra lầu một một gian thập phần bí ẩn cửa cái này môn từ võ đạo cục giao cho đế vũ bắt đầu sẽ không có mở ra đi tới la phủ sơn đã s ắ p xỉ một tuần nhiều cái trong đêm k u a la tu đều ở đây một chỗ yên tính hợp thành đan dược luyện tập công pháp hiện tại cho băng hồng dưỡng thương là một tuyệt hảo địa phương tiến vào phong cửa có thể chứng kiến bên trong trang sức thập phần cổ điển là đế vũ phong cách cùng ma khí phân biệt rất lớn trong lúc nhất thời băng hồng vẫn không thể thích ứng bất quá bất luận là cái bàn vẫn là dường chiếu đều hết sức sạch sẽ thư thái người tạm thời ở chỗ một ngày ba bữa vo đạo cục đều sẽ t i ê n bữa ăn với các ngươi ma khí giống nhau ở đoàn thể thi đấu trước khi bắt đầu ngươi không thể đạp ra khỏi cái cửa này n ử a bước bằng không đừng trách ta không khắc khí la tu đứng ở băng hồng trước mặt nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng hết sức trịnh trọng nói rằng nói thật băng hồng quả thật bị la tu khí thế hù dọa mặc kệ nàng ở ma khí nàng đến mức nào, tính cách nén nhọn rừng nào, vô tình, nhưng đến rồi đế vũ, chính là la tu trong là ở ma mức cầm một ma Mặc La tay hại cách thật chặt lợi rồi tiểu đế tước. Tu trì vô vũ, dù là khỏi hẳn băng hồng cũng không phải là đối thủ của la tu sở dĩ ở trên lôi đài không có trực tiếp đem băng hồng đánh bại là bởi vì la tu không muốn biểu hiện quá rêu r a o trên thực tế lực lượng băng hồng căn bản không tiếp nổi nhất chiêu biết đã biết băng hồng sợ đến không dám thở mạnh một tiếng dẫn theo khí thanh âm có chút run dày trả lời n h ư không phải là vì b ằ n mệnh không người nào nguyện ý ăn nhờ ở đầu băng hồng nhận sau đó la tu từ trong lòng móc ra một hộp đan dược đây là khôi phục gân mạch bị tổn thương linh đan ta tự mình l u y ệ n chế nơi này có mười viên ngươi mỗi bữa ăn ăn một viên liền ăn ba ngày gân mạch có thể khỏi hẳn còn lại viên kia ngươi giữ lại hoặc là ở ngày thứ tư hai ư ơ i đều có thể ừm cảm ơn ngoại trừ nói cảm ơn băng hồng cũng không biết nên nói cái gì ta cam đoan ba ngày sau ngươi có thể khỏi hẳn nhưng sáng sớm ngày mai ta muốn nhìn thấy ma khí ở đoàn thể trong cuộc so tài bí mật kế hoạch ta muốn ngươi viết xuống tới mà không phải nói cho ta biết nói xong la tu từ bên cạnh quất k u ấ t trung lấy ra giấy và b ư ớ mực bày lên bản v i ế ta băng hồng nhìn một chút mấy thứ này nhỏ nhẹ thở dài t ố t nàng đáp ứng rồi những thứ này sau đó la tu liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này đứng tại chỗ l ặ n g lặng nhìn phòng này băng hồng cảm thấy dường như đã có mấy lời mình tại sao biết lưu lạc tới mức như thế nhưng là không tính là quá kém nếu trang sát có thể bông u tha chính mình cũng đừng trách nàng phản bội ma khí la tu ly khai băng hồng căn phòng phía sau tàn bộ ở trong định viện về tới gian phòng của mình ngày mai là cùng quân viện chung kết quyết tái phía trước quân viện cùng võ đang thi đấu la tu xem qua quân viện nhân so với ma khí thậm chí còn muốn lại tàn nhẫn một ít nhưng bọn họ đều là phi thường có kỷ luật một dạng không làm được chuyện xuất cách gì nhưng hắn một chỉ không có chú ý vũ địch lên sân khấu quá không biết thực lực của người này đến cùng làm sao rồi vốn định chính mình đánh mười tràng ý tưởng từ từ phát sinh biến hóa không phải làm cho những người khác lên sân khấu xác thực không tốt lắm nhưng hắn vẫn lo lắng người khác đâu phân bởi vì quân viện cùng đế vũ tích phân trên lệnh cùng lắm một ngày đâu phân đối phương sẽ tăng thêm không chỉ một phần la tu ngược lại là có thể làm cho một hồi không có lên nhân bên trên một hồi thử xem cái này dạng mặc dù đâu phân cũng chỉ là một phân nói chung hắn nhất định phải bắt được cá nhân thi đấu quán quân xa xôi nhìn lấy quân viện quan chiến trong phòng đèn vẫn sáng la tu biết đêm nay mặc cô lang nhất định là một đêm không ngủ khả năng la tu chính mình không cảm giác được nhưng đế vũ mang cho các đại võ viện áp lực phi thường lớn chương ba trăm hai mươi hai bạo phát thần tượng trấn mục kình chương ba trăm hai mươi ba bạo phát thần tượng trấn mục kình trời tối người yên la phủ sơn ở trên huyên náo dần dần biến mất nên tiếp mà đến là trợ giảm xuống khi ôn hòa bắt ngát bóng đêm điểm điện giang đèn đèn trên thuyền trại ở con đường sông bên trên sáng phụ cận mấy cái trên thôn trấn khói bếp tiêu tán tiếng chó sủa cũng nhỏ xuống tới la t u vẫn không có ngủ hắn đột nhiên nghĩ tới tại bang chợ vân khanh n g u y ệ t trị liệu tiệm đồng chứng thời điểm mà khác bốn người đã lên sân khấu qua đó là cùng ma khi thi đấu bốn người đều thua t r ư ợ bởi vì lúc đó chính mình không ở tại chỗ sở dĩ cư nhiên đem chuyện này đã quên muốn đẻ nói như vậy đế vũ lúc này có thể lên t r à n g cũng chỉ còn lại có la t u một người mà quân viện bên kia tư liệu hắn còn không có xem nhưng vũ địch nguy c h ấ n mà cô lang ba người này khẳng định vẫn còn ở trên sân chính mình cùng ba người bọn hắn một chọn một đánh nhất định là không thiếu được ngày thứ hai khí trời sáng sủa la phủ sơn bên trên không khí trong lành vạn vật đổi mới sáng sớm võ đạo giao lưu hội chủ hội trường trở nên người đông n g h ì n n h ị t phi thường náo nhiệt la phủ sơn xây dựng phong cảnh khu chủ hội trường khu cư ngụ ba cái khu vực năm nay thịnh vũ chưa bao giờ có ở cá nhân thi đấu chung kết quyết tái ngày này rất nhiều nơi đều đã bị vây được chật như nêm c ố i không chỉ có xung quanh thôn trấn nhân thừa dịp thời gian này làm chút bán lẻ hơn nữa cũng có rất nhiều xem náo nhiệt quản lý trận chung kết trở thành vân quốc mỗi năm một lần t ị n h hội đến đây còn chiến bốn hk kỳ thực đối với tiến nhập võ viện mà nói người thường rất ít có loại này cơ hội sở dĩ tại cửa nhà cử hành toàn quốc đại hình thập p h ầ n hấp dẫn lực chú ý của bọn họ cùng lúc đó xung quanh phương viên ba mươi dặm thậm chí là xa hơn địa phương người cũng đều chạy tới quan chiến thể nghiệm không khí của hiện trường bất quá những người này đều là tiểu võ viện hoặc là có chút tu vi võ đạo nhân tài năng mới có thể tới tương đối cùng đối với la phủ sơn những ngày qua thanh tịnh trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói nếu như nói mấy ngày trước cá nhân thi đấu là toàn quốc các đại viện giữa t h ị n h hội cái kết chung kết quyết tái phạm vi ảnh hưởng càng lớn thậm chí, có còn lại truyền thông cũng đều tới tham gia cùng tiếp sóng chung kết quyết tái tuy là trước kia cũng có bên ngoài môi giới nhưng hôm nay rõ ràng càng nhiều sáng sớm la tu là bị từng tiếng thanh â m huyên náo đánh thức chủ hội trường nhân đã huyên náo l ọ t lên làm đơn giản hoạt động la tu cùng đế vũ đám người liền đi tới đế vũ lầu cát tập hợp la tu đứng ở trước m ặ t nhất nhìn lấy tinh thần thập phần không giao động đế vũ người la tu quên mất nhưng bọn hắn không có quên lúc này đế vũ có thể dự thi nhân cũng chỉ còn lại có la tu một người cũng không phải là bọn họ không tín nhiệm la tu mà là tiếp nối mình không thể ở chung kết quyết tái bên trên xuất thủ chứng kiến loại tình huống này la tu cổ vũ bọn họ các vị hôm nay là chung kết quyết tái chúng ta đối kháng là quân viện tuy là chỉ có ta một cái người thế nhưng hy vọng đại gia không muốn được trí khương vi lan đứng ở la tu bên người đối mặt với đại gia nhìn lấy trên tay lịch c h ỉ n h ăn bài la tu người muốn đánh ngũ tràng ngũ tràng ngoại trừ mạc cô lang vũ địch cùng mỹ trấn quân viện còn có hai người khương vi lan gật đầu không sao cả la tu quả quyết lại trả lời hùng hồn mười người cũng không có gì mọi người trước mặt bị la tu khí thế chấn tình hồi ức từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ la tu biểu hiện phi thường kinh người đặc biệt là bên trên một hồi cùng ma khí đối kháng thời điểm đơn giản là ngăn cơn sóng d ữ những người khác bị thương tụ thương đào thải đào thải đến cuối cùng thực sự tuyệt vọng có la tu những lời này đám người tinh thần chấn động thiệt hay giả la sư h minh khẳng định không thành vấn đề cuối cùng một hồi cùng quân v i ệ n đánh ta đều có chút khẩn trương chúng ta coi như lên không được t r ả n g cũng muốn chống đỡ la l i n h đội chính là chu thương cùng vài người khác dồn dập nghị luận la tu vui mừng cười cười t u t chuẩn bị xuất phát theo la tu ra lệnh một tiếng đế vũ đoàn người ly khai lầu các đi hướng chủ hội trường lúc tám giờ quan chiến chấu ngồi nhân cũng đã toàn bộ vào sân toàn bộ cánh bắc tất cả đều là chống đỡ quân viện nhân mà phía nam thì tất cả đều là chống đỡ đế vũ nhân từ v ề số người xem hai cái võ viện nhiệt độ tương xứng nhưng trên thực tế năm nay đế vũ phong mang tất lộ không chỉ có vân khanh nguyện tiên phát chế nhân hơn nữa la tu cũng là đột nhiên xuất hiện khiếp sợ vân quốc quân viện vẫn là mặc cô lang cái này thiên sát cô tinh chính hắn độc thân ba mươi năm luyện thành một thân kỹ năng ở trong sân địa vị rất cao hắn cũng vẫn luôn là đế vũ ma khí chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh mặt khác quân viện bên trong vũ địch nguy trấn hai cái cao thủ hàng đầu cũng thập phần làm người ta sợ từ mới bắt đầu thi đấu thời điểm một lần hành động đánh bại võ đang đến xem quân viện năm nay thực lực không giảm mà lại tăng vũ địch nguy c h ấ n thực lực của hai người cũng có tăng lên rất nhiều sở dĩ hai cái này võ viện trung cực đối kháng tất phải phi thường đặc sắc rất nhiều có năng lực đi tới hiện trường người đều không muốn bỏ qua chung kết quyết tái cùng phía trước thi đấu giống nhau nhất đối nhất triển khai bại phương tích phân b i ế t toàn bộ điệp ra đều thắng phương trên người vốn là ai là quán quân vẫn là hồi hộp bởi vì y theo cư bị thi đấu kết thúc cá nhân điểm tích lũy lập tức sẽ phát sinh biến hóa nhưng nếu đến rồi chung kết quyết tái người thắng thấp phân hiện tượng liền sẽ không tồn tại quân viện thừa ra không có bị đào thải năm người chỉ cần có một cái người thắng la tu là có thể đoạt được quán quân mà la tu thì phải toàn bộ đánh thắng quân viện năm người mới được chung kết quyết tái là người ta chờ mong theo quen thuộc đồng la âm thanh la tu leo lên lôi đài đối diện quân viện phái r a là một người tuổi còn trẻ tiểu tướng l ô dương xuyên quân viện nhân tài đông đúc người này mặc dù là lần thứ ba tham gia võ đạo giao lưu hội nhưng là mỗi một năm đều có thể thắng năm người ở trên là một không dễ đối phó đối thủ nhưng ở quân viện hiện nay còn lại năm người chung thực lực của hắn là thấp nhất la tu sâu hấp một khẩu khí đùa giỡn k i n h thường đế vũ sao la tu chứng kiến đối thủ sau đó một bước không ngừng đi về phía trước lấy l ô dương xuyên biết tự mình lên sân khấu chỉ là quân viện phái ra thử xem la tu trạng thái đại khái tỷ lệ sẽ biến thành một cái phá hôi hắn chỉ cầu la tu có thể thủ hạ lưu t ì n h không muốn đánh quá bất hợp lý nhưng khi hắn chứng kiến la tu khí thế hung hăng đi tới lúc cả người liền không kèm được xung quanh thân thể của hắn dường như có cái gì kỳ quái khí lưu không ngừng b ư c lên đó là đồ chơi gì đây thần tượng trấn ngục ngồi trên ghế mạc cô lang đột nhiên đứng lên trong miệng yên lặng nói ra loại công pháp này thập phần cổ xưa phía trước thi đấu la tu căn bản cũng không có sử dụng được bởi vì nó quá cường đại hơn nữa đối phó ma khí còn có còn lại võ viện la tu căn bản không cần sử dụng nó nhưng ngày hôm nay hắn còn là nghĩ nhanh chóng kết thúc thi đấu hiện trường có thể nhận ra thần tượng chấn n g ụ c tình người lác đác không c ó mấy l ô dương xuyên không biết kế tiếp vận mệnh của hắn sẽ là cái gì tiêu ngạo cái gì l ô dương xuyên nhìn lấy la tu vào tới mình cũng x u n g tới nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của chính mình dường như ẩm lịch một cổ cường đại lực lượng tiến về phía trước tại sao có thể như vậy làm chương ba trăm hai mươi ba thâm tàng bất lộ kinh người thao tác chương ba trăm hai mươi bốn thâm tàng bất lộ kinh người thao tác l ô dương xuyên bối rối đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thậm chí có thể khống chế bên cạnh mình được chàng cái này có điểm không thể nào đâu nhưng hắn cả người lại thật thật tại tại nằm vô pháp đ ú c đ í c h muốn nắm chặt nắm tay cũng căn bản không dùng được lực, lực nhãn trước mắt la tu đang đinh cùng với chính mình một bước không ngừng đi tới lộ dương xuyên biểu tình từng bước không khống chế được trong lòng kinh hoàng trong muốn, n g cơ thể hắn mỗi một tế bào đều bị cái này cường đại lực lượng giống như một cây gai một dạng không ngừng bị đâm thủng còn chưa đi tới lô dương xuyên bên người hắn liền cả người run mấy giây sau đó ẩm ẩm ngã xuống đất xôn xao toàn trường náo động tình huống gì chuyện gì xảy ra quân viện đích lô dương xuyên làm sao đột nhiên té xuống đất trên hắn đài vô số người dồn dập đưa cái cổ nhìn xung quanh mà mỗi một cái khu vực màn hình điện tử bên trên đều hiện lên máy bay không người lái chụp cảnh gần hình ảnh la tu h dừng bước ở lô dương xuyên thập bộ có hơn mà lô dương xuyên bản thân còn nằm trên mặt đất cả người mất đi lực lượng không ngừng mà cơ giới tính rút u n dày hiện trường mấy vạn danh khán giả có thể xem h i ể u cái này nguyên nhân ở trong l ắ c đắc không có mấy chỉ có ở ở xa không có thể đi tới hiện trường tuyệt đỉnh cao thủ nhịn không được tàn thán gật đầu năm nay đê vũ nhân tài liên tục xuất hiện a đây cũng không phải là nhân tài đây là thiên tài đây cũng không phải là thông thường cậu ngữ học di chuyển pháp xem ra là chính bản thân hắn tìm hiểu cảng cổ lão thiên tài như vậy thực sự là trăm năm khó gặp một lần thế nhưng có thể xem hiểu đều là yên lặng tàn thán nhưng nhìn không biết đều là sợ không được đầu nao đông trương tây vọng chứ ở hướng người bên cạnh tìm kiếm đáp án rất nhanh trọng tài liền tuyên bố kết quả tranh tài ván đầu tiên đế vũ thắng chuyên ba d ư ớ i đ à i nhất thời truyền ra một trận phức tạp giao lưu tiếng la tu nghe không được đại gia đang nói cái gì thế nhưng thanh em nghi ngờ khẳng định cũng không ít bất quá la tu căn bản không quản những thứ này kéo đi lô dương xuyên đồng thời chính mình cũng không quay đầu lại đi xuống đ à i k hương vi lan giống như bình thường giống nhau nên đón những người khác cũng r ồ n dập bao vây la tu la tu chuyện gì xảy ra ngươi làm sao không có xuất thủ hắn gục h ạ k hương vi lan đã vui vẻ vừa tò mò đây cũng là những người khác muốn hỏi vấn đề khả năng đột nhiên bệnh điên phát bệnh đi la tu phụ h ò a một tiếng vòng qua khương vi lan uống nước đi bệnh điên phát bệnh thiệt hay giả mới vừa lên lôi đài liền phát bệnh hắn nhiều lắm t h ằ n g à đúng vậy à bất quá chúng ta ngược lại buôn bán lời la lĩnh đội cái này một không trên mã thăng a nghị luận của mọi người tiếng không ngừng mà chuyển vào la tu trong t h a i la tu ngồi trên ghế nghỉ ngơi yên lặng lắc đầu chỗ tới nhiều như vậy vô duyên vô cố bất chiến mà thắng chỉ tiếc không có ai nghe được thanh â m của hắn cũng không có ai nhìn ra được hắn thần tượng trấn di chuyển là thế nào đánh bại lô dương xuyên kỳ thực lô dương xuyên trực tiếp ngã xuống làm cho la tu cũng thật ngoài ý liệu hắn chưa bao giờ biết chính mình thần tượng trấn ngục kính cư nhiên sẽ có như thế cường đại lực sát thương lại có lẽ là cái này lô dương xuyên thực lực không đủ không cách nào ngăn cản chính mình lực lượng a nhưng vậy không phải là của mình chuyện hương vi lan ngồi ở la tu bên người quan sát một chút hắn ngươi len lén học cái gì công pháp m a u nói cho ta biết để cho ta vui vẻ một cái khương vi lan nghịch n g ậ m nói ra la tu nhìn về phía nàng lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc cô ý nhữ mảy một cái học trộm không có a ta không tin hắn phát bệnh đến cùng làm sao thắng lúa mạch vi lan theo đuổi không bỏ nàng tin tưởng vững chắc chính mình không có phán đoán sai lầm sở dĩ vẫn ép hỏi lấy la tu vấn đề này nếu như không biết rõ ràng p h ỏ n g chừng đêm nay nàng liền không ngủ được đúng vào lúc này võ đạo cục quan p ư ơ n g trọng tài tuyên bố cuộc kế tiếp tuyển thủ chuẩn bị nhập tràng la tu quay đầu nhìn lấy vẻ mặt hiếu kỳ còn có chút cao hứng khương vi lan ván ghế tiếp muốn bắt đầu ta về sau sẽ nói cho người b i ế ta t nói xong la tu rồi rời đi quan chiến khu đi hướng lôi đài dưới bậc thang mặt khương vi lan ngồi trên ghế thập phân bất đắc di lắc đầu ai làm cho gì quân viện cùng đế vũ chung kết quyết tái ván thứ hai thi đấu lập tức cũng bắt đầu rồi lần này ra sân là quân viện k h á c một cái nữ học sinh hoa quế chi cô gái này thực lực cũng rất mạnh từng theo diệp vô đạo đối chiến quá nhiều lần bất quá nàng cho tới bây giờ đều không có thắng nổi diệp vô đạo ghi chép lĩnh đội cô gái này cực kỳ cải bắp làm nàng đi lên phía trước la tu bên người diệp vô đạo liền mà bán g còn dám tới dự thi cái này hoa quế chi xem ra năm ngoái bị ta đánh không đủ thảm la tu chỉ là quay đầu cười cười trực tiếp leo lên lôi đài bất quá lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là bắt đầu đồng la tiếng nhất vang cái này hoa quế chi liền chạy ra khỏi quân viện chuẩn bị tuyến nhằm phía la tu la tu đương nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đồng dạng xuống tới thế nhưng la tu tốc độ rõ ràng so với hoa quế chi phải nhanh rất nhiều đều là cấp tốc tới gần đối phương nhưng hoa quế chi đi qua lộ trình la tu dùng nàng một nửa thời gian liền đi tới hai người thân ảnh đ ố n g nhiên chính diện chạm vào nhau một cái đ ụ n g này liền không cần nghĩ mang theo thần tượng chấn ngục k ì n h bạo phát lực lượng la tu trực tiếp đem thân thể của hắn đánh về phía thứ nhất khán giả vị trí hoa bay ra ngoài thân ảnh trực tiếp đụng vào hàng rào phòng vệ trên cột gỗ cột gỗ nhất thời theo bẹ gãy tiếng bị đụng gậy hai cây tan vỡ vụn g ỗ đẩy trời bay ra ngoài vốn là cái này hoa quế chi ở dự thi phía trước thì có trạng thái này bất ổn dự thi sau đó lại chậm chạp không có cơ hội biểu hiện thế nhưng một cái đục này trực tiếp không biết bị bao nhiêu người nghi vấn trên thán đài cái quỷ gì làm sao bị xô ra đi không thấy rõ đúng vậy à hai người đụng tới đối phương sao cái này liền bị đánh bay có hay không động tác chậm đại gia vẫn là ở kịch liệt thảo luận vấn đề này nhưng cùng lúc đó la tu lần nữa yên lặng l ố i ra cảm giác hắn dường như biết kết quả như vậy một dạng kế tiếp quân viện nhân lần lượt lên sân khấu cái thứ ba người thứ tư cái thứ năm bọn họ mới ba bảy một cái người cùng la tu so chiêu đều không có vượt lên trước hai chiều thời gian sử dụng cũng bất quá năm phút đồng hồ cuối cùng tất cả đều thua trận có thể khiến người kỳ quay là la tu nhìn qua cũng không có phí bao nhiều lực k ngược lại mỗi một chàng đều thắng rất nhẹ nhàng trận thứ tám La Tu đứng ố i chiến quân viện đội, Mạc Cô lĩnh quân Lang đ ở trên lôi đài tuy là đã cực lực che giấu tâm tình của mình nhưng mặc cô lang vẫn có chút lo lắng hắn ngược lại không lo lắng tiền đồ của mình vận mệnh mà là lo lắng kế tiếp có thể hay không lần nữa bị la tu cầm một cái mười không thành tích nói vậy quân viện mặt liền thực sự không có chỗ để chung kết quyết tái không mười cái này trong lịch sử là trước nay chưa có đừng lĩnh đội giữa lúc hắn đờ ra lúc mấy bước bên ngoài la tu đột nhiên chủ động mở miệng mặc cô lang ngầm đầu ngặt một cái làm sao chương ba trăm hai mươi bốn siêu mật độ thạch sơn áp đảo tính công kích t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm siêu mật độ thạch sơn áp đảo tính công kích đường lĩnh đội các ngươi quân viện đã thua liền bảy cục ván này nếu như thua nữa thực sự sẽ rất xấu xí mặc cô lang nghe nói như thế lập tức n h u mày song quyền cũng không nhịn được nắm chặt nhìn chằm chằm la tu tấm cục kia không ai bị nổi mặt rất kỳ quái bảy cục thi đấu tuy là quân viện mọi người đều dùng hết toàn lực nhưng chút nào chiếm không được la tu nửa điểm tiện nghi cái g i a hỏa này rốt cuộc là chỗ bể ra thực lực tu vi thực sự thâm bất khả chắc hơn nữa hắn thần tượng trấn ngục đình đã đến xuất thần nhậm hóa không thể phá giới tình trạng cái này ở ba mươi tuổi trở xuống trong đám người hầu như là không có khả năng tồn tại la tu là làm sao làm được có thể đại biểu quân viện tham gia võ đạo giao lưu đại hội người đều là quân viện người nổi bật nhưng dù cho như thế bọn họ vẫn là đánh không lại la tu bảy cục thi đấu xuống tới mặc cô lang đều có điểm xem b ố i r ố i nếu như hắn cùng mỹ trấn vũ địch ba người thua nữa hai cục đế vũ điểm số là có thể trực tiếp đổi kịp và vượt qua quân viện la tu ta biết thực lực ngươi rất mạnh nhưng mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì ta phải nói cho ngươi quân viện sẽ không dễ dàng chịu thua xem ra đường cô hai mươi bảy làng cũng là một người biết nghe nói như thế la tu nhẹ nhẹ cười cười a a mạc đại ca hiểu lầm ta cũng không có muốn cho các ngươi trực tiếp chịu t h a hội giao lưu mà thôi đại gia không nên đả thương hòa khí bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như các ngươi dám chịu t h a ta đây lập tức trở về ra ngủ ngon về sau tuyệt không phải dối người mơ tưởng sau khi nghe xong lời này mặc cô lang một cố nhiệt huyết rung manh vào c h á n một cái bước xa vào tới la tu lời nói nhìn như chăm chú xem không quang m ạ c cô lang người trên khán đài cũng nghe ra khỏi vài phần khiêu khích d tứ hạng ú c tiểu huynh đệ này thật là mạnh không chỉ có liên chiến bại cục hơn nữa khuôn mặt m ạ cô c lang cũng giảm t r ọ n g quân viện a quân viện cư nhiên đều có thể thắng liên tiếp năm nay đế vũ có phải hay không ăn cái gì thuốc chắc là cái này la tu ăn cái gì thuốc a cái này mấy cục thi đấu nhìn một chút tới khán giả lập hồ sơ mục trường khổng đốc căn bản là không có biện pháp tin tưởng đến lúc này đệ ngũ vẫn còn ở thắng liên tiếp năm nay võ đạo giao lưu đại hội không biết bị đế vũ phá vỡ bao nhiêu cái ghi chép mà đại đa số ghi chép đều là bị la tu mấy người bọn hắn đánh vỡ trái lại la tu nơi đây trong lòng cũng là thiệt l à phiền hắng dắt đế vũ nhân tới dự thi lúc trước thật sự là không nghĩ tới sẽ như vậy mệt cuối cùng này mấy trận thi đấu hắn nhớ thăng cho nhanh một điểm nhưng lại sợ bọn hắn đem mình trộm tới làm thí nghiệm nhưng c h ậ m một chút à chính mình lại không muốn kéo lâu như vậy cho đến bây giờ hắn thực sự rất muốn lập tức kết thúc thi đấu đoàn thể thi đấu đi dị thú chiến trường đó mới là trọng đầu ý coi như ở chỗ này thắng mọi người cũng chỉ có thể đạt được v õ đạo cục cho một ít thương cho nhưng ở dị thú chiến trường có thể bắt được cái gì tài nguyên cũng là bằng bản lãnh của mình ai cũng không biết nhìn lấy mặt cô lang xông lên la tu cũng phản ứng cấp tốc lui lại hai bước hai người trong nháy mắt hóa thành hai cái hấp ảnh tốc độ cùng lực lượng đều hết sức kinh người người trên khán đài nhìn sửng sốt một chút một hồi tập thể đi phía trái xem một hồi tập thể lui về phía sau xem rất sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc hình ảnh làm m ạ c cô lang càng đến không trung một đạo cự đại lực lượng bổ xuống la tu thần tượng chấn n g ụ c di chuyển phát ra lực lượng gắng ư ợ n g tiếp nhận lôi đài bên trên một trận yên trầm tràn ngập từ trên xuống dưới lực lượng trực tiếp đem b ụ i bằm dơ lên lực lượng quyết tán đem mặt đất đều rung ra từng đạo vết nứt dừng lại trên không trung mạc cô lang cắn răng như lợi làm sao cũng nghĩ không thông la tu làm sao có thể đỡ được chính mình vân thiên chấn động vân thiên chấn động cổ võ học công pháp có thể đem trong không khí hạt bụi nhỏ bé trong nháy mắt ngưng kết tụ tập cùng một chỗ hình thành siêu cường vật chất siêu mật độ thạch vân thiên chấn tu vi đẳng cấp càng cao có thể ngưng kết phạm vi lại càng quảng hình thành siêu mật độ thạch lại càng lớn càng nặng đã như vậy so với bình thường còn nặng hơn thượng cấp thất bại thậm chí hơn trăm lần một ngày tinh thần trực tiếp hạ xuống có thể đem đối thủ đập thi cốt hoàn toàn không có đây là một loại thập phần hạt cỏ công pháp cũng chỉ có thể là mặc cô lang loại này cao nặng người mười năm như một ngày tu luyện mới vừa tới tầng cao nhất Thế nhưng làm siêu mật độ thạch xuất hiện sau đó đập về phía la tu trong nháy mắt đó thần tượng chấn ngục tỉnh lực lượng c ư nhiên nên đón trực tiếp phá giải siêu mật độ thạch cùng lúc đó những thứ kia bị ngưng kết bụi bặm cũng r ồ n dập tán lạc xuống cùng trên mặt đất bụi bặm rất nhanh thì dung hợp làm nhất thể mặc cô lang vốn tưởng rằng siêu mật độ thạch xuất hiện biết kinh diễm toàn trường bởi vì hắn năm n g o à i mới chỉ có luyện thành môn công pháp này vẫn muốn ở võ đạo giao lưu trong đại hội dương danh thiên hạ bất quá hắn xác thực cũng làm đến rồi dương danh thiên hạ nhưng la tu xuất hiện trong nháy mắt lại đem hắn đánh về nguyên hình trong nháy mắt liền phá giải mặc cô lang đứng tại chỗ khuôn mặc t khiếp sợ. m cô lang ta k h ô như g i ể u n h n g sự thất ự c trước đang La trong ở ở mắt, Tu mũ đuổi x hiện t bại liền đem cơ hội để lại cho vũ địch cùng ủy t h ấ n mặt sau này hai cái ra sân người bất luận là người nào thắng la tu vì quân viện bắt được một phần sau này mạc cô lang thời gian đều sẽ không tốt lắm nếu như mạc cô lang thắng người phía sau chỉ cần thắng nữa la tu một lần là có thể đoạt giải quán quân nhưng nếu như hắn thua tích phân của mình thêm ở a năm trăm mười bảy tu thân bên trên vũ địch cùng ngụy c h ấ n bất luận là ai đều nhất định muốn đánh bại la tu mới có thể thắng ra sở dĩ mạc cô lang cái này một phần cực kỳ trọng yếu nhưng la tu cũng không để ý những thứ này hắn không bay về tính toán điểm chỉ cần thắng được nhiều điểm tự nhiên cao đây là sự thật không thể chối cãi hãy bất sàm luôn đi đối mặt la tu không biết là khen ngợi vẫn là trâm trọng nói mặc cô lang triệt để nổi giận còn nói công pháp gì cùng tiết tấu tấn công đánh là được hắn một cái phi thân xông lên vân tiêu trực tiếp mà rơi giống nhau vân c h ấ n thiên trong nháy mắt ở trên lôi đài không hình thành một tòa thạch sơn áp đảo tính xây xuống phía dưới la tu hơn nữa cái này thạch sơn hình thành lúc chu vi cắt bay đá chạy cùng phong nổi lên một phía cái này thạch sơn tọa lắp lúc tốc độ cực nhanh căn bản cũng không cho người bất luận cái gì thời gian thờ dốc trong nháy mắt thình t ị c h liền tại la tu ngầm đầu chứng kiến một trận bóng người màu đen bao trùm ở trên không thời điểm cái này thạch sơn đã đem rơi xuống chu vi bụi bằm tràn ngập toàn bộ lôi đài trong nháy mắt biến thành một tòa cao tới mấy chục mét ngọn núi tất cả mọi người tại c h ỗ đều kinh hãi sao như vậy cái này cái này cũng thật bất khả tư nghị đây là công pháp gì mà đế vũ bên này mọi người đều đứng lên là tu khương vi lan thất kinh thiêm đêu thành tiếng thanh âm chương ba trăm hai mươi lăm sư tỷ đối diện có người trang bê lên rồi rồi hả chương ba trăm hai mươi sáu sư tỷ đối diện có người trang bê lên rồi rồi hả theo cự đại rơi xuống đất tiếng đánh lôi đài trong nháy mắt đã bị đập thành mảnh vỡ nhi b ù i mù theo cự đại lực lượng hướng bốn phía t ạ n ra mặc dù là la phủ sơn t à n g đá bên ngoài cứng rắn trình độ cũng đánh không lại m ạ c cô lang cổ võ học công pháp vân trần thiên môn công pháp này có thể ngưng kết phương viên mấy cây số bên trong bụi bặm trong không khí bụi bặm ngưng kết áp s ú c thành khổng lồ như thế thạch sơn không biết m ạ c cô lang môn công pháp này tu vi đến tột cùng luyện đến trình độ nào e rằng sợ rằng cũng chỉ có đăng phong tạo cực mới có thể hình dung được cái tràng diện này bụi mù qua đi mặc cô lang thân ảnh màu đen rất nhanh liền xuất hiện ở trên đỉnh núi nạo thị lấy người chung quanh như thế nguy nga tình cảnh ở võ đạo giao lưu đại hội trong lịch sử tuyệt đối là tuyệt vô cẩn hữu sợ rằng tái nhập sử sách cũng không có gì quá dĩ vang cảnh tượng hoành tráng đều lấy điện tìm i l ô i mình phiên giang đ ả o hải các loại ảo giác làm chủ nhưng trực tiếp đ á lớn nện xuống tới còn là đệ một lần thật không biết sau khi cuộc tranh tài kết thúc võ đạo cục quan phương muốn thế nào thu thập cục diện này bất quá bây giờ đối với với khán giả mà nói này cũng không phải là trọng yếu nhất là tối trọng yếu là bị đặt ở thạch sơn phía dưới la tu đến tột cùng thế nào dù sao cái này năm nay danh tiếng vang xa la tu nếu như cứ như vậy bị mạc cô lang bị đẻ chết cũng chỉ có thể coi là phủ dung sớm nợ tối tàn xem tình huống này rất nhiều người đều phát ra t i ế t hận tiếng thở dài đế vũ cái này trăm năm khương vi lan ngồi không yên vẻ mặt kinh hoàng chạy tới quan chiến tịch lan c á n bên đón bay tới bụi mù không ngừng mà ngắm nhìn thạch sơn mặt trên cùng m ố n phía nhưng là nàng như trước tìm không được la tu thân ảnh la tu người m a u ra đây t ỉ n h lại một điểm không biết la tu người ở chỗ nào khương vi lan lớn tiếng hô tên la tu hy vọng hắn có thể nghe được thanh âm của mình thế nhưng loại tình huống này la tu có thể còn sống tính cơ h ồ không có k ư ơ n g vi lan đứng ở lan căn vừa kêu đến thanh âm khác hẳn vẫn là không có thấy la tu thân ảnh quen thuộc kia đế vũ mấy người kia dồn dập vây lại khuyên bảo khương vi lan để nàng không nên sốt ruột nhưng là trên thực tế trong lòng của bọn họ cũng rất không có chắc sở dĩ nói như vậy thì không muốn làm cho khương vi lan vì la tu mà thương tâm dù sao la tu là bọn hắn lĩnh đội ở thời gian lâu như vậy bên trong cũng tích lũy rất sâu cảm tình không chỉ có khương vi lan không thể nào tiếp thu được sự thật này đế vũ nhân cũng đều không thể nào tiếp thu được nhưng là tình huống hiện tại đến xem bọn họ ai cũng không dám nói la tu còn có thể trở về người trên khán đ ả i nhóm cũng làm mở to hai mắt nhìn cùng đợi kỳ tích phát sinh đừng lĩnh đội cư nhiên còn có ngón này thật con bà nó đích thực đ ổ sộ a chính là không nghĩ tới a không nghĩ tới không ai bị nổi la tu cư nhiên cũng có ngày này đế vũ đây là thất bại trong g ă n g tất a bọn họ năm nay hay là chúng ta bại tướng dưới tay quân viện thực sự không dám nghĩ thứ này rốt cuộc có bao nhiêu cao a lúc này người trên khán đài nhóm đều dối dít nghị luận mặc cô lang cái này c ổ võ học công pháp thật sự là quá cổ lão bất quá hắn có thể tu luyện tới loại trình độ này cũng đích sắc là hạ công phu trong nét mắt vốn là ở chỗ cao nhất la tu đã bị mặc cô lang cấu ngang đội vàng cho hiểm vùng tới đế vũ nhân dường như cũng chuẩn bị tiếp thu cái kết quả này bởi vì ba phút trôi qua cái tòa này trên núi đá vẫn có không có la tu t h â n ảnh nếu như la tu không có bị đập chết hiện tại thời gian cũng đầy đủ chạy trốn ra ngoài khương vi lan còn là không quá tin tưởng kết quả như vậy thậm chí đều đi tới khán đài phía dưới ở lan can bên kia chính là bị đá lớn núi đập vụn sờ chê à mẹ đài la tu khương vi lan khản cả giọng hô sau lưng c h ú thương hoàng phủ đ ắ m người hết sức lôi kéo khương vi lan đại tỷ đầu ngươi lừng cái này dạng la lĩnh đội không có việc gì đúng vậy a cái này dạng rất nguy hiểm thế nhưng Khương Vi lang căn bản cũng không nghe mọi người khuyên. lúc a này, này, này mang theo ống nghe điện thoại trọng tài chính gật đầu bất quá giữa lúc hắn chuẩn bị tuyên bố thời điểm giang không thất chính giữa trọng tài đột nhiên nữ mày một cái đe xuống giám sát màn hình c h ờ một chút c h ờ một chút còn có sinh mệnh thể trinh còn có sinh mệnh thể trinh đột nhiên giam không thất chính giữa nhân viên công tác lớn tiếng hô lên trọng tài chính vừa muốn mở miệng liền nghe được trong thai nghe thanh â m chuyện gì xảy ra khắp nơi giám sát chú ý tọa độ một mươi chín hai trăm ba mươi bốn lập tức đi trước cha tìm lục xuất cứu là hơn m ộ ư ơ i đài máy bay không người lái trong nháy mắt liền từ từng t ừ cái phương hướng bay về phía giam không thất báo cáo tọa độ kia hiện tại khương vi lan thập phần lúc tuyệt vọng sợ chệ ạ mẹ đài đế vũ phương hướng đột nhiên vang lên từng đợt hòn đá tuột xuống t h a nhâm hoa lập l ạ p t h a n h â m này n h ấ t vang người chung quanh đều trong nháy mắt y ê n t ĩ n h lại lúc này khương vi lan cũng yên t ĩ n h lại nhìn về phía trong bụi mù hòn đá vang động địa phương rất nhanh từ trong bụi mù đứng lên một cái người từ từ hướng phía đế vũ bên này đã đi tới bụi mù tiêu tán người này chính là la tu la tu người không chết thật tốt quá khương vi lan hưng phấn hô to một tiếng la tu tuy là cả người bật thiệu thế nhưng k h í c h à n g một chút cũng không thay đổi sư tỷ đối diện dường như trang bê lên rồi rồi hả vừa rồi la tu bị đặt ở chân núi tuy là núi rất nặng thế nhưng thần tượng chấn ngục lực lượng lại tăng thêm thiên cương chính khí làm cho hắn trong khoảnh khắc đó không có chịu đến đả kích trí mạng sau đó trong thời gian hắn cũng từ từ từ siêu mật độ t h ạ c h phía dưới đi ra k hương vi lan kinh ngạc vừa rồi vừa rồi mạc cô lang thanh â m cũng là có điểm nóng vội thế nhưng nàng cảm thấy võ đạo cục cũng m a u muốn tuyên bố kết quả tranh tài nhưng bây giờ còn chưa tuyên bố chắc là biết sự tình có c h u y ể n cơ đúng vậy la tu đi làm thịt hắn a được rồi sư tỷ mới nói xong la tu từ trong bụi bậm đứng lên màn ảnh liền đánh ở tại rất nhiều võ viện màn ảnh trước mặt bên trên đứng ở đỉnh núi mạc cô lang nhất thời ngẩn g a nhãn này cũng không chết hắn là làm sao làm được la tu cùng đế vũ những người này chào hỏi sau đó liền mặt ngó chỗ cao mạc cô lang cùng lúc đó mười mấy máy bay không người lái cũng r ồ n dập bay tới la tu không có t h ụ thường cũng không có chết tiếp tục tranh tài tiến hành la tu tung người một cái từ chân núi bay vọt đến rồi trên ngọn núi cùng mạc cô lang ngăn cách lấy ngọn núi nhìn nhau miệng rất t i ể u mặc đại ca đây chỉ là giao lưu hội m à thôi ngươi cư nhiên giống như làm cho ta vào chỗ chết hệ m ạ c cô lang biểu tình hết sức phức tạp cũng tràn đầy bất khả thương nghị Trường liền cái này hoa hòe hoa sói. dạng vĩ đồ sộ kinh người tràng diện là võ đạo giao lưu trong đại hội không từng có mà không có chút nào chuẩn bị la tu lúc đó nếu như hơi chút phản ứng trị nội liền thực sự hung đà cất tiếu lại tăng thêm mạc cô lang thi triển vân thiên chấn động sau đó la tu thật lâu đều chưa từng xuất hiện vì vậy trọng tài đều cho rằng la tu thua nhưng là dù sao la tu có phi phạm thực lực tu vi hiện tại xem ra mới vừa toàn bộ chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mặc dù là có ngắn ngủi yên lặng cũng cơ hồ không có quá ảnh hưởng la tu trạng thái không có ai quan tâm mới vừa một khắc kia la tu đến cùng đã trải qua cái gì bọn họ quan tâm là bây giờ la tu vẫn là không phải là đối thủ của mạc cô lang trên ngọn núi hai người rằng co trong nháy mắt ngưng kết phương viên chăm dặm bụi bạm đồng thời hình thành siêu mật độ hòn đá tiến tới hình thành một tòa cao sơn như vậy công pháp lúc trước chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy có thể đem mấy thứ này ngưng kết cùng một chỗ tất nhiên cũng có thể giải trừ mặc cô lang nhìn lấy không bị thương chút nào l à tu tuy là n g ư ờ i ngoài ý m u ố n nhưng cái này quân khẩu chính mình còn không nghĩ chịu thua giữa hai tay một đạo bén nhọn quan g mang hiện lên tám trăm năm mươi la tu nhìn chằm chằm hai tay của hắn đã thấy quang đầy đột nhiên tăng vọt chỉ là trong trước mắt thần mê cuộn tiếng đồn nổi lên một phía sợ chệ á mẹ chung quanh đ à i cờ xí bắt đầu tùy phong lay động một giây sau cuốn phong gào thét bụi bặm tràn n ậ p b ù i bặm bên trong lớn như vậy ngọn núi trong thời gian cực n g ắ n biến mất la tu nhìn trái phải đi b ù i bặm đã chặn ánh mắt cùng lúc đó dưới chân đột nhiên mềm n ũ n giống g như là dẫm ở hạt cắt bên trên một dạng cả người trong nháy mắt t r ụ y xuống đây là tình huống gì một giây sau la tu vận khí trong người vờn quanh bắt đầu một trận gió đem b ù i bặm thổi tan cùng lúc đó mình cũng an nhiên rơi ở trên mặt đất bụi mù qua đi thế giới phảng phất tiên t ĩ n h một dạng lôi đài bên trên tràn đầy tan vỡ vết tích mặt đất cũng khởi khởi phục phủ, bị đập nát rồi rất nhiều t h o ạ nhìn lên đống hỗn độn bất ham mà trên khán này cứ nhiên không có bất kỳ ai nói cảnh tượng như vậy thật sự là hù được mọi người thế cho nên tất cả mọi người không biết rõ chuyện gì xảy ra vân trấn thiên tới lại đi có ý tứ la tu không muốn chậm trễ thời gian nữa chạy như bay một cái quỷ mị một dạng thân ảnh trong nháy mắt đi tới mạng cô lang trước người t h â n tượng chấn ngục lực lượng không có yếu bớt ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi có thể đem đỉnh cấp công pháp lực lượng phát huy ra tốt như vậy trạng thái lại tăng thêm thân thể tốc độ những thứ này đối với mạng cô lang mà nói đơn giản là nổi tiếng đà kích ở vân trấn thiên không có sử dụng được phía trước la tu đã có chiếu theo đánh bại thực lực của mình nhưng là hắn không có Hắn là cô ý muốn cho chính mình tình lình bị la tu xông lên trong chớp nhóm thực thêm Thân thể của chính mình, cũng không có năng lực phản kháng chút muốn Liên sông lên trong này, trên con tràn ngập lượng cũng năng nào, lên. là La lực lực La cô cổ, của có ý mặt một xấu Tu Tu sao. bất tại tay. bị bị đã dơ ở thần tượng chấn ngục k ì n h cường đại d ư ớ i áp lực chính mình lúc trước vài chục năm như một ngày học tập các loại công pháp thủ đoạn tất cả đều dường như chuyện nhỏ nhặt không đăng kể giống như phế vật căn bản chưa có xếp hạng tác dụng la tu ngón tay dùng sức giữa cổ mạch máu bắt đầu chịu đến sâu đậm đẹp áp bách huyết dịch khó có thể lưu thông mặc ô lang đại não cũng từng bước thiếu dượng đứng lên hô hấp đều phải bị la tu trực tiếp ngưng hẳn liền cái này hoa hoẹ hoa sói la tu bên mép yên lặng nói ra những lời này mặc cô lang tuy là bất lực nhưng tính tình của t ư ờ n g làm cho hắn cũng không khả năng nhanh như vậy liền thỏa hiệp hắn tướng mạo c h ậ t vật nhưng như trước nha t u é t miệng n ặ n ra mấy chữ không phải có thể có thể tuy là s ử suất cả người lực lượng muốn tránh thoát la tu cái này cái kìm một dạng ngũ chỉ thế nhưng toàn thân của hắn tựa hồ bị thần tượng chấn n g ụ c di chuyển đ ì n h trong không khí một dạng không thể động đậy võ đạo cục quan phương trong phòng giám sát và điều khiển có thể kiểm tra đo lường đến mặc cô lang sinh mệnh thể trình thật nên giảm xuống nếu như m ạ cô c lan g còn không chịu vừa chỉ sợ cũng có nguy hiểm tính mạng lúc này hoặc là la tu bung tay hoặc là võ đạo cục tuyên bờ r ổ k ẹ n tu thắng được bằng không m ạ cô c lan g cơ hồ không có mạng sống khả năng làm mấy giây sau đó trên lôi đài đồng l à tiếng vang lên la tu không thể không bung tay đem mạc cô lan g dường như vô lực hoàn thủ con gà c o n một dạng nặng nề mà ném xuống đất trên đất bụi bằng còn rất dày bị tạo nên một trận bụi b ằ m m ạ cô c lan g cả người vô lực sủi lơ thân thể trên mặt đất trợt đi hơn hai thước mới chậm rãi dừng lại quân viện nhân đều xem lên người bốn năm giây sau đó những thứ kia cấp cứu nhân viên mới chỉ có hốt hoảng chạy lên lôi đài chung kết quyết tái đệ b ắ t cục đế vũ thắng cùng quá khứ bất đồng làm võ đạo cục quan phương trọng tài tuyên bố cái kết quả này thời điểm hiện trường cư nhiên không có một tiếng tiếng hoan hô mọi người đều đắm chìm mới vừa rồi như vậy cảnh tượng khó tin ở giữa ngọn núi to lớn đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên tiêu thất vốn là thế quân lực địch hai người mà cô lang lại đột nhiên bị la tu một buổi sáng đánh bại thậm chí kém chút tai nạn chết người la tu đây rốt cuộc là làm sao làm được gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi quá lần nữa bị phá hư mặt đất và áo tung bay la tu đưa lưng về phía ở phía xa đã trận mắt hốc mồm vũ địch chậm rãi đi xuống lôi đài rằng đạo lý nếu như mạc cô lang t r ậ t vật đánh bại la tu vũ địch còn có thể tiếp thu một điểm bởi vì hắn vẫn cảm thấy coi như la tu như thế nào đi nữa lợi hại đánh mạc cô lang còn là muốn hao c h ú t lực dù sao hắn là quân viện lĩnh đội tuy là hắn bình thường tuyệt không phục mạc cô lang thế nhưng hắn đối với mạc cô lang thực lực là có hiểu biết những thứ khác võ viện bao quát bọn họ quân viện phía trước ra sân mấy người hắn đều cảm thấy cùng mình còn có mạc cô lang bao quát ngụy trấn không phải là một cái đẳng cấp nhưng mạc cô lang lần này đột nhiên thua trận làm cho trong lòng hắn cũng hơi sợ hãi cái này la tu uống thuốc rồi chứ đánh ai cũng là nhất chiêu dưới một cái ra sân chính là hắn thu khụ khụ khụ ho khan đang mất thần thời điểm bên cạnh mạc cô lang một trận tiếng ho khan kịch liệt đem hắn kéo lại quay đầu nhìn lại lúc này mạc cô lang trên mặt đến mức đỏ lên thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể lên một l ử ợ t thăng cũng may võ đạo cục tuyên bố đem kết quả sau đó la tu cũng không có xuống lần nữa đập thủ tuy là đem hắn ném ra xa hơn hai mét nhưng mạc cô lang trên người còn giữ một ít thực lực không đến mức bị ném chết nhưng cái này đã có thể được xem là vô cùng n h nhã kế tiếp hai trận chỉ cần có thể một hồi đem la tu đánh bại quán quân liền còn là quân viện nhưng là vẫn luôn lòng tin tràn đầy vũ địch cùng ngụy c h ấ n lúc này cũng có chút chính mình hoài nghi cho dù ai dưới tình huống như vậy đều sẽ khẩn trương đều sẽ chính mình hoài nghi Trường 327, nhất chiêu ai không? Trường cũng h địch, có dám đánh cuộc hay không? ế có cuộc c dám Ai cũng biết lo lắng một phần vạn thực sự thua mất quán quân làm sao bây giờ đi cho tới bây giờ chuẩn quán quân cầm rồi gần nửa cái lịch trình nhưng ở chung kết quyết tái thời điểm thậm chí ngay cả mười người đều đánh không lại một cái la tu nói vậy liền thực sự liền không mặt múi thấy người quân viện nói như thế nào cũng là tam đại đoạt giải quán quân hấp dẫn võ viện hơn nữa cùng còn lại võ viện bất đồng quân viện hưởng thụ vân quốc trực tiếp nhất tài nguyên ưu thế muốn nói thực lực nói vị nói tài nguyên quân viện đều là xa xa vượt lên đầu nhưng là như n g ở võ đạo giao lưu trong đại hội bại bởi một đế vũ mấu chốt nhất còn không phải là thế quân lực địch thua trận thi đấu mà là một phần chưa thắng một ván đều không có thắng được hơn nữa đối trận còn là cùng là một cái người la tu lưu cho quân viện chỉ có chặt trương hòa lo lắng nhưng lúc này la tu lại vân đạm phong k i n h về tới đế vũ khu nghỉ ngơi từng đợt tiếng vỗ tay văng lên không chỉ có là đế vũ nhân liền khuôn mặt bên cạnh võ viện tinh p h ò n g khu nghỉ ngơi nhân đều rối rít cùng la tu trúc bởi vì la tu thoạt nhìn lên một chút việc đều không có hơn nữa còn thắng được nhẹ nhõm như vậy n g ồ i trên đế t r u n g quanh đế vũ đệ tử đều vây quanh la lĩnh đội ngươi quá xoáy rồi ngươi chính là của ta thần tượng với mối cái kia núi là chuyện gì xảy ra mặc cô lang làm sao đột nhiên thua đúng vậy đúng vậy sau cùng một chiêu kia gọi cái gì có thể hay không gọi cho chúng ta a đại gia mang theo hưng phấn kính nhi lắm mồm lắm miệng hỏi la tu liếc mắt nhìn lấy chu vi võ viện có chút ánh mắt khác thường La Tu mọi người ở đây tán dương thời điểm la tu đột nhiên nổ ở lồng ngực của mình hàm chứa ngực mặt lộ vẽ thống khổ còn g xuống thân thể người bên cạnh sửng sốt hương vi lan ở bên cạnh hắn trước hết đỡ lên tới ân cần hỏi làm sao vậy la lĩnh đội chuyện gì xảy ra la sư minh đại gia cũng đều lo lắng bị thương rồi mặc cô lang công pháp quỷ dị đá lớn núi chỉ là ảo giác thế nhưng lực lượng đều là chân thật vừa rồi ngươi là làm sao chạy trốn thương nhỏ bé chiều góp ở bên thai của hắn thanh âm ê m dịu lại hơi khẩn trương hỏi cái này vừa rồi làm sao né ra mặc cô lang đá lớn sơn ngọn núi kia mặc dù lớn thế nhưng dù sao cũng là công pháp hương kết mặc cô lang thực lực tu vì không bằng chính mình kỳ thực hắn trong nháy mắt là có thể bị chính mình phá đi nhưng la tu không có làm như vậy bởi vì như vậy hiện ra quá lộ liễu dưới tình thế cấp bách la tu trong đầu thật nhanh xoay trọn thốt ra chui xuống đất nghe đến đó đại gia dồn dập cảm thấy ngoài ý muốn thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại thập phần hợp lý nói chung t h á n g xuống tới chui xuống đất cũng là không phải xem như là chuyện mất mặt gì nhưng lời này truyền tới còn lại võ viện người trong lỗ thai bọn họ mới chỉ có yên lặng gật đầu ân đây mới là bình thường võ đạo giao lưu đại hội trình độ nếu như vẫn xa xa vượt lên đầu nghiền ép mới chỉ có không bình thường bởi vì bọn họ không muốn tin tưởng thiên tài tồn tại la tu không phải là không muốn đường hoảng mà là không muốn đưa tới quá nhiều việc vật đ á ngoại trừ thi đấu ở ngoài hắn còn muốn siêu tập nhiều tư nguyên hơn lại tăng thêm vân khanh n g u y ệ t hiện tại cần cần người chiều cố việc này hắn đều không được chết mãi sở dĩ tạm thời che lấp phong mang cũng có gì không thể nhắc tới cũng hết sức kỳ quái liền tại la tu làm bộ chính mình bị thương rồi sau đó tin tức này rất nhanh thì chuyển đến quân viện đám người kia trong thai vũ sư h i n h đi lên làm a còn kém cuối cùng run run một cái chính là nhìn hắn la tu còn có thể nhảy về phía trước bao lâu một người còn nghĩ l à m hạ một cái quan quân suy nghĩ nhiều chứ chính là khi chúng ta quân viện nhân là ăn không ngồi rồi vũ địch đi lên chơi hắn quân viện nhân lúc này cũng cùng táo đứng lên ngụy trấn đã chuẩn bị trở về được xưng quân viện đệ nhất vũ địch nếu như lên sân khấu gặp lại thời gian dài thi đấu thân thể t h ụ t h ư ơ n g thể lực chống đỡ hết n ổ i là tu người quán quân kia chẳng phải là dễ như c h ở bàn tay trách chỉ trách đế vũ có thể sử dụng quá ít người hầu như tất cả đều bị ma khí đánh bại cảm tạ ma khí ngụy trấn cũng từng bước gõ lên khoe miệng bắt được cá nhân thi đấu qua quân những thứ kia thưởng cho liền đều đủ bọn họ vui vẻ một năm trước mà bây giờ kết quả này liền gần ngay trước mắt vũ địch đứng lên Vừa mới nhìn thấy mạc cô lang bị nhất chiêu đánh n g ấ t xịu bị ném xuống đất lúc chạy ra m ồ hôi lạnh cũng rất nhanh thì bị gió thổi làm hắn lúc này giống như là thay đổi một cái người tất nhiên l ã o tử đây chính là giết chết hắn nói xong vũ địch liền khí thế hung hăng leo lên lôi đ à i quân viện người phía sau r ồ n dập ồn ào đứng lên quân viện nỗ lực lên quân viện tất thắng quân viện vĩnh viễn thần la tu phục rồi mạnh mẽ soát tồn tại cảm giác cái này còn rất cao bất quá la tu biết quân viện mấy cái nhất định làm mấp ấy tự mình lên sân khấu vừa lúc nuôi cho mập bọn họ nên hạ ao làm thịt rất nhanh thời gian nghỉ ngơi đến chung kết quyết tái thứ chính cục quân viện điểm thi đấu lôi đài bên trên không vang lên trọng tài thanh â m ván này hoặc là quân viện thắng lấy được hãng nhất tranh tài kết thúc hoặc là đế vũ thắng nói vậy quân viện cùng đế vũ điểm số liền giống nhau điểm số tương đồng la tu sẽ trả muốn cùng ngụy trấn lại đánh một ván định ra cuối cùng q có quân đối với đế vũ mà nói ván này rất trọng yếu nhưng đối với quân viện mà nói cho dù thua bọn họ còn có một lần cơ hội bất quá bây giờ la tu là bị thương trạng thái coi như không thắng được hắn vũ địch cũng không cần lương thua trận tranh tài bêu danh nhưng loại tình huống này bại bởi la tu vẫn như c ũ phi thường mất mặt vũ địch cũng không phải biết người dễ dàng nhận thua bắt đầu tranh tài bởi vì sân bãi không có tu trình vũ địch trong nháy mắt liền xông ra ngoài phía sau mấy trận thi đấu không có ai biết chậm gì gì đi hướng đối phương trên cơ bản đều là đi lên chính là làm la tu chứng kiến vũ địch thân ảnh biết hắn k h á t vọng ván này thi đấu rất lâu rồi nội g i ậ n hai mắt tràn ngập lực lượng thân thể còn có sông lên sức mạnh không sai huyết khí phương cương tuổi trẻ tài cao đây đều là la tu đối với vũ địch khẳng định bất quá hắn không có thời gian dỗi ở chỗ này khen người hắn cùng với khương vi lan mới vừa rồi đánh cái đổ đổ mình có thể hay không nhất chiêu đánh bại vũ địch khương vi lan sờ sờ chán của hắn người l i ê n đư hiện tại khương vi lan câu nói kia còn mông lượn quanh ở bên hai nếu như ta thắng làm sao bây giờ dám cùng ta đánh cuộc sao la tu nổi lên khoe miệng liền khương vi lan đều nhìn không ra hắn t h ụ thương là giả vờ không có khả năng coi như ngươi thắng còn phải lại cùng bên kia ngụy trấn đánh một ván đắc ý cái gì trước thắng được lại nói khương vi lan cố ý bỏ qua một bên trọng tầm câu chuyện dưới chương ba trăm hai mươi tám phản kích hai thành thần tượng trấn ngục kình chương ba trăm hai mươi chín phản kích hai thành thần tượng trấn ngục kình nàng không muốn để cho la tu không nghiêm túc lên sân khấu như vậy hắn có thể sẽ chịu nặng hơn tổn thương đến lúc này coi như tu sửa hàng năm thua hắn cũng đã là đế vũ đại công thần vì vậy khương vi lan cũng không cần cầu hắn cái gì nhưng la tu cũng là so kẻ đang so đấu phía trước hắn nhất định phải cùng khương nhỏ bé đánh cuộc mới được dù sao ván này sau khi kết thúc sự tình sẽ biến đến chơi thật khá rất nhiều nếu như ta có thể nhất chiêu đánh bại vũ địch ngươi phải bằng lòng ta một cái điều kiện cứ quyết định như vậy ai khương vi lan còn không có cự tuyệt đã bị La tuy bỏ lại lòng là lúc nói Người Coi rồi với tít Trong một trận thầm. chính đằng đáp đánh nàng nào như mình ứng hắn nào n xa. cuộc, có hả? vẫn như thế không thế Tuy gì. xem ra gì. Tuy là la tu thực lực đã nghiền ép quân viện đám người thậm chí ngay cả lĩnh đội mạc cô lang đều không có thắng được hắn thế nhưng hắn đây cũng quá bung l ỏ n g người khác đều hết sức khẩn trương bất luận là đế vũ vẫn là quân viện nhân h ắ n không thể đem tim nhạy tới cổ rồi nhi bên trong nhưng la tu vẫn còn đổ khó hiểu vì vậy ở vũ địch xông lên nháy mắt kia hương vi lan thậm chí vì la tu lau mồ hôi một cái nếu như không đánh đổ khả năng sẽ chỉ là thông thường vì hắn khẩn trương a nhưng là đánh cuộc sau đó sự tình trở nên không quá giống nhau s ờ chệ a mẹ trên đài trường phong gào thét bởi vì thời gian quan hệ võ đạo cục cũng không có tu trình s ờ chệ a mẹ đ à i lúc này lôi đài bên trên vẫn một mảnh rách nát không chịu nổi cảnh tượng các loại vết n ư ớ c thoái thạch cao thấp bất đồng khanh khanh hoa hoa thập phần khó đi bất quá đây đối với vũ địch cùng la tu mà nói đều là nhỏ đến không đủ để không coi vào đâu vấn đề theo một trận trường phong cái t i ê một bà vẫn bị vũ địch ôm ở ngực chẳng bao giờ ra khỏi vỏ trường kiếm cũng theo chung một tiếng thình lình ra khỏi vỏ tuyết trắng sáng lời thân kiếm chiếu trong không khí tia sáng có một cỗ khó có thể chống cự sắc bén cảm giác cảm giác này mặc dù là xem một chút thì có chủng cũng bị đâm b ể tim cảm giác nó cường đại huy áp không chỉ có đến từ chính kiếm bản thân lực lượng còn bao gồm vũ địch thực lực tu vi thanh kiếm này ở gặp mặt la tu phía trước trong tranh tài chưa từng có ra khỏi vỏ quá xem ra vũ địch cũng đối với cái này một ván thập phần coi trọng từ bắt đầu tranh tài phía trước hắn cũng đã lưu ý đến la tu không nghĩ tới con đường đi tới này đều không có gặp mặt hắn mai cho đến trung kết quyết tài mới chỉ có gặp mặt thậm chí đệ một lần đánh chính là cuối cùng một hồi t h u a c á i kia một phương liền báo thủ cơ hội đều không có kích thích vũ địch chính là thích tình huống như vậy làm cho hắn buông tay đánh một trận siêu một trận gió từ bên thai thổi qua thân kiếm chưa tới kiếm khí tới trước cương đại lực lượng phản g phất theo kiếm khí phong mang thẳng tắp đâm qua đây ở kiếm khí bên trên có vũ địch tu luyện hơn mười năm tu v i trong lòng lực lượng tràn đầy với bên ngoài cơ thể tuy là kiếm cùng thân đều không có đến thế nhưng lực lượng đã tràn ngập qua la tu đầu đ ỉ n h thiên cương chính khí bảo hộ ở la tu thân thể một phía ước chừng xa ba mét bảo hộ bình chướng trong nháy mắt này run dậy dữ dội lung lay sắp đổ cái này lực lượng cũng là không sai la tu trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc không có nghĩ tới cái này vũ địch vẫn có, có chút ó c tài năng nếu như là bình thường người đang không có trước thiên cương kình hộ thể dưới tình huống khoảng cách này trực tiếp liền đi đời nhà ma vũ địch sát nhân quá mức c h í kiếm thân không cần đụng tới người nhưng la tu trước thiên cương kình vừa lúc cùng kiếm này khí tới một cứng đôi cứng song phương đều không có chút nào ảnh hưởng ngược lại ở giao thoa sau đó la tu thu trước thiên cương kình mà mười thước bên ngoài vũ địch cũng làm mê sau đó rút lui hai bước đứng không yên la tu hơi cao mày khoe miệng lộ ra nụ cười vũ địch thực lực đỉnh điểm h võ, hội hội võ đạo cục mặc dù đối với sở chệ a mẹ đài có chút bảo hộ nhưng đối với sở chệ a mẹ đài phía ngoài thinh phòng bảo hộ độ mạnh yếu không có lớn như vậy vạn nhất xảy ra sự tình la tu không có biện pháp gánh chịu lớn như vậy trách nhiệm hơn nữa chỉ là đánh quân viện cái này vũ địch mà thôi không cần phải phí lớn như vậy tỉnh đánh bại m à c ô lan cũng chỉ là sử dụng hai thành công lực vũ địch lợi hại hơn nữa ba thành thần tượng c h ấ n ngục di chuyển đã dư giả lại tăng thêm hắn còn cùng khương vi lan đánh cuộc nếu như phía dưới một chiêu này đánh không bại vũ địch p h ò n g trường trở về lại sẽ làm cho khương vi lan bắt được chính mình tâm phủ khí táo nhược điểm kiếm quang lưu chuyển tại chính mình mất thần cái này một giây đồng hồ kiếm khí tiêu thất mũi kiếm đã tới trước người đã không có thiên cương chính khí la tu quanh thân bảo hộ cơ chế cũng hoàn toàn tháo ngoại trừ bởi vì phát động thần tượng trấn còn kình cần tập trung tinh lực tuy là tốn thời gian không nhiều lắm nhưng hắn cũng không muốn phân tâm kiếm khí c h u n g có chứa bảy phần n g u y ệ n khí ba phần tức giận đón la tu trong lòng t h ẳ n g tắp đâm đi lên phi ở trên trời máy bay không người lái cũng trong nháy mắt cắt mặt ảnh tới một cái thập phần rõ ràng tinh chuẩn đặc tả cái tiêu một bả lõe tia sáng phảng phất có thần lực ra trì trường kiếm đã đưa vào la tu y phục ở giữa toàn trường náo động có người đã che mắt có đứng lên có trong miệng tiếng hoan hô im bặt mà ngừng toàn trường dĩ nhiên toàn bộ đều đồng thời im lặng không lên tiếng cả vạn người trên khán đài cứ nhiên một một xíu thanh em đều không có giống như là không tiếng động phim cầm dạng tuy là khiến người ngoài ý nhưng là thập phần quỳ dị rốt cuộc là ở trong lòng bọn họ hạ người gì tài năng mới có thể như thế hấp dẫn lực chú ý của bọn họ la tu k hương vi lan kinh hô một tiếng nhìn trên màn ảnh tình huống lại nhìn về phía giữa sân la tu bởi vì khoảng cách quá xa nàng chỉ có thể lộ ra một bộ thập phần lo lắng vẻ mặt bất đắc dĩ đế vũ nhân cũng sâu hút một khẩu khí cùng đợi cuộc tranh tài này chung kết không nghĩ tới chính là mặc dù thanh kiếm này đã đâm chúng la tu nhưng la tu thân thể giống như là lông vũ một dạng mềm mại lui về phía sau vừa rút lui trong nháy mắt bay vũ địch kiếm đâm được thật là nhanh chính mình lui về phía sau tốc độ phi hành thì có ngon không nhanh không chậm phảng phất cùng thương lượng xong ba bảy một dạng mê hoặc vũ địch và mấy vạn khán giả loại này mê hoặc ở vũ địch trên người sinh ra khủng hoảng cảm giác hắn nhớ rõ nữa thân đi phía trước dùng sức đâm một cái trọng thương la tu thế nhưng la tu không biết từ nơi nào tới điểm tựa thân thể cũng lần nữa lui về phía sau lui lại mấy cm khoảng cách một nhát này chính là không rồi la tu lui về phía sau trong quá trình cùng vũ địch khoảng cách rất gần hắn nhìn thoáng qua vũ địch cười cười ở quân viện sắp xỉ mười năm không hơn sao khác sẽ vũ địch trong lòng chịu đến cự đại vũ n h ụ có thể căn bản không biết vì sao không gặp được la tu nhìn về phía dưới chân hai người vọt lên bất quá hơn ba thước thế nhưng trên không trung chính mình phán phất đã ngây người không được càng lâu hơn trong chấp đoán này nếu như rơi xuống đất thắng được tất nhiên là la tu phản kích chương ba trăm hai mươi chín trên mặt đất hải hết giải thấy qua chưa chương ba trăm ba mươi trên mặt đất hải hết giải thấy qua chưa mình coi như là có thể trên không trung dừng lại bất quá cũng là bởi vì kiếm phong cực hạ nếu là không có khoảng cách thi triển gió vừa qua chính mình sẽ ở thế yếu la tu dường như minh bạch điểm này chẳng lẽ nói đang so đấu phía trước liền làm chân bài tập nhưng là vũ địch cũng là không có hiểu rõ la tu muốn làm gì theo thời gian trôi qua vũ địch quanh thân gió từng bước tiêu tán người cũng một cái xoay người mũi kiếm chỉ v ư ơ n g vàng rơi ở trên mặt đất mà la tu lúc này không biết nguyên nhân gì vẫn còn ở không trung nhắm mắt suy ngẫm cái q u ỷ gì vũ địch triệt để tê dại rồi hắn đây sao vẫn là bình thường thi đấu sao cái này nhân loại hắn đến cùng biết bao nhiêu loại công pháp đây là cái gì đang ở vũ địch ngạc thần khoảng khắc la tu hai tay đẩy một đạo cường đại song gió như có bài sơn hải đảo một dạng khí thế một dạng nhấc lên trên đất hòn đá sắt lẹm tịch quyển mà đi hoa lạp lạp lạp hô hô hô toàn bộ sở chạy a mẹ đài tảng đá hầu như từ dưới đ ấ y toàn bộ trực tiếp vẫn lên một tia ý thức toàn bộ áp hướng vũ địch cùng vũ địch sau lưng quân viện cái này quân viện bên này ngụy trấn cũng đứng lên nhìn lấy từng bước đến gần đen thùi lùi một mảnh cả người đều bối rối cái này còn là người sao sau lưng quân viện nhân r ô n r ậ p hoảng sợ nhìn lấy bay tới đây hết thạy vội vàng nghĩ tìm một chỗ tránh né một cái thế nhưng trên khán đài nơi đó có có thể tránh né địa phương dưới loại tình huống này bọn họ thậm chí đã quên võ đạo cục sở c h ạ a mẹ đài có cường đại bảo hộ cơ chế trị bất quá hai chứng kiến loại tình huống này cũng không dám hứa chắc bảo hộ đơn thực sự biết có tác dụng à. cái này la tu rốt cuộc là cái các đồ là vặt chỉ là một giao lưu hội phải dùng tới liều mạng như vậy sao theo c h e khuất bầu trời hòn đá trở các loại tạp vật một kia ý thức tuân hướng quân viện bên kia trên khán đài còn lại vị trí mọi người cũng r ồ n dập ngầm đầu há to miệng kinh ngạc k ê u thành tiếng t a lau cái này cũng quá lợi hại rồi đây là công pháp gì sức mạnh to lớn đến đáng sợ toàn bộ sở chệ a mẹ đài đều bị hắn lật ngược la phủ sơn đa lớn thật không có, có bài diện đi ngư bức nhìn lấy trên không trung không nhúc nhích l à tu mọi người đều kinh hãi những thứ kia hòn đá cùng sắc l ẹ m trở, các loại tạp nhạp đồ đạc giống như là b i ể n l ầ m hôn qua hướng quân viện chỗ ở vị trí đây là thi đấu vẫn là trả thù đông thùng thùng hoa lập lạp theo sở trệ hạ mẹ bên đài duyên võ đạo cục bảo hộ cơ chế gây ra mấy thứ này đều nặng nặng đập về phía không trung bảo hộ đơn bởi vì lực lượng cự đại v o n g bảo hộ cũng chấn động lúc này giam không thất ở giữa phụ trách bảo hộ cơ chế cơ quan nhân viên công tác hung hăng đệ xuống bảo hộ đơn trục q a y trục quay lay động một ngày đạn trở về bảo hộ cơ chế sẽ bị động giải trừ Đến rồi cái kia thế ờ i i g nhưng n phụ trách trục quay nhân viên công tác dùng nha toét miệng đẻ xuống trục quay cả người xử xuất sức bú sữa mẹ trên trán mồ hôi hột một phía nổi gân xanh nhưng trục quay hay là đang lung lay sắp đổ trong lúc nguy cấp nhân viên công tác khác thay thế cũng lập tức nào tới trục quay là đặc thù chất liệu cùng vòng bảo hộ công tác nối liền cùng một chỗ chỉ cần không bắn trở về bảo hộ cơ chế liền sẽ không giải trừ theo bốn năm người l i ề u m ạ n g kịm bay lên trời không các loại bái thạch rốt cuộc tất cả đều trồng chất tại quân viện khu nghỉ ngơi cùng khán giả khu vực phía trước vị trí xếp như là một ngọn núi toàn trường người đều đứng lên ở quan vọng giữa sân tình huống lúc này đã không biết lúc nào rơi ở trên mặt đất la tu đạm nhiên nhìn trước mắt toàn bộ có thể đem sở trệ ạ mẹ đài phá hư thành cái bộ dáng này la tu vẫn là đầu một cái thẳng thắn đừng gọi võ đạo giao lưu đại hội ăn mày dạng phá hư sở trệ ạ mẹ thời đại biết bói bói bất quá chơi thì chơi tại chỗ có người nhìn về phía la tu thời điểm lại không có tìm được vũ địch thân ảnh vũ địch người đâu lúc này mới nháy mắt hùng vĩ người khác đã không thấy tăm hơi la tu cũng nhìn hai bên một chút vẫn không có tìm được hắn lúc này hắn mới nhớ vừa rồi phát động thần tượng chấn ngục tỉnh thời điểm hắn dường như đứng ở loạn thạch phía sau lúc này sợ là cùng hòn đá cùng nhau t r ô n vào chứ la tu cười lạnh một tiếng lười quan tâm tới vũ địch tình huống vừa rồi thần tượng chấn ngục sử dụng ra khỏi bá thành công lực la tu rốt cuộc minh b ạ c h tu luyện tới đỉnh cấp viên mãn phía sau công pháp chỗ tốt chính là có thể khống chế nó lực lượng khiến nó tại chính mình tay trung thành thạo t ì từng khối từng khối mấy ngày hôm trước vẫn là nhân công chữa trị hai ngày này có thể tự động chữa trị hơn nữa quá trình này bất quá một hai phút quá trình cũng là thập phần có ý tứ thập phần giải áp lôi đài chữa trị sau đó mọi người mới phát hiện nguyên lai vũ địch cư nhiên bị đặt ở toái thạch sơn phía dưới lúc này bọn họ mới hiểu được nguyên lai mới vừa rồi dưới tình huống đó la tu trực tiếp đem vũ địch vùi vào trong đá lúc này đi cứu viện vũ địch thời điểm hắn đã thoái thoát muốn tiếp tục sống đều là không thể nói sự t ì n h chớ đừng nhắc tới lần nữa ra sân không có khả năng la tu trong lòng hơi chầm một cái không hai mươi ba võ đạo cục bên kia ngay sau đó cũng công bố đế vũ tin tức thắng lợi đế vũ ngược lại là nhảy cấm hoan hô nhưng con ngăn cơn sóng giữ đem cùng hạng nhất điểm số mạnh mẽ lập thành một dạng kỳ thực la tu đã sớm muốn cùng bọn họ phân cao thấp chỉ bất quá thời cơ vẫn chưa tới hiện tại quân viện chỉ còn sót ngụy trấn một người thế nhưng mọi người đều biết quân viện lần này là thật phải thua hết ngụy trấn thực lực không mạnh bằng vũ địch bao nhiêu liền vũ địch đều không đánh lại la tu ngụy trấn đánh thắng được sao nhưng là chuyện cho tới bây giờ kết quả sẽ như thế nào ai cũng không dám nói lung tung đi tới nơi đây đối với đế vũ mà nói chính là thắng lợi bởi vì đối với bọn họ chỉ có la tu một người dưới tình huống đánh bại mạnh mẽ ma khí hiện tại lại cùng quân viện đánh ngang tay một ván cuối cùng bất kể thế nào đánh đối với năm nay tình huống hay thay đổi nhiều lần trải qua g i a n tân đế vũ mà nói đều là chuyện tốt la tu xuống lôi đài phía sau khương vi lan trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mà những người khác giống như trước hương phấn thật tốt quá la lĩnh đội có thể bắt được quán quân sao chính là làm hắn la là tu cái gì đều không trả lời cũng là ý vị thông trường đi tới khương vi lan trước mặt chương ba trăm ba mươi đánh cuộc bằng lòng ta một cái yêu cầu chương ba trăm ba mươi mốt đánh cuộc bằng lòng ta một cái yêu cầu ta thắng người thua la tu thản nhiên nói lúa mạch vi lan lúc này mới nhớ tới lúc trước cuộc tranh tài này lúc mới bắt đầu la tu không phải là muốn với hắn đánh cuộc bất quá lúc đó nàng cũng không đồng ý khương vi lan là nghĩ tới thế nhưng bên cạnh những người khác cũng là trượng hai hòa thượng sở không được đầu não nghe không h i ể u la tu lời nói cái gì hắn thắng khương vi lan thua ván này rõ ràng đánh là quân viện vũ địch ta là hiện nay đối với bọn họ mà nói địch nhân lớn nhất làm sao b i ế n thành khương vi lan thua chu thương mấy người bọn hắn tò mò nhìn khương vi lan cùng la tu khương vi lan khẽ mỉm cười một cái người thắng vũ địch không giả Thế nhưng thi nhưng đại ấ u phía trước, ta cũng không Thì thế ta ra A. trước, ngươi. với cũng cá nói bằng lòng cá với Thì ra là đ tỷ đầu cùng la lĩnh đội đánh cuộc. Có lĩnh đánh la đội ý thua ứ y như còn thi đấu lại còn đánh cuộc đánh hào phách lực. Chúng lực. t a là lĩnh đám ộ i q u có tự tin. x e ra đại đầu thua A. đại đầu Đám tỷ người cười a a thảo luận hai người bọn họ chuyện đánh cuộc trong không khí tràn ngập vi diệu mùi vị liền mọi người ngự khí sau l ư n g tâm tình đều biến đến có điểm không thể n ắ m lấy k hương vi lan bị bọn họ xảo xảo nhược lượng bảy mồm tám bỏ c h o vào làm rối loạn tâm tư trong lúc nhất thời có chút ngượng ngủ các người im miệng nói cái gì đó ta cũng không bằng lòng la tu muốn với hắn đánh cuộc mắt thấy tất cả mọi người không có tin tưởng ý của nàng còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt hương vi lan lại b ồ i thêm một câu hơn nữa la tu đánh bại vũ địch cũng không phải nhất chiêu đánh bại sở dĩ coi như đánh cuộc cũng là ta thắng hương vi lan ngẩng đầu lên nạo kiều hừ một tiếng một chiêu này ngược lại là la tu không có nghĩ tới vừa rồi cùng vũ địch từ bắt đầu đến kết thúc đến cùng dùng mấy chiêu mình cũng không có đếm rõ ràng nhưng khẳng định không phải nhất chiêu vốn định trêu chọc một chút hương vi lan không nghĩ tới nàng coi như cơ linh la tu cũng đến đây thì thôi ai tính toán một chút vốn chính là nói đùa nói đến đây những người khác nhất thời cảm thấy không có ý nghĩa thất vọng lắc đầu ai lại không đánh đánh cuộc vốn là nghĩ lấy chơi thật khá một điểm đâu h ắ c h ắ c đại tỷ đầu dường như mất hứng la tu vừa nói không đánh đánh cuộc hương vi lan ngược lại là sắc mặt biến đến khó coi la tu ta là cái loại này người nói không giữ l ờ i sao la tu kinh ngạc xoay người đại gia cũng theo xoay người hương vi lan mỗi chữ mỗi câu chăm chú nói ra ván kế tiếp một câu cuối cùng ngươi nếu là thật có thể nhất chiêu đánh bại nguy c h ấ n ta liền cá với ngươi phía trước lời của ngươi nói ta đồng ý là xong t u t la tu cười ha ha hai tiếng xứng đáng là đại tỷ của chúng ta đầu tất cả mọi người có thể làm chứng cái này một lần là thật đánh cuộc diệp vô đạo mấy người bọn hắn cũng xuống tới s ắ c mặt có điểm lo lắng cùng bên cạnh hô duyên giáp tàu n h ỏ hô d u y ê n đại ca hai người kia làm gì vậy đại chiến sắp đến cứ nhiên như thế thả lỏng hô duyên giáp cười cười diệp sư đệ ngươi không có nhìn ra sao la lĩnh đội hoàn toàn chắc chắn mới chỉ có ở chỗ này cùng đại tỷ đầu đánh cuộc không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không như thế thả lỏng nghĩ đến hô duyên giáp lời nói cũng có đạo lý riêng của nó diệp vô đạo cũng yên tâm đứng lên、Tốt. nếu như ta thắng sư tỷ cần phải vô điều kiện bằng lòng ta một cái yêu cầu tốt chỉ cần hợp tình hợp lý ta chắc chắn sẽ không chối tử h ư ơ n g vi lan cũng thập phần hào sản g nghĩ thầm la tu chắc chắn sẽ không để cho nàng làm chuyện xuất cách gì nhiều lắm t i ế n hắn một ít tăng cao tu vi độ vật bất quá với hắn so sánh với chính mình cái này bên trong thứ tốt thật đúng là không có nhiều như vậy bất quá nếu như vượt lên trước nhất chiêu la tu mới đem ngụy t r ấ n đánh bại chính mình thì có lý do hảo hảo hỏi thăm một chút la tu luyện đan bí pháp tốt có cho hay để nhìn ha ha ha la lĩnh đội nỗ lực lên a đem đại tỷ đầu lấy về nhà ha ha, ha. cái này tốt cái này tốt phía sau không biết là ai hô một tiếng đại gia trực tiếp ồn ào đứng lên kỳ thực cái này cũng là đại gia trong lòng nghĩ chỉ bất quá không ai dám nói ra hiện tại có người gọi ra đại gia còn không mau bắt lại cơ hội ồn ào h ư ơ n g vi lan mặt trong nháy mắt bay lên một mảnh vân hạ các ngươi trong lúc nhất thời nàng cũng không biết làm như thế nào a xích những thứ này ồn ào lên người vừa lúc đó võ đạo cục quang phương đã bắt đầu thúc giục một ván cuối cùng song phương vào sân cá nhân thi đấu cuối cùng một hồi một ván cuối cùng lập tức phải kéo ra màn tre ván này là đế vũ điểm thi đấu bất quá bất luận bên kia thắng lợi Dựa theo t í cuối h phân, q n quân chính là bên là Đế cùng một hồi kết thúc la phủ sơn võ đạo giao lưu đại hội cũng liền chấm dứt quan quân cuối cùng là không phải đế vũ kỳ thực không phải rất trọng yếu nhưng nếu là có thể bắt được quan quân tự nhiên là tốt nhất sợ trệ hạ mẹ trên này lúc này quân viện cuối cùng một cái người đối với chiến đế võ cuối cùng một cái người song phương lẫn nhau la tu như trước giống như trước đó h a n g hái thập phần tự tin nguy khánh đứng tại chỗ thoạt nhìn lên hùng h ổ cuối cùng một cái lên sân khấu tự nhiên cũng là có chút điểm thực lực chỉ là hắn không nghĩ tới quân viện cuối cùng c ư nhiên phải dựa vào chính mình tới thắng được quan không biết cái này là chính mình cơ hội vẫn là quân viện b i hay năm nay võ đạo giao lưu hội thật sự là quá t à môn nguy trấn thì thầm trong lòng nhìn phía xa la tu cùng đợi bắt đầu tranh tài tín hiệu trận này đến tội cung ứng với phải đánh thế nào trong lòng hắn đã có ý tưởng coi như đánh không lại tận lực là được không phải vậy mình cũng không có biện pháp khác võ đạo cục quan phương bên này vì song phương chuyển bán nổi lên chống trận tùng tùng tùng tùng chỉ có ở chung kết quyết tái cuối cùng một hồi cuối cùng quyết định thắng bại một ván mới phải xuất hiện như vậy chống trận tiếng chống vâng dạ hồn hậu chấn n h ế p nhân tâm tiếng chấn động hơn mười g i ả m trên k h á n đ à i nhìn lấy bị võ đạo cục tu sửa song sở chệ a mẹ đài trong lòng cũng thật dài thoải mái một khẩu khí cuộc so tài này thực sự khiến người ta chờ các loại nôn nóng vừa rồi cái tiêm ộ t ván đã vì quân viện kích động quá ván này còn phải lại khẩn trương xuống phía dưới cực kỳ cá biệt người bởi vì khẩn trương thai quá hôn mê bất tình được mang ra chủ hội trường toàn bộ vân quốc chín mươi phần trăm trở lên vũ tu giả đều ở đây quan tâm trận này quyết đấu ai đều không biết sẽ phát sinh cái gì bắt đầu tranh tài t r o n g trận rừng song phương cấp tốc nhằm phía đối phương tu sửa hàng năm thân thể bởi vì trong nháy mắt bạo phát tiên thiên khí cả người vọt lên ba mét dường như phi hành một dạng n h i ệ t không thể đỡ sông tới biến bất quá là thật bên này cũng không chút nào rơi xuống hạ phòng tốc độ của hắn thoạt nhìn lên cũng không tính chậm nhưng trên thực tế không kịp la tu phân nửa tình huống này hắn cũng nhìn ở trong mắt la tu thế tiến công quá mức rõ ràng hắn thấy tình thế không ổn lập tức đổi công làm thủ chương ba trăm ba mươi mốt quan quân tập trung đế vũ dương uy chương ba trăm ba mươi hai quan quân tập trung đế vũ dương uy la tu thân ảnh thậm chí so trước đó thi đấu thời điểm còn nhanh hơn rất nhiều trước đây thiên cương kình bạo phát giới thần tượng c h ấ n n g ụ c di chuyển ở không trung lần nữa bạo phát chu vi không nhìn thấy tầng tầng khí lưu đều theo la tu thân ảnh trong nháy mắt đều bị hút tới toàn bộ lôi đài la tu nơi đi đến cũng trong nháy mắt c u ố n lên kịch liệt do tiếng gió thổi mặc dù có vo đạo cục hệ thống bảo vệ nhưng chủ chung quanh lôi đài khán giả vẫn có thể cảm thụ được trận này gió mang tới trùng kích cảm giác còn như tiếng gió này bên trong lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại rất nhiều người cũng không biết nhưng đối với mặt nguy trấn lại hoàn toàn tiến lên đón la tu trận này lực lượng l i ê n tại hắn hướng phía trước đánh trong quá trình tốc độ đột nhiên giảm bớt đâm đầu vào lực lượng càng ngày càng mạnh thế cho nên hắn còn không có dừng lại đối diện lực lượng liền buộc hắn ngừng lại không chỉ có như vậy nếu không phải gắt gao cùng la tu lực lượng đối kháng lấy chính mình sớm đã bị thổi lui về phía sau vô số bước đây là cái gì quỷ tiêu thảm thiết quá không ít võ đạo giao lưu đại hội kinh nghiệm thực chiến cũng vô cùng phong phú n g trấn lúc này trận tròn mắt đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống vậy làm sao đánh gần người đều không gần được s ờ đều s ờ không tới đánh giám a ngụy c h ấ n trong lòng phát ra bực tức liền nghĩ tới bên trên một hồi vũ địch trắng lếu tình cảnh nguyên lai、like、ở trên lôi đ à i không cách nào k h ô n g chế bước tiến của mình là thật một trăm sáu mươi thật không biết cái này là tu rốt cuộc là lai lịch gì a không được nhất định phải kiên trì lên đây là chung kết quyết tái ngụy c h ấ n ở trong lòng vì mình cổ động thế nhưng vô luận chính mình dùng tới bao nhiêu lực lượng sử dụng bất luận cái gì tu vi ở la tu trước thiên cương kình trước mặt dường như một chút tác dụng đều không có thần tượng chấn ngục lực lượng cũng đem hắn vững vàng áp đảo ở phong trí giới không thể động đậy nhưng là tu sửa hàng năm thân ảnh cũng là không bị ảnh hưởng chút nào lúc này đang chậm rãi đi hướng bên này l à tu n g ư ơ i t u dạn u dạn đón gió nguy trấn trong miệng thanh â m rất nhanh bao phủ ở trong tiếng gió cường đại gió đem y phục của hắn tóc đều thổi lên làm cho không người nào có thể lý giải lại d ở khóc d ở cười là hắn một cái miệng từng đợt gió liền dưới vào trong miệng nguy trấn căn bản là không có biện pháp thật tốt nói ra một câu nói nhưng rõ ràng l à tu chỉ là đang bước đi chuyện gì đều không làm nguy trấn ngậm n g lại vừa mới bắt đầu cảm thấy còn có thể cùng la tu liều mạng một cái ý tưởng vào thời khắc này trong nháy mắt liền tan thành mây khói nhớ tới phía trước la tu chiến công h i ể n hách ngụy trấn trong nháy mắt liền e rằng cái này là không có khả năng chiến thắng đối thủ a từ la tu vừa mới xuất hiện một tám n ư ờ i khiếp sợ sở hữu đội ngũ đến cùng ma khí đối kháng thời điểm ngăn cơn sóng dữ rồi đến hắn một cái người đánh bại hầu như sở hữu quân v i ệ n nhân bao quát lĩnh đội mạc cô lang cùng tối cường sư h u n h vũ địch con đường đi tới này la tu một ván thi đấu đều chưa từng bại lợi hại như vậy nhân vật làm sao lại ở giao lưu đại hội cá nhân cuộc so tài chúng kết quyết tái cuối cùng một hồi bại bởi chính mình đâu không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng đối mặt cao áp nguy trấn trong lòng một ngày thư giãn dưới chân liền thực sự đứng không yên hắn không tự chủ được lui về sau một bước la tu rất nhanh liền đi tới trước mặt hắn cách đó không xa trên người hắn tán phát lực lượng phản phất có t h â m ảo lại không thể nào hiểu được đồ vật khiến người sợ hãi khiến người ta không thể tin được nguy trấn nếu như ngươi chịu thua chúng ta ván này cũng không cần đánh một ván cuối cùng cũng miễn ngươi đau khổ da thịt la tu hướng về phía hắn mỉm cười thản nhiên nói đau khổ da thịt nguy trấn xử suất tất cả vờ liếng ngăn cản la tu lực lượng đồng thời còn muốn chịu la tu khiêu khích coi như hắn đánh không lại cũng không muốn trở thành quân viện tội nhân phía trước hắn không thích nói vẫn luôn bị mạc cô lang đặc biệt là vũ địch á p chế không cách nào xuất đầu không nghĩ tới ở võ đạo giao lưu hội trọng yếu như vậy hơn nữa còn là chính mình tốt nhất cơ hội chúng vẫn là không có biện pháp chứng minh chính mình hiện tại lại để cho chính mình trực tiếp chịu thua không phải có thể có thể ngụy trấn từng chữ từng câu nói la tu như t r ư ớ cười t i ế n lặng gật đầu t ố t la tu nâng tay phải lên một tay đ ẩ y một đạo hiện lên b ạ c h quang như cùng ở tại phong hải bên trong cơn song thần bị trong dây lát đó vén lên ầm ầm bài sơn hải đảo một dạng sóng gió tiếng đột nhiên tăng vọt từ la tu phía sau tạo thành từng đạo sóng biển một dạng ảo giác giống như là một đầu mánh thu một dạng hung hang đập xuống tới hướng phía ngụy trấn cắn xé xuống phía dưới vê anh sóng gió tiêu tán sóng biển chiếu nghiêng xuống sái trên mặt đất cũng là tất cả đều biến mất không thấy long tượng bàn nhược công ảo giác thêm lên thần tượng trấn ngục k ì n h hai loại tuyệt đỉnh công pháp trực tiếp đem ngụy trấn vùi lấp ở tại phong hải phía dưới đừng nói là cái gì trí mạng lực lượng liền vẹn vẹn mới vừa cái tia tràn diện ngụy trấn trực tiếp bị dọa đến không có hồn lúc này hắn nằm ở trên l còn nghĩ vừa mới phát sinh chuyện bất khả tư nghị toàn trường trải qua cùng u phong thanh tẩy h lúc này vẫn là lặng ngắt như tờ trên lôi đài tình huống quá kỳ quái bởi vì đám người không cách nào chứng kiến la tu thả ra ảo giác vì vậy ở trong tầm mắt của bọn họ cũng chỉ có n g vị trấn không giải thích được nằm ngã trên mặt đất ở giữa chuyện gì xảy ra ai cũng không nhìn ra được cao thủ so chiêu đến cuối cùng thậm chí ngay cả chiêu thức cũng không có phía trước la tu còn lên chẳng theo người lẫn nhau đánh một chút về sau cái này mấy trận hắn hoàn toàn bằng vào tu vì lực lượng liền hoàn toàn nghiền ép đối thủ cái này một ván cuối cùng vẫn là cái này dạng rất nhanh trên khán đài bắt đầu xuất hiện tiếng nghị luận thanh â m này xuất hiện rất nhanh rất nhiều người cũng bắt đầu nói chuyện thế nhưng trên lôi đài ngụy trấn như trước nằm trên mặt đất không có biện pháp đứng lên chuyện gì xảy ra đế vũ lúc này khẳng định thắng chứ thắng thắng vì sao còn không tuyên bố chờ các loại đến cùng chuyện gì xảy ra phóng tầm mắt nhìn tới trên khán đài nhìn chung quanh vẻ mặt mê mang khán giả không phải số ít nhưng ngoại trừ la tu không có ai biết vừa mới xảy ra cái gì tranh tài kết thúc đế vũ thắng quả nhiên mọi người ở đây tẩu nhậu thời điểm võ đạo cục tuyên bố bản ván đế vũ thắng lợi nhất thời toàn trường bạo phát ra bài sơn hải đ ả o một dạng tiếng nghị luận ngay sau đó võ đạo cục trực tiếp tuyên bố một người thi đấu tổng quán quân người đoạt giải các vị trong khi một tuần cá nhân thi đấu thi đấu đến đây kết thúc căn cứ tích phân xếp hạng thu được cá nhân thi đấu vô địch đội ngũ là đế vũ xôn xao toàn trường người đều đứng lên nhảy cân hoan hô lấy la tu mới vừa đi xuống lôi đài liền nghe được võ đạo cục tuyên bố tiếng đâm đầu đi tới đều là vẻ mặt ngạc nhiên đế vũ đệ tử la đội trưởng ngữ bức xứng đáng là của chúng ta đội trưởng một cái người đánh rất cái này cái quán quân la đội trưởng a a, -a. La Tu t như ư r ớ chứng mang t e o ngoài sao cho trao trao nụ nhạt nhạt, đi hướng bọn họ. Kết quả này, cũng không tính muốn, hắn không quán quân sẽ là người khác. La tu vươn một ngón Trưng bình thẳng nói. Trưng bình thẳng nói. cười cảm khác. c giờ đi tới bởi giải, bởi giải, họ. thấy h Kết Tu một tay. Tu Tu đều bây quả là ý dù sẽ La La La lễ lễ kiến kết quả như vậy hương vi lan tuy là trong lòng sớm có dự liệu nhưng vẫn là rất kích động quán quân cuối cùng bị la tu lấy ưu thế tuyệt đối lấy được chứng kiến la tu mặt m ỉ m cười vươn một cái một ngón tay đi hướng nàng hương vi lan không biết hắn nhớ biểu đạt cái gì đệ nhất nhất chiêu chế địch một cái yêu cầu ván trước chính mình không có bằng lòng la tu đánh cuộc la tu hiển nhiên cũng sẽ không truy cứu nhưng ván này chính mình thua quá rõ ràng đơn giản là mới bằng lòng muốn đánh đánh cuộc thì thua những người khác cũng đều thấy ở trong mắt bất quá dù nói thế nào quán quân cũng tới tay thua thì thua nàng vốn là cũng không làm sao lưu ý đánh cuộc này cụ chính mình dù nói thế nào cũng là la tu sư tỷ hắn sẽ không làm chuyện xuất c á i gì thế nhưng đế vũ những người khác lại bất đồng bọn họ dồn dập bắt đầu hồn ào ị vào nhiều người vây quanh la tu đến, đến rồi khương vi lan trước mặt sư tỷ ta thắng la tu khỏe miệng k h ẽ n h nết nhìn lấy khương vi lan trong trèo mê người đôi mắt thời gian phảng phất định cách hai người bốn mắt đối diện có như vậy một giây đồng hồ dừng lại trong giây lát bất quá cái này dừng lại bị những người khác cắt đứt đại tỷ đầu có chơi có chịu nha chúng ta đều nhìn đâu hắc hắc chính là la sư h i n h chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi la sư h i n h ngươi lớn hơn tỷ đầu làm cái gì nói cho chúng ta nghe nghe a những người khác r ồ n r ậ p cũng theo hỏi cực kỳ tốt kỳ la sửa yêu cầu là cái gì tốt lắm tốt lắm khương vi lan bị người vây lại có chút ngượng ngủng bày ra một bộ có vẻ tức giận khoát tay áo. Thua thì thua, la tu, người muốn ta làm cái gì? Hoa, áo. cái tay Tu, ta tỷ La muốn đầu gì? làm người đại sau ả n như mình g Giật khoái vậy. t Ngày hôm nay cư nhiên không tức giận. La Sư Minh không bằng hôm đem La cư tức Sư đại tỷ đ ầ lưng ĩ n nhà tính h Ha ha ha. về rồi. Sau l đế vũ đám người một mực tại mở khương vi lan vui đùa thừa dịp mới vừa bắt được quá quân la tu cùng khương vi lan hẳn là đều sẽ không tức giận cái này nhưng để cho bọn họ có dưa ăn lại nói vậy trở về đế vũ ta đem các ngươi hết thể đều giam lại khương vi lan cắn răng vung đầu nằm đấm hận rỗi hướng mấy người bên cạnh bọn họ linh hoạt né tránh không có bị khương vi lan đánh tới bất quá cũng bất phóng túng đi một chút la tu cười cười ha ha không đến mức còn để cho ngươi giúp ta làm một chuyện ta cũng không phải là vì tự ta la tu nhìn một chút những người khác đang do dự muốn không nên ở chỗ này nói lúc này võ đạo cục quan phương mười liền thông báo muốn bắt đầu tiến hành vô địch trao giải nghi thức mời thu được cá nhân thi đấu tổng quán quân đế vũ đại biểu đội thu được cá quân quân viện đại biểu đội thu được hạng ba ma khí đại biểu đội hoài bị nhập tràng tiếp thu trao giải võ đạo giao lưu đại hội chủ trong hội trường không phiêu đẳng võ đạo cục trao giải nghi thức thông báo khán giả còn không hề rời đi từng đôi mắt chen lấn nhìn lấy trên đài ba cái đ ỉ n h cấp võ s o n g người đi lên trong này có không ít người danh khí đều rất lớn có rất nhiều người theo đuổi chứng kiến bọn họ đồng thời xuất hiện khán giả cũng triệt để sôi chào võ đạo cục quan phương nhân viên công tác đem sớm chuẩn bị xong phần thưởng đều lấy ra vốn là mỗi c h i đội ngũ đều có m ộ ư ơ i một cái người nhưng ngoại trừ đế vũ quân viện cùng ma khí đều chỉ lên đây mấy người l ã n h thưởng ma khí tương đối khoa trường chỉ có ba người lên lôi đài sau đó đội ba trước người hướng chỉ định vị trí ở toàn trường trong tiếng hoan hô những thứ kia không có tiến nhập trước ba cũng yên lặng nhìn lấy bọn họ trong mắt tràn đầy ước a o đế vũ đội ngũ cùng ma khí hối thời điểm khương vi lan có chút kinh ngạc chuyện gì xảy ra ma khí nhân đều đi đâu vậy la tu chú ý tới khương vi lan biểu tình có thể tới ba cái đã không tệ khương vi lan quay đầu lại nhìn một chút la tu nhự nhữ mày hỏi có ý tứ người hạ thủ rất nặng sao la tu chẳng đáng cười cười hạ thủ rất nặng không cần thiết là bọn hắn quá yếu a cái tiêu trang dược t h ể thực lực không có ta nghĩ mạnh như vậy khương vi lan nghe nói như thế cũng không tính kinh ngạc tuy là trang sắt là ma võ đệ nhất nhưng vẫn là bại tướng dưới tay la tu nếu như phía trước khương vi lan sẽ không cảm thấy trang sắc yếu nhưng từ hôm nay trở đi nàng sẽ không cảm thấy như vậy e rằng bởi vì la tu bản thân liền thiên phú dị bẩm có thể nhanh chóng tu luyện tăng cao tu vi so với bạn cùng lứa tuổi cùng là sư môn sư huynh đệ còn mạnh hơn nhưng dù nói thế nào hắn cũng không khả năng cùng ma khí thoang cái kéo ra t r ê n lệch lớn như vậy nhưng sự thực đang ở trước mắt la tu xác thực đánh bại ma khí cứu đế vũ đồng thời trợ giúp đế vũ một đường đi tới cuối cùng khương vi lan thái độ đối với la tu cũng không cảm thấy k ỳ quái rất nhanh võ đạo cục hồng dịch ê n liền đi ra bên cạnh hắn còn đứng mấy cái võ đan cục lãnh đạo la tu trông về phía x a m à đi thấy được bọn họ vẻ mặt dáng vẻ cao hứng tam đại võ viện nhân đứng ở giữa lôi đài mây trên trời chậm d ã i thổi qua la phủ sơn bên trên tràn đầy vui sướng bầu không khí các vị cuối cùng một tuần đang tiến hành võ đạo giao lưu đại hội cá nhân thi đấu lịch trình kết thúc mỹ mãn tuy là đoạn đường này n h ấ p nô xảy ra không ít sự tình nhưng vẫn là phải chúc mừng tam đại võ viện thu được đang tiến hành giao lưu hội cá nhân cuộc sò、so、t à i tiền tâm danh hồng dịch viên thập phần tán thưởng nhìn cách đó không xa đứng ở đế vũ trước mặt la tu hắn mới nói xong toàn trường liền vang lên tiếng vô tay còn lại không có tiến nhập trước ba các đại võ viện cũng không cần đ ộ t chí giao lưu hội ý nghĩa chính là tiến hành thực lực tu vi ở trên luật bản chúng ta mục tiêu là cộng đồng đề thăng vân quốc võ tu thực lực mỗi một c h i đội ngũ đều là giỏi nhất theo hồng dịch viên của vũ còn lại võ viện nhân cũng phải chịu cổ vũ rất nhanh hai bên nhân viên công tác liền đem từng cái đóng gói tuyệt đẹp hội mang ra ngoài quan quân á quân hạ ba thưởng cho mỗi người không giống nhau chưa có tới đến hiện trường lãnh thưởng đều do võ đạo cục tự mình phái người đưa đến ta viện ai năm nay vô địch phân thưởng làm sao so năm ngoái nhìn lấy còn thiếu a đúng vậy à thoạt nhìn lên ba vị trí đầu mỗi cá nhân phần thưởng đều là giống nhau cái dương liền nhan sắc không giống với không biết là vật gì có đoàn thể thưởng cùng cá nhân thưởng hiện tại phát là đoàn thể thưởng vậy chờ chờ các loại xem đi năm nay toàn bộ n h ờ là sư huynh đế vũ phía sau trong đội ngũ mấy người nhỏ giọng nghị luận la tu cùng khương vi lan đứng ở trước mặt nhất cũng nghe đến rồi phía sau thanh â m của người người muốn ta làm cái gì la tu thấp nói rằng hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao ma khí thua trận thi đấu phía sau trang sát đi trở về bỏ lại ba cái ma khí đệ tử có hai cái đã chết chỉ để lại một cô gái ta cứu nàng hương vi lan đôi mi thanh tú như một cái một bộ thập phần ngoài ý muốn biểu tình người cứu nàng vì sao theo đạo lý nói đế vũ nhân không thể tham dự ma khí nội vụ nếu như xuất thủ can thiệp tương lai thì sẽ cùng ma khí sản sinh mâu thuẫn huyên lớn đối với hai cái võ viện cũng không tốt chứa chấp ma khí buông thang người sẽ bị bọn họ nắm được cán hương vi lan thập phần khó hiểu tại sao muốn cứu nàng đây chương ba trăm ba mươi ba dị thú chiến trường sao động chương ba trăm ba mươi bốn dị thú chiến trường sao động nàng nói với ta ma khí ở đoàn thể trong cuộc so tài có một số bí mật nếu như cứu nàng nàng biết toàn bộ nói ra la tu cắt đứt hương vi lan lời nói lúc này đến tiên khương vi lan có điểm giật mình lời như vậy cũng không phải là nói lung tung ma khí ở đoàn thể trong cuộc so tài sẽ có bí mật gì có ý tứ khương vi lan có điểm không mỏ ra manh mối ma khí làm hư hoa đại sự gì sao la tu lắc đầu nhìn lấy bên kia võ đạo cục đã toàn bộ chuẩn bị song thưởng cho quà tặng nhàn nhạt hồi đáp ta cũng không rõ ràng lúc đó băng hồng chỉ nói những thứ này ta để cho nàng tạm thời ở cụ thể đêm nay trở về ta sẽ hỏi nàng cẩn thận có bẫy la tu là m người ngay thẳng không có gì quanh co qua khúc hữu tâm nhãn nhưng người khác lại bất đồng sợ là sợ còn lại võ viện mượn các loại lý do tới gần la tu dù sao minh thương dễ tránh ám t i ệ n k h ó phòng bây giờ la tu danh tiếng vang xa tự nhiên cũng sẽ trêu chọc tới không nhỏ không phải là cô gái này không thể lưu trở về hào hào thầm thầm ta cảm thấy giết ngược lại là sạch sẽ tương đối với về sau sẽ phát sinh các loại không xác định nhân tố h ư ơ n g vi lan vẫn là hướng khoái đào c h ạ m luận ma các đại võ viện giữa tranh đấu gay gắt không chỉ có thể hiện tại võ đạo giao lưu hội bên trên trên mặt nổi đây chỉ là luận bàn tu vi trên thực tế mỗi một năm đều có người thủ thường thậm chí ở giao lưu hội bền trên đi đời nhà ma nếu như cái nào một c h i đội ngũ bắt được s o n g quá quân đối với nên đội ngũ chỗ ở võ viện mà nói là ưu thế tuyệt đối cùng lúc đó theo nhau mà đến còn có tên tiếng cùng địa vị để thăng tư nguyên bổ sung hoa hạ quốc nhà trọng điểm quan tâm chờ các loại mấy thứ này đều là chỉ dựa vào mượn võ viện tự thân phát triển rất khó được đ ổ đạc sở dĩ không chỉ có trên mặt nổi muốn tranh đệ nhất ngầm lỗi thao tác càng là lệnh người không tưởng tượng được cương vi lan không cho phép băng hồng như vậy ma khí đệ tử tra trộn ở đế vũ trong đội ngũ chỉ là hiện tại nàng còn không có thời gian nói với la tu rõ ràng những thứ này rất nhanh võ đạo cục thì đem bọn hắn riêng mình quà tặng cấp cho đến rồi mỗi c h i đội vân vân trong tay còn như từng cái tuyệt đẹp trong hộp là vật gì không có ai biết hồng dịch c u y ê n cũng sẽ không ở trao giải biết đã nói ngoại trừ tất cả mọi người có thưởng cho ở ngoài đối với tích phân xếp hạng trước người nhân còn có thể căn cứ xếp hạng lại cho một cái p h â n thưởng p h â n thưởng này mới là thập phần chất quý từ tên thứ m ư ờ i cấp cho mãi cho đến hạng nhất thời điểm hồng dịch u y ê n tự mình cầm đem bị cùng phần thưởng đi xuống sợ chệ ạ mẹ trên này một trận hoan hô máy bay không người lái màn ảnh cũng nhắm ngay bị la tu chính diện hồng dịch viên thoạt nhìn lên rất cường tráng phía sau hắn cũng là tốt mấy công việc nhân viên la tu người năm nay biểu hiện rất tốt có thể nói là ngăn cơn sóng giữ vì đế vũ làm v ẹ vang ta sẽ đại biểu võ đạo cục vì đế vũ xin tốt nhất tài nguyên tu luyện hy vọng các ngươi không nên c ố phụ các lãnh đạo kỳ vọng cao nhìn lấy la tu tuổi còn trẻ lại thiên tư bất p h à m sau này phát triển khẳng định không phải đến lúc đó đã từng dịu rác quá trợ giút qua hắn người cố gắng cũng sẽ dính chút ánh sáng đương nhiên hồng d ị viên sẽ không muốn những thứ này chỉ ít hiện tại la tu muốn vượt lên trước h ắ n hắn cục còn cần càng nhiều hơn nỗ lực chỉ là trong lòng hắn mơ hồ cảm thụ được tiểu tử này tiềm lực vô cùng nói không chừng sau cùng tu vi so với chính mình cao hơn rất nhiều đa tạ hồng cục trưởng la tu chẳng có cái gì cả trả lời chỉ là đơn giản đ á p tạ sau đó nhận lấy hồng dịch u y ê n trong tay p h â n thưởng cái này p h â n thưởng cũng là một cái hộp bất quá làm à u đen chỉ có lòng bàn tay lớn như vậy hộp từ thượng đảng u y ê n m ộ t chế thành không sợ h ỏ a tiêu không sợ cái phao m ặ t trên điêu khắc hoa văn cũng là hoa hạ quốc có đủ nhất đại biểu tính lâm đầu điêu khắc hoa văn là ham sâu đi xuống cái này h a m sâu đi xuống từng đạo khe danh trung lại dùng vàng dòng b ỏ thêm v à o thoạt nhìn lên cao quý không tầm thường phi thường coi được đồ vật như thế nào tài năng mới có thể xứng đôi như vậy hầu đâu la tu hết sức tò mò chung quanh khán giả lần nữa bạo phát ra tiếng hoan hô chúc mừng những thứ này thu được cá nhân thi đấu phần t h ư ở n g người bất quá trên mặt của bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phần trao giải kết thúc hồng dịch lên đứng ở chỗ cao nhất hết sức nghiêm túc nói ra các vị đang tiến hành võ đạo giao lưu đại hội cá nhân cuộc so tài lịch trình đã toàn bộ kết thúc bất luận đại gia lần này biểu hiện như thế nào cá nhân thi đấu đã kết thúc chúc mừng t r ú n g thưởng đội ngũ cũng hy vọng không có tiến nhập trước ba đội ngũ không ngừng cố gắng kế tiếp tuyên bố đang tiến hành võ đạo giao lưu đại hội đoàn thể thi đấu lịch trình cùng quy tắc vốn là có chút hỗn loạn huyên náo chủ hội trường nghe được hồng d ị q u v ê n những lời này sau đó trong nháy mắt tiến tính lại hồng d ị q u v ê n mũi to phía dưới là t r ò m dâu dày đặc ánh mắt của hắn cũng đảo mắt một vòng người trên khán đài đoàn thể thi đấu cái này ba mươi sáu tri đội ngũ như trước có thể lần nữa tham gia sẽ không quy tắc có biến hóa rất lớn trước tiên tiến nhập dị thú chiến trường người không còn là mười một người mà là năm sáu người mỗi người tiến nhập dị thú chiến trường phía trước đều muốn ăn trước một viên di chuyển đan viên thuốc này có thể bảo đảm thu được nguy hiểm tánh mạng thời điểm thuận lợi từ dị thú chiến trường chạy trốn trực tiếp trở lại la phủ sơn địa phương an toàn nhưng gây ra di chuyển đan hiệu quả đồng thời cũng liền tuyên bố bị loại bỏ cuối cùng có thể ở lại dị thú chiến trường đồng thời hoàn thành võ đạo cục đoàn thể thi đấu nhiệm vụ đội ngũ mới có thể thu được thắng bất luận là một cái người hoàn thành vẫn là năm sáu người cùng nhau hoàn thành đều cũng có hiệu hơn nữa mỗi cá nhân trên người còn sẽ có võ đạo cục chuyên môn phái phát máy xác định vị trí phòng ngừa xảy ra bất chắc thời điểm s i ê u cứu đội có thể trước tiên chạy tới năm đến sáu người năm nay làm sao ít như vậy người có thể tham gia đoàn thể thi đấu chúng ta tới đó ý nghĩa là cái gì võ đạo cục an bài như vậy có phải hay không dị thú chiến trường ngoại trừ chuyện gì là lấy đại cục làm trọng suy nghĩ trong lúc nhất thời rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận hồng d i y khuyên h á n g dọn một cái giải thích các vị bình tĩnh chớ nóng dị thú chiến trường đã không giống với năm rồi năm nay hung tướng thập phần nghiêm trọng đóng tại dị thú chiến trường bên trong chiến sĩ thực đã kiểm tra đo lường đến nhiều chỗ xuất hiện cao cấp bậc dị thú vương tồn tại nếu là để cho từ dị thú vương chiếm đoạt dị thú chiến trường không Bốn còn lại dị không ác nghĩ tới bây giờ dị thú chiến trường tình huống như thế không tốt trách không được chỉ phái tối đa sáu người đi vào so tài chuyện này ngươi ngay nói không la tu cầm trong tay phần thưởng thất giọng hỏi bên người khương vi lan khương vi lan lắc đầu thật lâu phía trước n g h e ra ra đề cập qua nói cái gì dị thú chiến trường có cái gì ba động nhưng ta không có để ý đề cập tới l à tu nói gì chương ba trăm ba mươi b ố ta hiện tại là có thể giết n g ư ơ i chương ba trăm ba mươi lăm ta hiện tại là có thể giết n g ư ơ i nếu như dị thú chiến trường thật sự có sóng sức mạnh sẽ phải gây nên các đại võ viện coi trọng nhưng bây giờ cũng chỉ có khương thái sơ cùng khương vi lan đề cập tới la tu vốn không muốn để ở trong lòng hắn vẫn cảm thấy võ đạo cục quan phương tuyên bố tin tức như thế chính là đoàn thể thi đấu có thể thuận lợi triển khai mở cớ nhưng sợ là sợ nếu thật có lớn sóng sức mạnh bọn họ nên làm cái gì bây giờ bây giờ dị thú chiến trường còn an toàn sao đang phát ra ngay người võ đạo cục bên này đã tuyên bố buổi lễ trao giải kết thúc đồng thời hồng d ị tuyên còn ban bố một cái sau ba ngày ba mươi sáu tri đội ngũ đúng giờ đi trước dị thú chiến trường nhập khẩu lang gia quan thông báo cái này liền ý nghĩa đoàn thể hành hương đúng hạn tiến hành dị thú chiến trường bây giờ không có nguy hiểm không la tu nhữ mày một cái một bên lối ra một bên hỏi bên người khương vi lan khương vi lan hiển nhiên từ lâu quan tâm đến rồi vấn đề này nhưng căn cứ hiện tại nàng nắm giữ tin tức còn không dám khẳng định dị thú chiến trường tình huống dù sao dị thú chiến trường vẫn luôn rất nguy hiểm nghe k ô n n g võ đạo cục c ũ song không h c thương vi lan lời nói la tu cũng không ở truy hỏi nữa cái vấn đề này trở lại đế vũ lầu các chỗ tất cả mọi người đứng ở cửa la tu xoay người nói với mọi người các vị cá nhân thi đấu đã kết thúc chúng ta thu được quá quân là chúng ta đế vũ nuôi cá nhân dễ dàng trở về nghiên cứu thật kỹ một chút phần thưởng sau bữa cơm trưa đến lầu thượng đại sành chúng ta xác định một cái sau ba ngày tham gia đoàn thể cuộc s o tài nhân tuyển là đế vũ trên mặt mỗi người đều hết sức cao hứng chỉ bất quá có người vẫn cảm thấy không có ý tứ bởi vì giống như hoàng phủ t ú tú tần tiên hạng liên thành tư không thuần bốn người này cá nhân thi đấu căn bản là không có lên sân khấu nếu như đoàn thể thi đấu có ở đây không tham gia phòng trừng chuyến này liền thực sự đ ã thương du còn như hương vi lan cùng la tu có nhường hay không bọn họ tham gia trong lòng bọn họ cũng không phổ lãnh được phần thưởng cũng trong nháy mắt mất đi mùi vị có thể là không rõ ràng bên trong là vật gì không đại gia trở về phòng của mình la tu cùng khương vi lan cũng sắp xếp đi vào lầu cát xuyên qua sau cửa lớn chính là một cái nhà sân tránh đông sườn là một cái hàng rào tối hôm qua băng hồng liền ra hiện tại cái nào vị trí bị la tu cấp cứu trở về hai người vừa đi vào sân liền thấy một người mặc đỏ thấm s e n nhau quần áo nịt nữ tử đang đứng ở hàng rào bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì nghe được có người đi vào sân nàng đông nhiên quay đầu lại chân trái lui về sau một bước sinh thân thể hình thành thập phần cảnh giác phòng ngự tư thế đồng thời bộ mặt biểu tình cũng thập phần khẩn t r ư n g là băng hồng khương vi lan bờ mi ngăn nắp nhút chặt nhìn chầm chấm băng hồng trong con ngư i dân g lên một tia tức giận hai người nữ nhân đồng thời nhìn về phía la tu la tu sầm mặt lại nhìn một chút có chút bị k i n h sợ thương thế trên người còn chưa khỏe băng hồng nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói sư tỷ đây chính là ta nói với ngươi ma khí đệ tử băng hồng băng hồng đây là đế vũ t r ư ớ c thủ tịch đệ tử khương vi lan tối hôm qua cứu băng hồng sau đó la tu liền liên tục cương điệu để nàng không nên rời phòng nhưng nàng vẫn là đi ra n h ư không phải hiện nay băng hồng đối với hắn còn hữu dụng điểm này là có thể làm cho la tu trực tiếp đối nàng mất đi kiên trì đây là bị hai người bọn họ bắt gặp người nếu là bị còn lại đế vũ đệ tử gặp được la tu chỉ có thể giết nàng giới thiệu lẫn nhau sau khi xong thấy băng hồng không nói gì trong không khí bầu không khí cũng có chút khô giáo la tu lớn tiếng hỏi ta không phải là không để cho ngươi đi ra không không muốn sống băng hồng thật chặt xiết n ắ m tay một bộ không phục dáng vẻ thế nhưng nàng cũng biết hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ nghĩ tới đây nàng lại khai bước tiến một bước dừng lại đi tới la tu vì nàng an bài trong phòng la tu ngươi đến cùng muốn làm gì cái này dạng rất nguy hiểm a khương vi lan không vui nói nếu như bị võ đạo cục hoặc là trong viện những thứ kia lão gia hỏa đã biết nhất định sẽ chửi còn muốn phạt ngươi la tu v ô nhẹ nhẹ một cái khương vi lan bạ bay thoải mái nàng một dạng cười cười sư tỷ yên tâm đi ta sẽ không để cho bọn họ biết đến nói xong la tu liền đi thẳng tới băng hồng căn phòng khương vi lan thở dài bất đắc di đi theo đây không phải là dẫn sói vào nhà sao kỳ thực khương vi lan biết cái này băng hồng nàng cùng la tu cái k i a một hồi thi đấu hiện tại đều ký ức h a y còn mới mẻ tuy là thực lực so ra kém la tu thế nhưng phản ứng của nàng linh mẫn tính cách quái hệ ra song đao sử dụng cũng làm người ta khó có thể n ắ m lấy có thể bồi dưỡng được cái này dạng đệ t ử ma khí bản thân cảm giác sẽ không hào tâm gì nhưng lại không biết vì sao ở cá nhân thi đấu quen thuộc thua sau đó trang dược tề trực tiếp đem nàng từ bỏ điểm này còn chờ khương vi lan tiếp tục quan sát đẩy ra đế vũ một tầng lầu các cái này một căn phòng cửa bên trong truyền đến một trận thanh đạm đan dược khí thức bởi vì phải trị liệu vết thương trên người la tu phái người cho băng hồng đem ra một ít đan dược trên bàn ba cái tinh xảo xưa c ũ đàn một cái chai chính đại mở ra nắp bình trên bàn ném loạn có một cái bình còn tới ở tại trên bàn còn có mấy viên thuốc tùy ý lăn dưới đất bên trên ngươi không nhìn lấy đứng ở trong góc nhỏ có điểm không dám nói lời nào băng hồng la tu nghi ngờ hỏi đan dược này không có độc ta muốn muốn giết ngươi hà tất cứu ngươi băng hồng ngược lại là không nói gì thế nhưng khương vi lan từ tiến nhập giá phòng bắt đầu liền một k h ô n sáu mươi bảy trực quan quan sát lấy gian phòng tình huống chung quanh nhìn tới nhìn lui cũng không biết đang nhìn vật gì băng hồng phòng không phải la tu mà là khương vi lan nàng biết khương vi lan tâm tư càng kín đáo kỳ thực không cần giới thiệu băng hồng cũng biết khương vi lan đại danh chỉ là nàng chưa từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua nàng Băng Hồng, thế r a sao n muốn ngươi? g giết sát các tại ư ơ n Lan đánh g Vi đ nhưng băng ồ n g t r ớ ớ c mặt, l t i ế n hỏi. thì La Tu một đứng ở băng ê n lặng lẽ nhìn lấy. Loại sự tình này, Khương、Vy、Lan đứng ra ngược hơn. cũng muốn lẽ lấy. Loại lại La thích hợp hơn. La tu cũng rất Vi biết, sự Tu ra b hồng bên kia, bọn họ ma khi đến kia, khi ma họ căn ù n chuyện nhưng, g gì Thế xảy ra. b g Hồng căn bản cũng không nói ngươi có phải hay không bị người giật dây tiếp cận đế vũ tiếp cận ta và la tu khương vi lan có chưa công kích tính vấn đề trực tiếp đem băng hồng bước lui đến rồi chân tưởng n g đỉnh đỉnh、so、lúc này quen sân giúp ở trong góc không nói tiếng nào băng hồng làm bộ đáng thương nhìn lấy la tu gặp nàng không nói lời nào la tu cũng nhớ mày nói thật bằng không ta hiện tại là có thể giết ngươi chương ba trăm ba mươi lăm ta muốn ngươi giết một cái người chương ba trăm ba mươi sáu ta muốn ngươi giết một cái người đột nhiên lạnh như băng thái độ làm cho mới vừa cảm giác mình có thể còn sống hy vọng trong nháy mắt liền bể nát băng hồng cũng không có hy vọng xa vời sống bao lâu có thể sống một ngày tính một ngày bởi vì chính nàng phía trước ở ma võ đ a n g c h u n g đã trải qua phi nhân một dạng thảm thiết huấn luyện mới chỉ có biến thành ngày hôm nay cái dạng này nếu như có thể ly khai ma khí coi như không muốn những thứ kia vinh dự cũng không có quan hệ nàng chỉ nghĩ sống thật khỏe chỉ là vân quốc lớn như vậy c ư nhiên không có một chỗ nàng có thể an thân địa phương người nghe do chưa la tu lại một tiếng lạnh nhạt thanh em nghiêm nghị băng hồng không có biện pháp chỉ có thể bằng lòng ta không có bất kỳ người nào dắt dây ta là chạy chối chết thời điểm bất chi bất giác đến nơi này nếu như các ngươi không tin hiện tại g i ế t ta là tốt rồi bất luận trong lòng như thế nào chặt t r ư ơ n g hòa sợ hãi nhưng đến rồi nói lúc đi ra băng hồng lại biến thành cái kia thập phần quả đoán bén nhọn nữ hài dù sao trên tay nàng cũng không có thiếu mạng người đối với sinh tử loại sự tình này nàng đã không có mạnh như vậy dục vọng rồi nếu là có thể sống tự nhiên tốt hơn nếu như sống không nổi nàng cũng sẽ thản nhiên tiếp thu tốt ta tin ngươi một lần hương vi lan không tiếp tục tiếp tục ép hỏi xuống phía dưới loại phương pháp này hiệu quả kỳ thực cũng không tốt chỉ cần không phải ngốc tử bị bắt địch quân trận danh khẳng định sẽ không nói thật Băng không một giây kế tiếp nên tiếp nàng chính là tử vong ngươi nói các ngươi ma khí lại đoàn thể trong cuộc so tài có bí mật trọng đại là cái gì hương vi lan đứng ở băng hồng trước mặt đệ thấp thân thể tràn ngập công kích tính hỏi phảng phất một giây sau chỉ cần băng hồng khó mà nói một cái tát sẽ rơi vào trên mặt của nàng băng hồng cũng không sợ hãi ngẩng đầu lên chuyện này ta chỉ có thể nói cho hắn biết nói xong thì nhìn hướng về phía đứng ở bên kia la tu Hồng không đợi đông tiếng t c n k đóng cửa kịch liệt la tu cảm giác được khương vi lan bởi vì chuyện này rất tức giận bất quá hơi lớn cuộc suy nghĩ la tu còn không muốn giết băng chờ các loại khương vi lan đi xa la tu rời một bà ghế ngồi ở băng hồng trước mặt lúc này băng hồng an vị tại cái tia trương đơn sơ trên giường c ú i đầu không nhìn tới hắn nơi đây không có người khác ta cũng không khả năng đáng kể thu lưu ngươi hiện tại nói cho ta biết ma khí đến tột cùng có bí mật gì à nghe nói như thế băng hồng đỏ mắt ngẩng đầu lên trong ánh mắt của nàng có một tia tuyệt vọng còn có một tia phẫn nộ nhưng nàng cũng biết phẫn nộ của chính mình ở la tu sống khương vì lan trước mặt không hề có tác dụng ta sau khi nói xong ngươi liền muốn giết ta hoặc là đuổi ta đi đúng hay không la tu ngạn ngạc ta bắt ma khí tối cao cơ mật mục đích đúng là đổi về ta một c á i mạng nếu là ngươi không thể để cho ta sống ta liền sẽ không nói cho ngươi ta xem ngươi bây giờ đã nghĩ chết la tu đột nhiên phẫn nộ vươn tay bắt lại băng hồng cằm mặt của nàng bị la tu đầu ngón tay lâm vào đi vào lại dùng lực một ít da thịt cũng sẽ bị trực tiếp bị móng tay c ắ t mà lúc này băng hồng hàm dưới rõ ràng cảm giác được đầu khớp xương có chút mơ hồ làm đau chỉ cần la tu nguyện ý bóp chết nàng giống như là bóp chết một con kiến một dạng bầu không khí đột nhiên biến đến khẩn trương băng hồng hô hấp dồn dập hai bên tóc rủ xuống đi nhưng trong mắt như t r ư ớ c không phục nhìn lấy la tu dê ta băng hồng vặn vẹo trong miệng nói ra như thế ba chữ la tu muốn lấy được ma khí bí mật nhưng lại không thể không giữ lại băng hồng kỳ thực sâu trong nội tâm hắn Cảm thấy cái thấy nếu à là tài. nàng, y luyện, băng hồng Tính linh cũng huấn hắn sử dụng. khả chi cách hoặc hoạt thể cho Chỉ lực, là lực, một tiềm tạo tu t của có vi i để sử nàng nhân. n là ma khí ế như la tu thực sự giống như đối đại vân khanh nguyện một dạng đối đại nàng rất có thể sẽ trên lưng phản đồ danh s ư n g đây không phải là hắn có thể tả hữu t h â m tư thục lự sau đó la tu bông u lỏng ra băng hồng gò má lui về phía sau dùng sức đẩy băng hồng mất đi trọng tâm trực tiếp bị hung hăng đẩy ngã lên giường đầu tóc dối bời ánh mắt tuyệt vọng làm cho băng hồng một điểm sinh tồn được dục vọng cũng không có nếu như ngươi không giết ta một ngày nào đó ta cũng sẽ tự sát ta có thể cho ngươi mạng sống nhưng ta muốn ma khí toàn bộ tin tức ta muốn lại đoàn thể trong cuộc so tài bắt được quán quân ngươi có thể nghe hiểu ý của ta không la tu nhìn c h ầ m c h ầ m băng hồng la l í n h đội ngươi quá coi trọng ta ngươi lấy lực một người một mình đấu hai ba cái võ viện đội ngũ đoàn thể thi đấu ta xem ngươi cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng hà tất làm khó dễ ta một cái tiểu nữ tử băng hồng từ từ ngồi xuống đem chính mình mất trật tự ở trước mặt tóc đơn giản chỉnh sửa một chút ta tự nhiên không có việc gì nhưng ta cũng không hy vọng đội ngũ của ta có bất kỳ người thù thương tất ta sẽ nói cho ngươi biết nhưng ngươi muốn cho ta ly khai cái chỗ này băng hồng cũng muốn tốt lắm chết tử tế không bằng l ư ờ i lấy sống nếu như la tu có thể làm cho nàng sống sót nàng biết đem hết toàn lực trợ giúp la tu thậm chí là hủy diệt ma khí chỉ cần bọn họ có thực lực này muốn rời khỏi các đại võ viện là không thể nào ngươi nghĩ mạng sống nhất định phải nghe ta la tu nhún mày nảy ra ý hay muốn ở lớn như vậy võ tu thế giới biến đến càng mạnh tâm phúc nhất định phải có đế vũ là hắn đi ra địa phương nhưng cũng không phải điểm kết thúc ngươi nói muốn ta làm cái gì băng hồng thấy được hy vọng sống sót chủ động hỏi ta muốn ngươi giết một cái người nghe nói như thế băng hồng sửng sốt mặc dù không có nói thế nhưng la tu cũng đã nhận ra phản ứng của nàng ngược lại cười cười làm sao bản thân ngươi không phải là sát thủ sao sát nhân còn có thể làm ngươi kinh ngạc như thế băng hồng không phải kinh ngạc mà là cảm thấy loại sự tình này chắc chắn sẽ không phát sinh nữa trên người mình mình làm sát thủ bản thân cũng không phải xuất phát từ bản ý ta trên người bị thương hành động bất tiện rồi sao được băng hồng m ặ t không thay đổi giải thích nhắc tới sát nhân sắc mặt của nàng cũng chấn tính rất nhiều bởi vì sát nhân loại sự tình này là tuyệt đối không thể có chứa chút nào tình cảm vậy thì chờ đến ngươi hoàn toàn khỏi hẳn lại đi sát nhân ta cho ngươi hai ngày thời gian dưỡng thương hai ngày sau buổi tối ngươi đi sát nhân ngày thứ ba ta muốn ngươi dẫn theo người kia đầu người tới gặp ta chuyện về sau ta lại an bài cho ngươi la tu mạch suy nghĩ rõ ràng một bàn đại cờ ở trong lòng hắn chậm rãi triển khai băng hồng cũng đã nhận ra thế nhưng nàng như trước rất mê man ngươi để cho ta giết người ta cũng phải có năng lực mới được không phải vậy còn không có giết chết ta c h ư a hết chết rồi ngươi không cần phải lo lắng cái này nhân loại ngươi nhất định có thể giết được la tu khỏe miệng lộ ra một vệ thập phần có thâm ý mỉm cười phục ai băng hồng ngay cả người lúc này la tu t ử trong ngăn kéo xuất ra một cuốn sổ phía trên là ba mươi sáu tri đội vân vân đội viên danh sách